trần ngọc liên cười nói ta cũng không muốn có thể ngồi ở vị trí này một cách tự nhiên thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng lâm thanh hà tại trần ngọc liên bên cạnh ngồi xuống hướng hỏi trên báo chí trèo lên những hình kia là ngươi phái người làm sao trần ngọc liên lắc đầu nói không phải sự kiện này ta cũng là vừa mới biết vậy liên quái chứ ngươi còn có ai sẽ giúp thả phong ra cái này dọc điệu ta vừa rồi tạ i nghĩ có phải hay không là hạng lão bản phái người làm cũng có khả năng a phong gia hỏa này có thể cực kỳ âm hiểm hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn đối phó nghe ra cái kia tiểu tướng đốc lại một chút hàm ý đều không lộ trần ngọc liên trắng lâm thanh hà liếc một chút nói ngươi nói m ò gì đây chuyện này a phong hắn chưa hẳn thì hiểu rõ tình hình đến a hắn muốn là không rõ tình hình ta đem chữ lâm viết ngược lại đón đến lâm thanh hà lại nói tiểu tử kia đến tột u cùng cái gì thời điểm trở về nhà ta còn muốn tranh thủ thời gian đập hết phim hồi đài loan đi đây châu huệ mẫn bưng lấy chén trà đi tới đưa cho lâm thanh hà nói a phong nói hắn phải chờ tới tham gia hết ta người m ã y bạn gái buổi ra mắt về sau lại trở về lâm thanh hà vội la lên vậy còn muốn đợi bao lâu nha trần ngọc liên cũng không bao lâu Ta n g ngày ngày lâm, nói, nói lâm thanh hà đã không ít người bây giờ khẩu vị là càng lúc càng lớn liền mười triệu đô la hồng kông đều không để vào mắt trần ngọc liên mỉm cười nói nào có người nói khoa trương như vậy châu huệ mẫn hướng lâm thanh hà chuyển chuyển miệng ra hiệu nàng nhanh điểm giúp mình nói hộ Lâm Thanh、Hà、thấy thế Hà châu i nói, A Liên, bên ngoài bây giờ ký giả cơ bản đều rút lui, ngươi liền để Tiểu、Mận、đi làm đi. Trần ngọc liên gật đầu nói, Tiểu mẫn, ngươi đi gọi điện bên bản Mẫn Trần Ngọc Mẫn, A làm bây gật ký cơ đều để đầu rút t o cho ạ i ngươi đi Thúc, Được. c Hưng Bình hắn h đưa để làm. huệ mẫn nghiêng đầu tại trần ngọc liên trên gương mặt hôn một chút ngay sau đó hướng máy điện thoại chạy tới đúng lúc này một tên nữ hầu đi tới hướng trần ngọc liên nói tiểu thư bên ngoài bảo an nói có vị tính hoàng tiên x i n cầu kiến họ hoàng châu huệ mẫn cầm lấy điện thoại ông nghe một bên quay số điện thoại một bên nhắc nhở ngọc liên tỷ khẳng định là chiêm t h u c chương sáu trăm tám mươi do sợ tháng bảy điện ảnh nghỉ hè lúc là châu tinh tinh trọng trấn hùng phong thắng hắn diễn viên chính hai bộ động tác phim hài kịch đổ hiệp phần tiếp theo cùng h ỵ thiên đồ long ký tuần tự chiếu lên song song đột phá ba mươi triệu phòng bán vé cái này hai bộ phim bán chạy đem đồng thời chiếu lên hắn điện ảnh ép tới không ngẩng đầu được lên cũng chính là diệp phong cùng lữ tu lăng lý ra hơn ba người diễn viên chính quỷ cái lồng người tại trận này phòng bán vé đại chiến bên trong trở thành một vệ sáng sắc dựa vào ba vị diễn viên chính cao nhân khí quỷ cái lồng người chiếu lên ngày đầu thì lấy được một trăm tám mươi ba vạn đô la hồng c ô n g ngày kế tiếp c à n g là phá hai triệu đô la hồng c ô n g quỷ cái lồng người phòng bán vé bán chạy để mới lên cấp hoa hậu hồng c ô n g lý g i a h â n danh khí lần nữa bùng lên cầm lấy chi phiếu mời hắn quay phim người cũng bắt đầu nhiều nguyên bản nhân khí tăng vọn lý ra hơn cần phải vui vẻ mới là có thể diệp phong cùng nghe chấn ở giữa lẫn nhau bạo hắc tài liệu đại chiến. đem ngày à n dọa đến quá hai n n g tháng e c h n tám từ tân nghệ thành xuất phẩm cao trí sinh đạo diễn hứa con văn hứa con anh lữ tú lăng liên hợp diễn viên chính phim hài kịch nước đổ đầu vị tại kim công chúa giạp chiếu phim chính thức chiếu lên t r ừ n g mươi giờ sáng kim công chúa long đầu dạp chiếu phim bên ngoài người người nôn não đông đảo khách quý theo xe sang trọng bên trong xuống tới đạp vào thảm đỏ hướng bộ phim này chủ sáng nhân viên chúc mừng chính đang bận bị quay chụp mới đối tác tốt nhất lữ tú lăng xin nửa ngày nghỉ chạy tới tham gia nước đổ đầu vịt buổi ra mắt tại tiếp đại khách quý khe hở cao trí sinh hướng lữ tú lăng hỏi lữ tiểu thư ngươi có hay không diệp tiên sinh tin tức lữ tú lăng ta nghe nói diệp tiên sinh mới vừa ở nhật bản tham gia hết ta người mấy bạn gái buổi ra mắt gần đây liền sẽ trở lại hồng công cao trí sinh ngươi muốn là nhìn thấy hắn xin giút ta hơi cái lời nói liền nói ta có việc cùng h lữ tú lăng vừa dứt lời thì nhìn đến lý gia h â n hai cái k i ê n màu đỏ hót chở xe lái qua nàng làm sao tới lữ tú lăng tự nhủ nói một câu cao trí sinh vội hỏi là ai đến lữ tú lăng là lý gia h â n tiểu thư a nói chuyện ở giữa chỉ thấy cửa xe vừa mở ra lý gia h â n đầu đội lên một bộ kính dâm lớn theo xe bên trong đi ra tới đám phóng viên thấy một lần lập tức x u ố n g lại đi qua một năm miệng mười hướng đặt câu hỏi lý gia h â n nhẫn mại tính tình trả lời mấy cái vấn đề về sau liền tại bảo an hộ vệ xuyên qua đám người hướng lữ tú lăng cái này vừa đi tới nàng trước hướng cao trí sinh hứa quan văn hứa q u a n anh ba người chúc mừng sau cùng mới đi đến lữ tú lăng trước người hướng cười nói tú lăng tỷ ta cầu chúc người phim mười b á n chạy cảm ơn lữ tú lăng nói một tiếng tạ lại cùng lý g i a h â n thân thiết ôm ấp một chút thừa dịp ôm ấp cơ hội lý g i a h â n hướng lữ tú lăng nhỏ giọng hỏi tú lăng tỷ phong ca hôm nay hội trở về s a o không biết ta rất lâu đều không cùng hắn liên hệ lữ tú lăng nghĩ một đằng nói một n ẻ o địa vung một cái nói dối thực trước mấy ngày nàng còn tiếp vào qua diệp phong điện thoại cũng đã nói muốn cho diệp phong đổi trở về tham gia cái này bộ phim buổi ra mắt chỗ lấy đ ố i lý ra hơn nói dối là nàng có thể cảm g i á được nha đầu này chỉ sợ là hối hận muốn một lần nữa cùng diệp phong rút ngắn quan hệ đây là nàng không nguyện ý nhìn đến r ú t cuộc diệp phong trong tay tốt tư nguyên có hạn thêm một người chia sẻ nàng liền thiếu đi một phần tư nguyên dạng này a vậy ta sẽ không phải dày người tiếp đại khách mời lý gia hân nói xong hướng lữ tú lăng táo tử quay người hướng giảm chiếu phim đi vào trong đi nhìn đến lý gia hân hữu quặn bóng lưng lữ tú lăng lòng có không đành lòng có thể nàng lại nghĩ tới đối phương so với chính mình cao nhân mạch nhiều liền hạ quyết tâm không có gọi ở đối phương bốn đúng lúc này thảm đỏ phía trước vang lên rối loạn tưng mừng lữ tú lăng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ màu đỏ vớt chở xe đua chậm rãi rừng ở thảm đỏ trước vừa nhìn thấy chiếc kia trướng mắt xe đua nàng liền biết là lâm thanh hà tới đám phóng viên thấy thế tất cả đều giơ máy chụp hình x u ố n g lại đi qua cao trí sinh là lâm tiểu thư đến chúng ta đi qua n ê n n g ê n h nhìn đến người mặc một bộ sen xanh biết trang phục bình thường lâm thanh hà tại ký giả trước mặt khẽ cờ ư i duyên lữ tú lăng tâm lý đã cảm thấy một trận bếc khuất nàng hiện tại cuối cùng là minh mạch d i ệ p phong vì cái gì nói nàng tại hồng kông khó có thể ra mặt trước đây có lâm thanh hà cùng lam kiếp anh sau có vương tổ hiển cùng lý gia hân cùng những thứ này người so sánh nàng còn thật không có một dạng có thể vững vàng thắng được lữ tú lăng chính suy nghĩ lung tung lúc đã thấy đến lâm thanh hà hướng nàng đi tới thân thủ cười nói tú lăng ta chúc ngươi phim mời bán chạy cảm ơn thanh hà thị lữ tú lăng thân thiết cùng đối phương nắm tay trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười nếu như diệp phong giờ phút này đứng ở bên cạnh nhất định sẽ khen nàng hai diễn ký c a o siêu không ai bằng bên này lâm thanh hà vừa đi bên kia vương tổ hiền cũng đến lữ tú lăng thấy thế ở trong lòng âm thầm nghĩ hoặc lần trước bị cái lồng người bội ra mắt hai vị này một cái đều không đến hôm nay song song chạy đến chúc mừng các nàng cái này là làm sao ngay tại lữ tú lăng nghi hoặc không hiểu lúc phía trước lại là một trận dối loạn đang cùng với vương tổ hiền h à n h u y ê n lữ tú lăng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người mặc một bộ áo sơ mi trắng diệp phong xuất hiện tại thảm đỏ trước lữ tú lăng thấy thế trong lòng nhất thời hiểu được nguyên lai các nàng đều thu đến diệp phong hôm nay trở về tin tức thì mình bị giấu g i ế m tại trống bên trong nàng hướng cao trí sinh nói cao đạo diễn ta đầu hơi tròn v á n g muốn đi vào trước nghỉ ngơi một chút cao trí sinh bộ nói vậy ngươi đi trước đi bên này có chúng ta chiều ứng ngươi không cần lo lắng đa t ạ lữ tú lăng nói một tiếng t ạ quay người đi vào dạp chiếu phim đến lên trên lầu vì nàng a n bài g i á n phòng sau khi đi vào nàng theo tủ để đ ồ bên trong lấy ra một bình nước khoáng ngồi xuống vặn ra ghé vào bên miệng uống một ngụm lữ tú lăng một bên uống nước một bên nghĩ đến tâm sự qua ước chừng có một phút chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chật cửa bao xương vừa mở d i ệ p phong bước nhanh đi tới trở tay đem cửa cho mang lên lữ tú lăng thấy thế bất mãn nói ngươi đóng cửa làm cái gì không biết còn tưởng rằng hai ta ở chỗ này yêu đương vụng trồng đây d i ệ p phong đi tới ngồi xuống nói ngươi cái này là làm sao nha nói chuyện giống ăn thuốc x u n g giống như lữ tú lăng ngươi cứ nói đi người khác đều biết n g ư ơ i hôm nay trở về chỉ có một mình ta giống như lướng đốc bị ngươi g i ấ u diếm tại trống bên trong ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao d i ệ p phong nói xong đưa tay r ố i tại lữ tú lăng trước mặt tại trong lòng bàn tay hắn bên trong để đó một cái xinh xắn tinh xảo hộp trang sức lữ tú lăng thấy thế vui vẻ ngay sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói đừng tưởng rằng đưa ta cái tiểu lễ vợt ta liền sẽ tha thứ ngươi Ngươi trước mở ra xem nhìn d i ệ p phong nói xong gặp lữ tú lăng bất vi sở động hắn chỉ tốt chính mình mở ra lần đội h ộ bên trong là một đôi sáng long lánh lam bảo thạch khuyên hai xinh đẹp a không x vậy ta đưa cho người khác ngươi cố ý muốn chọc tức ta đúng không ta đang trêu chọc ngươi chơi đây đến ngươi nhanh đeo lên để ta xem một chút diệp phong nói xong lấy ra một cái khuyên thay thân thủ đưa cho lữ tú lăng lữ tú lăng đưa tay vén lên một bên tóc d à i hướng diệp phong cười nói ngươi tới giúp ta đeo lên vui lòng cống hiến sức lực diệp phong nói xong động tác nhanh nhẹn địa thay lữ tú lăng đeo lên hai cái khuyên thay lữ tú lăng theo nhỏ bóp đầm bên trong móc ra trang điểm gương một bên chiếu vừa nói nhìn ngươi động tác như thế thuần t h ụ trước kia khẳng định không có thiếu giúp nữ nhân mang qua diệp phong hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói lễ vật này ngươi hài lòng hay không lữ tú lăng gật đầu nói ta thật thích cảm ơn ngươi rồi diệp phong cười hát hát nói chỉ là trên miệng nói cảm ơn không thể được lữ tú lăng lường hắn một cái nói đây là tại dạp chiếu phim bên trong đây ngươi chớ làm loạn nàng vừa dứt lời chỉ thấy dạp chiếu phim bên trong ánh đèn đột nhiên tôi xuống diệp phong thân thủ đem lữ tú lăng ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói hiện tại có thể chứ hai đầu tay trắng vòng tại diệp phong trên cổ lữ tú lăng ngẩng đầu lên đem nàng mềm mại môi đỏ hôn lên diệp phong miệm phía trên diệm phong hai tay nâng hai bên mật đào cặng sôi động địa đáp lại đối phương hôn nồng nhiệt hai người chính thân một lúc ngoài cửa đột nhiên chuyển đến vài cái tiếng đ ậ p cửa lữ tú lăng cuốn quýt tránh thoát diệp phong ôm ấp ngồi đến bên cạnh trên ghế diệp phong đứng người lên ấn sáng đèn điện một bên mở cửa vừa nói là ai phong ca là ta nhìn đến đứng ngoài cửa ngươi là lý gia hân diệp phong nhất thời thì sửng sốt lý gia hân khiếp vía thuốc phong ca ta có thể vào không diệp phong lách mình nói tiến đến ngồi đi lữ tú lăng đứng lên nói các ngươi nói ta đi phía dưới đi l o a n quanh lý gia hân cảm kích nói cảm ơn tú lăng tỷ lữ tú lăng thầm nghĩ muốn không phải sợ á phong trách móc ta mới không cho ngươi đ â y trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nàng vẫn là mỉm cười nói không cần k h á c h khí đợi đến lữ tú ra ngoài về sau diệp phong đi đến tủ để đổ trước lấy ra một bình nước trái cây đưa tới trước mặt nàng lý g i a h â n cũng không có đi đón nước trái cây mà chính là thân thủ ôm lấy diệp p h o n g khóc thút tít nói phong ca ta sai ngươi hung hăng mắng chửi đi diệp phong thấy thế lung t u nói g n g i a h â n ngươi đừng như vậy phong ca ta là thật tâm hướng ngươi nhận lầm ngươi liền mắng ta một trận đi diệp phong ngươi trước buông tay ra chúng ta ngồi xuống từ từ nói chờ ngươi tha thứ ta, ta mới bông tay d i ệ p phong im lặng nói g i a hân n g ư ơ i có lựa chọn cùng a i tình yêu tình báo quyền lực cũng không cần thu hoạch được ta tán thành lý gia h â n ngần g đầu hai mắt đấm lệ mà nói phong ca ta thì cùng hắn ăn qua hai lần cơm cả tay đều không kéo qua ngươi phải tin tưởng ta d i ệ p phong im lặng nói t ố t ta ta tin tưởng ngươi hiện tại ngươi có thể buông tay ta phong ca ta về sau nghe ngươi lời nói cũng không tiếp tục làm có lỗi với ngươi sự t ì n h lý gia hân nói xong đưa cánh tay ôm lấy d i ệ p phong cổ tại hắn trên miệng điền c u ả n g địa hôn hít lấy diệm phong nghĩ thẩm nha đầu này có phải hay không bị nghe chấn bị đánh hủ đến đem ta làm thành thủ đoạn độc ác đại ca xã hội đen ngày 681, Thạc một b Tử. h ư ơ i hai tháng tám b thiệu n thị dạp chiếu phim đẩy ra từ vương kinh đạo diễn châu nhuận phát lương gia huy vương tổ hiền các loại người liên hợp diễn viên chính đổ thần phần tiếp theo bộ phim này phòng bán vé càng mạnh chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch hai bốn mươi sáu triệu đô la hồng kông bốn ngày thì phá một mươi triệu đô la hồng kông ngày 20 tháng 8, gia hòa long trọng địa đầy ra từ trần long đạo diễn đồng thời thủ lĩnh diễn viên chính câu chuyện cảnh sát phần tiếp theo bộ phim này ngày đầu phòng bán vé thu hoạch 2.58 t r i ệ u đô la hồng kông phá đổ thần phần tiếp theo vừa mới sáng tạo ngày đầu phòng bán vé kỷ lục ba bộ phim đồng thời bán chạy để năm nay kỳ nghỉ hè biến đến phá lệ náo nhiệt ngay tại kỳ nghỉ hè điện ảnh thị trường d é t đến khó hòa giải thời điểm d i ệ p phong diễn viên chính gặp tà tiên sinh cũng tuyên cáo hoàn tất gặp tà tiên sinh quay xong về sau vương kinh lại cổ động diệm phong đi đập lộc đỉnh ký phần tiếp theo diễm phong tự nhiên không thể đáp ứng hắn hướng vương kinh để châu tinh tinh để thay thế hắn biểu diễn. c â ngay n h ắ nay c h sáng sớm diệm phong trong giấc ngộng bị một tràng tiếng go cửa trò giật mình tỉnh lại hắn còn buồn ngủ bỏ lên đến một bên mang giày vừa hỏi là ai vậy hỏi hai lần đều không người đáp lại hắn giận đùng đùng đi ra ngoài mở cửa phòng xem xét đập vào mi mắt là một thanh r ù hoa nhỏ d i ệ p phong hướng lầu bên ngoài nhìn một chút nói tiểu mẫn bên ngoài đổ mưa sao dù hoa nhỏ hướng lên dương lên tránh dưới dù người không phải châu huệ mẫn mà là tiểu lý trả tiểu lý trả khí núp ních mà nói ca ca liền biết quan tâm tiểu mẫn tỷ tỷ không có chút nào quan tâm ta d i ệ p phong cười bồi nói ta là không nghĩ tới ngươi sẽ tới đúng chà chà là ai đưa ngươi qua đây lý trả thu hồi dù hoa nhỏ đi vào trong nhà nói tiểu mẫn tỷ đi đón ta tới ta hôm qua liền đến tại tiểu mẫn tỷ tỷ bên kia nghỉ ngơi một đêm vậy ngươi buổi sáng ăn không có tiểu mất đây nàng làm sao không cùng ngươi cùng một c h ỗ t ớ i d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ thấy châu huệ mẫn dẫn theo đi sớm một chút tiến đến cười nói chà chà muốn thử xem ngươi có thể hay không đoán được là nàng liền để ta trốn đi đừng để ngươi thấy tiểu lý trà ca ca không có chút nào quan tâm ta ta nghỉ lâu như vậy hắn cũng không nói đi xem một chút ta ta đây không phải vội vàng quay phim sao hôm qua ta diễn cái kia bộ phim vừa hoàn tất hôm nay mới có điểm nhàn rỗi đón đến d i ệ p phong lại nói các ngươi ăn cơm trước ta đi rửa mặt một chút diệm phong rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi tới nhìn đến tiểu lý trà cùng châu huệ mẫn nói nhỏ đ i ệ nói cái gì đó hắn tại bên cạnh bà năn ngồi xuống hỏi hai người các ngươi tại nói cái gì thì thầm đâu châu huệ mẫn a phong t r à t r à sáu tháng cuối năm liền muốn thăng bên trong bốn ta muốn đem t r à t r à chuyển tới hồng kông quốc tế trường học đến học tập ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong cầm lấy b ú a kẹp lên một cái bánh bao vừa ăn vừa nói việc này chúng ta nói không tính cần phải cứu cứu m ở đồng ý mới được châu huệ mẫn vậy ngươi đi cùng t r à t r à mụ mụ nói một chút thôi chỉ cần ngươi sách đi ra nàng khẳng định sẽ đồng ý d i ệ p phong chà chà nếu tới bên này đến trường nàng ở nơi đó đâu châu huệ mẫn có thể ở tại ngọc liền tỷ bên kia nhà có tài xế đưa đón rất thuận tiện d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta tại vịnh thiện thủy mua một ngôi biệt thự để mợ mang theo bà ngoại cùng trà trà rời đi qua ở lại châu huệ mẫn tại vịnh thanh thủy mua không được sao ta muốn cho trà trà cùng ta ở đến gần một chút tiểu lý trà gật đầu nói đúng đấy ta muốn cùng tiểu mẫn tỉ tỉ ở cùng một chỗ d i ệ p phong chờ ta quay đầu lại hỏi hỏi mợ ý kiến mới quyết định tốt châu huệ mẫn còn có một việc ngươi cái kêu bộ cuộc chiến sống còn cái gì thời điểm mợ đập ngươi hỏi cái này làm cái gì châu huệ mẫn ta nhìn ngươi cái kia kịch bản bên trong nhân vật thật nhiều có thể hay không để cho trà trà tại cái này bộ phim bên trong diễn cái nhân vật diệp phong nghe xong lời này nhất thời mặt thì h hồn h á o trà trà lại không thiếu ăn ít xuyên nàng diễn xuất làm cái gì về sau đừng nhắc lại nữa việc này tiểu lý trà tức giận đứng lên nói ngươi hung cái gì hung nhà không cho diễn coi như tiểu mẫn tỷ tỷ chúng ta đi không để ý tới đại hòa o chứng diễ phong trà trà ngươi đừng nóng giận sau đó ta cùng các ngươi đi mua quần áo mới ta mới không cần ngươi thối y phục đây tiểu mẫn tỷ tỷ chúng ta đi nhanh đi tiểu lý trà nói xong lôi kéo châu huệ mẫn tay đi ra ngoài cửa châu huệ mẫn đi tới cửa quay đầu lại hướng diệp phong nói ta buổi sáng ngồi trà trà đi khu vui chơi giữa t r ư a tại ngọc liên tỷ bên kia ăn cơm tuất ta giữa t r ư a nhất định đi qua diệp phong vừa mới dứt lời tiểu lý trà lại chạy về đến cầm lấy tựa ở bên tường dù hoa nhỏ hướng diệp phong làm cái mặt quỷ lại đi ra ngoài bốn bữa sáng sau đó diệp phong ngồi xe đi tới tvb tổng bộ đánh thẻ đi làm hắn tại công ty ngoài cửa xuống xe nhìn đến bên cạnh bãi đỗ xe đậu đẩy xe hơi nhỏ hắn ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay lại có nghệ sĩ tập trung đến bên này thử vay diệp phong xuyên qua hành chính đại s ả n h đi đến bên cạnh thang máy chờ rất lâu cửa thang máy mới mở ra hắn vừa cất bước đi vào thang máy chỉ nghe thấy có người sau lưng kêu lên a phong chờ ta một chút diệp phong nhìn lại nguyên lai、like、là đã lâu không gặp châu hải my đang gọi hắn các loại châu hải my đi vào thang máy diệp phong hướng hỏi ngươi là đến thử vai sao châu hải my gật đầu nói công ty muốn mở một bộ phim mới là tiêu hiền huy giám chế đạo diễn một bộ phim cổ trang doanh đan c h u y ể n kỳ ta là tới thử vai diệp phong tại lầu ba dãy số phía trên ấn bảo nói ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái này người tiêu giám chế là mới tới sao châu hải mi không phải hắn trước kia là biên kịch và đạo diễn gần nhất hai năm mới làm giảm chế ngươi là muốn thử vai nữ chính sao đúng có cần hay không ta giúp đỡ không dùng ngươi muốn là muốn giúp đỡ thì giới thiệu cái điện ảnh nhân vật để cho ta biểu diễn ách d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời thì xấu hổ bởi vì hai người đã lâu không gặp hắn đều nhanh đem đối phương cho quên tốt tại lúc này thang máy đến l ầ ba đem hắn theo xấu hổ bên trong giải thoát đi ra hắn hướng châu hải mi cười nói về sau không bận rộn cho ta đánh gọi điện thoại nói xong hắn liền cất bước đi ra thang máy châu hải my thân thủ hấn về phía thang máy chốt mở tự nhủ nói không có việc gì gọi điện thoại cho hắn lời này là có ý gì chẳng lẽ là nghĩ tới đây châu hải my gương mặt trong nháy mắt liền nhiễm lên hai đoạn n g đỏ nàng xấu hổ mắng cái này hôn đản thật sự là t ậ p tâm bất tử chương 682, t i ế n cử chương 682, t i ế n cử bởi vì văn phòng bên trong thời gian dài không có người liền một phần mới giấy báo đều không có d i ệ p phong chỉ có thể tìm một phần báo chi cũ để r ế t thời gian chuẩn bị ngồi tạm một lát liền trốn đi ngay tại hắn cảm giác nhàm chắn lúc môn bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân lại truyền tới vài cái tiếng đập cửa mời đến vừa dứt lời chỉ thấy cửa vừa mở ra lương giai thụ tay nâng chén t r à đi tới d i ệ p phong vội vàng đứng dậy đón chào nói lương thúc ngài làm sao tới lương giai thụ mỉm cười nói nhàn rỗi không chuyện gì nghe tiếp tân nói n g ư ơ i đến ta thì tới xem một chút mời ngài ngồi d i ệ p phong mời lương giai thụ ở trên ghế s a lon ngồi xuống có lòng muốn cho đối phương pha t r à nhưng lại phát hiện văn phòng bên trong máy đun nước đều là hư không lương giai thụ t i ể u phong ngươi không đội ngồi xuống hai ta tâm sự được diệm phong trước đóng cửa phong lại sau đó đi đến lương giai thụ bên cạnh ngồi xuống nói lương thúc ngài có phải là có chuyện gì hay không nha lương giai thụ cũng không có việc lớn gì cũng là gần nhất công ty có thể sẽ có một ít biến động ta liền muốn tới cùng ngươi chào hỏi d i ệ p phong nội hỏi có phải hay không phương tiểu thư muốn thăng nhiệm hội đồng quản trị cổ đông h ả ngươi đã biết ta là nghe a k i n h nói lương giai thụ đặt chén trà xuống hai tay giao nhau hợp tại trên đầu gối nói không chỉ là phương tiểu thư thăng chức ta còn nghe nói công ty kịch vui bộ tổng giám vương kỳ sắp từ trước d i ệ p phong nội hỏi là không phải là bởi vì hắn không có lên làm hội đồng quản trị cổ đông nội tình cụ thể ta cũng không do lắm bất quá lệ tân tập đoàn phó chủ tịch lâm kiến nhạc một mực tại hẹn gặp công ty chúng ta mấy vị cao quản chắc hẳn cùng việc này có quan hệ lương thúc hắn liền không có nghi qua đào ngươi lương giai thụ hắn mời qua ta một lần bất quá ta cho hắn từ chối d i ệ p phong hồi tuyệt thì đúng ngài muốn l à ở chỗ này làm được không vui liền đi ngọc phong công ty nhận chức tốt a tờ vợ cái kia chính là cái bùn nao h dường ai đi đều chống đỡ không đứng dậy lương giai thụ a tờ vợ mình thì mặc kệ ta hôm nay muốn hỏi một chút ngươi ngươi có muốn hay không tiếp nhận cái này kịch vui bộ tổng giám diễm phong giật mình nói lương thúc ngươi nói đùa cái gì Ta làm g i á m chế cũng t ạ m được muốn là đi làm kịch vui bộ b ộ tổng g i á m công ty không phải lộn xộn không thể lương giai thụ cười nói không đến mức à n g ư ơ i năng lực vẫn là rất mạnh chỉ cần chịu học chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ vào tay d i ệ p phong khoát tay nói ngài thì đừng làm khó d ễ ta ta tình nguyện ngủ ở nhà cũng không muốn để ý tới cái kia sạp hàng nát sự tình lương giai thụ vậy nếu là chủ tịch khăng khăng muốn cho n g ư ơ i tiếp nhận đâu d i ệ p phong lương thúc n g ư ơ i không biết cũng tin tưởng trên báo chí viết coi là chủ tịch muốn bồi dưỡng ta làm người kê nhị ba lương giai thụ mìm cười nói ta đoán chủ tịch hơn phân nửa có ý định này cũng là phương tiểu thư có thể hay không cùng chủ tịch có tương đồng dự định ta cũng không biết d i ệ p phong ta mặc kệ bọn hắn là làm sao nghĩ ngược lại ta đối việc này không hứng thú đừng nói là kịch vui bộ tổng giám cũng là để cho ta làm chủ tịch ta cũng mặc kệ đó đến d i ệ p phong t r ợ t nhớ tới nói lương thúc ngài có thể đi cạnh tranh chức vụ này à? lương giai t h ủ cười khổ nói ta tại chế tác bộ hiệu suất không phải quá tốt chỉ sợ chủ tịch cùng phương tiểu thư đều t r ư ớ n g mắt ta diễm phong làm sao lại thế công ty mấy năm này tại điện ảnh doanh thu lên không là kiếm lời không ít tiền sao lương giai thụ điện ảnh phương diện này chỉ có người cùng vương kinh quay phim có thể kiếm tiền c á c đạo diễn có thể không lô vốn cũng không sai kiếm tiền rất ít d i ệ p phong việc này không có quan hệ gì với ngài đạo diễn đóng điện ảnh không có, có chia c hoa hồng tự nhiên là không hề động lực nói cho cùng vẫn là thiệu thị đại phương hướng phía trên xảy ra sự cố ai nói không phải đây có thể nỗi loa nước này dù sao cũng phải có người lương đi d i ệ p phong lương thúc muốn là chủ tịch cùng vương tiểu thư chứng cầu ta ý kiến ta nhất định ngài tới đảm nhiệm kịch vui bộ tổng giám lương g i a thụ vui vẻ nói tiểu phong có ngơi phần này tâm ta thì thỏa mãn một phút sau diệp phong đi vào phương nghệ hoa văn phòng để hắn cảm thấy ngoại ý muốn là chủ tịch thiệu giật phu vậy mà cũng tại diệp phong đi đến trước sofa hướng hai người cười nói chủ tịch phương tiểu thư các n g ư ơ i gọi ta tới có cái gì phân phó thiệu g i ậ n phu mỉm cười nói ngồi xuống nói đi diệp phong đuồng nghịch mà nói chủ tịch ngài làm đến như thế thận trọng phương nghệ hoa diễm phong công ty kịch vui bộ tổng giám vương kỳ từ chức tin tức chắc hẳn ngươi cũng nghe nói đi d i ệ p phong gật đầu nói hơi có nghe nói không đến ta từ trước đến nay đối công ty nhân sự từ trước đến nay không thế nào chú ý cũng không nhiều nghe nóng phương nghệ hoa chủ tịch cùng công ty mấy vị cao tầng thương nghị về sau quyết định từ ngươi tới đảm nhiệm kịch vui bộ tổng giám d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói tuyệt đối không được để cho ta viết kịch bản không có vấn đề để cho ta quản người không thể được ta muốn là diễn trò phim bộ tổng giám công ty muốn không bao lâu liền sẽ lộn xộn thiệu g i ậ n phu người đều không phải là trời sinh liền sẽ làm việc chỉ cần chịu học liền có thể học hội ngài vẫn là để ta tiêu giao từ đ i ể m a ta phiền nhất cũng là quản người quản sự Đón đến, Diệp phong lại nói phó Phong hướng ngài lương phó quản Diệp lại Chủ tịch, lý ta diệp phong bận b i ể u đứng người lên nói vậy nếu là không có việc gì ta trước hết cáo tử thiệu giật phu ngươi không lại suy nghĩ một chút không dùng không dùng diệp phong liên tiếp nói hai cái không dùng sau đó quay người đi ra ngoài đợi đến diệp phong sau khi đi phương nghệ hoa hướng thiệu giật phu c ư ờ i nói ta đã nói rồi tiểu tử này đối thăng chức ôn quyền một chút hứng thú đều không có thiệu giật phu c ư ờ i khổ nói không hứng thú cũng phải để hắn biến thành có hứng thú tiểu tử này có năng lực cũng có cổ tay chỉ cần hắn chịu dụng tâm tương lai sẽ trở thành ngươi cánh tay phương nghệ hoa ngài tuyệt đối đừng nói như vậy công ty cách ai cũng được thì là không thể không có n g ư ờ i thiệu giật phu khoát tay một cái nói tính toán không nói chuyện này theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra d i ệ p phong lại đi một chuyến lương giai thụ văn phòng đem hắn cùng thiệu giật phu gặp mặt tình huống hướng lương giai thụ làm báo cáo về sau hắn vừa muốn rời đi công ty lại nghe được trong túi máy nhắn tin vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét nhất thời thì nhức đầu bốn một cỗ xanh biết taxi tại mũ lìn d i ụ c quán cà phê phụ cận dừng lại d i ệ p phong trả hết tiền xe đợi đến taxi lại đi về sau lúc này mới cất bước đi vào trong quán cà phê hắn hướng bốn phía d ò xét liếc một chút nhìn đến người mặc màu vàng nhạt bó người váy dài triệu nhã chi chính ngồi ở trong góc hướng hắn vây trào ra hiệu diệp phong đi qua ngồi xuống hỏi nhã chi tỉ ngươi tìm ta có chuyện gì sao triệu nhã chi mỉm cười nói không có chuyện thì không thể ước ngươi đi ra uống ly cà phê sao diệp phong tự nhiên có thể bất quá ta đoán ngươi hơn phân nửa là tìm ta có việc thật không có việc gì ta chính là đơn thuần ước ngươi đi ra tâm sự triệu nhã chi nói xong vây trào gọi tới bồi bàn thay diệp phong điểm một ly cà phê các loại bồi bàn bưng lên cà phê lại rời đi về sau triệu nhã chi lại mở miệm nói a phong đó đến triệu nhã chi lại nói thích bị chân diễn viên chính t ì n h nghĩa vô giá cùng thời kỳ chiếu lên cái kế bộ phim thu thị xuất đại bạo để cho nàng một lần là nổi tiếng diễm phong vậy thì thế nào triệu h ì đ nhã chi vội nói, nói, nói, nói lần này không dùng ngươi viết kịch bản ngươi đem người ở rể tiểu thuyết cải biên quyền bán cho ta là được diệm phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói tuyệt đối không được cái kia phần tiểu thuyết cải biên quyền ta sẽ không bán triệu nhã chi vì cái gì không bán có tiền không kiếm lời ngươi ngốc cá ngươi diệm phong đài loan cái chỗ kia có nhỏ diễn viên lại thiếu người ở rẻ giao cho bọn hắn đập khẳng định bị đổi đến khuôn mặt biến đến dạng triệu nhã chi vậy ngươi là chuẩn bị giữ lấy chính mình đập sao diệp phong ta tạm thời cũng không muốn đập muốn gom góp lực lượng có sẵn thật sự là rất khó khăn triệu nhã chi khí khổ mà nói ngươi tình nguyện tre trong tay mục nát cũng không chịu giúp ta sao diệp phong bưng lên cà phê uống một b ụ m nói theo ngươi nói thế nào cái kia phần tiểu thuyết cải biên quyền ta ngược lại là không thể b á n triệu nhã chi vậy ngươi thì lại giúp ta viết kịch bản được hay không diệp phong suy nghĩ một chút nói viết kịch bản coi như ta có thể nhắc nhở ngươi một chút ngươi trở về nói cho vị kia chu nữ sĩ để cho nàng tìm người biên soạn một cái càn long hạ giang nam phim truyền hình loại này phim cổ trang đánh giá đến khẳng định sẽ lửa càn long hạ giang nam viết như thế nào d i ệ p phong đem ban đầu thời không cái kia bộ phim truyền hình đơn giản g i ả n g thuật một lần triệu nhã chi nghe một hồi liền vội nói ngươi nói những thứ này ta cũng không nhớ được ca d i ệ p phong có thể cái nhiều ít là bao nhiêu ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái đại khái nội dung là được đại khái nội dung ta cũng không nhớ được diệm phong im lặng nói ngươi làm sao đần như vậy đây thật không biết ngươi diễn xuất thời điểm là làm sao nhớ ký lời thoại triệu nhã chi bất mặt nói có ngươi nói như vậy nha ta liền xem như trí nhớ kém chút ngươi cũng không thể nói như vậy như vậy đi ta đi mua một đài máy ghi âm giúp ngươi ghi lại đến dạng này cũng có thể đi cùng đi chứ vừa vặn ta là lái xe tới d i ệ p phong trần chờ nói dạng này không tốt lắm đâu ta thế nhưng là vừa bị người bạo qua hắt tài liệu muốn là lại bị ký giả đập tới cùng với ngươi vậy coi như thảm triệu nhã chi nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì chương sáu trăm tám mươi ba khắp nơi là hố t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi ba khắp nơi là hố đem triệu nhã chi l ử a gạt sau khi đi diệp phong ngồi xe đổi tới trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong vừa vào cửa thì nhìn đến trong phòng khách có mấy người đang đánh bài bọn họ theo thứ tự là trần ngọc liên lâm thanh hà lý bích hoa cùng thi nam sinh nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiến đến lâm thanh hà hướng c ư ờ i nói a p h o n g chúng ta đều đang đợi ngươi trở về ăn cơm đây ngươi chạy đến nơi đâu diệp phong tan ca trên đường đụng phải một cái lao bằng hữu nhiều trò chuyện vài câu lâm thanh hà không phải là nữ a lý bích hoa l u ồ nghịch mà nói thanh hà ngươi cũng không phải là a phong bạn gái quản nhiều như vậy làm gì lâm thanh hà cười nói ta đây không phải lo lắng hắn lại gây có chuyện rồi nha diệp phong đi lên trước hướng thi nam sinh hỏi nam sinh tỷ từ đạo gần nhất tại bận rộn gì sao thi nam sinh hướng diệp phong oán giận nói ngươi cái này dám chế thật sự là nhẹ nhàng quay phim thời điểm không đi dọn xếp ban làm hậu kỳ chỉnh lý cũng không lộ diện ngươi đây là quan g cầm tiền không làm việc nha diệp phong ngượng ngùng cười nói ta đây không phải lo lắng cùng từ đạo tại sáng tác lý niệm phía trên lên xung đột để ngươi khó làm nha lâm thanh hà đánh ra một chương bài mặt trược hướng diệp phong khinh bị nói nói thật giống như thật một dạng ngươi rõ ràng là muốn trộn lưới trần ngọc liên thay diệp phong giải v â i nói a p h o n g t r à t r à các nàng ở phía sau bơi lội ngươi nhanh đi qua nhìn một chút a kinh cũng ở phía sau chờ ngươi vậy ta trước đi xem một chút các ngươi c h ậ m dai chơi d i ệ p phong nói xong bước nhanh đi tới hậu viện cách thật xa thì nhìn đến tiểu lý t r à ngay tại trong bể bơi bơi lội châu huệ mẫn ngồi tiếp vương kinh nữ nhi tiểu đồng đồng tại cạnh bể bơi học bơi lội vương kinh thì thì nhàn nhã ngồi tại ô mặt trời uống nước d i ệ p phong đi qua cười nói a kinh ngươi cái này lao ba làm đến cũng quá dễ dàng liền nữ nhi bơi lội đều để cho người khác dạy vương kinh cười khổ nói ta cũng muốn dạy nàng có thể nữ nhi nhất định tiểu mẫn không muốn để cho ta dạy d i ệ p phong tại cạnh bể bơi ngồi xuống hướng tiểu cô nước hỏi tiểu đồng đồng vì cái gì không cho ngươi ba ba dạy nha tiểu đồng đồng bậy b ạ bơi lội tư thế thật là khó n h ì n ta mới không cần theo hắn học đây ha ha ha a kinh ngươi bị nhà ngươi nha đầu ghép bỏ tiểu lý trả bơi tới bên bể bơi hướng d i ệ p phong hô ca ca ngươi xuống tới so với ta so sánh xem a i bơi được nhanh d i ệ p phong khoát tay một cái nói lúc này sắp liền muốn ăn cơm các loại cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi so không so coi như chính ta du tiểu lý trả tức giận quay lại thân thể hướng bể bơi đối diện bơi đi bốn diệp phong đi đến vương kinh bên người ngồi xuống hỏi ngươi không phải tại chủ bị phim mới nha làm sao còn có thời gian tới dùng cơm vương kinh vẻ mặt đau khổ nói ta hướng châu tinh tinh phát ra mời có thể ra hòa bên kia an bài cho hắn hai bộ phim mới hắn sáu tháng cuối năm đều không có lịch trình vậy ngươi trước đập gian lận b à i bạc phần tiếp theo tốt vương kinh hạ thắng muốn cho ta mở đập trí tôn vô thượng đúng hắn muốn cho lưu đức hoa đến đóng vai cái kia bộ phim n a m chính diệp phong cười nói đây là chuyện tốt nha ta vừa vặn rơi cái thanh nhàn vương kinh a phong ngươi không cảm thấy sự kiện này có chút cổ cái nha hắn đẩy xuống ngươi để lưu đ ứ c hoa đến đóng vai cái này bộ phim n a m chính cái này bên trong muốn nói không có mờ ám đánh chết ta đều không tin d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói ngươi có phải hay không hoài nghi hạng thắng muốn đào lưu đ ứ c hoa vương kinh gật đầu nói trừ cái này thì không cách nào giải thích được d i ệ p phong theo hắn đi thôi ngược lại không phải bọn họ đảo người khác cũng tới đảo thì thiệu thị cái kia hố trang nghệ sĩ hợp đồng đ ổ i thành ta cũng chịu không được vương kinh ta nghe nói chủ tịch muốn cho ngươi tới làm kịch vui bộ tổng giám việc này ngươi biết không diệm phong gật đầu nói chủ tịch buổi sáng cùng ta nói qua ta không có đáp ứng trước vị kia người nào thích ngồi người nào ngồi ta có thể không hứng thú không có đáp ứng l i ề n tốt muốn là ngươi ngồi lên vị trí kia về sau cũng đừng nghĩ như thế thanh nhàn đón đến vương kinh lại nói gian lận bài bạc phần tiếp theo nam chính ngươi có hay không thí sinh thích hợp d i ệ p phong có một cái cũng là công ty chúng ta mới nghệ sĩ trinh thị kiến vương kinh suy nghĩ một chút nói cũng là a cường ngay tại đập người trong giang hồ nam chính d i ệ p phong gật đầu nói không tệ cũng là hắn nhìn đến ngươi là đã sớm chuẩn bị muốn đến đợi hắn đến bổ khuyết lưu đức hoa chống chỗ đúng không diệm phong lấy ra một bình nước khoáng vặn ra đến uống một ngụm nói ta cũng không có người muốn sâu như vậy xa ban đầu là tiểu mẫn hướng ta con mẹ nó ta cảm thấy hắn trên thân khí chất rất đặc biệt liền muốn lấy thuận tay giúp hắn một chút vương kinh còn muốn lại mở miệng lúc trần ngọc liên từ trong nhà đi tới gọi bọn họ đi vào dùng cơm bốn ăn cơm buổi trưa thời điểm lâm thanh hà hướng diệp phong nói a phong ngươi gần nhất nhàn cực kỳ không bằng bồi ta đi đài loan đi một chuyến đi diệp phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ngươi luôn là khuyên ta đi đài loan làm cái gì lâm thanh hà không phải đã sớm cùng ngươi đã nói nhà thái giám đốc muốn gặp ngươi diễ phong lao thái muốn gặp ta hắn sẽ không qua tới sao lời này của ngươi nghe xong thì giả cực kỳ lý bích hoa cười nói thanh hà sẽ không phải là cha mẹ ngươi hướng ngươi b ấ c hồn ngươi liền nghị k ê u a phong đi qua giúp ngươi đội b ạ o à. nàng thốt ra lời này mở miệng nhất thời chọc cho mọi người cười lên ha hà lâm thanh hà nhịn cười nói cha mẹ ta mới t r ư ớ n g mắt hắn đây muốn cho a phong đi qua đúng là thái giám đốc ý tứ trần ngọc liên a phong muốn không ngươi liền bồi thanh hà đi qua một chuyến d i ệ p phong tốt t vừa vặn a kinh muốn đập gian lận bài bạc phần tiếp theo ta liền cùng hắn cùng đi tốt vương kinh được ta vừa vặn gần nhất lúc rảnh rỗi thì cùng các ngươi cùng đi nhìn xem lâm thanh hà lại hướng châu huệ m ẫ n hỏi tiểu mẫn ngươi có muốn hay không cùng đi châu huệ mẫn lắc đầu nói ta gần nhất mời tốt nhiều giả không có ý tứ lại mời vẫn là chờ lần sau có cơ hội lại đi đi vậy được rồi t h i nam sinh hướng d i ệ p phong hỏi a phong nghe nói ngươi có cái kịch bản mới gọi cuộc chiến sống còn cái k i a bộ phim đạo diễn xác định nhân tuyển không có d i ệ p phong lắc đầu nói còn không có cái này bộ phim nhật bản đông bảo công ty cũng muốn đầu tư ta còn không có cầm định chủ ý muốn hay không cùng bọn họ hợp tác đến mức đạo diễn nhân tuyển ta tạm thời còn không có cân nhắc t h i nam sinh lương phổ trí đạo diễn lớn nhất t hiện trường quay chụp cái này phim kinh dị ngươi có thể hay không cân nhắc để hắn đến đạo diễn cái này bộ phim d i ệ p phong c i hỏi hắn có phải hay không tìm từ đạo giúp đỡ nói hộ t h i nam sinh gật đầu nói ngươi đoán không sai hắn s ắ c thực đi tìm lao tử lao tử gần đây bận việc lấy làm hồng phiên khu dùng berlin theo bờ giòn hậu kỳ liền để cho ta tới thám tính một chút miệng ngươi phong d i ệ p phong thực lương phổ trí đạo diễn ta cũng cân nhắc qua bất quá ta hy vọng hắn có thể đạo diễn một bộ khác phim kinh dị lâm thanh hà vội hỏi có phải hay không cái kia độc xà chuyến bay không tệ trần ngọc liên vội hỏi đọc xà chuyến bay không phải muốn cùng nước mỹ nghệ tượng công ty công ty hợp tác sao d i ệ p phong đó là chủ tịch lý nghĩ có thể ta muốn đem hắn đập thành một bộ phim trung quốc nhìn xem chúng ta hồng kông người xem có thể hay không tiếp nhận loại này phim vương kinh cái kia bộ phim đã phải đặt ở hồng kông bên này quay t r ụ vậy liền để ta đến đạo diễn tốt d i ệ p phong im lặng nói ngươi không mệt mỏi sao sáu tháng cuối năm ngươi có ba bốn bộ phim muốn đập cái kia còn có thời gian đến đạo diễn cái này bộ phim vương kinh thời gian chen chen chắc chắn sẽ có ta không ngại mệt mỏi diễm phong ngươi có thời gian nhiều bồi bồi lao bà cùng nữ nhi a Ta cũng khoảng ô n muốn để tàu tử cùng tiểu đồng đồng phàn g tàu tiểu để tử h n tám n đồng đồng h Tiểu giờ đêm một cỗ màu trắng xe bm đ ú t dừng ở hải thành đại khách s ạ n cửa diệp phong đẩy cửa xuống xe đưa tay chống đỡ cửa xe bên trong x u ô i theo che chở lâm thanh hà theo xe bên trong đi ra tới tối nay hắn l ư ớ c hoàng chiêm cùng cố gia huy ở chỗ này ăn cơm lâm thanh hà thì là bị nàng kéo tới cùng đi từ lần trước hắn đem nghe chấn chỉnh một trận sau hoàng chiêm đối hắn ý kiến rất lớn mời hắn mấy lần đều đẩy nói không có thời gian ra ước lần này vẫn là cố gia huy ra mặt mới đưa hắn cho ước đi ra lâm thanh hà theo trong xe đi ra ngầm đầu nhìn liếc một chút khách sạn cửa lớn sau đó hướng diệp phong oán giận nói ta không phải liền là muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến đài loan nhà ngươi vậy mà lấy ta làm bồi tiểu nữ sử dụng diệp phong cười bồi nói ngươi sao có thể nói mình là bồi tiểu nữ đây chiêm túc h cũng không phải là ngoại nhân ngươi cùng hắn ăn cơm không mất mặt lâm thanh hà vừa đi vừa nói bình thường ăn cơm là không mất mặt có thể ngươi hôm nay là đến buổi lễ, cơm này cục nhưng là không giống nhau. d i ệ p phong im lặng nói ta chỉnh cũng không phải là hắn hài tử phải bồi cái gì lễ nha vậy ngươi làm gì còn muốn mời hắn ăn cơm ta đập cái kia bộ cầm ý vệ ngay tại làm hậu kỳ chế tác ta muốn mời hắn cùng huy thúc giúp đỡ vì cái kia bộ phim viết hai bài nhạc đệm ngươi mình không thể viết sao ta viết tự nhiên cũng được cũng không có hắn sáng tác bài hát ý cảnh tốt n g u y ê n lai、like、ngươi cũng có tài nghệ không bằng người địa phương nha ta còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được đây hai người nói dỡn lấy đi vào khách sạn đại sành tại bọn họ lên lầu thời điểm diệm phong chợt nghe sân khấu bên kia chuyển đến một trận quen thuộc tiếng k bốn đêm dài có ngươi say cũng thật để cho ta rốt cu mặc kệ hết thể là nghi vấn khoái lạc là tình nhân từng sợ hãi cả đời này là ngươi thủy trung cam tâm tới gần bốn đây là hắn giúp vương phi viết cái tia thủ dễ dàng thụ thương nữ nhân trợ n à n g đoạt được năm nay tân tú ca sướng giải đấu lớn vô địch lại nghĩ không ra vương phi đã bị hải thành đại khách sạn mời tới làm ca hát ca sĩ lâm thanh hà gặp diệp phong dừng lại liền quay đầu lại hướng hắn hỏi ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn đến một người quen cái tia ngươi có hay không muốn đi qua t r o hỏi tính toán chính sự quan trọng lâm thanh hà theo diệp phong ánh mắt nhìn ngay sau đó cười nói ngươi nói người quen cái kia không phải là trên đài vị kia chính tại ca hát tiểu thư à. diệp phong gật đầu nói chính là nàng nàng là từ nội địa đến ca sĩ năm nay vừa đoạt được tân tú ca sướng giải đấu lớn vô địch đó nhất định là ngươi giúp đỡ ngươi đây nhưng là nói sai nàng không dùng bất luận kẻ nào giúp đỡ bằng thực lực liền có thể nghiền ép cùng thời kỳ tất cả tuyển thủ dự thi h ả nàng thật có lợi hại như vậy sao khẳng định so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nói chuyện ở giữa hai người trèo lên, lên lầu hai đi tới cố gia huy đặt trước tốt g i a phòng đ ẩ y cửa xem xét cố gia huy cùng hoàng chiêm đã sớm đến đang ngồi ở bàn trà bên cạnh uống trà diệp phong cất bước tiến lên cười nói chiêm túc h huy thúc các ngươi nhìn ta đem người nào mời đến lâm thanh hà theo diệp phong sau lưng đi tới chào hỏi nói chiêm túc h tốt cố tiên sinh tốt hoàng chiêm vừa nhìn thấy lâm thanh hà lập tức đứng người lên cười nói thanh hà làm sao ngươi tới lâm thanh hà nghe a phong nói muốn mời các ngươi ăn cơm ta liền theo tới cọ chén rượu uống hoàng chiêm nhìn diệp phong liếc một chút nói ngươi là bị tiểu tử này bắt lính a lâm thanhà không phải rồi ta là chủ động yêu cầu tới cố gia huy a phong lâm tiểu thư chúng ta tất cả ngồi xuống nói đi các loại bồi bán tốt nhất thịt rượu diệp phong cầm lấy rượu vang đ ỏ bình thay mọi người rót đầy rượu sau đó bưng lên chính mình ly rượu hướng hoàng chiêm cười nói chim ê thúc ta trước mời n g à i một ly hoàng chiêm tay bưng bít lấy ly rượu nói trước tiên đem sự tình nói rõ ràng rượu này ta tài năng uống diệp phong chim ê thúc ta biết phát sinh như thế sự t ì n h quả thật làm cho ngươi hai đầu khó xử có thể ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút ta hết lần này tới lần khác địa t ố i để lại đổi lấy cái kia ra hỏa được một tấc lại muốn tiến một thước ta nếu là không cho hắn một bài học hắn còn tưởng rằng ta thật sự là sợ hắn hoàng chiêm ngươi muốn dạy dỗ hắn ta đồng thời không có ý kiến có thể ngươi không nên tìm người đi đánh hắn cái này cùng du côn lưu manh cách làm có khác biệt là gì d i ệ p phong đội nói chim ê thúc ngươi đây nhưng là trách v h n ta đánh hắn người không phải ta tìm hoàng chiêm một mặt không tin nói chứ ngươi còn có ai hội tìm hắn để gây sự d i ệ p phong đem chén rượu bên trong loại rượu hướng trên bàn ngược lại một chút sau đó viết một cái đặc c h ữ nói chặn n g ư ờ i tiền tài như giết người phụ mẫu chỉ cho hắn đánh một trận xem như cho hắn lao tử một chút mặt mũi lâm thanh hà chiêm thúc a phong nói đúng chúng ta đập cái tia bộ phim bởi vì chuyện này chậm trễ hơn m ư ơ i ngày bất mất hơn mấy trăm n g à n đây cố gia huy cũng nói a chiêm ta tin tưởng a phong là sẽ không làm chuyện như vậy hoàng chiêm t ố t lần này ta thì tin tưởng ngươi bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu ngươi tốt nhất cùng những người kia thiếu liên hệ người trên đường dính vào thì khó có thể thoát thân chiêm thúc ta làm sao không muốn cách bọn họ xa một chút nhưng ta là đóng điện ảnh muốn không cùng bọn hắn liên hệ vẫn thật là không được lâm thanh hà a phong nói là sự thật đừng nói là hắn thì liền ta đều trốn không thoát những người kia cố gia huy mọi người đều có mọi người khó xử không nói chúng ta uống rượu sau khi giải thích rõ bốn lại lại người tại khách sạn bên ngoài sau khi chia tay diệp phong cùng lâm thanh hà đang muốn lên xe lại nhìn đến vương phi cùng lê minh theo khách sạn bên trong đi tới vương phi nhìn đến diệp phong lập tức chạy tới hướng hắn chào hỏi diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong mỉm cười nói vương phi nghe nói ngươi cầm giới này tân tú ca sướng giải đấu lớn vô địch chúc mừng ngươi vương phi cười mỉm mà nói muốn không phải ngài giúp ta viết cái kia thủ tốt ca ta còn không nhất định có thể đoạt giải quán quân đây cảm ơn ngươi không cần phải k h á c h khí lúc này lê minh cũng đi tới cùng diệp phong nắm tay hàn huyên diệp phong đem lâm thanh hà giới thiệu cho hai người nhận biết về sau lại hướng vương phi nói hôm nay quá muộn chờ sau này có cơ hội ta thiết tiến vì ngươi chúc mừng vương phi vẫn là ta mời ngươi à ngươi giúp ta nhiều lần như vậy ta đều chưa từng mời ngươi ăn cơm đây cũng được vậy ngươi xem thì ngày mai thế nào ngày mai không được ta ngày mai muốn đi đài loan chờ ta trở lại rồi nói sau vậy được rồi cùng v ư ơ n g phi lê minh phân biệt về sau d i ệ p phong ngồi lên lâm thanh hà xe hơi lâm thanh hà phát động xe hơi hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế d i ệ p phong hỏi đưa ngươi quay về chỗ ở sao d i ệ p phong vẫn là trước đưa ngươi về nhà a để ngươi một người lái xe ta không yên lòng lâm thanh hà không có việc gì ta có thể gọi điện thoại gọi ta bảo tiêu tới đó ta diễm phong như vậy đi chúng ta liền đi ngọc liền tỉ bên kia nghỉ ngơi một đêm tốt cũng được đó n đến lâm thanh hà lại nói a phong đánh ngây trấn những người kia thật không phải ngươi an bài d i ệ p phong lắc đầu nói thật không phải muốn là ta xuất thủ ít nhất đánh gây hắn một cái chân như thế không đau không ngớ còn không bằng không đánh lâm thanh hà ngươi thật là đủ hung á c nhìn đến ta về sau phải cẩn thận một chút tuyệt đối đừng đắc tội ngươi d i ệ p phong ngươi yên tâm tốt ta đối đánh nữ nhân có thể không hứng thú lâm thanh hà đúng ngươi là theo trường nào thì bắt đầu chuẩn bị đối phó cái kia ra hỏa ngươi hỏi cái này sự tình làm cái gì ta hiếu kỳ nha d i ệ p phong ta tại tòa soạn báo có người bằng hữu theo hắn nói nghe chấn nhiều lần nặc danh hướng bọn họ giấy báo gửi bàn thảo muốn bôi nhọ ta ta liền nghĩ sưu tập một số hắn hát tài liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào lâm thanh hà những cái kêu hát tài liệu là ai giúp ngươi thu thập cái này ta không thể nói cho ngươi ngươi không nói ta cũng biết trừ h ạ n thắng chỉ sợ không có người có thể làm được d i ệ p phong không muốn trò chuyện tiếp việc này liền nói tránh đi thanh hà tỷ ngươi để cho ta đi đài loan đến tột cùng muốn làm cái gì lâm thanh hà thật không có việc gì ta cũng là muốn cho ngươi đi xem một chút ta la ba hắn thật thích ngươi diệp phong không phải là bị bích hoa t ỉ nói chúng ngươi thật nghĩ để cho ta tới chống đỡ bao a lâm thanh hà ngươi nghĩ hay lắm muốn là ta muốn tìm người đội bao làm sao cũng không tới p h i ê ngươi n diệp phong đưa tay sờ sờ xuống c ằ m nói ta giải đến không kém a lại nói ngươi ba ba không phải thật thích ta sao lâm thanh hà thích ngươi là không dạ nhưng muốn là làm con rể hắn vậy liền khác biệt n g ư ơ i cái kia danh tiếng đã sớm chuyển đến đài loan đi diệp phong cảm khai nói đây thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển ngàn dàm nha lâm thanh hà cái kia tử vong chuyến xe cuối cái gì thời điểm có thể mở đập nhà s ạ tổ tiên sinh vẫn còn đang đánh m ạ i kịch bản bối cảnh chọn lựa phía nhật diễn viên cái tiêu bộ phim nghĩ thoáng đập đ o á n chừng muốn tới tháng chín lâm thanh hà cái tiêu bộ phim bên trong nam chính nhân tuyển định không có còn không có s ạ tổ tiên sinh muốn cho kentạ c ả cụ dạ đến đóng vai nam chính có thể ta muốn cho lương gia huy đến biểu diễn song phương không có nói khép cái tia ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhượng bộ sao khó nói người nhật bản làm việc tính toán tỉ mỉ muốn chiếm bọn họ tiện nghi rất khó khăn lâm thanh hà m u ố n không chúng ta đã rơi xuống bọn họ làm một mình hoặc là ta giúp ngươi tại đài loan bên c i a tìm mấy nhà nhà đầu tư ngươi cảm thấy được không Diệp Phong, tìm nhà đầu tư dễ dàng, có thể ta có hai bộ phim muốn đi nhật bản chiếu Phong, nhà thể Nhật muốn Bản tìm tư ta đầu có có bộ lâm ê n hiện tại còn không thể đắc tội bọn thể họ. tại tội đắc l thanh hà cái ó phải hay không là người tối thiệt nay trên thiệt rượu nâng lên là rượu c kia bộ cầm ý vệ Vâng. Trừ còn á i kia bộ cầm c vệ, có một bộ đôn hoàng dạ đàm cái kia bộ phim đầu tư chi quá khả năng quá nhiều ta lo lắng tại hồng c ô n g thu không trở về đầu tư liền nghĩ vận hành đến nhật bản đi chiếu lên lâm thanh hà cái kia bộ đôn hoàng dạ đàm là lý h à n tường đạo diễn đạo diễn a là hắn cái kia bộ phim là a huy giúp đỡ giới thiệu ta ngượng nghịu thể diện thì tiếp đó a ngờ ban đầu trước tiên nói hơn mấy triệu đầu tư sau cùng vỗ vỗ thì thêm vào đến hơn mười triệu lâm thanh hà đáng đ ợ i lý đạo đều bị đại loan phong sát ngươi còn dám ra sức hướng bên trong nệ tiền nhân tình không thể chối từ nha lâm thanh hà lương gia huy có cái gì tốt để ngươi như thế chiếu c ố hắn d i ệ p phong hắn có một cái ưu điểm cũng là đối lao bà tốt cái này ta tự nhận làm không được cho nên ta mới kính trọng hắn lâm thanh hà cười nhạo nói không đơn giản à ngươi còn biết cảm tình một lòng là ưu điểm ta còn tưởng rằng ngươi trong từ điện không có cái từ này đây diễm phong nghiêng đầu đi quyết định không còn phản ứng nam như bà chương sáu trăm tám mươi lăm mời Trường buổi sáng bảy giờ rưỡi d i ệ p phong cùng vương kinh lâm thanh hà ba người mỗi người kéo lấy dương hành lý đi vào hồng kông phi trường đợi máy bay đại sành ngay tại ba người tìm kiếm khắp nơi hư không c á i ghế chuẩn bị ngồi xuống lúc nghỉ ngơi chợt nghe cách đó không xa có một nữ nhân la lớn thanh hà d i ệ p phong n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc áo sơ mi trắng cô gái tóc ngắn đang ngồi ở lữ khách bên trong hướng lâm thanh hà với chào d i ệ p phong cẩn thận một nhìn phát hiện nữ tử kia chính là ngôi sao lớn trương ngà ra lâm thanh hà kéo lấy dương hành lý bước nhanh chạy tới cùng trương ngà ra nhận tình chào hỏi hai người trò chuyện vài câu về sau lâm thanh hà quay đầu lại hướng diệp phong cùng vương kinh vây c h à o hô a phong vương đạo các ngươi mau tới đây diệp phong kéo lấy dương hành lý đi qua hướng trương ngả ra đưa tay nói trương tiểu thư ngươi tốt diệp tiên sinh tốt trương ngả ra cùng diệp phong cùng vương kinh phân biệt nắm qua tay về sau lại hướng diệp phong cười nói đã sớm muốn cùng diệp tiên sinh nhận thức một chút đáng tiếc một mực không thể toàn nguyện hôm nay cuối cùng là đến nếm mong muốn diệp phong ngượng ngùng cười nói lời này cần phải để ta tới nói mới đúng lâm thanh hà ở một bên giới thiệu nói a phong ngả g i a tỷ là tân nghệ thành chú đài loan công ty con tổng giám năm đó cái k i a bộ thu hoạch được mười một hạng giải kim mã để danh dự sai xe cũng là ngả d a i t ỷ tại hậu trường sách lược d i ệ p phong nghe nói cái k i a bộ phim đập đến rất đặc sắc không thể cầm tới giải kim mã tốt nhất phim truyện ký phần thưởng thật sự là quá đáng tiếc t r ư ơ n g ngả ra ngươi dám chế cái k i a bộ cuối tuần cùng giường cũng rất đặc sắc ta nghe nói năm nay giải kim mã ban giám khảo rất xem trọng cái k i a bộ phim d i ệ p phong ra vẻ ngạc như nói thật sao đây chính là cái tin tức tốt a kinh nhìn đến ngươi có cơ hội cầm cái giải kim mã đạo diễn xuất sắc nhất vương kinh khoát tay một cái nói ngươi cũng đừng bắt ta đồ nghịch điện ảnh đều còn không có là vào bây giờ nói cầm phần thưởng chẳng phải là làm trò cười cho người khác mấy người đang khi nói chuyện chỉ thấy vương tổ hiền dẫn nàng tiểu trợ lý đi vào đợi máy bay đại s ả n h nhìn đến bên này có mấy vị người quen cũ nàng bận bịu đi tới hướng mấy người chào hỏi thanh hà tỷ ngà g a i tỷ các ngươi hôm nay cũng trở về đài loan nha lâm thanh hà ta có chút việc tư muốn trở về xử lý chưng ngà ra ta tại đài loan bên kia tiếp một bộ phim mới lần này là trở về nói hợp đồng vương tổ hiền lại hướng diệp phong hỏi a phong ngươi đi đài loan làm cái gì a kinh nghĩ thoáng đập gian lận bài bạc phần tiếp theo ta cùng hắn đi đài loan trao đổi đ i ệ n ảnh đã được dệt sự tình vương tổ hiền vội hỏi gian lận bài bạc phần tiếp theo nữ chính nhân tuyển định không có d i ệ p phong đã định c á i k i ế bộ phim hội từ lý lệ t r â n tiểu thư tới đảm nhiệm nữ chính vương tổ hiền nghe vậy cao mày nói thế nào lại là nàng d i ệ p phong a kinh cảm thấy lý tiểu thư hình tượng và nữ chính so sánh phù hợp cho nên mới chọn chúng nàng vương kinh vội vàng gật đầu nói xác thực như thế lý lệ t r â n tiểu thư hoạt bát đáng yêu cùng trong phim nữ chính vô cùng phù hợp lâm thanh hà thầm nghĩ phù hợp cái giám một đôi mở mắt nói lời bịa đặt tên không i ế p đúng lúc này phát thanh bắt đầu nhắc nhở đăng ký thời gian đến mấy người mỗi người đứng người lên kéo lấy dương hành lý hướng cửa xét vé đi đến bốn hơn một giờ về sau máy bay hạ xuống tại đài bắc phi trường mấy người vừa đi ra đợi máy bay đại s ả n h thì nhìn đến rất nhiều ký giả tay cầm mịt r ộ phồn chạy tới đem mấy người đoàn đoàn địa vây lại vượt q u a diệp phong h à i ý mớn lần này ký giả phỏng vấn đối tượng không phải lâm thanh hà t r ư n g ngà gia vương tổ hiền các nàng b à cái mà chính là trọng điểm chiếu của hắn diệp tiên sinh ngày trước có hồng kông truyền thông báo tài liệu nói ngươi cùng hơn mười vị nữ ngôi sao đồng thời tại kết giao xin hỏi chuyện này là thật sao diệp tiên sinh xin hỏi ngươi cùng lâm thanh hà t r ư n g ngà a v ư diệp, diệp, diệp phong i bị những ký giả này la hét tầm ý đến tâm phiền ý loạn hắn có lòng muốn muốn giận dữ mắng mỏ ký giả vài câu nhưng cũng biết những ký giả này không dễ chọc may ra không có đợi bao lâu thì nhìn đến mấy vị mang theo kính đen thanh niên tráng hán chạy tới bảo hộ lấy mấy người gạt ra ký giả vào ngây lâm thanh hà đuồng nghịch mà nói a phong nhìn đến ngươi bây giờ nhân khí rất mạnh nha chúng ta mấy cái chung vào một chỗ cũng không sánh nổi ngươi d i ệ p phong mặt đen lại nói ta liền biết đến bên này không có chuyện gì tốt các ngươi đài loan phạm h ạ m dạ dị so hồng kông bên kia cũng không kém bao nhiêu vương tổ hiển đó là ngươi nổi tiếng bên ngoài biến thành người khác đến nhưng là không còn tình cảnh lớn như vậy loại này danh tiếng không cần cũng được d i ệ p phong nói xong bước nhanh leo lên đối diện lái qua một cỗ màu đen xe thương vụ hắn mới vừa lên xe thì nhìn đến thái tùng lâm theo trên chỗ ngồi đứng người lên cười với hắn nói a phòng hoan nghênh ngươi đến đài loan d i ệ p phong cười khổ nói cái này nghi thức hoan nghênh cũng quá long trọng ta nhưng ăn không tiêu thái tùng lâm đây cũng là không có cách nào sự tỉnh ai để ngươi hiện tại danh khí lớn đây bây giờ hồng đài hai chỗ tất cả tên ngôi sao là thuộc ngươi nổi tiếng nhất d i ệ p phong là lớn nhất hát t u t ta những ký giả kia còn kém cho ta gián lưu manh nhãn hiệu thái tùng lâm vui vẻ nói không có việc gì ngươi chỉ cần không phải bị người bắt gian tại giường những ký giả kia liền lấy ngươi không có cách hai người chính nói dơn ở giữa lâm thanh h ạ vương tổ hiền cùng vương kinh mấy người cũng cùng đi theo lên xe tới d i ệ p phong hướng vương tổ hiền hỏi ngươi không trở về nhà đi tìm chúng ta trên xe tới làm cái gì vương tổ hiền ngồi đến bên cạnh hắn nói ta không người đến nhận điện thoại d ự một chút các ngươi xe tiện lợi thái tùng lâm vội nói không sao vương tiểu thư muốn đi chỗ nào ta để tài xế đưa ngươi vương tổ hiện hướng diệp phong hỏi các ngươi ở đâu nhà khách sạn cư trú thái tùng lâm ta giúp a phong cùng vương tiên sinh dự định viễn đông đại khách sạn diệp phong thì ở viễn đông khách sạn a bên kia cũng quen thuộc một chút thái tùng lâm phân phó tài xế lái xe sau đó lại hướng diệp phong nói a phong các ngươi đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm diệp phong khoát tay một cái nói hôm nay coi như lớn như vậy này nóng vẫn là để chúng ta nghỉ ngơi một chút đi thái tùng lâm cười nói cái này không thể được bên này có thật nhiều người trong vòng muốn gặp ngươi đây như vậy đi trong các ngươi buổi trưa ngay tại viễn đông khách sạn dùng cơm các loại đến tối ta tại quân duyệt nhà hàng cho các ngươi mở h o à n n ề n thực rượu d i ệ phong p tốt ta vương tổ hiền hướng thái tùng lâm cười nói thái giám đốc ngươi có thể đừng quên cho ta cũng phát trương thì mời thái tùng lâm vội nói ngươi yên tâm tốt ta tuyệt đối sẽ không quên vương tổ hiền lại hướng diệp phong nói a phong ngươi lần trước nói lại đến đài loan liền đi nhà ta ăn cơm lợi này còn giữ lợi sao diễ phong tự nhiên chắc chắn muốn là cha mẹ ngươi có rảnh rỗi chúng ta ước cái thời gian đến nhà bãi phòng vương tổ hiền và ậ y liền Lâm mai đi. Lâm Thanh trưa h ngày m a ở khách sạn về sau diệp phong trong phòng thu thập hành lý chuẩn bị trước tẩy cái ngâm một chút tám lại ước vương kinh cùng đi dùng cơm có thể không đợi hắn thu thập xong l i ê n nghe đến vương kinh ở bên ngoài gõ cửa a phòng ngươi thu thập sòng không có diệp phong đi qua mở cửa phòng đem vương kinh nên đến trong phòng vương kinh đi vào trong nhà hướng diệp phong cười nói a phòng ta nghe nói đài loan bên này suối nước nóng không tệ hai ta đi phao tắm suối nước nóng tắm đi diệp phong kinh ngạc nói hiện tại thế nhưng là mùa hè ngươi phao cái gì suối nước nóng tắm nha n g ư ơ i đây thì không hiểu sao suối nước nóng tắm cũng là mùa hè ngâm mới có tư vị diệp phong suy nghĩ một chút nhân tiện nói bên này suối nước nóng tắm có phải hay không sắp tình tráng sợ còn có người trước kia có phải hay không đến bên này phao qua suối nước nóng tắm vương kinh cười hát hát nói bên này suối nước nóng tắm cũng có phân chia cao thấp cao đoan c h à n g sở bên trong bồi bản đều là mỹ nữ cái k i a thủ pháp đấm bóp cam đoan có thể để ngươi thể s á t tinh thần vui vẻ quên mệt nhọc ngươi còn làm mình đi thôi ta đối loại chuyện này không có hứng thú gì đ ứ n g a ta một người đi tắm suối nước nóng có ý gì ngươi vẫn là bồi ta cùng đi chứ ta sợ t r u y ề n nhiễm phía trên bệnh hoa liễu ngươi nhìn ngươi lời nói này cũng là xoa bóp thư giãn một tí ta cũng không có để ngươi làm thật nha diệm phong đang muốn cự tuyệt nữa lúc chật nghe trong phòng chung điện thoại reo lên tới hắn vội vàng đi tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi u đầu bên kia điện thoại chuyển đến mã phương trung thanh âm là a phong sao ta là mã phương trung là mã đại ca n h à n g à i có chuyện gì sao a phong ta hiện tại ngay tại khách sạn bên ngoài giữa trưa ta mời ngươi cùng A kinh ăn cơm cho các ngươi bày tiệc mời khách tốt chúng ta cái này đi xuống diệp phong cúp điện thoại hướng vương kinh nói mã quản lý mời hai ta ăn cơm vậy thì đi thôi suối nước nóng hôm nào lại phao tốt muốn tắm suối nước nóng chính ngươi đi ta đối cái kia có thể không hứng thú vương kinh khinh bị nói đến a ngươi là đúng ở trong đó nữ nhân không hứng thú Muốn là đổi t hai à n h h Lâm t n cùng Vương h Hà h Tổ Hiền mời người mời n ra khách sạn nhìn đến bên đường ngừng lại một cỗ xe bm nút màu đen chỉ thấy mã phương trung theo trong xe n ô đầu ra hướng bọn hắn vây c h à o ra hiệu d i ệ p phong tiến lên kéo ra cửa sau xe cùng vương kinh cùng một chỗ ngồi vào trong xe vương kinh vào chỗ về sau hướng mã phương trung hỏi lão mã ngươi là làm sao biết chúng ta ở tại nhà này khách sạn mã phương trung phát động xe hơi nói ta là nghe vương tổ hiển tiểu thư nói diễm phong mã đại ca chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây mã phương trung có người muốn mời các ngươi ăn cơm ta là nhận ủy thác của người đến mời khách nói d i ệ p phong trêu chọc mà nói ngươi muốn là s ớ m nói ta thì không ra mã phương trung a phong huynh đệ ta một người độc chống đỡ đài loan cái này s ạ m hàng cũng không dễ dàng các ngươi đã tới liền phải giúp lão ca ta một thanh vương kinh lao mã đến tột cùng là ai muốn mời chúng ta ăn cơm mã phương trung cái này người gọi thịnh hữu như đại thị chế tác bộ quản lý ta nghe hắn nói a phong ngươi còn gặp qua hắn diệm phong gật đầu nói là gặp qua lần trước ta đến đài loan cùng a tờ vợ lại thủy thanh cùng máy vương ị kinh, kinh vui n vẻ a v nói thật có ngươi thế mà dùng kịch bản dụ hoặc bọn họ đi nội địa quay phim nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác ta đây cũng là không có cách nào nửa giờ sau xe hơi chạy nhanh đến một nhà tên là thiên bình tọa quẻ rượu bên ngoài diệp phong cùng vương kinh vừa đẩy cửa đi xuống xe chỉ thấy quầy rượu bên ngoài cùng kính chờ đợi lấy ba người theo thứ tự là nghỉ như dương b ộ i bội cùng diệp toàn t r â n t h ị n h h ư u như tiến lên đón đến thân thủ cười nói diệp tiên sinh vương tiên sinh các ngươi hôm nay vừa tới ta thì mạo mọi địa quấy dày thật sự là xin lỗi t h ị n h tiên sinh không cần phải k h á c h khí diệp phong cùng ba người phân biệt nắm tay sau cùng đến phiên diệp toàn t r â n lúc dương b ộ i bội ở một bên cười nói nghe nói diệp tiên sinh cùng toàn đạt đến là bạn tốt ta thì mời nàng đến cùng đi diệp toàn chân mỉm cười nói diệp tiên sinh tốt đa tạ người ta biểu diễn tình nghĩa vô giá cái kia bộ phim diệp phong Cần cũng bản nha. phải, hai ta dù sao cũng là bản ra dù là mọi ã Phương cười Trung lúc này dừng xe xong, đi tới cười nói, tới tất lúc cả xe đi m người đứng đi Đúng Đúng Đúng, bên ngoài Nhanh nha. Thính Như, Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh, mong bên trong ngồi. gì. ở vào làm cái Diệp Mọi người mở Hưu xuyên qua quậy rượu cửa thủy tinh đi vào trong phòng vào cửa là một đầu hành lang có thang lầu thông hướng lầu hai tại thang lầu bên cạnh còn dán vào một t r ư ơ n g khổng lồ logo quảng cáo phía trên là tể cầm bức họa mọi người đi qua thông đạo đi tới lầu một ca múa biểu diễn đại sảnh trong này chỉ có hai mươi ba mươi tấm bàn ăn khách nhân cũng không phải rất nhiều so sánh với hồng c ô n g vũ trường nơi này sân bãi nhìn qua muốn chật hẹp rất nhiều trên sân khấu không có ban nhạc nhạc đ ệ m chỉ có một vị nam ca sĩ ôm lấy g u i ta r đang diễn kêu t ề cầm cái kia thủ ước chừng tại mùa đông mấy người tại cạnh góc tường liều hai tấm bàn ăn ngồi xuống t h ị n h hữu như v ầ y chào gọi tới một tên nữ hầu người bắt đầu gọi món ăn d i ệ p phong t h ị n h quản lý chúng ta buổi tối còn có cái t h ị c rượu giữa trưa thì uống chút rượu vang đỏ đi t h ị n h hữu như được liền nghe ngươi đang chờ đợi bồi bàn mang món ăn khe hở giữa nội bội hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh dương ta nội bị gần nhất n đi bội chúng t hay không g ta đối nội địa tình huống cũng chưa quen thuộc muốn là điều kiện cho phép lời nói tốt nhất là cùng giang nam bên này đài truyền hình hợp tác vừa vặn ta cùng chết tỉnh đài truyền hình hợp tác qua một lần cùng bọn hắn đài trưởng cũng nhận biết không bằng các ngươi liền cùng chết tỉnh hợp tác thế nào dương nội bội, bội nó ngó thịnh hữu như nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được thịnh hưu như cười nói liền nghe diệp tiên sinh chúng ta thì tranh thủ cùng chết i tỉnh đài truyền hình hợp tác diệp phong uống một mụn trà nói thực ta còn có một cái càng tốt hơn kiến nghị thịnh hưu như vội hỏi kiến nghị gì diệp phong đài loan quanh năm không thấy tuyết người xem đối cảnh tuyết phim khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú ta kiến nghị các ngươi đi đem kim dung tiên sinh tuyết sơn phi hồ cùng phi hồ ngoại t r u y ệ n cải biên quyền mua lại cùng nội địa các tỉnh đài truyền hình chụp chung một bộ tuyết sơn phi hồ thịnh hưu như trần trờ nói diệp tiên sinh ngươi cảm thấy chúng ta đài đi nội địa đập tuyết sơn phi hồ có thể lấy được cao thu thị xuất diệp phong ta mặc dù không có một trăm linh tự tin bảy tám phần vẫn là có muốn là các ngươi quyết định mở đập cái này bộ phim ta có thể cung cấp một số kiến nghị thịnh hưu như nghe vậy vui vẻ nói diệp tiên sinh muốn là chúng ta mở đập tuyết sơn phi hồ thì mời ngươi tới làm giám chế thế nào diệp phong khoát tay cười nói a kinh rõ ràng nhất ta làm giám chế đều là chỉ riêng cầm tiền không làm việc ngươi vẫn là đ ệ dương nữ sĩ tới làm giám chế a ta giúp nàng ra một chút chủ ý liền tốt vương kinh cười nói thịnh quản lý a phong trừ phi là đặc biệt để bộ phim đại bộ phận điện ảnh hắn đều là dám mà không chế chỉ riêng cầm tiền không làm việc diệp toàn chân tò mò hỏi vương đạo diễn hắn đã cầm tiền không quản sự vì cái gì hắn dám chế điện ảnh đều có thể b á n chạy đâu vương kinh bởi vì hắn chọn lựa đạo diễn ánh mắt tốt có một cái tốt kịch bản lại thêm một vị tốt đạo diễn liền có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh mã phương trung cười nói xác thực như thế nhớ ngày đó ngô vũ xâm lập bản sắc anh hùng thời điểm thiệu thị từ trên xuống dưới cũng không coi trọng hắn chỉ có a phong lực bài trúng nghị để hắn đạo diễn cái kia bộ phim kết quả phòng bán vẽ là lạ thường tốt diệp phong k i ê m tốn nói vận khí mà thôi lúc này bồi bàn đầu đưa rượu và đồ ăn lên mấy người bắt đầu nâng chén tôn trọng lẫn nhau. một vòng sau đó diệp toàn t r â n bưng chén rượu đứng người lên hướng diệp phong mời rượu nói diệp tiên sinh ta mời ngươi một chén đa tạ ngươi chiếu cố mong rằng ngươi về sau có cơ hội chiếu cố nhiều ta cái tiểu nội m ộ i này diệp phong nâng chén đáp lên nói diệp tiểu thư lời này của ngươi cần phải đúng a kinh nói hắn là đạo diễn muốn giúp ngươi là dễ như trở bàn tay sự tình diệp toàn t r â n nghe vậy vội vàng thay mình đổ l ờ y rượu nâng chén hướng vương kinh cười nói vương đạo diễn về sau còn mời ngại thêm nhiều chiếu cố không dám vương kinh nâng chén ra hiệu một chút ngay sau đó ghé vào bên miệm nhấc một miệm đ ó lấy hắn nhìn diệp phong một cái nói, dưng h nội c c h n sống còn bộ ê n trong nhân n vật h i ề cười nói mã quản lý lời nói này đến ý tưởng bên trên chỉ cần là diệp tiên sinh muốn nâng đỏ nữ diễn viên thì nhất định có thể đỏ diệp phong cười khổ nói các ngươi lời này liền nói quá mức ta nếu là có bản sự kia tvb g i ớ i cờ nữ diễn viên đều nên đỏ diệp toàn chân nhìn thấy diệp phong một mặt cầu trông mong mà nói diệp tiên sinh ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không lôi kéo tiểu nội một thành diệp phong bất đắc dĩ nói ta hết sức nỗ lực tốt đa t ạ tiểu nội mời ngươi một chén nữa mọi người ở đây uống đến vui vẻ lúc chợt nghe sân khấu phương hướng chuyển tới một nữ ca sĩ tiếng ca h á tâm kêu đến vẫn là diệp phong trước kia đưa cho châu huệ mẫn cái kia thủ gặp gỡ ngươi là ta duyên diệp phong ngầm đầu hướng trên sân khấu nhìn qua chỉ thấy một vị thân thể xuyên quần dài trắng giữ lấy tóc dài xóa vai thiếu nữ ngồi tạ i m ị p rổ phồn phía trước đánh một bên tê ơ hắn nghe một hồi liền vây trào kêu đến một tên bồi bàn hướng dò hỏi trên đài vị kia nữ ca sĩ tên gọi là gì bồi bàn cung kính đáp nàng gọi trần tú mi là chúng ta quẻ r ư ợ u mời ca hát ca sĩ d i ệ p phong tự đ ủ nói trần tú mi cái tên này làm sao nghe được có chút q u e n hai vương kinh ở một bên luồng n ị c h mà nói a p h o n g ngươi sẽ không phải là gặp sắc này lòng tham a đúng lúc này cái kia chính tại ca hát nữ hải đột nhiên ngẩng đầu lên hướng diệm phong nhìn bên này liếp một chút diệm phong ở trong lòng thầm nghĩ nguyên lai、like、là nàng chương sáu trăm tám mươi bảy hỏa tiêu đảo chương sáu trăm tám mươi bảy hỏa tiêu đảo màn đêm buông xuống quân duyệt đại khách sạn bên ngoài ánh đèn s á n g chói từng chiếc xe sang trọng tại khách sạn bên ngoài dừng lại vứt ư xuống thịnh trang trang điểm nam nữ khách mời sau lại lặng lẽ lái đi ước chừng tám lúc nữa một cỗ màu đen làm bồ ù hựa ị nhỉ chậm rãi chạy nhanh đến khách sạn bên ngoài đợi đến xe hơi dừng lại diệp phong cùng vương kinh phân biệt theo hai bên đẩy cửa đi tới canh giữ ở cửa đám phóng viên thay thế lập tức g ơ lên trong tay máy chụp hình nhắm ngay hai người tiến hành chụp ảnh có mấy cái tên ký giả dơ mịp rổ hỏi thăm bọn họ vì cái gì không mang bạn gái có mặt tối nay t h ệ t rượu hai người đơn giản trả lời ký giả mấy cái đặt câu hỏi về sau liền nhìn đến thái tùng lâm cùng hồ trực trung theo khách sạn bên trong g i a đón hàn huyên vài câu về sau thái tùng lâm cùng hồ trực trung liền mời hai người đi vào bốn người vừa đi vừa nói cùng đi đến khách sạn y ế n phòng khách đi vào xem xét tiến trong phòng khách đèn đ u ố c s á n g trưng người người n ô n não các tân khách mỗi người bưng chén rượu t ố t năm top ba địa trò chuyện với nhau nhìn đến bốn người đi tới ngay tại nói chuyện với nhau khách nhân lập tức hướng bên này nhìn sang cũng có một chút quen thuộc khách n ờ i đi tới cùng diệm phong cùng vương kinh trào hỏi diệp phong chính cùng mấy vị đạo diễn nói chuyện với nhau lúc chợt nghe trong chàng vang lên dối loạn tưng ơ bừng hắn quay đầu nhìn qua nguyên lai、like、là lâm thanh hà cùng từ phong theo ngoài cửa đi tới n g ư ờ i khoan hay nói lâm thanh hà mặc kệ ở đâu đều là tiêu điểm nguyên bản vây quanh ở diệp phong bên người mấy vị đạo diễn lập tức bị hấp dẫn tới diệp phong theo một tên trong tay người hầu bản trên khay lấy ra một ly rượu đỏ ánh mắt tại yến trong phòng khách quét một vòng muốn nhìn một chút quỳnh g i a o đến không có ngay tại hắn đánh giá chung quanh lúc chợt nghe sau lưng chuyển tới một nữ từ thanh âm diệp tiên sinh ngươi còn nhớ ta không d i ệ p phong nghe tiếng quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một chương mang theo ngọt ngào nụ cười mặt trứng n g n g mà gương mặt này chủ nhân cũng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần tiêu tưởng tiêu tiểu thư đã lâu không gặp d i ệ p phong dơ lên trong tay ly rượu mỉm cười hướng đối phương thăm hỏi tiêu tưởng dơ lên trong tay ly rượu hướng d i ệ p phong cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem ta cho quên đây n g h ĩ không ra ngươi còn có thể nhớ đến ta d i ệ p phong mỉm cười trêu chọc nói ta có một loại đặc thù công năng cũng là đối gặp qua mỹ nữ có thể làm được đã gặp qua là không quên được tiêu tưởng hé miệm cười nói khó trách giấy báo đều nói ngươi là vị hoa hoa công tử đó là ta, ta c học học, gần nhất i đang giúp một nhà đồ trang điểm công ty đập quảng cáo nghe đạo diễn nói tối nay có hoan nghênh ngươi thật rượu ta thì năn nỉ hắn dẫn ta tới cái thiệt thật đúng là xảo nhìn đến hai ta thẳng có duyên phận đúng lúc này vương kinh bưng chén rượu đi tới hướng diệp phong cười nói a phòng vị mỹ nữ kia là ai vậy d i ệ p phong nàng gọi tiêu t ư ờ n g tiêu tiểu thư hắn là ta hảo bằng hữu vương kinh đạo diễn tiêu t ư ờ n g đưa trong tay ly r ư ợ u đổi đến tay trái hướng vương kinh thân thủ cười nói vương đạo diễn ngươi tốt ta đặc biệt thích ngươi đập cái kia bộ tư đảng vương kinh mặt mày hớn hở nói ta đạo diễn điện ảnh có thể bị mỹ nữ ưa thích là ta vinh hạnh bạn học ta nhóm cũng rất ưa thích ngài đạo diễn điện ảnh thật sao vậy ta về sau nhất định nỗ lực tranh thủ đánh ra càng thật tốt hơn điện ảnh vương kinh nói xong từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho tiêu mỹ nữ nói tiêu tiểu thư ta cảm thấy ngươi rất có làm ngôi sao tiềm lực ngươi về sau muốn là muốn m dấn thân vào giới nghệ sĩ có thể tới hồng kông tìm ta cùng a phong cảm ơn ngay tại vương kinh cùng tiêu tường lôi kéo làm q u e n lúc thái tùng lâm đi tới hướng d i ệ p phong nói a phong ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện được d i ệ p phong đi đến một vị bồi bàn bên cạnh thả xuống trong tay ly rượu theo thái tùng lâm hướng đến phòng khách phòng n g h ỉ đi đến bọn họ vừa đi không lâu lâm thanh hà liền đi tới hướng vương kinh hỏi vương đạo a phong đi chỗ nào vương kinh a phong bị lao thái gọi đi giống như bọn họ có chuyện gì muốn nói lâm thanh hà nhìn hướng tiêu tường hỏi vị tiểu thư này là tiêu tưởng hướng lâm thanh hà thân thủ cười nói lâm tiểu thư ngươi tốt ta là diệp tiên sinh bằng h ư u lâm thanh hà cùng tiêu tường nắm chắc tay ngay sau đó nhớ tới nói ngươi không phải liền là lần nào tìm a phong đòi hỏi ký tên nữ học sinh sao tiêu tường mỉm cười nói chính là ta lâm thanh hà ở trong lòng oán thầm nói cái tiêu gia h ỏ a thật sự là thần thông q u a n g đ ạ i vậy mà thật làm cho hắn cùng vị này tiểu mỹ nữ cấu kết lại đúng lúc này lâm thanh hà nhìn đến quỳnh giao từ bên ngoài đi tới nàng gấp hướng vương kinh cáo tử sau đó bước nhanh lên đòn bốn tại yến phòng khách bên cạnh trong phòng nghỉ diệ phong ngay tại l ậ xem thái tùng lâm g a o cho hắn một cái điện ảnh kịch bản cái này kịch bản tên là họa thi diệp phong chỉ xem tên, liền b hết đây là một phim lớn hại. kịch bản về sau hướng thái tùng lâm hỏi thái đại ca ngươi là muốn cho ta vì ngươi cái này bộ phim đầu tư đã vào vị trí của mình ta cũng là muốn cho ngươi giúp đỡ phán đoán một chút cái này bộ phim phòng bán vé tiền cảnh d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói các ngươi muốn tìm người nào đến đạo diễn cái này bộ phim diễn viên chính là cái nào người thái tùng lâm đạo diễn là chu nha bình diễn viên có trần long hồng kim bảo vương vũ b ọ n người đón đến thái tùng lâm lại nói chúng ta còn tìm một nhà nước mỹ điện ảnh công ty tham dự đầu tư tranh thủ đem cái này bộ phim vận hành đến bắc mỹ chiếu lên thái đại ca ta khuyên ngươi một câu cái này bộ phim công ty của các ngươi tận lực thiếu né m í tiền t thái tùng lâm nghe vậy tâm lý châm xuống diệm phong lời này ý tứ rất rõ ràng cũng là hắn không coi trọng bộ phim này có thể kiếm tiền thái tùng lâm trần t ờ nói có trần long cùng hồng kim bảo tham diễn cũng không được sao thái đại ca hát bang điện ảnh tại hồng kông thời đỉnh cao đã qua hiện tại mở đập bộ này hát bang điện ảnh mạo hiểm vốn là rất lớn lại thêm chu nhan bình đạo diễn không qua sở trường cái này đề tài những yếu tố này điệp ra lên đến sẽ để cho cái này bộ phim đầu tư mạo hiểm tăng lên gấp b ộ i d i ệ p phong nói xong đưa trong tay kịch bản đưa trả lại cho thái tùng lâm thực còn có một cái nguyên nhân chủ yếu hắn cũng không nói ra miệng cái kia chính là cái này kịch bản kết cấu có vấn đề hắn chỗ lấy không nói là lo lắng thái tùng lâm đưa ra để hắn giút đỡ sửa đổi kịch bản loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tính hắn khẳng định không thể làm thái tùng lâm ngươi nói ta đều nhớ kỹ việc này ta sẽ cân nhắc d i ệ p phong thái đại ca trong tay của ta có cái liên quan tới tai nạn trên không điện ảnh hạng mục công ty của các ngươi có hay không đầu tư ý nguyện h ả ngươi cùng ta nói một chút cái kê bộ phim đại khái nội dung là cái gì cố sự này tên là đ ộ c xà chuyến bay nói là chương 688, nạo kiểu tiểu mỹ nữ chương 688, nạo kiểu tiểu mỹ nữ sáng sớm mưa rào xối xả phía dưới không ngừng tại đại an khu một tòa nhà trọ bên trong t r ì n h mẫu ngay tại trong phòng bếp b ậ n rộn chỉ thấy tiểu nữ nhi trần đức dung mặc lấy màu hồng phấn đồ ngủ đi tới t r ì n h mẫu thấy thế nhắc nhở tiểu dung trời mưa xuống lạnh ngươi nhanh đi thêm một cái áo khoác khắc cảm lạnh trần đức dung mụ mụ ta trước rửa mặt các loại tẩy xong lại đi thay quần áo vậy ngươi động tác nhanh điểm khắc cảm lạnh ta biết nha tiểu cô nương đắp đáp một tiếng liền muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt đúng lúc này nàng nhị tỉ theo ngoài cửa chạy vào lớn tiếng kêu lên mụ mụ ngươi mau tới chính mẫu nghe vậy vội vàng đi ra ngoài hỏi làm sao rồi xảy ra chuyện gì trần đức dung cũng theo đi ra ngoài chỉ thấy nàng nhị tỷ thu hồi trong tay cây rủ đưa tay vung lên một phần giấy báo nói mụ mụ tiểu dung ta vừa mới đi mua điểm tâm sáng nhìn đến trên báo chí nói diệp tiên sinh đến đài loan hả t r í n h mẫu tranh thủ thời gian tiếp nhận nữ nhi trong tay giấy báo lật xem chỉ thấy sách giải trí đầu đ ề tựa đề lớn là hồng công hồng ảnh ngôi sao diệp phong h ô m qua đến này cùng máy có ba vị nữ ngôi sao tương ngồi trần đức dung nhị tỷ hướng mẫu thân hỏi mụ mụ diệp tiên sinh đã đến đài loan chúng ta tiểu dung muốn hay không đi bãi phòng hắn chính mẫu khó xử mà nói cũng không biết hắn ngủ ở chỗ nào chúng ta lên chạy đi đâu bãi phòng hắn Trần đức dung mụ mụ ta có thể cho tiểu mẫn tỉ tỉ gọi điện thoại hỏi nàng một chút liền biết. t r i n h mẫu vậy ngươi nhanh đi đánh ta đi làm điểm tâm chúng ta ăn sáng xong liền đi bãi phòng hắn được viễn đông khách sạn bên trong diệp phong đứng tại trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã thở dài một hơi tại hắn sau lưng vương kinh một bên liếc nhìn giấy báo một bên hướng diệp phong hỏi a p h o n g bên ngoài trời mưa đến lớn như vậy ngươi còn muốn đi lâm ra sao diệp phong đi trở về đến cạnh ghế xa lon ngồi xu nói ai biết được thanh hà tỉ nếu tới tiếp chỉ sợ không đi là không được đ ó đến hắn lại nói a kinh n g ư ơ i hôm qua cùng bọn hắn nói đến thế nào vương kinh lao thái cùng hồ quản lý đều đối t r ị n h ý kiện biểu diễn cái này bộ phim nam chính có ý kiến bọn họ nhận là tốt nhất là mời châu nhuận phát đến đó n g vai nếu như châu nhuận phát mời không đến vậy liền để lưu đ ứ c hoa đến đó n g vai đương nhiên nếu như từ ngươi biểu diễn nam chính vậy thì càng tốt diệp phong nghe vậy cau mày nói một chút chửa chỗ thương lượng đều không có sao vương kinh nếu như ngươi kiên trì bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng ý nhưng muốn là cái này bộ phim phốc ngươi liền muốn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ cái kêu ý kiến người đấy vương kinh cười nói ta tự nhiên hy vọng từ ngươi đến diễn viên chính như thế phòng bán vẽ thì có cam đoan vậy liền đổi thành lưu đức hoa a ta để trịnh ý kiện đi diễn viên chính cuộc chiến sống còn vương kinh suy nghĩ một chút nói cuộc chiến sống còn bên trong nam chính tính cách muốn hoạt bát sáng sủa cái kia cái nhân vật cùng trịnh ý kiện giống như không quá phù hợp ta muốn cho hắn biểu diễn nam số hai nam chính ta muốn cho lê minh đến đóng vai lê minh là ai một vị nam ca sĩ dài đến rất đẹp trai vừa vặn cùng trịnh ý kiện tương xứng vương kinh giật mình nói ngươi là muốn đem cuộc chiến sống còn chế tạo thành một bộ tuấn nam mỹ nữ tập hợp thần tượng mạnh tựa như lúc trước ma vui vẻ một dạng không tệ cái kia bộ phim nữ chính, ngươi chuẩn bị để người nào đến đóng vai d i ệ p phong ta còn chưa nghĩ ra khâu tiểu thư không quá thích hợp lý lệ t r â n cũng không thích hợp lam kiết anh đến là rất thích hợp có thể nàng không có lịch trình vương kinh tối hôm qua tại r ư ợ u gặp được vị kia tiêu tiểu thư ta cảm thấy nàng rất phù hợp d i ệ p phong lắc đầu nói nàng còn tại học đại học không có thời gian tiếp diễn cái kia bộ phim ngươi nhìn để tiểu mẫn đến đóng vai nữ chính thế nào nàng tính cách và khí chất đều cùng kịch bản bên trong nữ chính so sánh phù hợp d i ệ p phong đưa tay vỗ đùi nói đúng thế ngươi không nói ta đều không nhớ ra được không có người nào so tiểu mẫn càng thích hợp vương kinh vui vẻ nói cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối tiểu mẫn cách ngươi quá gần cho nên ngươi mới không nhớ tới nàng s ắ c thực như thế diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong phòng t r u n g điện thoại reo lên tới hắn bận bịu đứng người lên đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe hỏi uy ngươi là vị nào diệp tiên sinh ta là khách sạn tiếp tân nơi này có vị họ chính phu nhân nói là ngươi người quen nàng muốn đi lên bãi phòng ngài diệp phong vội nói ngươi để cho nàng lên đây đi được diệp phong để điện thoại xuống hướng vương kinh nói là trình thái tới vương kinh là cái kia trình thái cũng là Trần Đức Trần rung mụn mụ, đóng vai tiểu tư đằng cái kia. Nguyên、like、là mụn, vòng vòng. vương a i tiểu t đ cái gì? Vương kinh nói l xong hướng diệp phong khoác khoác tay ngay sau đó bước nhanh đi ra cửa bốn chỉ một lúc sau môn bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa diệp phong đứng lên nói mời đến cửa vừa mở ra chỉ thấy trần đức dung theo ngoài cửa thăm dò cười với hắn nói đại ca ca tốt diệp phong mỉm cười nói tiểu dung ngươi cũng tới nữa nhanh mời tiến đến ngồi trần đức dung đẩy cửa ra nói mẹ ta cùng nhị tỷ cũng tới diệp phong bước nhanh tiến lên đón chỉ thấy trần đức dung mụ mụ dẫn theo một cái quả lam đi tới sau lưng còn theo trần đức dung nhị tỷ Trình tiên sinh, buổi sáng chúng ta tại trên Tiểu tới một chút. nhìn nhìn sinh, sáng chúng đến ngươi đến、Đài、Loan,、Tiều、Dung liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Diệp Phong, bên chí mẫu, buổi Diệp Diệp Đài báo diệp phong mời mẫu nữ ba người ngồi xuống một bên thay các nàng pha t r à vừa nói trình thái năm nay nghỉ hè có người hay không tìm tiểu dung quay phim nha trình thái có là có có thể ta ghi lấy trần giám đốc căn dặn không có để cho nàng tiếp phim liền giúp tiểu dung tiếp mấy cái quảng cáo ngài làm đúng tiểu dung hiện tại tuổi tác còn nhỏ nên lấy học tập làm chủ về sau quay phim nhiều cơ hội là không cần cuốn cùng, cùng diệp phong đem c h é n t r à đặt ở ba người trước mặt trên bàn t r à sau đó tại các nàng đối diện ngồi xuống tới trần đức dung đại ca ca ta khá là yêu thích diễn xuất không thích đọc sách diệp phong t r ì n h mẫu vội la lên t i ể u dung không cho phép nói mỏ trần đức dung ngạo kiều mà nói mụ mụ ta nói thật nói thật n h a đại ca ca cũng không phải ngoại nhân t r ì n h mẫu lung t u n g nói diệp tiên sinh đứa nhỏ này bị ba bà của nàng làm hư diệp phong cười nói không sao ta khi còn bé cũng không quá ưa thích đọc sách trần đức dung đại ca ca không có học đại học cũng như thế có bản lĩnh ta tương lai muốn cùng hắn mở dạng dạy thật nhiều tiền cho cha mẹ hoa diệp phong thầm nghĩ nhà đầu này là cái gì náo tử nàng cái này kỳ hoa ý nghĩ không phải là bị ta ảnh hưởng à trinh mẫu im lặng nói đứa nhỏ này thật sự là quá tùy hứng trần đức dung đại ca ca ta nghe tiểu mẫn tỷ tỷ nói ngươi ngay tại kế hoạch quay một bộ trường học phim ta có thể tham diễn cái kia bộ phim sao d i ệ p phong cái kia bộ phim là phim k i n h dị ngươi tuổi tắc quá nhỏ không thích hợp biểu diễn ngươi bây giờ cần phải an tâm đọc sách chờ ngươi trung học sau khi tốt nghiệp hoa thị bên kia hội mời ngươi biểu diễn một bộ phim truyền hình t r ì n h mẫu vội hỏi d i ệ p tiên sinh là một bộ cái gì phim nha d i ệ p phong cái kia bộ phim gọi hoa thiên q ố c là ta viết một phần tiểu thuyết sửa đổi trần đức dung nhị tỷ xen và nói hoa thiên q ố c tiểu thuyết ta xem qua nghe nói hồng kông bên kia còn đập qua một bộ phim truyền hình Diệp phong, không tệ các n g ư ơ i bên này hoa thị muốn ném đập cái k i a bộ phim ta hướng bọn họ để tiểu dung đến đóng vai tiểu cốt t r ì n h mẫu vui vẻ nói cảm ơn diệp tiên sinh trần đức dung mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói đại c a c a ta không thích diễn phim truyền hình ta muốn điện ảnh t r ì n h mẫu vội la lên tiểu dung diệp tiên sinh giúp ngươi an bài khẳng định không sai ngươi cần phải nghe lời mới lạ trần đức dung chu cái miệng nhỏ nhắn muốn phản bác lại, lại lo ạ i l lắng mẫu thân hội trách cứ diệp phong kiên nhẫn giải thích nói tiểu dung ngươi tuổi tắc quá nhỏ trước mắt muốn dựa vào đóng điện ảnh nội danh là rất khó ta để ngươi trước quay một bộ phim truyền hình là muốn gi dạng này ngươi quảng cáo đại sứ hình tượng thu nhập liền sẽ tăng đi lên há t i ể u nha đầu cái hiểu cái không địa nhẹ a một tiếng trình mẫu thì là nghe rõ nàng không n ứ t lời hướng diệp phong nói lời c ặ m t ạ đúng lúc này ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân sau một lát lâm thanh hà theo ngoài cửa đi tới tiểu nha đầu nhìn đến lâm thanh hà lập tức đứng dậy chạy tới ôm lấy nàng thân thiết nói thanh hà tỉ tỉ ta rất nhớ ngươi nha lâm thanh hà ngạc nhiên nói t i ể u dung ngươi tại sao lại ở chỗ này trần đức dung là tiểu mẫn tỉ tỉ nói cho ta nói đại ca ca ở chỗ này mụ mụ liền lấy ta cùng tỉ, tỉ qua đây xem nhìn đại ca ca nửa giờ sau đem t h ì n h ra mẫu nữ đưa sau khi đi diệm phong ngồi lên lâm thanh hà xe hơi tiến về lâm ra bãi phòng xe hơi chậm rãi chạy tại màn mưa bên trong lâm thanh hà hướng diệm phong hỏi tối hôm qua thái giám đốc thần thần bí bí đưa người tìm đi nói chuyện gì diệp phong hắn để cho ta giúp đỡ nhìn cái kịch bản có hay không giá trị đầu tư h ả cái k i a kịch bản viết thế nào có hay không thích hợp t a nhân vật một bộ lớn phim tệ hại lâm thanh hà kinh ngạc nói ngươi có thể xác định là một bộ phim tệ hại diệp phong tám chín phần mười đi đó là một bộ nam nhân phim không có thích hợp ngươi nhân vật lâm thanh hà nghe xong lời này thì đối cái k i a kịch bản mất đi hứng thú nàng câu chuyện chuyển một cái hướng diệp phong hỏi tối hôm qua cái kia tiêu tiểu thư là chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra đừng già b ỗ đốc các ngươi là làm sao thông đồng cùng một chỗ diệp phong im lặng nói lời này của ngươi thật khó nghe ta cùng nàng hết thể mới thấy qua hai lần làm sao lại gọi thông đồng cùng một chỗ lâm thanh hà ngươi đừng nói cho ta cấp ngươi tối hôm qua là trùng hợp gặp gỡ diệp phong sự thật cũng là như thế nàng ban ngày giúp người ta đập quảng cáo nghe nói buổi tối có cái chiêu đãi tiệc rượu liền đi theo đạo diễn tới ngóng nó lâm thanh hà nàng là nghe nói ngươi đến mới cùng tới tham gia tiệc rượu à. diệp phong ta đây cũng không biết người ta một cái nữ h à i tử ta cũng không tiện hỏi thăm linh tinh đến a thì ngươi cái kia ra mặt dậy đến cùng thành tường một dạng còn có cái gì không có ý tứ diệp phong t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín số cúc t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín số cúc xe hơi chạy nhanh đến lâm trước cửa phụ lâm ra nữ hầu dẫn theo hai t h a n h cây rủ ra liên tiếp lâm phụ cùng lâm mẫu thì đứng tại cửa ra vào đón chào diệp phong một tay giơ cây rủ một tay sách theo lễ vật đi tới gần hướng nhị lao cười nói bá phụ bá mẫu thân thể các ngươi còn tốt đó chứ lâm mẫu vui vẻ nói t ố t ta và ngươi bá phụ đều tốt đây lâm phụ thì hướng diệp phong hỏi tiểu phong ngươi lần này tới có thể lưu mấy ngày diệp phong một tuần hai bên a t lâm, mụ mụ, lâm, đúng đúng đúng, lâm, lâm thanh hà đi phao hai chén trà nóng đầu tới bày đặt tại trước mặt hai người đón lấy nàng lại đi trong phòng lấy ra lâm phụ chân ái t u ớ n g cờ bày đặt tại trên bàn trà lâm thanh hà hướng lâm phụ cười nói bậy bạ bà, hôm nay ngươi nhất định muốn cố lên tranh thủ đem a phong giết cái hoa rơi nước chảy không chờ mày giáp d i ệ p phong tiếp cận thú mà nói thanh hà tỷ ngươi không cần phải nói đến ác như vậy đi lâm thanh hà đối ngươi liền muốn hung ác một chút ai để ngươi tại hồng công sạch khi dễ ta tới d i ệ p phong vội la lên thanh hà tỷ cái này cho đùa ngươi cũng không thể loan mở đừng để bá phụ hiểu lầm ta thật khi dễ ngươi lâm phụ cười nói tiểu phong là cái đ à n g hoàng hai tử ta tin được ngươi lâm thanh hà bậy b ạ ngươi chớ bị hắn bề ngoài cho lựa gạt hắn cũng không đ ả n hoàng đây lâm phụ ta còn chưa già lầm cầm điểm ấy biết người chi rõ ràng vẫn là có d i ệ p phong tranh thủ thời gian đưa lên một cái nói định bá phụ anh minh linh hót lâm thanh hà xem thường một câu tiếp lấy lại hướng d i ệ p phong nói a phong n g ư ơ i bổi cha ta đánh cờ ta đi g i ú p mụ mụ chuẩn bị bữa trưa được đợi đến lâm thanh hà sau khi đi lâm phụ một bên bày biện kỳ tử một bên hướng d i ệ p phong hỏi tiểu phong thanh hà nói nàng muốn đi nội địa quay phim ngươi cảm thấy hiện tại thời cơ thích hợp sao d i ệ p phong gật đầu nói hiện tại chính là thích hợp nhất thời cơ nội địa hiện tại càng ngày càng mở ra đối đài loan đi qua đồng bào cũng rất hữu hảo thanh hà t h ở bên kia danh khí đặc biệt lớn nàng đi qua khẳng định sẽ chịu đến sôi động hoang n g n h lâm phụ n g ư ơ i ở bên kia nhận biết người nhiều các loại thanh hà đi qua thời điểm mong rằng ngươi có thể chiếu cố nhiều nàng bá phụ yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thanh hà tỉ có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm d i ệ p phong cùng lâm phụ trên b à n cờ kịch chiến x a y sưa thời điểm ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một trận xe hơi tiếng motel ngay sau đó lại vang lên mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe lâm thanh hà nghe vậy từ trong phòng bếp chạy ra đến hướng chính đang đánh cờ d i ệ p phong cùng lâm phụ nói có thể là dương phản tới nàng vừa dứt lời chỉ thấy dương phản một tay xách theo cây rủ một cái tay khác mang theo hai bình rượu tây theo ngoài cửa đi tới dương phạm sau khi vào cửa đưa trong tay cây rủ cùng lễ vật đưa cho nữ hầu sau đó v ọ t lên thân thể đón chào lâm phụ cười nói bá phụ nghe nói n g à i hôm nay có khách quý đến nhà ta đặc biệt chạy tới lấy chén rượu uống ngài không biết không chào đón à. lâm phụ vui tươi hớn hở mà nói hoan n ê n h o a n n ê n làm sao lại không chào đón đây dương phạm lại hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh n g ư ờ i tốt dương đạo n g ư ờ i tốt lâm phụ biết dương phạm lúc này thời điểm tới khẳng định là đến tìm diệp phong nói chuyện liền chủ động mở miệng nói các ngươi trò chuyện ta đi nhà bếp nhìn xem đợi đến lâm phụ sau khi đi lâm thanh hà mời hai người ngồi xuống diệp phong Dương đ ạ tới, tới tâm lý thầm nghĩ lâm thanh hà đem dương phàm ước tới chẳng lẽ là muốn cho hắn đến đạo diễn tử vong chuyến xe cuối có thể dương phàm là mảng văn nghệ đạo diễn tuyệt đối không thích hợp đạo diễn một bộ tang thi phim suy nghĩ một chút hắn hướng dương phàm nói dương đạo ta gần nhất lối suy nghĩ một bộ mảng văn nghệ tên là số cúc ngươi nếu là có tình thú ta có thể cho ngươi đến đạo diễn cái này bộ phim dương p h ả m bội hỏi có thể cùng ta nói một chút cố sự nội dung sao có thể diệp phong nhớ lại một phen ban đầu thời không cái tia bộ số cúc cố sự t ì n h tiết về sau bắt đầu hướng hai người giảng thuật lên hình cảnh quốc tế trịnh h ư u chính tại thi hành đuổi bắt đào phạm nhiệm vụ mà lòng hắn lại bị ngẫu nhiên gặp họa sĩ a anh chỗ bắt được ai ngờ bị hắn đuổi bắt sát thủ triệu nghĩa cùng hắn yêu mến a anh dây dưa tại ba người ở giữa mệnh trung chú định ái tỉnh bắt đầu từ đó năm đó mùa thu am sở tất tòa khắp lấy h ỏ a dược vị linh hồn giống thu ánh sáng mặt trời giống như ấm áp linh hồn cái này hai nam nhân tại cùng một nữ nhân bên người xuất hiện họa sĩ a anh ngay tại vì c h ủ bị nàng cá nhân triển lãm tranh mà bận rộn nàng mỗi ngày đều sẽ đi trên quảng trường cho người họa tranh chân dung ở cái này lạ lâm thành thị bên trong duy nhất có thể chống đỡ nàng sống sót cũng là đối mối tình đầu nhớ lại mỗi ngày cùng một thời gian đều sẽ có người cho a anh đưa tới một chậu tiểu tiểu số c ú c hắn rốt cuộc là người nào a anh rất hiếu kỳ nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy hắn bộ dáng cái này khiến a anh trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường chính hữu là một tên hình t h n h quốc tế vì đổi u bắt một sát thủ đi tới cái này thành thị rõ ràng là hắn đang đổi u bắt người khác nhưng hắn lại t r ư ớ c bị hồn nhiên thiện lương a anh bắt được rộn rộn ràng ràng trên quảng trường chính hữu ngồi l ặ n g lặng để a anh cho hắn h ọ a tranh chân dung hai người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vị đạo thế mà còn có một người một mực nút trong bóng tối thống khổ nhìn lấy a anh cùng trịnh hữu cái k i a dáng vẻ hạnh phúc triệu nghĩa là một tên sát thủ hắn một mực giấu diếm chính mình thân phận thủ hộ tại a anh bên người ngày nay hắn cũng tới đến trên quảng trường để a anh giút hắn vẽ vời thế mà a anh hoạch định một nửa lại không cách nào tiếp tục trong u y ệ t t vọng i hiện, nàng họa đúng là một cái sai ái mới rơi lái Diệp ệ u đầu. sau chuyển nghĩa nàng đúng nam nhân khác mặt. Không sai mà phần này bị thương ái tỉnh, cũng không nhỏ, Thanh phát họa khác thúc, Hà h vừa mới bắt đầu. Đữa trưa sau đó, mưa rơi nhỏ, lâm thanh hà lái xe đưa p một mặt. kết bắt là mà mà là đó, Lâm có vậy bị vì xe hồi khách sạn. Trong ô tô lâm thanh hà hướng diệp phong năn nỉ nói a phong ta muốn đóng vai s ố cúc cái kia bộ phim nữ chính diệp phong lắc đầu nói ngươi không thích hợp lâm thanh hà vội la lên vì cái gì diệp phong số cúc nữ chính nhất định phải tìm dịu dàng xinh đẹp trên thân có văn nghệ tế bào nữ hải tử đến đóng vai ngươi cùng cái này nhân vật độ phù hợp cách biệt quá xa lâm thanh hà buồn b ự c n ó i vậy ngươi chuẩn bị để người nào đến đóng vai cái này nhân vật diệp phong nhìn thấy ngoài cửa sổ xe nước mưa trần trờ nói ta còn chưa nghĩ ra lâm thanh hà chiếu ngươi yêu cầu ta đến là có cái thí sinh thích hợp là ai tiểu mẫn a nàng đã biết hội họa khí chất lại dịu dàng xinh đẹp điểm ấy cũng không cần nói tiểu mẫn là rất thích hợp có thể a kinh h ư ớ n g ta để cho nàng đến diễn viên chính cuộc chiến sống còn cái này còn không dễ dàng nha để cho nàng hai bộ phim đồng thời tiếp chứ sao có thể ta không nghĩ nàng quá mệt mỏi lâm thanh hà tức giận trắng diệp phong liết một chút nói ta biết ngươi sùng nàng có thể ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta khoe k h o a n g đi d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói thói quen ngươi nhiều đảm đương lâm thanh hà nhắc nhở ta cảm thấy ngươi cần phải t r ư n g cầu một chút tiểu mẫn ý kiến k h á c sự tình gì đều thay nàng làm quyết định d i ệ p phong nghe được câu này nhất thời thì trầm mặc có lẽ lâm thanh hà nói đúng mình quả thật là xem nhẹ châu huệ mẫn cảm thụ mọi thứ thay nàng làm chủ chưa hẳn cũng là tốt chương 690, t h ả dây dài chương 690, t h ả dây dài lâm thanh hà đem diệm phong đưa đến khách sạn bên ngoài liền quay đầu xe đi diệm phong vừa muốn tiến khách sạn lúc theo phía sau hắn lái qua một cỗ màu đỏ bóc chờ có người trong xe hướng hắn hô áp h o n g ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về diệp phong tập trung nhìn vào ban đầu đến nói chuyện người lại là vương tổ hiền diệp phong nghi hoặc nói ngươi một mực ở chỗ này chờ ta sao đúng đ ó lấy vương tổ hiền lại nói ngươi mau lên xe lên xe làm cái gì vương tổ hiền vội la lên mau lên đây nơi này không cho đỗ xe nàng vừa dứt lời chỉ thấy khách sạn một tên bảo an đi tới hướng nàng nhắc nhở tiểu thư cửa khách sạn là không thể đỗ xe vương tổ hiền vội nói ta lập tức đi ngay nói xong nàng hướng diệp phong chừng liếc một chút ra hiệu hắn mau lên xe diệp phong đành phải đi lên trước kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe chui vào không đợi hắn thắt chặt dây an toàn vương tổ hiền liền chân nhấn ga lái ô tô lái vào màn mưa bên trong diệp phong thắt chặt dây an toàn về sau quay đầu hướng vương tổ hiền hỏi ngươi không biết hiện tại liền muốn dẫn ta đi nhà ngươi à? vương tổ hiền ngươi cũng không phải là bạn trai ta ta đáng giá gấp gáp như vậy nha vậy ngươi đây là mang ta đi đâu đây mẹ ta để cho ta tới cùng ngươi tìm cách thân mật hai ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút ta thì có thể trở về hướng mẹ ta p h ụ mệnh diệp phong nghe vậy cười nói mẹ ngươi cũng không phải là muốn tác hợp hai ta、à? vương tổ h i ề n lường hắn một cái nói ngươi đừng nằm mơ thì ngươi cái kia thối đường cái danh tiếng xấu nhà ai cha mẹ chịu đem nữ nhi gà cho ngươi cái này có thể khó nói có câu nói là củ cái rau xanh đều có chỗ thích có lẽ mẹ ngươi thì thích ta dạng này thiếu niên anh kiệt a phong muốn không ngươi thì ăn chút thiệt h ò i nhận mẹ ta làm ẹ nuôi được không dạng này nàng cũng không cần đến phía ta d i ệ p phong v ộ i la lên cái này không thể được ta chính mình mẹ liền đầy đủ đầu ta đau cũng không dám lại tìm một cái mẹ đến q u ả t ta không huyện ý thì kéo ngã diệm phong bay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn liếp một chút sau đó hỏi chúng ta đây là muốn đi chỗ nào、nha? vương tổ hiền hai ta tùy tiện tìm một nhà quán cà phê ngồi một chút ta lại cho ta mẹ gọi điện thoại liền xem như giao nộp d i ệ p phong quán cà phê là bạn bè trai gái hẹn hò địa phương hai ta vẫn là đi quầy rượu tốt vương tổ hiền gật đầu nói được liền nghe ngươi d i ệ p phong lại nói có một nhà gọi thiên bình tọa quầy rượu ngươi biết không vương tổ hiền kinh ngạc nói làm sao ngươi biết nhà kia quá n ba d i ệ p phong ta hôm qua cùng mã quản lý bọn họ đi qua một lần thật sao ước chừng hai mươi phút xe hơi chạy nhanh đến q u y rượu phụ cận bãi đỗ xe bởi vì không có mang cây rủ diệp phong chỉ có thể cùng vương tổ hiền cùng chống đỡ một thanh nhỏ cây rủ bước nhanh chạy vào quầy rượu tốt tại xế chiều mưa rơi nhỏ một chút mới không có đem bọn hắn y phục toàn bộ số i vương tổ hiền đứng tại cửa quán b a đưa tay phủi phủi trên thân nước động hướng diệp phong oán giận nói bên ngoài trời mưa lớn như vậy người làm sao đi ra ngoài đều không mang cây rủ diệp phong im lặng nói ta buổi sáng đi là lầm ra đi ra ngoài có xe tới chỗ có người tiếp mang cây rủ đi làm cái gì tính toán chúng ta mau vào đi thôi vương tổ hiền nói xong trước t i ê n hướng trong hành lang đi đến hai người khi đi ngang qua trên tường g á n tiếp tấm kia khổng lộ tạp trí ảnh lúc d i ệ p phong cười nói ngày đó qua tới lúc không có chú ý nghị không ra đủ đại ca sĩ còn ở nơi này b á n qua kêu nha vương tổ hiền mít hắn một cái nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì d i ệ p phong nhún nhún vai nói ta cái gì cũng không nghĩ a cũng là biểu lộ cảm xúc thôi nhàm chán hai người đi vào tại quầy rượu biểu diễn đại s ả n h tại ở gần góc tường bàn ăn ngồi xuống d i ệ p phong đưa tay gọi tới một tên b ồ i bàn bắt đầu gọi món ăn vương tổ hiền thì móc ra đại ca đại bắt đầu cho nàng lão mụ gọi điện thoại d i ệ p phong điểm hết đồ ăn về sau quay đầu hướng trên sân khấu nhìn qua lệnh hắn thất vọng là tại trên sân khấu biểu diễn ca sĩ là cái nam bởi vì bên ngoài đang đổ mưa hiện tại lại là giờ làm việc trong quán ba khách rất ít người coi là bọn họ cũng chỉ có ba bàn khác h nhân d i ệ p phong ngay tại đánh giá chung quanh lúc vương tổ hiền đưa chân tại trên đùi hắn đá một chút nói mẹ ta muốn cùng ngươi nói vài lời d i ệ p phong vội tiếp qua vương tổ hiền trong tay đại ca đại hạ giọng nói uy là vương a di sao ta là tiểu phong a đầu bên kia điện thoại vương mụ mụ nhiệt tình nói tiểu phong a ngươi lần này có thể nhất định phải tới ta trong nhà làm khách nếm thử a di tay n ề a di ngài yên tâm ngày mai sẽ là trên trời hạ đao ta cũng sẽ đến nhà bãi phòng ngài tốt tốt tốt cái kia a di sẽ không cấy dày các ngươi chúng ta ngày mai gặp lại tốt a di gặp lại diệp phong nói xong đưa trong tay đại ca đại đưa trả lại cho vương tổ hiền vương tổ hiền một mặt ghét bỏ mà nói ta đến bây giờ mới phát hiện ngươi vẫn là cái n ị n h hot diệp phong ngươi thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ta muốn không phải vì giúp ngươi đáng giá đi đập bá mẫu nông ngựa sao vậy ta cảm ơn ngươi rồi không khách khí hôm nay hóa đơn ngươi mua là được quỳ hẹp hòi diệp phong chợt nhớ tới nói tiểu hiền tối hôm qua thực diệu ngươi làm sao không có đi vương tổ hiền tối hôm qua ta có chút việc tư phải xử lý cho chỉ hoãn diệp phong cười lấy trêu chọc nói không phải là cùng bạn trai ngươi hẹn hò đi thôi vương tổ hiền bất m ặ n nói ta đều nói l à việc tư ngươi còn nghe ngóng làm cái gì t h ô i ta vậy ta không hỏi vương tổ hiền nói tránh đi a phong ta nghe phương di nói ngươi muốn thăng nhiệm công ty chúng ta kịch vui bộ tổng giám chúc mừng ngươi diệp phong ngươi không cần phải gấp gáp chúc mừng chức vị kia ta không hứng thú chủ tịch cùng ta nói thời điểm ta cho chối tử vương tổ hiền giật mình nói tại sao vậy trong công ty người đều nói chủ tịch muốn b ồ dưỡng ngươi làm người kế nhiệm ngươi sao có thể từ bỏ đây công ty chúng ta cũng là cái cục diện rồi rắm nhảy vào đi ta đến sống ít đi m ộ ư ơ i năm vì bảo trụ ta cái này cái mạng nhỏ ta vẫn là thiếu trộn r ộ n trò thỏa đáng vương tổ hiền thật không hiểu rõ ngươi tốt như vậy một cơ hội ngươi sao có thể từ bỏ đây lúc này bồi bàn đầu đưa rượu và đồ ăn lên d i ệ p phong cầm lấy rượu vang đỏ bình thay hai người cắt ngược lại nửa ly rượu đỏ sau đó nâng chén cười nói đến vì chúng ta lần đầu hẹn họ cạn một chén vương tổ hiền nghe vậy bất mặt nói là tụ hội ngươi cũng đừng nói mò diệm phong đều không thắc mấy ngược lại cũng là hai người ngồi cùng một chỗ uống rượu vương tổ hiền vừa muốn phản bác vài câu chỉ thấy từ bên ngoài tiến đến hai cái nữ hải tử đi ở phía trước thiếu nữ nhìn đến diệp phong lập tức chạy tới hướng cười nói diệp tiên sinh ngươi cũng tới đi ba nhà diệp phong n g ầ g đầu nhìn lên ban đầu đến nói chuyện nữ hải là tiêu tưởng hắn gật đầu cười nói ta cùng vương tiểu thư là đồng sự nàng mời ta tới ngồi một chút tiêu tưởng lúc này mới phát hiện ngồi tại diệp phong đối diện người là ngôi sao lớn vương tổ hiền nàng bận bị hướng đối phương thân thủ cười nói vương tiểu thư ngươi tốt ta là diệp tiên sinh bằng hữu tên gọi tiêu tưởng vương tổ hiền đứng người lên cùng tiêu tưởng nắm chắc tay nói tiêu tiểu thư, tiêu tưởng lại kêu lên nàng bằng hữu hướng hai người làm giới thiệu nàng bằng hữu là một tên tuổi trẻ chuyên gia thiết kế thời trang tên gọi t h ậ n d i ệ p phong đề nghị bốn người liều b à n ngồi cùng một chỗ dùng cơm tiêu tưởng cung ẩn tự nhiên không có có dị nghị vương tổ hiền tuy nhiên không quá tình nguyện có thể nàng cũng không tiện công khai phản đối chỉ có thể lấy trầm mặc biểu đạt kháng nghị tiêu tưởng bằng hữu v h n là cái hoạt bắt sáng sủa cô đường nàng tính cách có chút như quen thuộc vài chén rượu vào trong bụng liền cùng diệm phong trò chuyện vui vẻ vương tổ hiền thấy thế rất là khó chịu hướng diệm phong nói a phong ta còn chưa bao giờ gặp ngươi tại trong quán b a kêu quá không bằng ngươi đi lên hát một bài hát cho chúng ta nghe một chút d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói ta rất lâu đều không lên đài kêu qua ca ngươi thì đừng làm khó dễ ta vương tổ hiền n à y làm sao là làm khó dễ ngươi đây ngươi hỏi một chút tiêu tiểu thư cùng ngả tiểu thư các nàng muốn nghe hay không ngươi ca hát t i ê u tưởng phụ hòa nói d i ệ p tiên sinh ngươi liền đi tới hát một bài à, ta còn chưa từng có nghe ngươi kêu qua ca đây vân cũ n g ồ nào nói d i ệ p tiên sinh chúng ta đều biết ngươi trình diễn tốt còn chưa từng nghe ngươi kêu qua ca đây ngươi thì vì chúng ta hát một bài chứ sao diệm phong bay đầu hướng trên đài nhìn qua Vậy mà nhìn đối với diệp phong vị này hồng kông ngôi sao lớn trần tú my tự nhiên là nhận biết hôm qua diệp phong tới dùng cơm thời điểm nàng thì nhận ra đối phương chỉ là không có cơ hội tiến lên trả lời bây giờ nghe diệp phong muốn hướng nàng mượn ghi ta đến ca hát nàng vội vàng đứng người lên đem ghi ta theo trên thân lấy xuống hai tay bưng lấy đưa cho diệp phong cảm ơn diệp phong nói một tiếng tạ sau đó t ạ i m ị p rổ p h ổ n trước ngồi xuống điều chỉnh thử vài cái dây đàn sau đó bắt đầu đàn tấu lên k h ú c nhạc dạo sau đó diệp phong mở miệng biểu diễn lên đến trong gió có đoá mưa là mây một đoá mưa là mây vẫn tâm bên trong tất cả đều là mưa tích tích tất cả đều là ngươi trong gió có đoá mưa là mây một đoá mưa là mây mây trong gió đau thấu tim không biết lại đem thổi hướng nơi đó đi thổi a thổi một chút hoa rơi lấy đất t ì m không thấy một chút thương tiếc d i ệ p phong một bên kêu một bên nhìn hướng đứng ở một bên trần tú mi tại nguyên thời không bài hát này chính là nàng tác phẩm tiêu biểu hắn ở trong lòng thầm nghĩ chính mình là có nên hay không giúp nàng một tay t r ợ nàng sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh d i ệ p phong một khúc hát xong tiêu tưởng cùng ẩn lập tức vỗ tay bảo hay vương tổ hiền thì ở trong lòng thầm nghĩ hai cái không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu các ngươi biết cái gì nha thì khen hắn hát thật tốt diệm phong đứng người lên đem g i ta trả lại trần tú mi hướng cười nói trần tiểu thư ngươi giọng nói rất tốt khí chất cũng tới tốt ta xem trọng ngươi tương lai sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc bài hát này thì tặng cho n g ư ơ i đi a trần tú mi ngạc nhiên đưa tay che miệng lại không dám tin tưởng nhìn lấy diệp phong là một tên ca sĩ nàng tự nhiên biết một bài tốt ca đối nàng tầm quan trọng đây là nàng đây là tại nằm mờ sao diệp phong gọi tới bồi bàn để mang tới giấy bút đem bài này lời bài hát cùng khúc phổ viết ra ở trước mặt giao cho trần tú mi trần tú mi kích động tiếp nhận giấy viết bản thảo hướng diệp phong liên tục túi người chào nói cảm ơn cảm ơn cố lên người sẽ thành công diệp phong nói xong quay người đi xuống sân khấu trở lại chính mình c h â ngồi phía trên vương tổ hiền hướng hắn r ê u cực nói a phong ngươi sẽ không phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp muốn định đoạt nàng à. d i ệ p phong im lặng nói ta qua hai ngày liền muốn hồi hương công định đoạt nàng hữu dụng không vương tổ hiền khó nói có lẽ ngươi là muốn thả dây dài đây tiêu tưởng cùng ngần nghe được câu này cũng nhịn không được cười ra tiếng d i ệ p phong tiểu hiền ngươi như thế hội liên tưởng không đi làm biên kịch thật sự là quá đáng tiếc ta dự định về công ty về sau hướng p ư ơ n g tiểu thư đề nghị đưa ngươi điệu nhập biên kịch tổ vương tổ hiền cười nói các ngươi nhìn hắn bị ta nói trúng tim đen lập tức thì thẹn quá hóa giận d i ệ p phong mặt đen lại nói rượu này không có cách nào uống chúng ta tán đi tiêu tưởng đừng đi a hai chúng ta vừa tới còn không có uống tốt vậy các ngươi chậm d ã i uống đi ta đi trước chương sáu trăm chín mươi một đột phát tình huống chương sáu trăm chín mươi một đột phát tình huống d i ệ p phong trở lại khách sạn phát hiện vương kinh vẫn chưa về hắn ở trong lòng âm thầm đầu đen ra uống vương mập mạp xem ra là muốn thả bay tự mình đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt d i ệ p phong bắt đầu viết biên soạn số cúc k ị bản cũng không biết qua bao lâu trong phòng chung điện thoại đột nhiên văng lên diệp phong đứng dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến trần ngọc liên lo lắng thanh âm a phong hồ kim toàn đạo diễn gọi điện thoại tới cho ta hắn nói l a m khiết anh tại đập phim thời điểm ngã thương diệp phong nghe vậy quá sợ hãi ngươi nói cái gì thiếu anh ngã thương trần ngọc liên a phong ngươi đừng có gấp hồ đạo nói người đã đưa đi kinh đô bệnh viện ngay tại quay phim làm kiểm tra diệp phong vội la lên đến tột cùng là chuyện gì đến cùng là chỗ nào ngã thương nghe nói là quay phim dây treo thời điểm dây thép đoạn làm khiết anh đùi phải ngã thương đến mức thương thế như thế nào trước mắt còn không rõ lắm ngọc liên tỷ người giúp ta đặt trước một chương bay hướng kinh đô vé máy bay càng sớm càng tốt ta tranh thủ mau chóng chạy về hồng kông được trần ngọc liên đáp một tiếng ngay sau đó lại nói a phong ngươi đừng có gớp ta đã nói cho hồ kim toàn để hắn tìm tốt nhất thầy thuốc giúp lam khiết anh trị liệu muốn là ngươi không yên lòng bên kia chữa bệnh điều kiện chúng ta liền đem lam khiết anh tiếp hồi hồng kông đến trị liệu d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói việc này chờ ta đi kinh đô về sau hiểu rõ ràng mới quyết định vậy được rồi bỏ xuống trần ngọc liên điện thoại về sau diệm phong lại cho thái tùng lâm phát một chiếc điện thoại điện thoại một trận hắn liền vội vã mà hỏi thăm thái đại ca n g ư ơ i giúp ta hỏi một chút tối nay có hay không bay hướng hồng kông chuyến bay thái tùng lâm giật mình nói a phong xảy ra chuyện gì d i ệ phong p l a m khiết anh tại nội địa quay phim thủ thường ta muốn tận mau đi tới nhìn xem thái tùng lâm a phong bên ngoài bây giờ còn đang đổ mưa đi máy bay không quá an toàn ngươi vẫn là chờ mưa tạnh lại đi thôi d i ệ phong p thái đại ca ta nhất định muốn tận mau đi tới còn xin ngươi giúp ta hỏi thăm một chút chuyến bay tình huống vậy được rồi ta giúp ngươi hỏi một chút đa t ạ diễ phong sau khi cút điện thoại lập tức bắt đầu thu thập hành lý đúng lúc này vương kinh mặt mùi hớn hở đẩy cửa đi tới nhìn đến diệp phong tại thu thập hành lý hắn kinh ngạc nói a phong ngươi làm cái gì vậy diệp phong vừa mới ngọc liên tỷ gọi điện thoại cho ta nói l a m khiết anh thủ thường ta phải nhanh một chút tiến đến kinh đô vương kinh không phải cái này bên ngoài còn đang đổ mưa ngươi làm sao đi nha mưa này xuống đến không quá lớn cần phải không ảnh hưởng tới máy bay cất cánh diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy chuông điện thoại lại văng lên hắn bận bịu chạy tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi là thái đại ca sao đầu bên kia điện thoại truyền đến thái tùng lâm thanh âm là ta Vừa mới ta mới giúp ngươi hỏi qua, hơn hai mươi bay bay phút sau diệp phong dẫn theo dương hành lý cùng vương kinh cùng đi ra khỏi khách sạn diễm phong, phong, phong, phong, phong tình g huống cụ thể ta cũng không do lắm nghe nói là tiểu anh tại đập phim thời điểm dây treo dây thép đoạn đem nàng đùi phải cho ngã thương thái tùng lâm an ủi làm tiểu thư chỉ là làm bị thương đùi phải vấn đề cũng không lớn chỉ mong thương thế sẽ không quá nặng thái tùng lâm lại nói a phong ta cùng công ty mấy vị cổ đông thương nghĩ qua quyết đầu định vương g ư kinh ể đầu nghe ả i tới đi chờ tính dự làm m ra vậy vui vẻ nói a phong ngươi không phải là lừa phỉnh ta a làm sao lại thế ta chính là lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa n g ư ơ i a vậy được n g ư ơ i thì an tâm đi chiếu cố l à m tiểu thư a ta nhất định làm tốt hạng mục này thái tùng lâm a phong nghe nói trong tay ngươi còn có một cái hạng mục gọi cuộc chiến sống còn cái kia bộ phim có cần hay không công ty của chúng ta đầu tư diễm phong cái kia hạng mục bị nhật bản đông bảo công ty tiểu lâm tiên sinh nhìn lên bọn họ chủ ném cái kia bộ phim ta đang cùng bọn họ g á i có đây thái tùng lâm người nhật bản không khéo dứt bọn họ là không thấy thỏ không thả c h i mừng ta khuyên ngươi vẫn là cùng đài loan bên này nhà đầu tư hợp tác đối ngươi như vậy cùng có lợi vương kinh a phong ta cảm thấy thái giám đốc nói đúng đài loan bên này nhà đầu tư một mực đầu tư phân hoa hồng rất ít can thiệp điện ảnh sáng tác cùng bọn họ hợp tác thoải mái hơn diệp phong các ngươi nói ta đều biết có thể trong tay của ta có hai bộ phim muốn tại nhật bản chiếu lên nhất định muốn bọn họ phối hợp mới được thái tùng lâm có cái gì điện ảnh ngươi có thể cầm tới chúng ta đài loan đến chiếu lên nha vương kinh cười nói a phong diễn viên chính cái kia bộ phim là lý h à n tường đạo diễn đạo diễn không cách nào tại các ngươi bên này chiếu lên thái tùng lâm im lặng nói a phong ngươi làm sao luôn yêu thích cùng bị phong sát người hợp tác diệm phong cười khổ nói không có cách ta đây cũng là nhận ủy thác của người nhân tình không thể chối tử nói chuyện ở giữa xe hơi đã chạy nhanh đến phi trường đại s ả n h bên ngoài dừng lại diệp phong dẫn theo dương hành lý đi vào đợi máy bay đại s ả n h bên này phát thanh đã đang nhắc nhở lữ khách chuẩn bị đăng ký hắn hướng tiễn đưa hai người đạo thái đại ca a kinh các ngươi nhanh đi về đi thái tùng lâm chúng ta không n ó n g n ả y chờ ngươi đi chúng ta lại trở về vậy ta thì đi vào trước diệp phong nói xong kéo lấy dương hành lý hướng cửa xét v ẽ đi đến đợi đến diệp phong thân ả n h biến mất về sau thái tùng lâm quay đầu lại hướng vương kinh hỏi vị tiên lam tiểu thư là、à、phong cái gì người vương kinh là hắn kế m u i so thân muội còn muốn thân loại kia thái tùng lâm mỉm cười nói minh bạch khó trách hắn như thế khẩn trương vương kinh a phong cái này người nặng nhất tình nghĩa đây cũng là ta thưởng thức nhất hắn địa phương thái tùng lâm đúng vậy à cùng hắn hợp tác cho tới bây giờ không cần lo lắng hắn hội hố ngươi điểm ấy càng khó được vương kinh trở về à tối nay chúng ta tìm hồ quản lý thương lượng một chút mau chóng đem gian lận bài bạc phần tiếp theo đã được duyệt sự tỉnh thỏa đảm ta tốt trở về chủ bị đọc xà chuyến bay đoàn làm phim thái tùng lâm cười nói hai bộ phim đồng thời để ngươi tiếp nhận thế nhưng là đầy đủ ngươi bận điệu vương kinh vui vẻ nói bận điệu điểm tốt có phim hay mới kiếm tiền nhà có đạo lý chương sáu trăm chín mươi hai nghi thần nghĩ quỷ chương sáu trăm chín mươi hai nghi thần nghĩ quỷ mười r ư ớ i sáng kinh đô phi trường d i ệ p phong kéo lấy dương hành lý đi theo lữ khách đi hướng nhận điện thoại chỗ tại nhận điện thoại trong đám người a mục nhĩ hướng hắn ngót nói phong ca ta ở chỗ này d i ệ p phong bước nhanh đi qua hướng đối phương hỏi a mục nhĩ tiểu anh thế nào a mục nhĩ ta nghe thầy thuốc nói làm tiểu thư mắt cá chân chỗ dây chẳng kéo thương tổn cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục trước mắt không cách nào lại đi quay phim diệm phong cái kia thầy thuốc có hay không nói tiểu anh có cần hay không khai nào a mục nhĩ thầy thuốc nói lam tiểu thư vết thương ở chân không phải rất nặng tăng thêm nàng trẻ tuổi khôi phục nhanh kiến nghị nàng lấy bảo thủ trị liệu diệp phong nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm đã không dùng khai đao vậy liền chứng minh lam khiết anh vết thương ở chân không phải rất nghiêm trọng hắn hỏi tiếp hồ đạo diễn đ âu hắn ở nơi nào hồ đạo nghe thầy thuốc nói lam tiểu thư thương thế không nghiêm trọng về sau liền chạy về đoàn làm phim quay phim đi diệp phong nghe nói như thế trong lòng nhất thời rất là bất mãn đoàn làm phim ra chuyện lớn như vậy cho nên hắn làm sao còn có tâm tình trở về quay phim a mục nhĩ tiếp nhận diệp phong trong tay dương hành lý hỏi phong ca ngươi là đi trước tiểu tứ hợp viện vẫn là trước đi bệnh viện trực tiếp đi bệnh viện đi được kinh đô bệnh viện hiệp hòa khoa c h ỉ n h hình khu nội trú một gian cao cấp trong phòng bệnh đem đến đây thăm bệnh khách nhân đưa đi ra cửa chu lâm trở lại trong phòng hướng một cái chân băng bó thay cao ngồi dựa vào đầu giường l à m khiết anh nói tiểu anh khách nhân đều đi ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi lam khiết anh lắc đầu nói ta không muốn nằm ca ca làm sao còn không có tới nhà ngồi ở giường trước ngay tại lột chối tiêu tức hà tình nói máy bay liền xem như đúng giờ cũng muốn m ư ơ i giờ hơn mới có thể đến hắn nào có nhanh như vậy chạy tới lam kiết anh lo l ắ n g nói ta hiện tại không thể đi quay phim cũng không biết hồ đạo có thể hay không đem ta nhân vật hoán đổi chu lâm ở giường xuôi theo ngồi xuống mở miệng k h u y ê n đ ủ ngươi bây giờ dưỡng thương quan trọng quay phim sự t ì n h cũng không cần l ạ i nghĩ chỉ cần chữa khỏi vết thương về sau còn sợ không trình diễn à đúng đấy có phong ca giúp ngươi ngươi còn sầu về sau không trình diễn sao hà t i n h nói xong đem lột thật là thơm tiêu đưa cho lam kiết anh lam kiết anh tiếp nhận chuối tiêu cắn một cái nói cái này bộ phim ta phía dưới rất nhiều công phu muốn là bây giờ bị đổi vai ta thì lỗ lớn đúng lúc này ngoài cửa lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân chu lâm bận bịu i đứng lên nói có phải hay không a phong tới nàng vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong c ư ớ c bộ vội vàng địa đi tới l a m kiết anh nhìn đến diệp phong tiền đến trong nháy mắt liền đỏ mắt váy mắt một bức l ã t r ả trừ khóc bộ dáng diệp phong bước nhanh đi đến bên giường b u a nghịch mà nói mới vừa rồi còn nghe đến ngươi đang nói chuyện lúc này sắp nước mắt thì chảy ra t h i ế u anh ngươi diễn kỹ tiến bộ rất nhanh nha l a m kiết anh nghe vậy nín khóc mỉm cười nói ca ca thật là xấu chết người ta đều thụ thường ngươi còn tới dê ước ta diệm phong vội nói là ta không đúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi hà tình đứng lên nói phong ca ngươi ngồi xuống nói đi d i ệ p phong ngồi xuống ghế dựa hướng chu lâm hỏi chu lâm tỉ t h ầ y thuốc là làm sao nói chu lâm đái lào giúp đỡ mời đến một vị tốt nhất k hoa trình hình đại phu hắn giúp đỡ làm xong kiểm tra về sau nói tiểu anh dây chẳng chỉ là cường độ thấp xé rách không cần làm phẫu thuật dùng thạch cao cố định uống thuốc tính dưỡng một đoạn thời gian là được thầy thuốc không nói có gì chứng về sau chứ chu lâm thầy thuốc nói chỉ cần đang nghỉ ngơi trong lúc đó chớ lộn xộn thì không có vấn đề vậy thì tốt lam kích anh kaka ta không muốn ở tại bệnh viện ta muốn về tiểu tứ hợp viện đi tính dưỡng diệm phong vội la lên t h ư ơ vậy ta đi giúp ta hỏi một chút chủ trị bác sĩ muốn là hắn đồng ý ta lại trở về ngươi thấy được không vậy ta đi giúp ngươi hỏi một chút chúng ta có thể đầu tiên nói trước muốn là thầy thuốc không đồng ý ngươi cũng đừng đùa nghịch tiểu tính tình biết rồi chu lâm ta cùng đi với ngươi đi đợi đến diệp phong cùng chu lâm rời đi về sau hà tình hướng lam khiết anh cười nói tiểu anh ngươi cũng thật là lợi hại vừa mới nước mắt nói đến là đến lam khiết anh đắc ý nói ta không trang đến thẳng một chút c a c a gặp ta t h ụ t h ư ơ n g không nặng khẳng định lại phải về hồng kông đi hà tình ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về tính dưỡng nha lam khiết anh c a c a nếu trở lại hồng kông khẳng định loay hoay không thấy bóng dáng làm sao có thời giờ trong nhà bồi ta hà tình cái kia đến cũng thế tại được thầy thuốc sau khi đồng ý diệp phong đem lam k i ế t anh tiếp hồi tiểu tứ hợp viện tích dưỡng hà tình cũng không có về nhà lưu lại giúp đỡ chiếu cố lam k i ế t anh n g a y nay sáng sớm diệp phong ra ngoài mua về sớm một chút phát hiện trong nhà đến hai vị khách nhân chính là trương lợi cùng đồng phương văn anh hắn đem hai người mời đến phòng khách ngồi xuống hướng trương lợi hỏi trương lợi các ngươi cái kia đoàn làm phim chuẩn bị đến thế nào trương lợi đoàn làm phim không sai biệt lắm xây xong hiện tại liền đợi đến phục trang đạo cụ hoàn thành còn có cũng là diễn viên trước mắt còn không có xác định được diệp phong bối cảnh đâu đồng phương văn anh dương đạo cùng vương đội trưởng đi giang nam bối cảnh còn chưa có trở lại diệp phong cái kia diễn viên xác định không có trương lợi cũng không có d i ệ p phong im lặng nói hợp lấy các ngươi cái này hơn một tháng thời gian chuyện gì đều không làm nha Đông đến định định đạo đầu đạo đối không không không Phương Văn Anh, diễn viên không phải nên ngươi này dám chế đến quyết định Diệp Phong, ngươi cũng nên cho ta cung cấp một cái hậu tuyển bảng danh sách nha. Lợi, ta cảm thấy diễn viên nhân tuyển, cần chưng dương kiến. Phong nói, cần chưng dương kiến. Nhưng lần này ngươi cũng ngươi cần phải lớn gật phải nên làm như thế nào? Diệp cấp phải Diệp phải phải chế thể cho hậu sách thấy hai hội, thấy Trước cơ với sao. ta sai, ta ta ta do dám cái cái lợi, cảm cảm có các cầu cầu các các là là là quyết quyết một m tệ, ý ý Các ngươi thí người, người đón đến diệp phong lại nói lần này chỉ là bắt đầu về sau ta sẽ mỗi năm để cho các ngươi phụ trách chế tác một bộ phim truyền hình đợi đến trong nước truyền hình chế tác hướng tư nhân mở ra ta sẽ đầu tư làm một nhà phim truyền hình chế tác công ty để cho các ngươi đến phụ trách Trương lợi cả kinh nói tư nhân mở tv phim chế tác công ty điều này có thể sao d i ệ p phong ta tin tưởng ngày này sẽ không chờ quá lâu hai người các ngươi có thể phải cố gắng đông phương văn anh chúng ta sẽ cố gắng d i ệ p phong đúng tiểu húc đây nàng gần nhất tại bận rộn gì sao Trương lợi lần trước bị ngươi cự tuyệt về sau nàng lại đi chạy xô kiếm tiền đi d i ệ p phong như vậy đi ngươi quay đầu nói d ù n cho ta nàng để cho nàng đến đoàn làm phim làm hậu cần công tác ta cho nàng mở một mươi nguyên tiền lương đông phương văn anh cả kinh nói cho tiểu húc một mươi nguyên tiền lương diễm phong hai người các ngươi là công vụ viên không thể tiếp nhận ta tiền lương muốn không ta cũng có thể cho các ngươi mỗi người phát một mươi đồng phương văn anh vội la lên vậy ta từ t r ư ớ c tốt d i ệ p phong vẫn là chờ một chút đi ngươi muốn là hiện tại thì từ trước ta cũng không tiện mời ngươi vậy được rồi d i ệ p phong đúng vị tia lê xây quỳnh t i ể u thư đây nàng bây giờ ở nơi nào trưng lợi nàng hồi lan châu đi nói là chờ mình nhóm đoàn làm phim bắt đầu làm việc nàng lại tới d i ệ p phong được vậy các ngươi ngày mai đi trước kinh điện cùng học viện hí kịch trung ương dò xét một chút nhìn xem có cái nào phù hợp diễn viên chỉnh lý cái bản danh sách giao cho ta Tốt, chúng ta ngày mai liền đi đem trương lợi cùng đông phương văn anh đưa sau khi đi diệp phong đi tới lam k í c h anh hà tình bên này nhìn đến hai nhà đầu đã nhanh ăn hết diệp phong hai người các người đều không chờ ta trước hết ăn hà tình tiểu anh là bệnh nhân ta tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng diệp phong t ố t ta ngươi có lý lam k í c h anh ca, ca các a c nàng là tới tìm ngươi thảo luận quay trụm tiếu ngạo giang hồ sao diệp phong cầm lấy một cái bánh tiêu vừa ăn vừa gật đầu nói đúng hà tình cái kia bộ tô ký ấu công lược cái gì thời điểm mở nhà d i ệ p phong ta để hứa tiểu đông giúp làm cầm ý vệ hậu kỳ chỉnh lý chờ hắn bên kia làm xong cái này bộ phim liền có thể chuẩn bị À. d i ệ p phong chợt nhớ tới một chuyện hắn hướng hà tình nói đúng ta lần này đi đài loan giúp các ngươi chết tỉnh liên hệ một bộ trụ t r ù n g phim truyền hình ngươi quay đầu lại hỏi hỏi các ngươi cái kia đài trưởng xem bọn hắn có muốn hay không tiếp hợp làm hà tính nghe vậy vui vẻ nói khẳng định muốn à, kiếm tiền bọn họ không nguyện ý mới là lạ chứ d i ệ p phong vậy được bọn người đến ngươi thì cùng bọn họ cùng đi hà tình giật mình nói ngươi để cho ta đi đúng ta sẽ để nguyễn chủ nhiệm phái một tên ương thị quan viên cùng các ngươi cùng đi lam kiết h anh bất mặt nói ca ca ngươi đem tiểu tình đổi u đi n g ư ơ i nào đổi u ta nha d i ệ p phong cũng chính là mấy cái ngày thời gian nàng sẽ còn trở về hà tình vẫn là chính ngươi đi thôi ta không thích cùng làm q u a n người liên hệ á c h tốt ta lam kiết h anh ca ca ta trong nhà quá khó chịu ngươi để a m ộ c nhĩ đem xe hơi l á i qua chúng ta buổi tối đi quậy rượu bên kia chơi đi d i ệ p phong hiện tại không được chờ ngươi trên chân thạch cao hủy đi về sau chúng ta lại đi qua lam kiết anh làm n g nói không nha ta hôm nay liền nghĩ qua đi hà tình liền để tiểu anh đi thôi chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì tốt ta ta sau đó cho chu lâm t ỷ gọi điện thoại để cho nàng gọi a mục nhĩ lái xe tới d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy có người ở bên ngoài gõ cửa kêu lên phong ca mở cửa nhanh ta tới rồi hà tình là tiểu nô kinh tới d i ệ p phong nghe vậy cũng là xứng sở hắn ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này không phải cần phải luyện võ bị thương sao hắn làm sao còn là nhảy nhóp thương mừng chẳng lẽ là hắn nhìn lam khiết anh thụ thương chân phải liết một chút tâm lý chợt cảm thấy một trận run dày chương sáu trăm chín mươi ba đề tài kẻ hủy diện chương sáu trăm chín mươi ba đề tài kẻ hủy diệt lúc chạm vào tối t r ư ơ n g lợi cưới xe đạp lái vào thành tây một đầu nhỏ ngó hẻm tại một hộ tiểu tứ hợp viện trước dừng lại khóa kỹ xe đạp t r ư ơ n g lợi cất bước đi vào bên trong tứ hợp viện nhìn đến đến một vị trung niên phụ nữ chính ngồi s ổ m ở vòi nước bên cạnh xuyến giặt quần áo t r ư ơ n g lợi đi lên trước cười nói vương đại mụ ngài tại giặt quần áo đây vương đại mụ quay đầu nhìn lại thấy là t r ư ơ n g lợi liền khách khi nói là tiểu trương a ngươi là đến tìm tiểu h ữ ca trức lợi gật đầu nói đúng tiểu hữu trong phòng sao không đợi vương đại mụ trả lời chỉ thấy trần hiệu từ trong nhà chạy ra đến hướng trương lợ trương a ở nhà đây. t lợi bước nhanh đi qua hướng trần hiệu húc nói ngươi ở nhà liền tốt ta còn lo lắng cho ngươi lại đi ra ngoài diễn xuất đi trần hiệu húc đem trương lợi n h n h đến trong phòng một bên thay nàng d ó c nước vừa nói ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao trương lợi ở giường xuôi theo ngồi xuống nói tiểu húc diệp tiên sinh tới trần hiệu húc hắn tới thì tới thôi cùng ta có quan hệ gì trương lợi ta buổi sáng cùng phía đông đi gặp diệp tiên sinh hắn hướng ta hỏi ngươi nói muốn mời ngươi đi tiếu ngạo giang hồ đoàn làm phim quản lý hậu cần công tác trần hiệu húc đem chén trà đưa cho trương lợi nói không cho ta diễn nữ chính coi như còn trần hiệu g húc n làm i tiền, tiền nghe xong lời này lập tức trừng tóm mắt nói chờ một chút ngươi nói là quản hậu cần công tác có một mươi nguyên tiền lương trức lợi đúng nha diệp tiên sinh chính miệng nói cho ngươi mở một mươi nguyên tiền lương trần h i ể u húc vui vẻ nói vậy ngươi cũng đừng đi tìm trầm linh ta đi giúp các ngươi quản hậu cần trương lợi vui vẻ nói đây thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến nhà chúng ta tiểu húc cũng có vì tiền mà chịu thua thời điểm trần h i ể u húc ngươi là người no không biết người đ ó i đói đổi thành ngươi là ta chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được cái kia đến cũng thế đón đến trương lợi lại nói ngươi còn không có ăn cơm c h i ề u a hôm nay ta mời ngươi trần h i ể u húc ngươi không phải nói diệp tiên sinh đến nhà chúng ta đi tìm hắn để hắn mời khách tốt trương lợi dạng này không tốt lắm đâu trần hiệu húc không có việc gì à chúng ta cũng đang giút hắn làm thuê ăn hắn một trận tính là gì lại nói ta cũng muốn đem chuyện này trước quyết định xuống trương lợi vậy được rồi hai người thỏa thuận về sau liền cưới xe đạp thẳng đến diệp phong chỗ ở đi tới tiểu tứ hợp viện bên ngoài vừa vặn đụng phải diệp phong bọn họ muốn đi vũ trường mấy người hợp lại m à tính liền kết bạn đồng hành cùng đi vũ trường dùng cơm bốn mọi người tại vân trúc vũ trường bên ngoài xuống xe nhìn đến chu lâm cùng quách tiêu t r â n đứng tại cửa ra vào đ ó n c h à o trần h i ể u húc cùng trương lợi bước nhanh chạy lên trước cùng quách tiêu chân thân thiết trò chuyện cùng một chỗ chu lâm khiến người ta chuyển ra một c h ư ơ n xe lăn để làm k i ế t a n ngồi ở phía trên đẩy nàng đi vào mọi người đi vào vũ trường bên trong tại trước sân khấu liều hai tấm bàn ăn ngồi vây chung một chỗ mặc dù bây giờ thời gian còn sớm có thể vũ trường phía trên suất ngồi đã có chừng năm thành d i ệ p phong ngồi xuống về sau ngầm đầu hướng trên sân khấu nhìn qua thấy là một vị tuổi trẻ nữ ca sĩ tại ca hát tên là đặng lệ quân mật nào quách tiêu chân hướng mấy người hỏi các ngươi muốn uống chút gì không ta khiến người ta cho các ngươi đưa ra chu lâm hội nói tiêu chân hôm nay ngươi cũng đừng bận điệu ngồi xuống cùng các nàng tâm sự đi trần hiệu húc chu tỷ nói là tiêu chân ngươi vì chúng ta phục vụ ta đâu còn có thể nuốt trôi nha diệm phong đùa nghịch mà nói ta nghe xong liền biết tiểu húc nói là nói dối ở lại một chút ngươi khẳng định so người nào ăn đều nhiều mọi người nghe xong lời này tất cả đều cười ra tiếng trần h i ể u húc hướng diệp phong chất vấn diệp tiên sinh ta không có đắc tội qua n g ư ơ i đi không có a vậy ngươi làm gì muốn phỉ bán ta ta là tâm lý nghĩ như thế nào thì nói thế nào cái này gọi nhanh mồm nhanh miệng cũng không phải phỉ bán ngươi trước lợi cười nói tiểu húc hôm nay xem như gặp phải khắc tinh nàng từ trước đến nay ưa thích trêu cực người lần này thua với diệp tiên sinh trần hiệu húc xem ở hắn là ta lão bản phần phía trên ta thì không tính toán với hắn đó đến trần h i ể u húc lại nói diệp tiên sinh ngươi có thể hay không trước chi chút tiền lương cho ta diệp phong không có vấn đề đón lấy hắn có hướng trương lợi phân p h ó nói trương lợi ngươi ngày mai để đoàn làm phim tài vụ chi cho tiểu húc năm nghìn nguyên tiền lương trương lợi được trần h i ể u húc bận bịu hướng diệp phong nói diệp tiên sinh cảm ơn ngươi a diệp phong đây là ngươi nên được trả thù lao không cần khách khí với ta trương lợi diệp tiên sinh ta muốn cho tiểu húc cùng chúng ta đi chọn lựa diễn viên ngài thấy có được không diệp phong đây là ngươi công tác ngươi có thể chính mình làm chủ không cần hỏi ta trần h i ể u húc nghi học nói chọn lựa diễn viên đi nơi nào chọn lựa trưng lợi kinh điện cùng học viện hí kịch trung ương trần h i ể u húc nghe xong cứ vui vẻ đây chính là cái chuyện tốt ta nhất định muốn tham gia d i ệ p phong tiểu húc đồng học chọn lựa diễn viên thế nhưng là một kiện rất nghiêm túc sự t ì n h không phải cho ngươi đi đại học sinh trước mặt khoe khoang trần h i ể u húc bất mãn nói ngươi cũng quá coi thường người ta có nông cạn như vậy nha chu lâm bận b i ệ u nói tránh đi a phong tiếu ngạo giang hồ cái gì thời điểm có thể mở đập nha cái này muốn chờ dương tiệp đạo diễn trở về ta cùng nàng thương nghị sau đó mới có thể làm quyết định diễm phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy có người sau l ư n g ngạc nhiên kêu lên diệp t i ế n sinh thật là n g ư ơ i nhà hắn quay đầu nhìn lại gặp người nói chuyện vậy mà đã lâu không thấy tiểu mỹ nữ hứa cần hứa cần bước nhanh đi tới lại hướng chu lâm cùng hà tình chào hỏi các nàng tại hoàn châu đoàn làm phim hợp tác qua hai lần cũng coi là người quen cũ tại hà tình mời mọc hứa cần cao hứng ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau uống rượu diệp phong hướng hỏi tiểu cần ngươi bây giờ còn tại diễn xuất sao hứa cần ta năm ngoái thi vào kinh điện chính ở bên kia đến trường đây trần hiệu húc cái tiết thật đúng là xảo chúng ta ngày mai vừa vặn muốn đi kinh điện chọn lựa diễn viên đâu hứa cần vội hỏi diệp tiên sinh có phải hay không là n g ư ơ i muốn mở đập một bộ phim mới diệp phong đúng ta hợp tác với ương thị muốn mở đập một bộ võ hiệp phim truyền hình tên là tiếu ngạo giang hồ hứa cần vội hỏi trong phim có thích hợp ta nhân vật sao diệp phong cái này ngươi phải hỏi trương sản xuất người nàng và đông phương văn anh phụ trách chọn lựa diễn viên trương lợi ngươi đừng nghe diệp tiên sinh nói b ậ y chúng ta thì là phụ trách sơ tuyển sau cùng còn phải hắn cùng dương đạo đến quyết định hứa cần diệp tiên sinh cái này bộ phim là dương tiệp đạo diễn đạo diễn sao đúng chu lâm a phong ta cảm thấy tiểu cần rất thích hợp biểu diễn trong phim nhạc linh san hứa cần nghe vậy tâm lý vui vẻ nàng bận bịu i nhìn hướng diệp phong hy vọng hắn có thể gật đầu đồng ý ai ngờ diệp phong lại cười nói ta cảm thấy tiểu cần càng thích hợp biểu diễn trong phim tiểu ni cô dụng cụ sối a hứa cần kinh hoàng nói diệp tiên sinh ngươi không phải là muốn để cho ta đầu c h ọ c a diệp phong biểu lậu nghiêm túc nói tiểu cần đồng học các ngươi lão sư chẳng lẽ không dạy qua ngươi muốn vì nghệ thuật mà hiến thân sao hứa cần vẻ mặt đau khổ nói lão sư là nói qua thế nhưng là trần hiệu húc nhạc bất có thể chi mà nói lão sư mặc dù nói có thể ngươi không nỡ cạo đi đầu này xinh đẹp tóc dài đúng không hứa cần tâm hỏng mà túi thất đầu chương sáu trăm t chín mươi Phong bốn cạnh a h tờ vờ đội chủ chương sáu trăm chín mươi bốn g a tờ vờ đội chủ buổi sáng tương thị phim truyền hình chế tác trung tâm chủ nhiệm văn phòng nguyễn nhược linh chính trong phòng cùng một vị bộ môn người phụ trách trò chuyện nàng thư ký gõ cửa tiền đến hướng bẩm bão nói nguyễn chủ nhiệm họ lý công tác nhân viên bận bịu đứng người lên hướng nguyễn nhược linh gật đầu ra hiệu sau đó quay người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp phải theo thư ký đi tới diêm phong hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu sau đó thắc thân mà qua quá bốn bên này nguyễn nhược linh đứng người lên nói tiểu diệp ngươi tới rồi mau người ngồi, ngồi. diệp phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói nguyễn chủ nhiệm ngài lần trước bàn giao sự tình đã có manh mối ta chuyên tới để báo cáo với ngài nguyễn nhược linh cầm lên trên bàn phích nước nóng một bên thay diệp phong pha trà vừa nói bên kia có người muốn tới ta lần này đi đài loan cùng đài xem chế tác bộ quản lý thịnh hưu như gặp mặt nói một lần hắn chuẩn bị để dương đội bội nữ sĩ trước tới cùng bên này đài truyền hình địa phương lãnh đạo giao thiệp một chút trao đổi hợp tác thủ tục còn có quỳnh giao con dâu hà tú quỳnh nữ sĩ cũng sẽ ở gần đây tới xem một chút nguyễn nhược linh bưng lấy chén trà đi tới đưa cho diệp phong nói tiểu diệp lần này thật sự là gian kh diệp phong vội vàng đứng dậy tiếp nhận chân trả ngài không cần k h á c h khí việc này bất quá là tiện tay mà thôi cho dù ta không ra mặt các nàng cũng sẽ tới nguyễn n h ư ợ c linh tại diệp phong bên người ngồi xuống đến hỏi các nàng có chưa có xác định tốt hơn ngày sau kỳ diệp phong nguyên bản ta là muốn cùng các nàng cùng một chỗ tới chỉ là bên này đoàn làm phim ra sự cố ta trước hết chạy tới bất quá ta trước khi tới đây cùng trần giám đốc nói để cho nàng cùng bên kia bắt được liên lạc xác định ngày tháng về sau ta đi phi t r ư ờ n g nên đón các nàng đến thời điểm ngươi thông báo ta một tiếng chúng ta cùng đi nhận điện thoại được nguyễn ngược linh đúng vị kia quỳnh giao nữ sĩ ta nghe người ta nói qua có thể cái kia dương đội bội nữ sĩ là làm cái gì dương đội bội là đ à i thị nhà sản xuất c ù n g t a tại thiệu thị chức vụ tương tự duy nhất khác nhau chính là nàng phụ trách giám chế phim truyền hình mà ta chỉ phụ trách đóng điện ảnh nguyễn ngọc linh nói như vậy nàng tại đài loan truyền hình ngành nghề rất nổi danh d i ệ p phong đài loan có bốn đại phim truyền hình nhà sản xuất nàng và quỳnh giao đều chế i một m buổi còn có hai người phân biệt gọi chu du cùng xung quanh khí thép nguyễn ngọc linh minh bạch chính là các nàng bốn cái làm việc bên trong danh khí lớn nhất đúng không không tệ nguyễn nhược linh hỏi rõ ràng đài loan bên kia tình huống về sau lại chuyển tới tiếu nạo g giang hồ phía trên đến tiểu diệp ngươi để phía đông cùng trương lợi đi kinh điện cùng học viện hí kịch trung ương chọn lựa diễn viên có phải hay không quá lô mãng d i ệ p phong nguyễn chủ nhiệm ta thế nhưng là tại giúp các ngươi hương thị bồi dưỡng nhân tài người trẻ tuổi không áp trọng trách các nàng khi nào mới có thể diễn chính nguyễn nhược linh lời tuy như thế có thể ngươi cũng không thể làm quá mức lửa làm cho các nàng đi chọn góc dương đạo sau khi trở về sẽ nghĩ như thế nào ngài yên tâm dương đạo bên kia ta sẽ theo nàng cấu kết ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt đúng nguyễn chủ nhiệm t nguyễn ngọc linh â thí lưu quân trương triệu vân cùng ra cắt lượng đều định ra đến chỉ có tào tháo cùng tư mã ý còn không tìm được phù hợp diễn viên ta đến là có hai người tuyển ngài có thể cho vương đạo đi khảo sát một chút há là cái gì hai vị một vị là học viện hì kịch trung ương bảo quốc cán lao sư một vị khắc thì là thượng hải nhân nghệ ngụy tống vạn lao sư nguyễn nhược linh tò mò nói b ả o quốc cán ta nghe nói qua ngụy tống vạn ta chưa từng nghe nói qua ngươi là tại sao biết hắn diệp phong ta lần trước đập cầm ý v ệ lúc cùng ngụy lao sư hợp tác qua một lần hắn tại trong phim đóng vai qua đông xưởng đốc công cổ tinh trung lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng nguyễn nhược linh được ta quay đầu nói cho vương đạo diễn để hắn tìm người qua đến thử vai chính sự nói xong diệp phong liền đứng dậy cáo tử nguyễn nhược linh giữ lại nói tiểu diệp thì ở ta nơi này một bên ăn qua cơm chưa lại trở về đi diệp phong xin miễn nói ta trong nhà còn có cái thương binh chờ lấy ta trở về nấu cơm đây nguyễn nhược linh n g ư ơ i nói là lam tiểu thư a nàng thương thế thế nào diệp phong thầy thuốc nói không có vấn đề gì lớn a n tâm tính dưỡng thì có thể khôi phục nguyễn ư ợ c linh vậy ta thì không lưu ngươi hôm nào lại mời ngươi ăn cơm được diệp phong theo hương thị đi ra cưới xe đạp trở về tiểu tứ hợp viện vào cửa xem xét phát hiện trong sân nhiều một cái xe đạp không đợi hắn mở miệng hỏi thăm chỉ thấy chu lâm theo phía tây trong sương phòng đi tới hướng hắn chào hỏi a p h o n g ngươi trở về nhà diệp phong chi tốt xe đạp đi qua cười nói chu lâm t h ngươi có phải hay không qua tới giúp ta nấu cơm chu lâm cười nói đẹp cho ngươi ta là tới thăm hỏi tiểu anh, tiểu tình. anh, là hỏi diệp phong đi vào trong nhà nhìn đến hai nhà đầu đang ngồi ở bên giường g ặ m dưa hấu nhìn đến diệp phong t i ế n đến hà tình hướng hắn hỏi người đi nguyễn chủ nhiệm bên kia nàng cũng không lưu lại n g ư ờ i ăn cơm sao diệp phong theo trên tủ đầu giường cầm lấy một khối dưa hấu một bên g ặ m vừa nói lưu ta sợ các ngươi trong nhà bị đói đặc biệt đuổi trở về thay n g ư ờ i nấu cơm hà tình ta có tay có chân sẽ không đi bên ngoài đặt trước đồ ăn trở về ăn nha diệp phong người đã có tay có chân tại sao không nói tự mình làm cơm đâu hà tình ta nỗ lực kiếm tiền còn muốn chính mình làm cơm vậy ta không thành ngu ngốc nha lam kiết h anh vui vẻ nói tiểu tình ngươi là nói ca ca là ngu ngốc sao hà tình hắn không phải người ngu là cái gì trông coi lệ ra quán cơm lại muốn chính mình làm làm đồ ăn còn không người nhà làm tốt ăn d i ệ p phong ngươi cái không có lương tâm ta ngày mai thì hồi hồng công đi không quản các ngươi lam kiết h anh nghe vậy vội la lên ta chân còn chưa tốt không cho ngươi trở về chu lâm ở một bên cười nói tiểu anh á phong là đang hù dọa các ngươi đây d i ệ p phong hướng chu lâm hỏi chu lâm tỉ ngươi gần nhất có hay không đi võ thuật đội học tập chu lâm a phong ta hôm nay tới chu ũ lâm đóng điện ảnh động tác ống kinh thiếu ảnh hưởng không là rất lớn có thể đập phim truyền hình không giống nhau trong này cảnh đánh nhau nhiều ta cũng không muốn tìm thế thân mỗi ngày theo ta quay phim diễm phong chu lâm tỷ ngươi tại trong phim tranh đấu tràng diện cũng không phải rất nhiều ta có thể cho dương đạo t r ư ớ c đem ngươi cảnh đánh nhau lưu đến đằng sau đ ầ u lại để cho sư ca dạy ngươi một số võ thuật chiêu thức ngươi lúc lắp tạo hình là được rồi vẫn là quên đi khác bởi vì ta một người đem cái này bộ phim cho làm hư đón đến chu lâm lại nói thiên sơn xưởng sản xuất muốn mời ta đi đập một bộ điện ảnh tên cứ gọi trộm ban đêm chân phim ộ ta muốn đón lấy cái k i a bộ phim hà tinh vội hỏi chu lâm tỉ ngươi là diễn nữ chính sao chu lâm không phải ta tại trong phim đóng vai nhân vật là từ hy phần diễn không nhiều có thể rất có tính kiêu chiến làm k i ế t anh vội la lên n g ư ơ i ngốc nha diễn nhiều như vậy nữ chính hiện tại đi diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ ngươi không phải lỗ lớn d i ệ p phong chu lâm tỷ cùng các ngươi ý nghĩ khác biệt nàng muốn diễn liền để nàng đi diễn đi chu lâm vui vẻ nói a phong cảm ơn ngươi chống đỡ đúng lúc này d i ệ p phong trong phòng chung điện thoại reo lên tới hắn bận bịu đứng lên nói các ngươi trò chuyện ta đi nhận cú điện thoại d i ệ p phong để xuống ngốc n g i ế t từ trong nhà đi ra đi đến thủy long đấu bên cạnh rửa tay một cái lúc này mới đi vào nhà tiếp điện thoại hắn vừa cầm điện thoại lên ống nghe liền nghe đến trần ngọc liên thanh âm là a phong sao diễm phong là ta trần ngọc liên d ư ơ n g bội bội hà tú quỳnh cắc nàng một đoàn người sẽ ở ngày mùng ngày năm tháng chín đi kinh đô ngươi làm tốt nhận điện thoại chuẩn bị được trần ngọc liên lại nói còn có một chuyện ta p h ả i người đi cùng thomas tiên sinh trao đổi thu mua cổ phần sự t ì n h hắn đưa ra muốn công ty của chúng ta bỏ vốn ba mươi triệu đô la mỹ thu mua nghệ tượng công ty bốn mươi chín phần trăm cổ phần ngươi nói chúng ta muốn hay không đáp ứng hắn phương tiểu thư là có ý gì phương tiểu thư nói bốn mươi chín phần trăm cổ phần có thể tiếp nhận không qua giá thu mua cao chút để cho ta áp đến mười lăm triệu đô la mỹ việc này ta cũng không hiểu chính ngươi nhìn lấy làm đi tốt trần a mai đi máy bay đi nước Mỹ, cùng Thomas ngày nước cùng Tiên Sinh máy Mỹ, đi đi t ở ư Được, ngươi người Được. ớ c chuyển cáo có cũng chỉ có thể tìm người khác hợp tác. mặt Thomas tìm trao Tiên thành ta thể t r sau đổi. Sinh, lời nói, hợp hắn nếu không là ý về ngọc liên lại nói tiếp a phong a tờ v ợ chủ tịch đ ổ i người có phải hay không lâm bách hưng không phải lâm bách hưng a tờ v ợ tân nhiệm sự trưởng là tân thế giới trịnh ngọc đồng tiếp nhận d i ệ p phong nghe xong lời này lập tức liền sửng sốt hắn vẫn cho là lâm bách hưng cha con hội n h ậ p chủ a tờ v ợ bây giờ lại nửa đường rết ra một cái trịnh ngọc đồng đây là cái gì tình huống trần ngọc liên ta nghe phương tiểu thư nói lâm bách hưng cùng trịnh ngọc đồng phân biệt thu mua a tờ v ừ 47% cổ phần đến mức trịnh ngọc đồng là làm sao ngồi lên a tờ v ừ chủ tịch vị trí ta cũng không biết d i ệ p phong ta biết việc này trước mặt kể hắn ngươi đem thu mua nghệ tượng công ty sự tình nói tốt là được được đó n đến trần ngọc liên lại nói a phong phương t i ể u thư đối ngươi không chào hỏi liền chạy đi nội địa rất là bất mãn nàng để ngươi tranh thủ thời gian đi làm lại d i ệ p phong ngươi đừng để ý tới nàng các loại ta bên này xử lý tốt ta tự nhiên sẽ trở về trần ngọc liên a phong lan k i ế t anh vết thương ở chân không sao cả a diễm phong thầy thuốc nói là mắt cá chân dây chẳng cường độ thấp xẻ rách để cho nàng trong nhà tinh dưỡng trần ngọc liên không có việc gì liên tốt ngươi thay ta ân cần thăm hỏi nàng một tiếng được vậy ta trước hết treo gặp lại bãi mai chương 695, t r ă i n ă quen chương 695, t r ă i n ă quen bữa trưa sau đó diệp phong tại lam khiết anh yêu cầu dưới đổi tiếp ba nữ trong sân đánh bài bởi vì hà tỉnh cùng lam khiết anh luôn luôn len lén đổi bài gian l ợ n diệp phong thua mặt mày xám x ị dán một mặt tờ giấy nhỏ bốn người chính chơi đến vui vẻ lúc ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa diệp phong thừa cơ để xuống b à i bộ kẹ kéo x u ố n g r á n ở trên mặt tờ giấy nhỏ đến k h á c h nhân ta đi mở cửa các ngươi tranh thủ thời gian cũng thu thập một chút làm khiết anh bất mặt nói ca ca chơi xấu thua liền muốn chạy diệp phong cũng không để ý tới nàng bước nhanh chạy tới mở ra cửa sân cửa vừa mở ra diệp phong ngạc nhiên phát hiện là vương quân cùng dương tiệp trở về tại phía sau hai người còn đứng lấy c h i ế c tỉnh đài truyền hình vị kia lâm đài trường cùng liêu chủ nhiệm diệp phong một bên đem bốn người để tiến trong nội viện một bên cởi hỏi dương đạo các ngươi như thế nào cùng lâm đài trường gặp phải cùng một chỗ dương tiệp ta cùng vương quân ngay tại bối cảnh trở về khi đi ngang qua chết tình lúc đúng lúc lâm đ ạ i trưởng cũng muốn vào kinh chúng ta thì kết bạn đồng hành d i ệ p phong lâm đ ạ i trưởng đến kinh đô là vì cùng đài loan đài truyền hình t r ụ p chung phim truyền hình một chuyện đi lâm đ ạ i trưởng đúng ta tiếp vào nguyễn chủ nhiệm điện thoại liền lập tức chạy tới d i ệ p phong đem m ấ y người nên đến trong nội viện thay mọi người làm giới thiệu hà tình tuy nhiên cùng lâm đ ạ i trưởng đánh qua quan hệ có thể hai người cũng không phải rất quen hàn huyên vài câu về sau nàng liền cùng chu lâm cùng một chỗ vị lam khiết anh vào nhà nghỉ ngơi đi diễm phong đem lấy người mời đến nhỏ bàn vương bên cạnh ngồi xuống lại thay bọn họ dốc trà ngon lúc này mới ngồi xuống khách nhân nói chuyện phiếm vương quân hướng diệp phong hỏi sư đệ t i ể u anh chân làm sao thụ thương diệp phong nàng tại đập phim dây treo thời điểm dây thép đoạn đem nàng mắt cá chân chỗ dây chẳng cho kéo thương tổn vương quân vội hỏi có nghiêm trọng không diệp phong thầy thuốc nói là cường độ thấp xé rách tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn vương quân không có vấn đề lớn l i ề n tốt diệp phong nhắc nhở sư minh ngươi sau khi trở về phái người thông báo giặc sư đệ để hắn nhất định muốn tra rõ ràng lần này sự cố nguyên nhân không thể cứ như vậy qua loa sự tỉnh vương quân ta bất thời gian đi đoàn làm phim một chuyến tự thân cha n rõ r Đài Đài à đối phương ra tiền tài cùng kịch bản các ngươi phụ trách cung cấp đạo cụ cùng máy móc thiết bị hai bên liên hợp chế tác trong nước bản quyền về các ngươi nước ngoài bản quyền về bọn họ cái kia diễn viên âu sẽ để cho chúng ta nội địa diễn viên tham diễn sao khẳng định sẽ có nội địa diễn viên tham diễn bất quá bắt đầu thời điểm không có khả năng quá nhiều bên kia khẳng định sẽ có hạn chế lâm đại trưởng được n g ư ơ i n kiểu nói này trong lòng ta thì có mấy cái dương tiệp hướng diệp phong hỏi tiểu phong lần này b ở bên kia có mấy cái đài truyền hình sẽ phái người tới d i ệ phong p lần này là hai nhà đài loan hết thể có bốn đài truyền hình còn lại hai nhà sớm muộn cũng sẽ tới lâm đại trưởng trừ cùng chúng ta đài hợp tác còn có nhà kia tỉnh đài truyền hình được tuyển chọn cùng bọn hắn hợp tác d i ệ phong p hẳn là việt quảng đông đài à ta hướng nguyễn chủ nhiệm kiến nghị để việt quảng đông đài cùng bọn họ hợp tác cũng không biết nguyễn chủ nhiệm đồng ý không có dương tiệp việt quảng đông đài rất phù hợp chắc hẳn nguyễn chủ nhiệm hội tiếp thu ngươi kiến nghị lâm đài t r ư ở n g uống một n g ụ c trà nói thực so sánh cùng đài loan đài truyền hình hợp tác ta càng hy vọng có thể hợp tác với tiểu diệp diệp phong thầm nghĩ đây không phải nói n h ả m nha ta cùng các ngươi hợp tác đều là thâm hụt tiền kiếm lời ơi trao ngươi không vui mới là lạ chứ lâm đài trưởng lại nói tiểu diệp hiện tại chính sách vung ra rất nhiều ngươi nhìn có thể hay không lại chỉnh một bộ phim cùng chúng ta đài đến liên hợp chế tác ta bên này là không có vấn đề chỉ cần ngài có thể thuyết phục nguyễn chủ nhiệm chúng ta liền có thể hợp tác lâm đại trưởng vui vẻ nói được nguyễn chủ nhiệm bên kia ta cấu kết ngươi chờ ta tin tức dương tiệp cười nói lâm đại trưởng ngươi cũng không hỏi một chút đập cái gì phim thì dám đáp ứng lâm đại trưởng ta đối diệp tiên sinh đó là trăm phần trăm địa yên tâm phàm là hắn nhìn kỹ hạng mục liền không có không thành công diệp phong vui vẻ nói ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy ta sẽ k i ế u ngạo ha ha ha tiếp đó diệp phong lại hướng dương tiệp cùng vương quân hỏi tham bối cảnh tình huống sau đó hắn lại căn dặn dương tiệp cùng vương quân vội vàng đem trong phim diễn viên cho xác định được để sớm ngày khởi động máy dương tiệp nghe đến diệp phong an bài trương lợi cùng đông phương văn anh đi kinh điện cùng học viện hí kịch trung ương chọn lựa diễn viên nhất thời thì gấp nàng oán trách diệp phong tại làm loạn sao có thể để hai người ngoài ngành đi chọn lựa diễn viên diệp phong giải thích vài câu cũng không có thể thuyết phục dương tiệp nàng vội vã địa đứng dậy cáo tử nói muốn đi tìm cái kia hai nha đầu ngăn cản các nàng làm loạn dương tiệp sau khi đi lâm đại trưởng cùng liêu chủ nhiệm cũng lần lượt cáo tử diệp phong đưa đi khách nhân về sau trở về hướng vương quân hỏi sư minh lần này để ngươi làm phó đạo diễn ngươi không có ý kiến chứ vương、quân、cười khổ nói ta đến làm u ố n diễn lệnh d i ệ p phong cười nói lệnh hồ sung chính là một người cặn bã cái tiết cái nhân vật để cho ta diễn ta đều mặc kệ vương quân giật mình nói lệnh hồ sung đối sư phụ hiếu thuận đối sư m ộ i si t ì n h đối với bằng hữu cũng t r ư ờ n g nghĩa hắn thế nào lại là cặn bã đâu d i ệ p phong đó là ngươi không có đọc tốt quyển sách này chờ ngươi đọc tấu thì sẽ biết trong sách kém cõi nhất người cũng là lệnh hồ sung thật sao d i ệ p phong nói tránh đi sư minh lần này ta để ngươi làm dương t i ệ p đạo diễn phụ tá cũng là muốn cho ngươi theo nàng học nhiều học vương quân trần chờ nói muốn học ta cũng cần phải cùng trương nghệ mưu đạo diễn học chẳng lẽ ngươi muốn cho ta về sau chuyên môn đập phim truyền hình d i ệ p phong n g ư ơ i đoàn h ô n g tệ đóng điện ảnh ngươi khẳng định là không sánh bằng t r ư ơ n g nghệ mưu đạo diễn có thể đập phim truyền hình thì khác biệt trong nước đối đập phim truyền hình không thế nào coi trọng ngươi bây giờ bắt đầu tới tay sẽ làm ít c ô n g to tăng thêm ngươi tại hồng c ô n g đoàn làm phim cũng trải qua kiến thức phổ biến cao khẳng định lại càng dễ thành công vương quân đ ầ u đen r a u m ù ố n nói sư đệ ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ đem ta hướng đạo diễn trên đường chi d i ệ p phong cười nói về sau ta mỗi năm cũng sẽ ở trong nước đập vừa tới hai bộ phim truyền hình cái này đạo diễn liền từ ngươi tới đảm nhiệm đợi đến trong nước truyền hình thị trường hướng tư nhân mở ra ta Lúc này, chu lâm từ trong nhà đi tới, hướng cởi nói, a phòng, tiểu anh để ngươi đi vào cùng các nàng đánh bại diễm phong để sư huynh cùng các nàng chơi, ta còn muốn viết kịch bản ta hôm nay vừa trở về c tư tư lúc chạm vào tối diệp phong tại lệ ra quán cơm thiết tiến chiêu đãi dương tiệp t r n c lợi trần hiệu húc cùng đồng phương văn anh mấy người thương thảo các nàng tại kinh điện chọn lựa mấy vị diễn viên diệp phong muốn một cái phong nhỏ điểm mười mấy dạng lệ ra quán cơm bảng hiệu đồ ăn lại mở một chai cao cấp rượu văn đỏ chiêu đãi mọi người vài chén rượu vào trong bụng về sau diệp phong liền hướng trương lợi hỏi trức lợi các ngươi hôm nay đi kinh điện có hay không nhìn chúng cái nào diễn viên trương lợi chúng ta là chọn chúng mấy cái học viên bảng biểu đều tại dương đạo châu đó cũng không biết các ngươi có hài lòng hay không dương tiệp theo tùy thân dò sách bên trong m ó c ra một chồng bảng biểu đưa cho diệp phong nói đây là trương lợi các nàng xem bên trong mấy vị học viên ngươi xem một chút diệp phong thả xuống trong tay b ú a tiếp nhận bảng biểu đến xem xét phía trên bức ảnh đầu tiên thì là người quen hình minh sơn vị này tại lần trước cái tia bộ tiểu lý phi đao bên trong đóng vai qua a phi hắn đem hình minh sơn bảng biểu rút ra hướng trương lợi hỏi trương lợi các ngươi chuẩn bị để hình minh sơn đóng vai cái, nào cái nhân vật? Trước l diệp phong vội hỏi c có ảnh chụp sao có ở phía sau diệp phong rút ra phía dưới cùng bảng biểu nhìn liếc một chút giữa lương nói vị này không phải liền là ban đầu thời không đóng vai qua tủy dạng đế vị kia diễn viên nhà nhìn lấy xác thực rất phù hợp hắn đem bảng biểu đưa cho dương tiệp nói dương đạo ngài cảm thấy hắn thế nào dương tiệp bảng biểu ta đã nhìn qua người học sinh này ngoại hình cũng không tệ lắm nhưng hắn là năm nhất tân sinh diễn kỹ không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn lại nói trường học cũng chưa chắc sẽ thả người ra ngoài diễn xuất d i ệ phong p vậy liền vất vả ngươi một chút ngày mai đi qua để hắn thử một chút gương nhìn hắn có thể hay không đón lấy cái này nhân vật dương tiệp g ậ t đầu đáp được d i ệ phong p lật đến tiếp theo chương bảng biểu nhất thời thì sửng sốt vị này chính là quốc sản thần kịch thủy tổ đại hiệp yến song hưng diễ phong rút ra yến song hưng bảng biểu hướng trương lợi hỏi các ngươi muốn cho hắn diễn người nào trương lợi trần hiệu húc n ó chính đang gặp một cái dầu tôm hấp ngay đến diệp phong cùng dương tiệp đều tán thành nàng tuyển người nàng lập tức đắc ý hướng trương lợi cười nói ngươi nhìn ta tuyển người không sai đi trương lợi cười nói ngươi lợi hại lần sau liền để ngươi làm tuyển nhân vật phó đạo diễn tốt trần hiệu húc ta còn không vui làm đây diệm phong lại hướng xuống lật gặp hứa cần bảng biểu nàng liền lấy ra đưa cho dương tiệp nói dương đạo ta muốn cho hứa cần đóng vai nghi lâm ngài cảm thấy thế nào dương tiệp ta cảm thấy hứa cần càng thích hợp đóng vai nhạc linh san d i ệ phong p nàng muốn là biểu diễn nhạc linh san cái kia nghi lâm để người nào đến đóng vai dương tiệp ngươi còn nhớ rõ hoàn g châu cách cách phần tiếp theo bên trong đóng vai t ỉ n h n h i cái kia nữ diễn viên sao ngài nói là đào t u ệ mẫn chính là nàng ta cảm thấy nàng càng thích hợp biểu diễn nghi lâm được vậy liền nghe ngươi d i ệ phong p mở ra sau cùng một chương bảng biểu phía trên là cái thanh xuân xinh đẹp nữ tự anh chủ hắn vừa nhìn thấy tấm hình này liền nhớ tới câu kia lời bài hát đao là dạng gì đao kim ti đại hoàn đao kiếm là dạng gì kiếm bế ngồi u tại diệp phong bên người trần hiệu húc mở miệng nói nàng gọi nghe đình là sinh viên đại học năm nhất chúng ta lúc trước cảm thấy nàng rất thích hợp biểu diễn nhạc linh san diệp phong đem bảng biểu đưa trả lại cho dương tiệp nói dương đạo đem nghe đình liệt vào nhậm doanh doanh người dự bị còn có học viện hí kịch trung ương võ vũ quên ngươi đều khảo sát một chút nhìn các nàng người nào càng thích hợp dương tiệp nghi học nói nhậm doanh, doanh không phải định để chu lâm đến đóng vai sao d i ệ phong p chu lâm tỷ vừa tiếp một bộ điện ảnh nàng không có thời gian biểu diễn bộ này phim truyền hình dương tiệp được ta sáng ngày mốt đi kinh điện cùng học viện hí kịch trung ương nhìn một chút các nàng người nào phù hợp d i ệ phong p còn có một việc ta hy vọng đông phương bất bại có thể từ một vị nữ diễn viên đến đóng vai dương tiệp nhìn qua diệp phong cùng lâm thanh hà đóng vai tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại cho nên đối diệp phong đề nghị đồng thời không cảm thấy kinh ngạc nàng bình tĩnh hỏi người đối đóng vai đông phương bất bại nữ diễn viên có yêu cầu gì không diễ phong đầu tiên phải đẹp còn muốn trên người có một cố khí khá hào hùng lại có cũng là biết võ càng tốt hơn không biết võ thuật lời nói biết khiêu vũ cũng được dương tiệp gật đầu nói tốt ta sẽ lưu tâm chọn lựa diệp phong chỉnh lý tốt bằng biểu đưa trả lại cho dương tiệp sau đó cười nói công sự nói tốt chúng ta tranh thủ thời gian dùng cơm đi lại không ăn thái đô bị tiểu húc một người ăn sạch trần h i ể u húc l ư ờ n hắn một cái ta là heo sao một người có thể ăn nhiều như vậy diệp phong cười nói ngược lại ngươi so trong phim lâm Mội Mội có thể ăn. Thuận tiện nhắc nhở ngươi mở ộ câu ngươi phải gìn giữ tốt hình thể nữ diễn viên tránh bóng về sau là rất dễ dàng nhỏ lên dương tiệp nghe nói như thế đột nhiên cười nói Tiểu dương i ệ p n g i h h ì n n c ú tiệp a để t ể Hiểu để u Húc phương thế Húc nghe vậy cả kinh cho Thái cả đến đóng đông Đạo, nào? Trần nói, Dương đạo, ngươi nói để cho ta diễn tên thái giám. Dương Giám. vai vậy ta bại, i bất đúng thế n g ư ơ i diễn song hồng lâu n g ọ n g sau đi thẳng không ra lâm đại ngọc cái bóng lần này có thể biểu diễn đông phương bất bại đối với ngươi mà nói thế nhưng là cái cơ hội tốt diệp phong nghe vậy giật mình để lâm m g i m g i đóng vai đông phương bất bại chỉ là cái này mánh lưới thả ra liền đầy đủ hấp dẫn người sau khi hiểu rõ hắn liền gật đầu nói có thể cho tiểu húc đóng vai đông phương bất bại bất quá trước tiên cần phải để cho nàng đi võ thuật đội học mấy chiêu công phu trần hiệu húc vội la lên để cho ta đi học võ ta cũng không làm d i ệ p phong cười nói thì mấy cái tập hợp phân diễn ta cho ngươi lại thêm năm ngàn h ố i thế nào trần h i ể u húc vui vẻ nói thành giao ta ngày mai thì đi luyện tập võ thuật đông phương văn anh cười ha ha nói tiểu húc thật là tham tiền nói chuyện đến thêm tiền lập tức thì không sợ chịu khổ trần h i ể u húc chờ ta tích lũy đầy đủ tiền đi trước mua một bộ phòng ta phiền nhất ba ngày hai đầu địa bị người thúc giục giao tiền thuê nhà d i ệ p phong dơ ly rượu lên cười nói đến chúng ta vì lâm hội hóa thân thành đồng phương bất bại cạn một chén mấy người mỗi người dơ ly rượu lên lẫn nhau đụng nhau sau đó uống một hơi cạn sạch b ú n số năm buổi sáng diệp phong đi cùng nguyễn nhược linh tiến về kinh đô phi trường nhận điện thoại đồng hành trừ chiết tỉnh lâm đại trường còn có tỉnh quảng đông đài truyền hình v u nguyệt đình đại trường ở phi trường đại sành chờ thời khắc lâm đại trưởng hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh giữa t r ư a chúng ta cần phải ở nơi đó chiêu đ á i đài loan đến k h á c h nhân diệp phong ta đã tại đông hưng lầu định một cái gian phòng giữa t r ư a chính ở đằng kia dùng cơm lâm đ ạ i trưởng trần chờ nói đông hưng lầu cấp bậc có phải hay không thấp một chút diệp phong không có việc gì các nàng cũng là cái mở đường chúng ta không cần thiết làm đến như vậy long trọng l ăn ăn, diệm phong c quá quá vừa dứt lời chỉ nghe thấy phi trường phát thanh bắt đầu nhắc nhở hồng công phi cơ chuyến sắp hạ xuống ước chừng một phút sau một đám lữ khách đẩy dương hành lý hướng nhận điện thoại chỗ đi tới d i ệ p phong cẩn thận nhìn liếc một chút phát hiện dương bội bội lại thúy thanh hà tú kình lý lực lực bọn người kẹp trong đám người ở giữa hương cái này vừa đi tới lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn là vương kinh vậy mà cũng đi trong đám người đợi đến khách nhân đi tới diệp phong tiến lên đón cùng mấy người nắm tay hàn huyên sau đó lại đem nguyễn nhược linh ba người giới thiệu cho các nàng nhận biết nguyễn nhược linh được khách nhân sau khi đồng ý trước đưa các nàng đi nhà khách nghỉ ngơi vương kinh ngồi lên diệp phong mở ra xe hơi cùng hắn hồi tiểu tứ hợp viện nghỉ ngơi trong ô tô diệp phong vừa lái xe một bên hướng vương kinh hỏi ngươi làm sao lại đến kinh đô có phải hay không p ư ơ n g tiểu thư để ngươi đến thúc ta trở về vương kinh ta người m á y bạn gái sắp tại thiệu thị giảm chiếu phim chiếu lên phương di để cho ta tới mời ngươi hồi đi tham gia buổi ra mắt d i ệ phong p ta người m á y bạn gái tại nhật bản bán bao nhiêu phòng bán vé vương kinh bốn hai tỷ yên so không c h u n g nghị cách cứu viện phòng bán vé còn cao cái k i a bộ phim chỉ bán ba sáu tỷ yên d i ệ phong p đây là khẳng định giả sủ cổ xạ họa cụ triễn là nhật bản người xem thần tượng nàng diễn viên chính điện ảnh chỉ cần kịch bản ra sức phòng bán v é là rất dễ dàng bán chạy vương kinh cái này cũng có ngươi công lao ta nghe phương di nói đông bảo công ty muốn cho ngươi diễn viên chính tokyo cấm lượng Bọn họ vương ư kinh, kinh người giúp nhật bản điện ảnh công ty giám chế hai bộ phim liên tiếp tại nhật bản bán chạy hồng c ô n g bên này có ký giả viết văn bắn ngươi nói ngươi là nhật gian còn nói ngươi một lòng muốn giúp nhật bản điện ảnh công ty chiếm đoạt hồng kông cùng nam á điện ảnh thị trường d i ệ p phong im lặng nói gia hỏa không phải cũng hợp tác với nhật bản công ty qua sao bọn họ làm sao không v i ế t văn đi mắng châu văn hoài vương kinh gia hỏa có thể kiếm tiền điện ảnh đều là độc nhất vô nhị đầu tư từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân hợp tác d i ệ p phong ta cũng không biết cái kia hai bộ phim hội bán chạy nha lại nói hồng kông bên này còn chưa lên chiếu phòng bán vé vẫn là ẩn số đây vương kinh ta người máy bạn gái phòng bán vé hẳn là sẽ không quá kém không trung nghĩ cách cứu viện cái kia bộ phim thì khó nói hồng kông người xem đối mảnh t a i nạn hứng thú không lớn lại thêm là k e n tạ c ả cụ ra diễn viên chính phòng bán vé liền càng thêm không có bảo hộ ngược lại đầu tư đã kiếm về hồng kông phòng bán vé có thể bán bao nhiêu thì phó thác trò trời đi vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hồi hồng kông đi cái này cần nhìn ngươi bản sự ngươi chỉ cần có thể thuyết phục tiểu anh đồng ý ta ngày mai liền đi vương kinh nhà ngươi cái kêu bà cô nhỏ khó hầu hạ cực kỳ ta có thể không có lòng tin có thể thuyết phục nàng vậy thì chờ nàng khôi phục rồi nói sau vương kinh đùa nghịch mà nói muốn là ngươi hai người bạn gái đều thủ thường ta nhìn ngươi làm sao bây giờ diệm phong cả giận ó i ta nhổ vào ngươi thật là một cái miệng và đen chương sáu trăm chín mươi bảy đảm lượng chương sáu trăm chín mươi bảy đảm lượng lam kiết anh vừa thấy được vương kinh liền biết hắn là đến mời diệp phong trở về không đợi vương kinh mở miệng nàng liền trực tiếp địa phương nói nhất định phải chờ nàng trên chân thạch cao hủy đi thầy thuốc tái khám sau xác nhận không có vấn đề mới có thể để cho diệp phong hồi hồng công vương kinh cũng không có ý định thuyết phục nàng hắn đến bên này chủ yếu vẫn là muốn cùng diệp phong cấu kết một chút độc xà chuyến bay chủ yếu diễn viên nhân tuyển hắn hướng diệp phong đề nghị để lữ lương vi đến đóng vai nam chính lữ lương vĩ là điện ảnh bà hào nam chính để hắn đến biểu diễn độc xà chuyến bay các loại bà hào chiếu lên về sau cái này bộ phim liền có thể cọ điểm nhiệt độ d i ệ p phong đối với cái này cũng không có phản đối cái này bộ phim hắn đã giao cho vương kinh không có ý định lại cắm tay bất quá trong phim nữ chính nhân t u y ể n không dễ tìm nữ diễn viên đều sợ rắn muốn tìm cái gan lớn cũng không dễ dàng d i ệ p phong để vương kinh trở về tìm ôn bích hà hỏi một chút tại hắn trong ấn tượng cô nương k i a là gan đến là rất lớn cùng diệp phong cấu kết tốt về sau vương kinh ngày thứ hai liền rời đi kinh đô trở về hồng cộng bốn buổi sáng phương nghệ hoa văn phòng vương tổ hiền đưa tay trên cửa gõ nhẹ ba lần sau đó thăm dò hướng ngồi tại bàn làm việc sau châu tiểu ngà hỏi châu trợ lý ta có thể có vương à o k tổ i ể u Ngạ hiền nghe vậy rất là kinh nghỉ trước kia nàng muốn diễn vương kinh điện ảnh đều dựa vào phương nghệ hoa hướng đối phương tạo áp lực mới được lần này thế nhưng là hắn lần đầu hướng mình phát ra mời hai người đi vào văn phòng bên trong ở giữa phương nghệ hoa hướng vương tổ hiền cười nói tiểu hiền ngươi tới rồi nhanh ngồi xuống nói chuyện vương tổ h i ề n tại vương kinh đối diện ngồi xuống hướng hỏi vương đạo ta nghe nói ngươi đi một chuyến nội địa làm sao nhanh như vậy liền trở lại vương kinh ta là đi qua cùng a phong thương nghị độc xả chuyến bay quay c h ụ kế hoạch sự tình nói xong ta liền trở lại vương tổ hiền nghe vương kinh nâng lên diệp phong nhất thời thì mặt đen lần trước tại đài loan bị d i ệ p phong leo cây làm hại nàng bị l a o mụ mắng một trận cỗ này hoàng khí nàng cũng không biết tìm ai phát tiết vương kinh lại nói vương tiểu thư a phong đề nghị để ngươi đến diễn viên chính độc xả chuyến bay cái này bộ phim ngươi có ý kiến gì hay không vương tổ hiền thầm nghĩ hắn đây là làm việc trái với lương tâm muốn bổ khuyết ta sao phương nghệ hoa tiểu hiền cái này bộ phim muốn cùng với độc xà quay trụng ư ơ i có thể cần nghĩ kỹ vương tổ hiền nghe vậy bị giật mình nàng vội hỏi phương gì, quay phim thời điểm muốn ta cùng thật rắn cùng một chỗ đập nha phương nghệ hoa gật đầu nói trừ phi là đặc biệt nguy hiểm ống kính mới sẽ sử dụng đạo cụ rắn đại bộ phận ống kính đều dùng thật rắn cảnh thật quay t r ụ vương tổ hiền liền vội vàng lắc đầu nói vậy ta cũng không dám tiếp diễn nếu để cho ta cùng thật rắn cùng một chỗ quay phim ta bởi tối hội ngủ không yên vương kinh vương tiểu thư những cái kia rắn đều là không độc chúng ta cũng sẽ mời một vị độc xà chuyên gia ở bên hiệp trợ tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra nguy hiểm vương tổ h i ề n vẻ mặt đau khổ nói ta không được nhìn đến rắn ta thì phạm buồn nôn chớ nói chi là cùng với chúng quay phim phương nghệ hoa a kinh đã tiểu hiền không muốn tiếp các ngươi thì biến thành người khác đến diễn đi vậy được rồi ta một lần nữa chọn lựa một vị nữ diễn viên vương kinh nói xong đứng người lên hướng phương nghệ hoa cáo tử sau đó đi ra cửa chờ vương kinh sau khi đi vương tổ hiện hướng phương nghệ hoa hỏi phương、gì? diệp dám chế không cùng vương đạo diễn đồng thời trở về sau phương nghệ hoa lam khiết anh tại đập phim thời điểm theo dây treo phía trên n g ã xuống dẫn đến chân phải mắt cá chân dây chẳng xe rách d i ệ p phong lưu ở bên kia chiếu cố nàng vương tổ hiền trào phúng mà nói hắn đến là cái đa tình hạng i ố n g vì nữ nhân liền công tác đều không để ý phương nghệ hoa tiểu hiền tại đập phim trên thái độ mặt người so lam khiết anh còn hơi kém hơn điểm nàng có diệp phong chiếu cố y nguyên có thể không tiêu không gấp điểm ấy rất đáng giá người học tập vương tổ hiền đỏ m ặ t nói phương di lần này là ngoại lệ muốn là đập phim ta cũng có thể làm được tự thân đi làm phương nghệ hoa ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút ngươi muốn đuổi theo làm kịch anh còn phải nhiều nỗ lực mới được ta minh bạch vậy ngươi đi làm việc trước đi được giữa trưa mỹ nhân q u ỏ e rượu ôn bích hà đi vào q u ỏ e rượu trong đại sành nhìn đến vương kinh đang ngồi ở một t r ư ờ n g bên cạnh bàn ăn hướng với chào nàng bước nhanh đi lên trước ngồi tại vương kinh đối diện cười hỏi vương đạo ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến mời ta uống rượu vương kinh cầm lấy rượu vang đ ỏ bình hướng ôn bích hà trước mặt ly rượu bên trong rót đầy rượu nói ôn tiểu thư ta chỗ này có một bộ phim muốn mời ngươi đảm nhiệm nữ chính không biết ngươi có dám hay không tiếp ôn bích hà nghe vậy ánh mắt sáng lên vương đạo là cái gì phim vương kinh cái này bộ phim gọi đ ộ c xà chuyến bay là a phong biên soạn kịch bản nói là ôn bích hà đánh gây vương kinh l ờ i nói nói vương đạo cái này bộ phim ta tiếp vương kinh ta nhắc nhở trước ngươi một chút cái này bộ phim nhưng là muốn cùng thật rắn cùng một chỗ đập ôn bích hà nghe vậy sững sờ một chút ngay sau đó nàng lại hỏi khẳng định sẽ có bảo hộ biện pháp a vương kinh gật đầu nói có chúng ta hội mời một vị loài rắn chuyên gia phụ trách quản lý những cái tia rắn đồng thời bảo hộ diễn viên an toàn ôn bích hà vậy liền không có vấn đề ta có thể đón lấy cái này bộ phim vương kinh nâng chén cười nói ôn tiểu thư vì chúng ta hợp tác vui vẻ cặn một chén ôn bích hà dơ ly rượu lên cùng vương kinh ly rượu đụng một chút sau đó nhấp một miệng đón lấy nàng đặt chén rượu xuống hướng vương kinh hỏi vương đạo ngươi làm sao lại muốn đến mời ta đến đóng vai cái này nhân vật vương kinh là a phong hướng ta ngươi hắn nói ngươi ga lớn có bá lực khẳng định nguyện ý đón lấy cái này nhân vật ôn bích hà cười nói ta nghe nói diệp tiên sinh đi nội địa hắn cái gì thời điểm có thể trở về nhà vương kinh đại khái còn có thời gian nửa tháng hắn ở bên kia có chút việc tư phải xử lý ôn bích hà vương đạo Ta thể có hỏi đúng lúc này theo ngoài cửa đi tới mấy cái thanh niên nam nữ bên trong có người đi tới hướng vương kinh chào hỏi vương đạo ngươi tốt vương kinh ngầm đầu nhìn lên gặp người nói chuyện là tăng hoa thiên hắn bận bịu đứng người lên nói tăng tiểu thư ngươi tốt tăng hoa thiên vương h thư n tháng, tháng kinh cái đi này ta n biết lam tiểu thư nói đợi nàng mang ra thật cao thì hồi đoàn làm phim đi quay phim nàng muốn một bên quay phim một bên làm khôi phục đoàn luyện tăng hoa thiên im lặng nói nàng đây cũng quá liều mạng phong ca làm sao lại không khuyên một chút nàng vương kinh làm sao có khả năng không k h u y ê n giải chương ó t ể u sáu trăm chín mươi tám nhân tình thế thái chương sáu trăm chín mươi tám nhân tình thế thái ngày mười sáu tháng chín ta người m ã y bạn gái tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên d i ệ p phong lần đầu vắng mặt hắn diễn viên chính điện ảnh bội ra mắt cái này khiến chạy đến muốn phỏng vấn hắn ký giả đ ạ i thất vọng bất quá đông bảo công ty phái tới giả sủ cổ xạ họa gụ c h ĩ vì bộ phim này tuyên truyền tạo thế cũng coi là để hồng công ký giả có bài văn có thể viết Ta ngày ư ờ i gái chiếu máy bạn lên n g đầu, p hai ò n bán g vẽ chỉ có này n p h ò mươi một h tháng đối diệp diễn viên chín từ i lâm lĩnh đông đạo diễn trường học mưa do tại kim công chúa dạp chiếu phim chiếu lên bộ này không có ngôi sao lớn tham diễn hắc bang điện ảnh chiếu lên ngày đầu chỉ lấy đến 9 6 0 n t r ă đô la hồng kông lần nữa chứng minh hồng kông điện ảnh thị trường vẫn là muốn mời ngôi sao lớn mới có thể cầm tới cao phòng bán vé bốn ngày 28 t h á n g 9, từ viên hòa bình đạo diễn phim hành động đặc công đồ lòng tại gia hòa viện tuyến long đấu dạp chiếu phim cử hành bội ra mắt 10 giờ sáng các lộ khách quy hào hào đổi tới dạp chiếu phim bên này đến đây cổ động dạp chiếu phim thảm đỏ trước viên hòa bình dẫn mấy vị chủ yếu diễn viên chính đang nên tiếp các lộ khác h nhân lao ra làm nửa đời người võ t r giao hữu hơn phân nửa làng giải trí cái này muốn tại cái này ăn cơm diễn viên cùng đạo diễn đều phải lễ kính hắn ba phần trần ă n cường tại viên hòa bình bên người g tại t hòa là â n Đơn, hắn là viên gia ban trọng điểm đến đỡ động tác ngôi sao mới, thân thủ tốt, đánh võ động tác gọn gàng, bị truyền thông ca tụng Tử tác thủ tốt, tác điểm đỡ hiện là là lý võ mới, điện giới liên ra sao ca bị nay kiệt, ảnh Long,、Diệp、Phong bên ngoài, bên Diệp vị tử h chúng công phu minh tinh. ứ tư tài xuất Trân năng công đơn đối truyền thông làm cái bài danh này rất là khinh thường hắn thấy cái kêu ba vị chỉ là so với hắn n ổ i danh sớm nếu bàn về thật đánh thực chiến hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ bất kỳ người nào Chỉ tiếc Cái có kêu ba vị đều trần cháu tử h、so、sánh. Chân ể so t đơn ngó ngó đứng ở bên cạnh viên nhật sở tâm lý thì thật buồn bực cái kia ra hỏa dấm nhằm tức chó đập một bộ ta lão bà là lão đại lập tức liền từ hát lật đỏ hiện tại còn muốn diễn viên chính phần tiếp theo chắc hẳn phòng bán vé cũng sẽ không quá kém hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước nếu là không có rời đi kinh đô võ thuật đội chắc hẳn lý liên kiệt diễn viên chính những cái kia đ i ệ ảnh khẳng định có một bộ phận hội rơi vào trên đầu mình đây thật là một bước đi nhầm đầy bàn đều thua nhà bốn trần tử đơn ở chỗ này hối hận không thôi viên nhật sở lại là tâm thái bình thản cái này bộ phim hắn chỉ là chỉ đạo võ thuật hôm nay tới cũng là duy trì trật tự từ khi bằng vào ta lão bà là lão đại gặp may v ề sau hắn phim hẹn liền nhiều lên mặc dù lớn đều là vai phụ thế nhưng lệnh hắn rất vui vẻ ôn bích hà tại cái này bộ phim chỉ là đóng vai một cái nữ diễn viên phụ nguyên bản nàng là không muốn tới có thể nghĩ đến diệp phong có lẽ sẽ hồi tới tham gia cái này bộ phim buổi ra mắt nàng liền muốn chạy tới thử t h o i vận viên hòa bình người bên kia quá nhiều nàng tự nhiên không chen lời vào nhìn thấy viên nhật sở bên này không có người nàng liền đi tới h ư ớ hỏi viên chỉ đạo diệp tiên sinh hôm nay hội hồi tới tham gia cái này bộ phim buổi ra mắt sao viên nhật sở ta nghe đại ca nói qua hắn để tại nội địa quay phim tiện đạo diễn thay hướng diệp tiên sinh phát ra mời đến mức diệp tiên sinh hội sẽ không trở về ta cũng không rõ ràng ôn bích hà hắn hẳn là sẽ tới đi viên nhật sở không tốt lắm nói nha nghe nói diệp tiên sinh khế mội làm tiểu thư chân thủ t h ư ơ n g cũng không biết nàng vết thương ở chân thật là không có có ôn bích hà nhớ tới ngày đó vương kinh đối tăng hoa thiên nói chuyện nhân tiện nói cần phải tốt làm tiểu thư vết thương ở chân không phải rất nghiêm trọng viên nhật sở kinh ngạc nói ôn tiểu thư người là làm sao biết ta là nghe vương kinh đạo diễn nói viên nhật sở nhớ tới gần nhất có chuyền ôn nói ôn bích hà muốn chủ yếu vương kinh giám chế phim mới đọc xà chuyến bay hắn liền vội vàng hỏi ôn tiểu thư nghe nói ngươi muốn tham diễn vương kinh đạo diễn phim mới việc này là thật sao ôn bích hà gật đầu nói là thật ta tại cái kia bộ phim bên trong đóng vai nữ chính viên nhật sở vậy cần phải chúc mừng ngươi cảm ơn ôn bích hà vừa dứt lời chỉ nghe thấy thảm đỏ đối diện vang lên d ố i loạn tương mừng nàng bận bịu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một lượng hào hoa xe thể thao mùi trần chậm rãi rừng ở thảm đỏ phía trước viên nhật sở ngạc nhiên kêu lên là diệp tiên sinh cùng quan tiểu t h tới ôn bích hà lúc này cũng thấy rõ ràng, bước xuống xe chính là diệp phong cùng quan c h i lâm hai người vừa xuống xe lập tức bị số lớn ký giả bao bọc vây quanh một năm miệng mười hướng bọn họ đặt câu hỏi viên hòa bình hướng viên nhật sở kêu lên nhật sở ngươi nhanh dẫn người tới đem diệp tiên sinh n h ậ n lấy được viên nhật sở đắp đáp một tiếng mang theo mấy tên viên ra ban võ chỉ chạy lên trước đẩy ra ký giả đem diệp phong cùng quan c h i lâm tiếp đi ra diệp phong đi đến viên hòa bình trước người c h ắ p tay cười nói viên chỉ đạo ta cầu chúc ngươi phim m ư i bán chạy viên hòa bình vui tươi hớn hở mà nói a phong đa tạ ngươi tại trong lúc cấp bách còn mất thời gian chạy xa hồi tới tham gia ta cái này bộ phim b Cần phải. viên hòa bình đột nhiên nhớ tới hắn ngón tay đứng bên người chân tử đơn hướng diệp phong giới thiệu nói a phong hắn cũng là chân tử đơn diệp phong thân thủ mỉm cười nói chân tiên sinh tại điện ảnh bên trong đánh võ động tác lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng đợi một thời gian ngươi nhất định có thể trở thành lý tiểu long như thế đại ngôi sao võ thuật chân tử đơn nghe vậy đại hỉ hắn vội vàng nắm chặt diệp phong tay nói đà tạ khích lệ viên hòa bình ở bên cạnh lại là thầm thở dài một hơi hắn là cái hồ nghe đến diệp phong hô lên chân tiên sinh ba chữ liền biết hắn đối chân tử đơn thành kiến quá sâu chính mình khổ tâm ăn bài xem như diệp phong lại cùng còn lại mấy vị chủ yếu diễn viên từng cái n ắ m tay còn tốt trịnh ngọc lăng hôm nay không có tới tránh khỏi hắn lại giả vờ một phen sau cùng đến phiên ôn bích hà lúc hắn hướng đối phương cười nói ôn tiểu thư nghe nói ngươi đón lấy đ ộ c xà chuyến bay nữ chính thật là khiến ta lau mắt mà nhìn ôn bích hà thật vất vả có cái làm nữ chính cơ hội ta đương nhiên không thể bỏ qua diệp phong ngươi thật tốt diễn về sau còn sẽ có cơ hội ôn bích hà vui vẻ nói cảm ơn ta nhất định sẽ diễn tốt cái này bộ phim diệp phong còn muốn lại mở miệng lúc quan tri lâm đi tới hướng hắn t ú c giục nói a phòng ta chân đều đứng chua Chúng ta tranh thủ thời nghỉ gian tiến đi nghỉ ngơi ta Thuất ta. đi đi. d i ệ p phong hướng ôn bích hà cáo tử theo quan c h i lâm hướng dạp chiếu phim bên trong đi đến viên hòa bình gọi tới viên nhật sở để hắn đem diệp phong lĩnh đi chính mình trong bao xương n g h ỉ n g ơ i bốn đi vào gian phòng các loại viên nhật sở sau khi đi quan c h i lâm liền hướng diệp phong chất vấn ngươi có phải hay không nhìn lên cái kia hồ ly tinh d i ệ p phong cười nói nói hai câu thì nhìn lên vậy sau này còn không thể nói chuyện với khác nữ nhân quan tri lâm không phải nhìn lên nàng ngươi vì cái gì nàng biểu diễn độc xả chuyến bay nữ chính diệm phong đó là nàng ga lớn đội thanh ngươi ngươi dám diễn sao ta. quan tri lâm nghe đ tóm lại nữ nhân kia nhìn lấy tựa như cái hồ ly tinh ngươi cách xa nàng điểm d i ệ p phong thân thủ đem quan tri lâm kéo vào trong ngực cười hh nói tại ta trong mắt ngươi chính là đẹp nhất hồ ly tinh không có người nào có thể vượt qua ngươi quan tri lâm mân mê miệng nói đến a ta muốn là đẹp nhất hồ ly tinh ngươi có thể tại nội địa ngốc hơn một tháng đều không muốn ta diệp phong b ộ i nói ai nói không m u ố n ta ngày ngày đều đang nghĩ lấy ngươi g ắ t ngươi ngươi quan c h i lâm lời còn chưa nói hết liền bị diệp phong ngăn chặn môi đỏ hai người hôn nồng nhiệt cùng một chỗ bốn đúng lúc này ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân quan c h i lâm vội vàng đẩy ra diệp phong ngồi đến trên ghế salon chỉ một lúc sau viên hòa bình theo ngoài cửa đi tới diệp phong cười nói viên đạo diễn ngươi làm sao không ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân đâu khách nhân đều tới không sai b i ệ t lắm còn lại có người tiếp đãi không dùng ta ở bên kia nhìn chằm chằm viên hòa bình nói xong theo trong tủ bếp lấy ra nước trái cây nước khoáng cùng hẳn dưa bày ở trên bàn trà lại mời diệp phong ngồi xuống nói chuyện hai người khách sáo vài câu về sau viên hòa bình hướng quan tri lâm cười nói quan tiểu tỷ trong tay của ta có cái tên là dựa tiền kịch bản ta muốn mời ngươi biểu diễn nữ chính ngươi thấy có được không quan tri lâm vội hỏi là động tác phim sao viên hòa bình là một bộ động tác phim bất quá ngươi tại trong phim phần lớn là diễn thoại không có bao nhiêu tranh đấu động tác quan tri lâm các loại ta xem qua kịch bản mới quyết định được không không có vấn đề ta ngày mai liền để người đem kịch bản giao cho ngươi diệp phong hướng viên hòa bình nhắc nhở viên chỉ đạo hiện tại điện ảnh thị trường mạng xã hội đen đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn ngươi lại đầu tư cái này phim có thể muốn chú ý một chút viên hòa bình kinh ngạc nói a phong ngươi không coi trọng cái này đề tài diệp phong gật đầu nói cái này điện ảnh đầu tư lớn mạo hiểm tự nhiên là cao muốn lấy đến cao phòng bán vé đầu tiên muốn kịch bản viết tốt lần còn muốn có ngôi sao lớn áp trận dạng này mới có thể bán đi cao phòng bán vé có thể đầu tư quá cao vạn nhất nếu là phước một bộ nhưng là thương gần độ cốt viên hòa bình ta sẽ tận lực á p xúc điện ảnh đầu tư thành bản diệp phong thực ta cảm thấy giống các ngươi những thứ này tiểu công ty điện ảnh vẫn là đập phim hài kịch chuyện ma cho thỏa đáng những thứ này điện ảnh đầu tư thiếu mạo hiểm nhỏ kiếm tiền nắm chắc cũng lớn điểm viên hòa bình đập kịch vui cùng chuyện ma không phải ta sở trường ta cũng là bất đắc dĩ d i ệ p phong ngươi có thể mời người khác đến đạo diễn không nhất định không phải muốn tự thân đi làm viên hòa bình a phong trong tay ngươi có phải hay không có cái gì tốt kịch bản d i ệ p phong cười nói ta là không có có thể a kinh lớn nhất thiện t r ư ờ n g cái này ngươi chỉ cần nói động đến hắn giúp ngươi viết cái kịch bản còn không phải dễ như trở bàn tay viên hòa bình vui vẻ nói được ta hôm nào mời vương đạo uống rượu Để đỡ đối đừng đầu thể hiểu hiểu hắn kịch Phong cho ngươi nghĩ kế. Viên Hòa Bình gật đầu cười nói, minh mạch. Chương 699, hiểu lầm. Chương bản. nói, ngươi nói ngươi Viên nói, giúp gật viết cái Diệp cười cười kế. tuyệt ta có là lầm. lầm. 699, 699, sáng sớm thái bình sơn quan c h i lâm trong biệt thự sa hoa diệp phong ngồi tại bên cạnh bàn ăn trong tay liếc nhìn một tờ báo hắn chú ý là người bình luận điện ảnh đối h ô m qua chiếu lên đặc công đồ lòng bộ phim này nói thật chân tử đơn tại cái này bộ phim bên trong biểu hiện vẫn là rất xuất sắc người bình luận điện ảnh đối với hắn đánh giá cũng phần lớn là chính diện chỉ tiếc hắn văn sinh một năm ở vào hai đại đại ngôi sao võ thuật lý liên kiệt cùng trần long bóng mở phía dưới hắn muốn bằng đánh võ động tác tại hồng c ô n g làng giải trí ra mặt thật sự là rất khó khăn muốn quan c h i lâm từ trong phòng vệ sinh rửa mặt đi ra đi đến diệp phong bên người túi người tại khoẻ miệng của hắn hôn một cái hỏi ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn đến nhập thần như vậy diệp phong để xuống d â y báo nói ta đang nhìn h ô m qua chiếu lên cái k i a bộ đặc công đồ long muốn biết người bình luận điện ảnh là làm sao đánh giá quan c h i lâm sát bên diệp phong ngồi xuống nói ta nhìn cái tia bộ phim đập đến rất đặc sắc phòng bán vé hẳn là sẽ bán chạy a d i ệ p phong cái này bộ phim là viên hòa bình muốn nâng đỏ chân từ đơn không có mời ngôi sao lớn biểu diễn phòng bán vé có thể phá một ư ơ i triệu cũng không tệ muốn bán chạy gần như không có khả năng quan c h i lâm thân thủ theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái táo đỏ cắn một cái nói vậy hắn mời ta đi quay phim ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng hắn chính ngươi nhìn lấy làm a muốn diễn thì diễn không muốn diễn thì cự thế tốt quan c h i lâm ta không muốn diễn phim hành động đập phim quá nguy hiểm a phong n g ư ơ i viết cái ái tình kịch vốn hai ta cùng đi diễn viên chính đi diễm phong được chờ ta lúc rảnh rỗi liền giúp ngươi viết một cái phim tình yêu kịch bản quan c h i lâm bất m ặ n nói nói như thế q u a loa có thể thấy được ngươi không để trong lòng không được ta muốn ngươi bây giờ thì viết một tuần nhất định phải viết xong làm sao có khả năng một tuần lễ ta chính là thần tiên cũng không viết ra được đến nhà quan c h i lâm người ta vương mập mạc ba ngày liền có thể viết một cái kịch bản hoàng bách minh nửa ngày là được ngươi so với bọn hắn đều lợi hại vì cái gì giúp ta thì không viết ra được đến d i ệ phong p vậy cũng là bọn họ k có lác nửa ngày viết tốt kịch bản loại lời này ngươi cũng tin ngược lại ta mặc kệ lần này ngươi nhất định muốn giúp ta viết một cái bằng không ta và ngươi không xong lúc này lan di bưng điểm tâm đi tới hướng hai người cười nói tiên sinh tiểu thư ă n điểm tâm d i ệ p phong an cơm đi có lời gì các loại ăn hết lại nói quan tri lâm không được trước hết nói tốt nói định lại ăn điểm tâm d i ệ p phong tốt ta ta quay đầu thương lượng với á kinh một chút giúp ngươi tích lũy cái kịch bản quan tri lâm kịch bản nhất định muốn viết đặc sắc các ngươi không cho phép lừa gạt ta tiểu tốt mệnh cái này ta có thể ăn điểm tâm a ăn đi các loại ăn hết hai ta cùng đi trung tâm mua sắm mua sắm d i ệ p phong nội nói cái này không thể được ta buổi sáng còn muốn đi công ty đi làm quan tri lâm cái tiêu phá ban có cái gì tốt phía trên hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta đi mua quần áo d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói ta để lan di cùng ngươi đi thế nào quan c h i lâm vừa muốn cự tuyệt lại nhìn đến khác một vị nữ hầu từ bên ngoài đi tới hướng nàng bẩm bào nói tiểu thư mẫu thân của ngài tới d i ệ p phong nghe vậy nhất thời thì xấu hổ hắn bận bịu hướng quan c h i lâm nói chi chi ta đi trên lầu tránh một chút chờ ngươi đưa ngươi mẹ hướng đi ta lại xuống tới quan c h i lâm bất mặt nói ngươi sợ ta mẹ làm cái gì nàng cũng sẽ không ă n ngươi không phải ta diệm phong lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe quan c h i lâm kéo lại h ắ n cánh tay nói hai ta quang minh chính đ ạ i ngươi không cần sợ nàng lúc này ngoài cửa tiếng bước chân vang quan mụ mụ mang theo cái nhỏ bóp đầm theo ngoài cửa đi tới nhìn đến nữ nhi cùng diệp phong đứng chung một chỗ quan mụ mụ nhất thời thì sửng sốt diệp phong bận bịu cười bồi nói a di ngài tốt quan mụ mụ cười dạng dỡ mà nói a phong chi chi các ngươi tại ăn điểm tâm đây quan c h i lâm mụ mụ ngươi sớm như vậy tới là có chuyện gì gấp sao quan mụ mụ lúng túng nói là hơi nhỏ sự tình chi chi hai ta lên lầu nói đi được không quan tri lâm có lời gì ngay ở chỗ này nói tốt a phong cũng không phải là ngoại nhân ách quan mụ mụ trần c h ờ một chút vẫn làm ở miệng nói chi chi mụ mụ gần nhất trong tay có chút gốc ngươi nhìn có thể hay không quan chi lâm mặt đen lại nói ta tháng trước đôi mới cho ngươi một trăm ngàn ngươi nhanh như vậy thì tiêu hết quan mụ mụ mặt múi tràn đầy ủy khuất mà nói chi chi hiện tại vật giá tăng đến kịch liệt một trăm ngàn một tháng sao đủ hoa nha d i ệ p phong v ộ i vàng khuất nhủ chi chi a di có khó khăn ngươi thân là con gái nàng thì cần phải giúp nàng quan chi lâm lường hắn một cái nói thì ngươi hội làm người tốt quan mụ mụ cả giận nói người cái nhà đầu chết t i ệ t kia chính mình ở lớn như vậy cái biệt tự liền cho mụ mụ một chút tiền tiêu vặt đều không nỡ ta xem như nuôi không ngươi sớm biết dạng này ta lúc đầu đừng nói ta đi lấy tiền cho ngươi quan c h i lâm đánh gây mẫu thân lời nói quay người đi lên lầu đi mấy bước nàng lại quay đầu lại hướng diệp phong dặn dò a p h o n g không cho phép ngươi cho nàng tiền diệp phong vội vàng gật đầu nói nghe ngươi đợi đến quan c h i lâm sau khi lên lầu diệp phong tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho quan mụ mụ nhỏ giọng nói a gì trong thẻ này có hai triệu ngài cất kỹ v ề sau ta mỗi tháng hướng trong thẻ chuyển hai trăm ngàn cho ngài phụ cấp chi phí trong nhà quan mụ mụ ngạc như nói á phong ngươi đ ố i á di thật sự là quá tốt ai ta nếu là có cái giống ngươi như thế hiếu t h u ậ n lại có bản lĩnh n h ư tử thật là tốt biết bao nha d i ệ p phong đưa tay chỉ chỉ trên lầu ra hiệu quan mụ mụ vội vàng đem thẻ thu lại quan mụ mụ hiểu ý thu hồi thẻ ngân hàng ngồi xuống cùng d i ệ p phong nói chuyện phiếm lên bốn chỉ một lúc sau quan c h i lâm từ trên lầu đi xuống đưa cho quan mụ mụ một chồng đại kim l ư u nói nơi này có năm mươi ngàn khối đầy đủ ngươi hoa đến cuối tháng a đầy đủ đầy đủ quan mụ mụ đem tiền thu vào nhỏ bóp đầm bên trong liền đứng lên nói các ngươi ăn cơm đi ta còn có việc liền đi trước d i ệ p phong k h u y ê n ngủ a di ngài vẫn là lưu lại ăn sáng xong lại đi thôi ta a qua chính các ngươi ăn đi quan mụ mụ nói xong quay người bước nhanh đi ra phòng đi chỉ một lúc sau chỉ nghe thấy xe hơi phát động rời đi thanh â m quan c h i lâm tại bên cạnh bà năn ngồi xuống nhìn thấy d i ệ p phong hỏi ngươi có phải hay không cho nàng tiền d i ệ p phong vội nói không có ngươi nói không cho ta tự nhiên muốn nghe ngươi quan tri lâm ta biết ngươi khẳng định cho nàng tiền bằng không nàng có thể sảng khoái như vậy rời đi diệp phong khuyên nhủ rốt cuộc nàng là mẹ r u ộ t n g ư ơ i đối nàng tốt một chút cũng là cần phải quan c h i lâm lường hắn một cái nói ta là con gái nàng chẳng lẽ hội mặc kệ nàng sao không nhiều cho nàng tiền là sợ nàng ở bên ngoài đánh bạc bị người hố diệp phong nghe vậy giật mình nhìn đến quan c h i lâm vẫn là rất quan tâm mẹ của nàng chính mình thật sự là hiểu lầm nàng nghĩ tới đây hắn hướng quan c h i lâm ă n ủi chi chi n g ư ơ i yên tâm tốt nếu ai dám h ố n g ư ơ i lão mụ ta để hắn ăn không ôm lấy đi cảm ơn người a phong quan tri lâm đưa cánh tay ôm diệp phong cái cổ nhiệt tình cùng hắn hôn cùng một chỗ chương bảy trăm tháng trước trưng bảy trăm tháng trước bữa sáng sau đó diệp phong bị quan c h i lâm buộc cùng đi xóa b tim mua sắm may ra cũng không lâu lắm hắn thì thu đến châu tiểu ngà đánh tới gọi nói phương nghệ hoa đang tìm hắn để hắn nhanh đi công ty diệp phong đón xe đi tới tvb tổng bộ vừa đi vào hành chính đại sảnh cũng cảm giác chung quanh công tác nhân viên đối với hắn phá lệ k h á c h khí hắn vừa đi vào thang máy chỉ nghe thấy có một nữ nhân hướng hắn kêu lên tiên sinh mời chở ta một chút diệp phong nhìn lại thấy là một vị mặc lấy nghề nghiệp sáo trang thanh niên nữ tử nhìn qua có chút lạ lẫm thanh niên nữ tử đi vào thang máy h ư ớ diệ phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh người tốt diệp phong thân thủ hồi năm nói n g ư ơ i là ta gọi mai h i ể u thanh là mới gia nhập công ty phim truyền hình giám chế diệp phong nghe đến mai h i ể u thanh cái tên này lập tức liền nhớ tới vị này chính là a tờ vở kim bài biên kịch cũng là ban đầu thời không tvb đại danh đỉnh đỉnh h i ể u thanh thị diệp phong khách khi nói mai tiểu thư n g ư ơ i tốt hoan n ê ngươi n thêm vào công ty của chúng ta mai h i ể u thanh m ỉ m cười nói cảm ơn về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn diệp phong chỉ sợ ta là không có cách nào chiếu cố ngươi chúng ta phân thuộc hai cái bộ môn tvb sự vụ ta là không có quyền cố vấn mai hiệu thanh diệp tiên sinh ngươi còn không biết sao chủ tịch đã bổ nhiệm ngươi làm phương tiểu thư trợ lý cái gì diệp phong nghe vậy nhất thời thì sửng sốt cái này để cho mình thăng chức bọn họ làm sao cũng không chưng cầu một chút chính mình ý kiến mai hiệu thanh đưa tay ấn về phía thang máy dãy số nói diệp tiên sinh ngươi là muốn đi lầu mười tám a diệp phong gật đầu nói đúng vừa vặn ta cũng là mai hiệu thanh nói xong đưa tay đệ xuống lầu mười tám thang máy dãy số bốn mấy phút đồng hồ sau hai người ra thang máy đi đến phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc diệp phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương nghệ hoa cửa phòng làm việc bài phía trên đánh dấu đổi thành tvb giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc diệp phong đẩy cửa đi vào nhìn đến châu tiểu nga đang ngồi tại bàn làm việc sau xem văn kiện nhìn đến diệp phong cùng mai h i ể u thanh t i ế n đến châu tiểu nga liền vội vàng đứng lên đón chào diệp dám không phải diệp trợ lý mai g i á m chế các ngươi tới rồi diệp phong vội hỏi tiểu nga tỷ phương tiểu thư ở bên trong à châu tiểu nga phương tiểu thư ở bên trong cùng mấy vị cao quản tại nói chuyện mời các ngươi hơi lợi một lát diệp phong cùng mai hiệu thanh ở bên cạnh trên gh sa lon ngồi xuống châu tiểu nga một bên thay hai người ph một bên hướng diệp phong cười nói diệp trợ lý chúc mừng ngươi thăng chức tăng lương ngươi cần phải nhớ mời khách nha mai h i ể u thanh cười nói diệp trợ lý mời khách thời điểm có thể đừng quên mời ta diệp phong khoát tay một cái nói mời khách các ngươi cũng đừng nghĩ ta sau đó liền hướng p h ư ơ n g tiểu thư c h à o từ giã châu tiểu n g ã giật mình hỏi tại sao vậy diệp phong ta cũng không phải là cái làm quan tài liệu để cho ta cả ngày ngồi ở văn phòng văn phòng có thể so sánh g i ế t ta còn khó chịu hơn châu tiểu n g ã bưng lấy chân trả đặt ở trước mặt hai người trên bản trả nói ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc bao nhiêu người muốn thăng t r ư c còn không có cơ hội này đây đúng lúc này văn phòng bên trong gian phòng cửa bị người mở ra phương nghệ hoa bồi tiếp bảy tám vị công ty cao quản từ bên trong đi tới cái này bên trong thì có lương giai thụ cùng tặng lệ trinh nhìn đến ngồi ở bên ngoài diệp phong phương nghệ hoa hướng hắn ngót nói diệp phong ngươi qua đây ta đến thay ngươi giới thiệu một chút công ty các vị cao quản diệp phong đội nói phương tiểu thư ta có thể hay không trước cùng ngài đơn độc nói chuyện phương nghệ hoa trần trờ một chút vẫn là gật đầu nói ngươi hơi đợi một lát ta đưa tiễn khách nhân các loại phương nghệ hoa đem mấy vị cao quản đều đưa đi về sau diệp phong theo nàng đi vào văn phòng bên trong ở giữa hướng chịu cầu đạo phương tiểu thư có thể hay không đừng để ta làm tổng giám đốc trợ lý phương nghệ hoa đi đến sau b à n công tác ngồi xuống cười nói thăng chức tăng lương đây là chuyện tốt nhà ngươi vì cái gì không muốn làm đâu d i ệ p phong ngài cũng biết ta cái này người không thích nhất thụ câu thúc để cho ta làm từng bước trên mặt đất ban làm việc công so giết ta còn khó chịu hơn phương nghệ hoa cười nói ngươi nói những thứ này ta đều cùng chủ tịch nói qua cân nhắc đến ngươi tình huống đặc biệt chủ tịch nói ngươi cái này cái trợ lý không cần phải để ý đến ý sự vụ ngày thường chỉ cần vì ta bảy mưu tinh kế một số kiến nghị là được diễm phong hoài nghi nói thật không dùng ta ngồi phòng làm việc ngươi không có gạt ta a phương nghệ hoa ta lừa ngươi làm cái gì nói thực ra à để ngươi thăng nhiệm tổng giám đốc trợ lý cũng là vì chắn người mở cớ cũng không thể khiến người ta ở sau lưng nói chủ tịch khắc khe khe khắc ngươi đi không dùng ta làm việc công liền tốt vậy cái này trợ lý ta coi như đón đến d i ệ p phong lại nói ta thăng t r ư ớ c a kinh làm sao bây giờ phương nghệ hoa a kinh thăng nhiệm thiệu thị điện ảnh chế tác bộ phó quản lý thuận tiện nói cho ngươi một tiếng về sau điện ảnh chế tác bộ bên kia sự vụ không thuộc quyền quản lý của ta ta muốn chấp trưởng tvb bên này công tác diệm phong vội hỏi điện ảnh chế tác bộ quản lý là từ lương phó quản lý tiếp nhận sao phương nghệ hoa không phải điện ảnh chế tác bộ quản lý là có liêu thiên tứ tiên sinh tiếp nhận lương phó quản lý đem tiếp nhận tvb kịch vui bộ quản lý cái k i ê u kịch vui bộ tổng giám là ai đảm nhiệm kịch vui bộ tổng giám là tàng lệ trinh diệp phong nghe vậy ở trong lòng âm thầm đậu đen do muống lại là làm cân bằng đối với cha mẹ chồng đem đế vương thuật vận dụng đến công ty quản lý tới thật làm cho người ta không nói được lời nào phương nghệ hoa dặn dò diệp phong tuy nhiên ta không tại trưởng quản điện ảnh chế tác bộ có thể có cái gì đại đầu tư hạng mục ngươi vẫn là muốn hướng ta báo cáo không muốn mọi việc đều đi phiền phức chủ tịch d i ệ p phong nghe vậy cười nói minh bạch ta cùng a kinh cũng là ngài ấn cắm ở chế tác bộ t h á i mắt phương nghệ hoa cười khổ nói thực ta cũng không biết suy nghĩ nhiều quản bên kia sự vụ chỉ là chủ tịch rốt cuộc lớn tuổi ta dù sao cũng phải vì hắn giảm b ấ t điểm gánh vác mới lạ d i ệ p phong thu liễm nụ cười nói về sau bình thường là vượt qua mười triệu đô la hồng công điện ảnh đầu tư ta cùng a kinh hội trước hướng ngài báo cáo phương nghệ hoa hài lòng gật đầu nói ngươi cùng a kinh đều rất có thể làm về sau thiệu thị bên kia thì dựa vào các ngươi hao tổn nhiều tâm trí chúng ta hội hết sức phương nghệ hoa xông vào cửa bên ngoài hô tiểu ngà mời mai g i á m chế vào đi diệp phong bận bịu i đứng lên nói phương tiểu thư vậy ta trước hết cáo tử phương nghệ hoa ngươi chớ vội đi sau đó để tiểu n g ã dẫn ngươi đi mới văn phòng nhìn xem diệp phong há còn phân cho ta một gian mới văn phòng nguyên lai thăng chức còn có phúc lợi phương nghệ hoa khoát tay một cái nói mau đi đi đừng q u ấ y r ậ y ta cùng mai g i á m chế trò chuyện t ố t vậy ta trước hết cáo tử diệp phong nói xong theo châu tiểu n g ã đi ra phương nghệ hoa văn phòng hai người đi vào trong thang máy diệp phong hướng châu tiểu n g ã hỏi tiểu nga tỷ phòng làm việc của ta tại lầu mấy nhà châu tiểu nga tại mười bảy lầu diệm phong, bình bình phong theo i u châu tiểu nga đi vào lầu một mươi tám đi tới thử vai bên cạnh đại sành một gian đại trong văn phòng đi vào xem xét căn phòng làm việc này ở bên trong tu so với hắn cùng vương kinh trước kia cùng sở hữu văn phòng có thể muốn coi trọng nhiều trong phòng bàn ghế cùng bàn trà đều là gỗ lim đổ dùng trong nhà Tại i bàn làm v ệ châu bên n c ạ còn có một cái kim loại quỹ bảo hiểm, chắc cất cùng c dùng đến giữ văn kiện cùng điện ảnh bản. một kim hiểm, loại giữ là bảo quỹ h tiểu n g à móc ra một chuỗi chìa khóa đưa cho diệp phong nói diệp trợ lý ngươi nhìn còn thiếu khuyết cái gì đồ vật ta để cho người đưa tới cho ngươi diệp phong đội nói lá t r à khiến người ta cho ta đưa một cân tốt lá t r à tới châu tiểu n g à tuất ta trở về liền để người cho ngươi ăn bài diệp phong cười nói tiểu n g à tỷ ngươi nhìn có thể hay không lại cho ta phối cái xinh đẹp điểm nữ thư ký châu tiểu nga nghít hắn một cái nói ngươi đang nằm mơ đây một nữ thư ký chờ ngươi thăng nhiệm tổng giám đốc rồi nói sau diệp phong đi đến sau bàn công tác ngồi xuống nhấc chân vỉnh lên ở trên bàn làm việc nói tiểu ngà tỷ muốn k h ô n g ta cùng phương tiểu thư nói một chút đưa ngươi điều qua đến giúp ta làm phụ tá ngươi thấy thế nào n g ư ơ i ở chỗ này chậm rãi nằm mơ đi ta đi về trước châu tiểu ngà nói xong quay người cửa trước đi đến diệp phong đứng người lên đi đến trước cửa sổ kéo ra cửa trước màn hướng dưới lầu nhìn qua lên c a o trông về phía xa cùng ở tại lầu ba lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt ở chỗ này nhìn xuống phía dưới sẽ có loại bao quát chúng sinh hết thể đều ở dưới chân cảm giác diệp phong đang nghĩ n g i tâm sự chợt nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân chỉ một lúc sau ngoài cửa lại chuyển tới vài cái tiếng đập cửa mời đến d i ệ p phong xoay người lại chỉ thấy lương giai thụ dẫn một vị rộng mặt thai to hơi có vẻ mập mạp trung niên nam tử đi tới hắn bận biểu tiến lên đón nói lương thúc ngài làm sao tới có việc ngài gọi điện thoại gọi ta tới tốt lương giai thụ cười nói tiểu phong vị này là liêu thiên tứ tiên sinh hắn là thiệu thị mới bổ nhiệm điện ảnh chế tác bộ quản lý cũng là ngươi về sau cấp trên diệm phong bận biểu hướng l i u thiên tứ thân thủ cười nói l i u quản lý cần phải ta đi qua bãi phòng ngài mới là làm sao tốt làm phiền ngài đến xem ta đây liêu thiên tứ cười nói nguyên bản cái này chế tác bộ quản lý cần phải từ ngươi tới nhận chức mới đúng có thể chủ tịch nói ngươi không thích tục vụ mới để cho ta tới tiếp nhận nói thật lên vẫn là ta dính lao đệ ngươi ánh sáng liêu quản lý thay quá khen tại hạ không dám nhận như vậy đi giữa trưa ta tại hải thành đại khách sạn thiết i ế n mời ngài cùng lương thúc cần phải đến dự liêu thiên tứ vui tươi hớn hở mà nói cái này thăng trước diệm mừng ta nhất định muốn uống đa tạ đến dự liêu thiên tứ lại khách khí vài câu liền cáo tự rời đi chờ hắn sau khi đi diệm phong mời lương g a i thụ ngồi xuống hướng hỏi lương thúc cái này liễu quản lý là bên nào được không dễ tiếp xúc lương giai thụ hắn là công ty hội đồng quản trị phái tới phân phương tiểu thư quyền bất quá cái này người cùng vương thiên lâm cha còn quan hệ không tệ hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi d i ệ p phong vậy ta cứ yên tâm nói thật ta còn thực sự không muốn làm cái này tổng giám đốc trợ lý lương giai thụ nói cái gì ngốc lời nói tại công ty nhật trước không tiến tắt tối ngươi lao sống ở phía dưới đấy người ta còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đây d i ệ p phong lương thúc lần này chức vụ điều động lại đưa ngươi cùng tặng lệ trình đặt ở một cái bộ môn nhìn đến ngươi về sau lại hiểu được phiền lương g i a thụ đây là tất nhiên chủ tịch tinh thông q u y ề n yêu hắn muốn là không an bài như vậy đó mới để cho ta lo lắng đây diệp phong tiêu a di bên kia lần này có hay không làm ra điều chỉnh lương giai thụ người tiêu a di bị điều đến tống nghệ bộ môn đi nàng hiện tại đảm nhiệm tống nghệ bộ phó tổng giám diệp phong cười khổ nói tiêu a di lần này là minh thăng ám hàng nha dạng này cũng tốt về sau người tiêu a di công tác nhẹ nhàng liền có thể nhiều chút thời gian chăm sóc hải tử cái này đến cũng thế lương giai thụ đứng lên nói giữa t r ư a mời khách nhớ đến kêu lên á kinh cùng lao lý được diệp phong đáp một tiếng ngay sau đó lại nói lương thúc ngươi nhìn muốn hay không kêu lên vị kia mới tới mai giảm chế lương giai thụ kinh ngạc hỏi ngươi cùng nàng nhận biết d i ệ p phong lắc đầu nói trước kia không biết bất quá ta hôm nay trong thang máy cùng nàng gặp gỡ nàng hướng ta lấy lòng tới lương giai thụ suy nghĩ một chút nói vậy liền kêu lên nàng à nữ nhân này vẫn có năng lực tương lai cũng có thể trở thành chúng ta trợ lực được vậy ta thì đi mời nàng lương giai thụ vẫn là để ta đi loại chuyện này ngươi t ậ n lực khác l n bảo để tránh gây nên chủ tịch cùng phương tiểu t ư phản cảm được chương bảy trăm linh một ta lão bà không phải người chương bảy trăm linh một ta lão bà không phải người ban đêm tám lúc một chiếc xe hơi nhỏ màu đen dừng ở đại phú h à o hộp đêm ngoài cửa d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe xoay tay lại chống tại xe xuôi theo bên trong che chở trang phục lộng lấy quan c h i lâm theo xe bên trong đi ra tới đợi đến hai người sau khi xuống xe xe hơi nhỏ quay đầu xe lại lái vào trong dòng xe cộ quan c h i lâm kéo lấy d i ệ p phong cánh tay hướng hộp đêm pha lê cửa xoay đi đến hai người đi vào cửa bên trong một tên tuổi trẻ nữ hầu người bước nhanh tiến lên đón đến hướng bọn hắn mỉm cười túi người chào nói hoan lên q u a n lâm diễm phong từ trong túi móc ra một chương đô la hồng công nhét vào nữ trong tay người hồ bàn Nữ hầu người bận gửi tới lời cảm ơn, nói, cảm ơn.、Chờ、nữ hầu người sau khi lui xuống, hầu Chờ hầu khi biểu sau lui gửi lời tới cảm cảm quan tri lâm hướng ai mà thiên n g g nha ngươi chính là cái đại lừa gạt diệp phong thể thế nói ta nói nếu là có nửa câu lời nói dối để cho ta đi ra ngoài quan tri lâm đưa tay che miệng hắn nói không cho phép loạn phát thệ hội ứng nghiệm d i ệ p phong đưa tay rời quan tri lâm tay nói ta nói đều là lời nói thật sợ cái gì vậy cũng không thể loạn phát thệ nói chuyện ở giữa hai người xuyên qua biểu diễn đại s ả n h theo thang lầu trèo lên lên lầu hai một tên nữ hầu người tiến lên đón đến hướng hai người cười hỏi tiên sinh tiểu thư xin hỏi các ngươi có hẹn trước không d i ệ p phong có chúng ta dự định số m ộ ư ơ i sáu gian phòng vậy thì tốt mời các ngươi đi theo ta hai người theo nữ hầu người đi tại hành lang bên trên tại đi qua hành lang góp rẽ t r ư n g hợp đụng phải một nam một nữ từ đối diện đi tới người nam kêu nhìn đến quan trí lâm lập tức ánh mắt sáng lên hắn nhanh đi hai bước hướng quan c h i lâm thân thủ cười nói quan tiểu tỷ người tốt quan c h i lâm thấy đối phương tuổi gần năm mươi một bức góc đầy bụng vệ bộ dáng nhất thời ghét bỏ mà nói n g ư ờ i là ai n h a người kêu ngượng ngùng thu tay lại từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho quan c h i lâm nói đây là ta danh thiếp ta gọi lâm kiên minh lệ tân tập đoàn chủ tịch cũng là giá phụ d i ệ p phong thân thủ tiếp nhận danh thiếp sau đó cười nói n g u y ê n lai là lệ tân tập đoàn lâm đại công tử thật sự là thất kính lâm kiên minh lúc này mới chú ý tới diệp phong hắn lăng lâm nói ngươi không phải diệp tiên sinh sao diệm phong thân thủ cười nói chính là tại h l â tại ê nữ m i hầu người dẫn dắt dưới diệp phong cùng quan c h i lâm đi vào số một mươi sáu gian phòng vào cửa xem xét vương kinh cùng lưu vi cường hứa tiểu đông sớm thì đến nhìn đến diệp phong cùng quan c h i lâm tiền đến lưu vi cường đứng người lên đuồng nghịch mà nói diệp trợ lý đến Chúng cần c không phải cần phải vỗ tay hoang Vương Kinh nền. Vương ta tay là ầ vỗ mấy l một cái h người ư c u n ư nói g ngươi dùng cái này cái phun hán. Lưu Cường co rụt lại tay dẫn ta ta ta một trận liền để bồi bàn b ư n g rượu mang món ăn ngồi xuống uống rượu diệp phong trước hướng hứa tiểu đông hỏi tiểu đông cầm ý vệ chỉnh lý tốt không có hứa tiểu đông đã chỉnh lý tốt vị kia l ư u chủ t ị c h nói muốn e m cái này bộ phim đặt ở giáng sinh lúc chiếu lên d i ệ p phong gật đ ầ u nói, d á n g s i n h lúc c h i ế u l ê n cũng không t ệ miễn cho cùng hồng p h i ê n khu d o o m berlin tables h o n s vào vào nhau. l ư u v ĩ cường, hồng p h i ê n khu d o o m berlin tables h onts l à đ ị n h tại tết xuân lúc c h i ế u l ê n sao. d i ệ p phong, cái này còn không rõ lắm, chủ tịch đ a n g c ù n g 20TH ư ơ i t ủ d i p h ố t thương n g h ị v ì hồng p h i ê n khu d o o m berlin tables h onts t r a n h t h ủ một cái t ố t chaki. Ta đoán c h ừ n g tết xuân t r ư ớ có c thể s ẽ t ạ i nước m ỹ l ê n t r ư ớ c c h i ế u h ứ a t i ể u đông, a phong, ngươi nhìn có thể hay không để cho ta c ũ n g đi nước m ỹ đập một bội anh. xiêm phong kê nói, giút ngơi đi nước miệng n g diện anh dễ dàng, có thể ta quên ngươi vẫn lạng đi. Hörti đông nghĩ vì cái gì ngươi cùng từ khắc sáng tác phong cách giống muốn siêu việt hắn rất khó mà lại ngươi chỉ có thể đập phim hành động cái này thì rất bị hạn chế cùng qua bên kia đụng cái đầu rơi máu chạy còn không bằng chuyên chú vào hồng kông thị trường lại nhiều cùng nội địa điện ảnh nhân lên i hát vì tương lai tiến vào bên trong địa đánh tốt cơ sở vương kinh a phong nói đúng chúng ta có thể ở chỗ này thoải mái mà kiếm tiền vì cái gì còn muốn đi nước mỹ thị trường bất chấp nguy hiểm đây hứa tiểu đông bưng chén rượu lên sau khi ực một hớp rượu nói từ khắc cùng nô vũ xâm đều đi ta không đi thử thử rất không cam tâm diễm phong như vậy đi ta đằng sau muốn cùng nội địa công ty xuất nhập càng chụp chung một bộ hoác nguyên l giáp cái kia bộ liền để ngươi đến đạo diễn tốt hứa tiểu đông vội hỏi là từ lý liên kiệt đến diễn viên chính sao d i ệ p phong gật đầu nói đúng hứa tiểu đông dơ ly rượu lên nói đa t ạ ta mời ngươi một chén đều là người một nhà không cần phải k h á c h khí quan c h i lâm dưới b à n đưa chân đá đá d i ệ p phong chân nhắc nhở hắn mau nói kịch bản sự tình d i ệ p phong bận bị hướng vương tinh nói a kinh chi chi muốn đập một bộ nhẹ nhõm khôi hài ái tình phim ngươi có cái gì tốt kịch bản vương kinh vui vẻ nói có ngươi vị này đại biên kịch tại quan tiểu tỷ còn sầu không có tốt kịch bản quan c h i lâm vương đạo a phong nói ngươi viết kịch bản nhanh hơn hắn ngươi thì giúp một tay viết một cái chứ sao vương kinh nói đến nhẹ nhõm khôi hài tốt kịch bản ta trước đó vài ngày đến là nhận qua một cái bất quá cái này kịch bản là ra hòa bên hướng kia một cái đạo diễn trợ lý h ư ớ n g ta cố sự viết vô cùng đặc sắc quan c h i lâm vội hỏi vương đạo ngươi mong nói là cái gì nội dung vương kinh cái này kịch bản tên gọi ta lão bà không phải người d i ệ p phong nghe xong cái tên này lập tức liền n h ớ tới bộ phim này hắn tại nguyên thời không còn nhìn qua là quan tri lâm cùng lương ra huy diễn viên chính xác thực đập đến rất đặc sắc tony là một tên kiến trúc sư thấm mến nữ đồng sự e o lần nhiều năm đáng tiếc e o lần đã có bạn trai đêm nào tony trên mặt đất bàn thị sát nỗ ác quỷ tìm tony vì thế thân may mắn nữ quỷ g a g a xuất hiện cứu trở về tony một mạng trong hối loạn g a g a hút vào tony một miệng dương khí hai người biến thành tâm ý tương thông g a g a biết t o n y thành công đoạt được trái tim mỹ nhân một lần ngoại ý m ớ n tony gặp gỡ nguy hiểm g a g a vì cứu hắn bị điện giấc cức từ đó biến mất tony cuối cùng phát giác chính mình người yêu đúng là g a g a quan tri lâm nghe song hương kinh giảng thuật về sau lập tức hướng diệp phong năn nỉ nói a phong ta cảm thấy cô sự này viết thẳng đặc sắc chúng ta thì đập cái này tốt d i ệ p phong g ậ t đầu nói được a kinh ngươi nhiều tiêu ít tiền đem cái này kịch bản mua lại vương kinh đối phương không ban kịch bản hắn chỉ muốn tìm người đầu tư bộ phim này d i ệ p phong kinh n g ạ c nói không ban kịch bản vậy hắn tại sao không đi tìm g i a hòa đầu tư đâu vương kinh giải thích nói cái này người gọi trần đức sâm trước kia là trần long tài xế hắn về sau từ chức tại gia hòa phim trường làm việc lập vặt một mực theo hạ tầng làm đến đạo diễn trợ lý diệm phong giật mình nói hắn là muốn cho ngọc phong công ty vì hắn cái này bộ phim cung cấp tiền tài đúng không vương kinh không tệ Hắn đã muốn đã chương o Ngọc p bảy trăm linh hai vòng sơ tới h ả o chương bảy t n ă m linh hai vòng sơ khảo buổi sáng hồng kông phi trường trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn tại hơn mười vị bảo tiêu cùng công tác nhân viên chen trúc giới đi đến phi trường đại sành nhận điện thoại chỗ nhìn đến trước đến nhận điện thoại chỉ có giang giai niên cùng a b ư u châu huệ mẫn tức giận nói giai niên tỷ a phong làm sao không tới đón máy giang giai niên giải thích nói diệp tiên sinh vừa tiếp một bộ phim mới hắn buổi sáng tại phim trường quay phim nói là các loại kết thúc công việc về sau lại đến cho các ngươi bày tiệc mời khách trần ngọc l i ê n hắn tại đập cái gì phim có phải hay không lọc đỉnh ký phần tiếp theo giang giai niên là một bộ phim a tên gọi ta lão bà không phải người công ty chúng ta cùng cùng bãi ngành điện ảnh liên hợp đầu tư trần ngọc liền giật mình nói là viên tiên sinh mời a phong biểu diễn cái này bộ phim a đúng Ba vừa vừa ra người nói đi phi trong ư thương người ờ n đèn tuần tự lên xe, lái về phía vịnh g có chiếc tài tự thanh thủy biệt thự. t màu hai Mọi lái xế xe xe, mở ra r phía vụ. về ô tô giang giai niên theo tùy thân nhỏ bóp đầm bên trong lấy ra một cái túi công văn đưa cho châu huệ mẫn nói tiểu mẫn đây là diệp tiên sinh vì ngươi viết điện ảnh kịch bản h ắ n để cho ta chuyển giao cho ngươi châu huệ mẫn vội vươn tay tiếp nhận kịch bản hỏi giai n i ê n tỷ gọi là số cốc sao đúng châu huệ mẫn theo trong túi công văn lấy ra một trồng giấy viết bản thảo vùi đầu nghiêm túc đọc bên này giang g a i niên hướng trần ngọc liền hỏi trần tổng thu mua sự tỉnh tỏa đáng không có trần ngọc liên đã ký kết công ty chúng ta bỏ vốn 18 t r i ệ u đô la Mỹ, thu mua nghệ tượng công ty bốn thành chín c ổ phần giang gia niên cái tiêu công ty chúng ta có phải hay không muốn phái người tới nhận t r ư ớ c khẳng định phải phái bất quá chúng ta chỉ có thể phái tài vụ nhân viên đi qua giám sát sổ sách điện ảnh đầu tư phương diện sự t ì n h chúng ta không thể can thiệp giang gia niên điều kiện này có phải hay không quá hà khắc vạn nhất bọn họ muốn đùa nghịch thủ đoạn chúng ta ăn thiệt thòi trần ngọc l i ê n cái này ngươi không cần lo lắng bọn họ vì điện ảnh đã được giết lúc sẽ đem tư liệu phát tới chúng ta tuy nhiên không thể can thiệp có thể để điểm ý kiến vẫn là có thể giang giai niên gật gật đầu ngay sau đó lại nói còn có một việc ta nghe diệp tiên sinh nói nội địa cái kia ngồi tam quốc thành sắp tấn công bọn họ mời ngươi tại cuối tháng đi tham gia cắt băng hoạt động trần ngọc liên nghe vậy vui vẻ nói cái này đến là một tin tức tốt châu huệ mẫn đông nhiên ngẩng đầu hướng giang giai niên hỏi giai niên tỷ nghe nói a phong thăng chức làm p h ư ơ n g tiểu thư trợ lý có chuyện này sao giang giai niên gật đầu nói đ ú n g hắn cùng vương đạo diễn đều thăng chức vương đạo diễn thăng nhiệm t h i ể u thị điện ảnh chế tác bộ phó quản lý châu huệ mẫn a phong đã làm vương tiểu thư trợ lý làm sao còn tại quay phim nha giang g a i niên cười nói hắn cùng vương đạo đều là trên danh nghĩa chức vụ bình thường vẫn lấy quay phim làm chủ châu huệ mẫn bất mãn nói đây không phải l ừ a gạt người nhà thăng chức không quản sự c ũ n g không có thăng chức khác nhau ở chỗ nào giang g i a niên ta nghe nói là a phong cùng vương đạo hai người chủ động yêu cầu châu huệ mẫn mũi ngọc tinh xảo nhẹ hừ một tiếng hừ hắn cũng là tâm tâm niệm niệm địa muốn hướng mặt ngoài chạy giang g i a niên cười một tiếng cũng không có đón thêm lời nói bốn giữa trưa d i ệ p phong kết thúc công việc về sau liền đội vã địa đổi tới trần ngọc liền biệt thự lớn vừa vào cửa thì nhìn đến trần ngọc liên đang cùng thi nam sinh ngồi tại bản trà bàn thuyết lời nói châu huệ mẫn lại không thấy được bóng người d i ệ p phong đi qua hướng thi nam sinh cười nói nam sinh tỷ ngươi tin tức đầy đủ linh thông so ta còn sớm đến một bước thi nam sinh ta là tới thương lượng với a liên kế hoạch quay hoàng phi hồng bộ thứ ba sự tỉnh d i ệ p phong tại trần ngọc liên bên người ngồi xuống đến hỏi hồng t h i ê n khu dùm berlin theo bờ j o h n o n đã chỉnh lý được không thi nam sinh không sai biệt lắm nhanh tốt lao từ trước kia muốn đập thiện nữ ưu hồn bộ thứ ba có thể vương tổ hiển tiệu thư hiện tại không có lịch trình hắn chỉ có thể đội thành trước đập hoàng phi hồng diệm phong ta lần này hồi nội địa nghe nói lý liên kiệt tại nước mỹ mua một bộ phòng hắn có phải hay không muốn lưu ở bên kia phát triển thi nam sinh hẳn là sẽ không à lão từ tại ca na d a quay phim lúc liền cùng hắn nói tốt hắn cũng đáp ứng biểu diễn hoàng phi hồng bộ thứ ba hắn đáp ứng liền tốt d i ệ p phong nói xong hướng trần ngọc liên hỏi tiểu mẫn đâu làm sao không thấy được nàng trần ngọc liên đưa tay chỉ chỉ trên lầu nói tại nàng trong phòng nhìn kịch bàn đây d i ệ p phong vậy các ngươi trò chuyện ta trước đi lên xem một chút tiểu mẫn thi nam sinh a phong ngươi chờ một chút ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi diễm phong chuyện gì thi nam sinh khi t、like、nam đ ô n sinh lại nói lao tử cũng nghĩ cải biên một bộ nhật bản m n gà tên là yêu thú đô thị ngươi cảm thấy hạng mục này tiền cảnh như thế nào diệm phong suy nghĩ một chút nói nếu như là định vị hồng c ô n g thị trường hạng mục này khẳng định sẽ bị vùi dập giữa chợ bất quá Si、diễm phong tâm sự nặng nề địa thực sự lên thang lầu vừa mới thi nam sinh lời nói để hắn đột nhiên cảnh tỉnh lại xem ngày sau vốn đông bảo chu thức hội xã nội bộ quyền lực đấu tranh rất lợi hại tiểu lâm thiện thái lan quyền nói chuyện vẫn là quá yếu chính mình quá dễ tin hắn hắn ở trong lòng thầm nghĩ muốn là đôn hoàng dạ đ à m cái này bộ phim không cách nào tại nhật bản chiếu lên vậy nên làm sao đây a phong ngươi đang suy nghĩ gì đấy d i ệ p phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mình trong lúc vô tình đã đi qua châu huệ mẫn gian phòng hắn quay người lại hướng châu huệ mẫn cười nói vừa rồi tại muốn một số chuyện không có chú ý đi qua châu huệ mẫn gắt giọng muốn là ta vừa mới không nhắc nhở ngươi ngươi liền nên đụng vào nam tưởng diệm phong cười nói đụng vào nam tưởng tự nhiên là hội quay đầu châu huệ mẫn lường hắn một cái nói vậy ngươi liền đi đụng một cái tốt ta cũng không có ngu như vậy d i ệ p phong nói xong lôi kéo châu huệ mẫn đi vào nàng trong phòng ngủ hướng hỏi s ổ cúc kịch bản ngươi nhìn sao châu huệ mẫn mỉm cười nói nhìn qua cái này kịch bản ta rất ưa thích đúng ngươi chuẩn bị đóng vai cái kia cái nhân vật d i ệ p phong cái này bộ phim ta sẽ không ra diễn bên trong nhân vật châu huệ mẫn mân mê miệng nói ngươi không diễn vậy ta một người diễn còn có ý gì d i ệ p phong cái này bộ phim là dùng đến nâng đỏ diễn viên ta danh khí đầy đủ diễn cái này bộ phim quá lãng phí đến thời điểm ta chọn lựa hai vị tân nhân đến đổi ngươi đi ra diễn châu huệ mẫn ngươi chuẩn bị tuyển người nào d i ệ p phong cười nói t r ì n h ý kiện cùng lê minh hai vị này đều là đại soái ca cùng ngươi cùng một chỗ diễn xuất không thiệt t h i đi châu huệ mẫn chơi ra cười nói ngươi thì không lo lắng ta bởi vì phim sinh tỉnh ưa thích lên hai người bọn hắn d i ệ p phong tràn đầy tự tin nói ta mượn bọn họ cái lá gan bọn họ cũng không dám câu dẫn ngươi châu huệ mẫn nhịn cười nói vậy nếu là ta thích trong bọn hắn một cái nào đó、đâu? không cho phép nói bậy ta lại muốn nói phản ngươi rồi diệm phong thân thủ ôm lấy châu huệ mẫn Đem nàng mặt nàng hướng p bữa trưa về sau diệm phong ngồi đấy á biu mở xe hơi tiến về thiệu thị phim trường trong ô tô hắn dùng á biu đại ca đại cho hứa tiểu đóng phát một chiếc điện thoại điện thoại một trận hắn liền vội vã mà nói là tiểu đông sao đầu bên kia điện thoại truyền đến hứa tiểu đông thanh â m là ta d i ệ p phong tiểu đông ta quyết định trước mở đập cuộc chiến sống còn cái kia bộ phim để n g ư ơ i đến đạo diễn hứa tiểu đông nghe vậy m ừ n g rỡ, hắn vội hỏi a phong có phải hay không trước tìm trung học lớp học đến phối hợp cái này bộ phim d i ệ p phong không cần tìm lớp học phối hợp ngươi đi đông phương nhật báo tìm hồ trạch vũ để hắn giúp đỡ tại đông phương nhật báo phía trên đăng một cái tin liền nói chúng ta cái này bộ phim mặt hướng xã hội thu nhận ba mươi tên mười lăm đến hai mươi tuổi thiếu niên nam nữ đến biểu diễn bộ này đầu tháng bốn ă m một nghìn một nghìn một trăm hứa tiểu đông ta minh bạch trước tạo thế để hồng kông thị dân đều quan trú đến chúng ta cái này bộ phim d i ệ p phong không tệ ta muốn đem cái này bộ phim thanh thế làm lớn càng lớn càng tốt hứa tiểu đông đã như vậy không bằng để mã quản lý tại đài loan bên kia cũng chọn lựa mấy cái diễn viên dạng này tại đài loan cũng có thể gây nên coi trọng d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói được thì theo lời ngươi nói làm muốn là điều kiện cho phép ngươi có thể đi nhật bản cũng chọn lựa hai vị nữ diễn viên hứa tiểu đông a phong vị kia dị mỹ dạ dạ tọa tiểu thư không phải liền là có sẵn sao diễm phong đã muốn gây nên thị dân chú ý các i này loại m diệp phong sau khi cúp điện thoại a bưu ở một bên hỏi phong ca cái này bộ phim thật không muốn chuyên nghiệp diễn viên a diệp phong gật đầu nói cái này bộ phim là cùng học sinh có quan hệ chỉ cần bản sắc biểu diễn là đủ a bưu không có ngôi sao biểu diễn chỉ sợ là bán không cao phòng bán vé d i ệ p phong cười nói ta chính là muốn thử một lần không có ngôi sao lớn biểu diễn cái này bộ phim đến tột cùng có thể hay không n ó n g này a b i u nhân vật chính có thể tìm ngôi sao biểu diễn vai phụ tìm nghiệp dư sẽ không có chuyện gì d i ệ p phong ngươi không hiểu cái này bộ phim ta là muốn đập cho một ít người nhìn ta muốn bọn họ biết chúng ta thiệu thị có thể nghiền ép ra hỏa a b i u gật đầu nói phong ca ngươi khẳng định so trần long lợi hại hơn d i ệ p phong cười nói lời này ta thích nghe chương bảy trăm linh ba bàn tán sôi nổi chương bảy trăm linh ba bàn tán sôi nổi b u ổ sáng tám giờ tvp tổng bộ phương nghệ hoa vừa đi vào phòng làm việc của mình châu tiểu ngã liền cầm lấy một phần giấy báo đi tới hướng bẩm báo nói tổng giám đốc hôm nay xuất bản đ ô n g phương nhật báo đăng một cái tin nói công ty chúng ta muốn mở đập cuộc chiến sống còn còn muốn mặt hướng hồng kông vừa độ t u ổ i nam nữ vòng sơ khảo trong phim toàn bộ diễn viên phương nghệ hoa giật mình tiếp nhận giấy báo một bên lật xem vừa nói chuyện gì xảy ra cuộc chiến sống còn không phải muốn cùng nhật bản đông bảo công ty hợp tác sao làm sao đột nhiên liền muốn đã được duyệt mở đập ta cũng không rõ ràng ngài nhìn muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút chế tác bộ bên kia phương nghệ hoa lắc đầu nói hiện tại ta không tốt trực tiếp nhúng tay bên kia sự vụ ngươi gọi điện thoại để diệp phong tới ta hỏi hắn tốt châu tiểu nga diệp trợ lý không tại hắn đi phim trường bên kia quay phim đi phương nghệ hoa kinh ngạc nói quay phim hắn tại đập cái gì phim là một bộ phim m a tên gọi ta l á o bà không phải người nghe nói là ngọc phong công ty cùng cùng bãi ngành điện ảnh liên hợp đầu tư diệp phong cùng cái kia quan tri lâm liên hợp diễn viên chính phương nghệ hoa mặt đen lại nói cái này hôn đản để hắn giúp công ty quay phim thì ra sức khước tử giúp người khác quay phim đến là hăng hái vô cùng châu tiểu nga tổng giám đốc có muốn hay không ta đánh cái gọi để hắn tới một chuyến Phương Nghệ Hoa khoát tay một gian chật hẹp bên trong phòng hóa trang mấy vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ ngay tại trang điểm làm đẹp chuẩn bị vì khách sạn khai trương buổi lễ phục vụ cửa mở một đường nhỏ một vị tóc dài thiếu nữ theo ngoài cửa thò đầu vào liếc mắt một cái gặp quản đốc không tại nàng liền bước nhanh đi tới ngồi đến một vị mặt tròn thiếu nữ bên người bắt đầu thay quần áo mặt tròn thiếu nữ nhỏ giọng nói a liên vừa mới trần thái đang tra hỏi ngươi đây nàng nói ngươi muốn là lại không tuân thủ quy củ liền muốn khai trừ ngươi a liên thờ ơ nói khai trừ thì khai trừ tốt đi ngược lại cũng dễ không mấy đồng tiền đón đến a liên lại nói a hinh ngươi biết không hôm nay đông phương nhật báo phía trên đăng một cái tin nói thiệu thị gần nhất muốn mở đập một bộ mười triệu đầu tư điện ảnh tên là cuộc chiến sống còn còn nói cái này bộ phim không muốn đang hot ngôi sao muốn m ặ t hướng xã hội chọn lựa hơn ba mươi vị diễn viên phàm l à trúng tuyển không có lời thoại đều có năm ngàn khối cắt xê bên cạnh một vị thiếu nữ tóc ngắn nghe vậy lại gần hỏi a liên ngươi nói là thật sao là thật giấy báo ta đều mang đến a liên nói xong theo tay mình trong túi sách tay lấy ra xếp trồng giấy báo đưa cho tên là a h i n h thiếu nữ a h i n h vội vàng mở ra giấy báo cẩn thận đọc bên cạnh mấy vị nữ hải tử cũng cùng một chỗ lại gần t h a m dò nhìn hướng trên báo chi san đang quảng cáo a liên thay xong y phục một bên trang điểm một bên giới thiệu nói trên báo chi nói cái này bộ phim là thiệu thị kim bài g i á m chế d i ệ p phong chủ đạo hắn còn muốn tự mình đến chọn lựa diễn viên nếu là có người có thể bị hắn nhìn lên vậy coi như phát đặt đi tóc ngắn nữ hải cười nói a liên ngươi là đang nằm động giữa ban ngày đây loại này đại đầu tư điện ảnh công làm sao có khả năng để người bình thường đến diễn viên chính trên báo chí nói hơn phân nửa là gặp người chính là vì tuyên truyền tạo thế mà thôi một vị lớn tuổi nữ h à i mở miệng nói a lợi nói đúng loại này m à n kịch quan trọng khẳng định phải tìm đang hót ngôi sao điện ảnh đến diễn viên chính người bình thường có thể tại trong phim chạy cái vai của chúng liền xem như gặp may mắn tên là a hinh nữ h à i t ừ phản bác đây là diệp tiên sinh giám chế điện ảnh ta tin tưởng hắn không biết gặp người a liên a hinh ta cũng tin tưởng diệp tiên sinh không biết gặp người lớn tuổi nữ hải thịt mũi coi thường nói cũng chính là các người những thứ này tiểu nha đầu mới sẽ tin tưởng cái kê hoa tâm đại thiếu hắn muốn là không gặp người toàn hồng công liền không có tên l a hinh vừa muốn phản bác hai câu chỉ thấy một vị thân thể mặc đồng phục trung niên nữ tử đi tới hướng mấy người trách cứ lập tức liền muốn bắt đầu làm việc các ngươi còn vây tại một chỗ làm cái gì mấy nữ hải tử cuốn quýt tàn ra mỗi người trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên tên là a hinh thiếu nữ vội vàng đem giấy báo nhét vào sau lưng túi đầu sửa sang lấy y phục trên người trung niên nữ tử lại hướng a liên trách cứ a liên ngươi hôm nay tại sao lại đến t h ế a liên bận bịu cười bồi nói trần thái mẹ ta tìm ta có việc chỉ hoãn một chút thời gian xin ngài thứ lỗi trần quá bất mãn nói ngươi mỗi lần đều nói trong nhà có việc nơi này trong nhà ai không có chuyện các nàng vì cái gì liền có thể đúng giờ đổi tới a h i n h ở một bên cầu mời nói trần thái a liên trong nhà thật có sự tình ngươi thì tha thứ nàng lần này đi xem ở a h i n h giúp ngươi cầu mời phần phía trên ta thì lại tha thứ ngươi một lần lần sau muốn là lại chạy đến ngươi cũng đừng tới trần thái nói xong lại hướng chúng nữ g i à n dò tất cả mọi người chuẩn bị tốt không có chuẩn bị tốt liền theo ta ra ngoài lập tức muốn bắt đầu làm việc mọi người cùng kêu lên đáp chuẩn bị tốt vậy liền đi theo ta đi trần thái nói xong quay người đi ra ngoài cửa mọi người mỗi người đứng người lên đem chính mình đồ vật bỏ vào trong g i ư ờ n g chữ vật khóa kỹ sau đó đi ra ngoài cửa a hinh đem sau lưng giấy báo bỏ vào chữ phòng trong g i ư ờ n g lại từ bên trong lấy ra một cái món tiền nhỏ bao mở ra đến nhìn một chút a liên lại gần cười nói a hinh còn tại nhìn cái k i a tờ một trăm nguyên tiền mặt đây a hinh cuốn quýt đem ví tiền thả trở lại khóa kỹ hỏng giữ đồ sau đó ngượng ngùng nói nào có ta là tại nhìn ảnh chụp đây a liên đến a ta nhiều lần nhìn đến ngươi len lén đang nhìn cái k i a tờ một trăm nguyên tiền mặt ngươi hay thành thật giao phó cái này tiền mặt có cái gì cố sự a hinh vội la lên ngươi chờ đoán m ọ a thời gian không còn sớm Chúng từ a nhanh đi bắt đầu làm việc đi. Thôi ta, tha sau Ta hay Hai ra hòa trang, phía kia lần này trước tha cho ngươi, lần sau nhất định Vốn chẳng chuyện ngươi cũng vấn. không tin. Ngươi muốn tin hay không? Hai thiếu nữ cởi nói đi ra phòng nữ bốn. Thôi cho phải hiểu hỏi thiếu hài đi đầu đi. đi đuổi đi việc bài cởi cái bắt trước trước tử làm là là mấy vị có rõ. gì, kịp khi điện ảnh cuộc chiến sống còn đang xuất tuyển nhân vật quảng cáo về sau tvb vô tuyến đài truyền hình điện thoại tiếp tuyến viên lượng công việc gấp đôi địa gia tăng mỗi ngày đều có thật nhiều thiếu nam thiếu nữ gọi điện thoại hướng các nàng hỏi thăm tuyển nhân vật sự tỉnh là thật hay không tvb người phụ trách hướng vương nghệ hoa khiếu nại nói diệp phong trước đó cũng không cùng bọn hắn t r o hỏi thì loạn đăng quảng cáo làm đến bọn hắn cũng không biết cái k i a trả lời như thế nào ngoại nhân thẩm tra phương nghệ hoa đem diệp phong theo phim trường gọi trở về chửi mắng một trận lại để cho hắn tự thân lên tvb thăm hỏi tiết mục hướng người xem giải thích rõ ràng điện ảnh tuyển nhân vật sự t ì n h diệp phong đành phải lôi kéo hứa tiểu đông làm một kỳ truyền hình thăm hỏi đem tuyển nhân vật sự t ì n h hướng người xem giải thích rõ ràng đồng thời xác nhận lần này tuyển nhân vật không có đang họp ngôi sao điện ảnh biểu diễn cũng sẽ không có dự định sự tính phát sinh tham hỏ vô tuyến bên này thu đến báo danh bức thư lập tức gấp đôi địa gia tăng ngắn ngủi một tuần lễ thì thu đến mấy chục ngàn phần người ghi danh tư liệu diệp phong nghe đến báo danh nhân số về sau nhất thời thì mắt trợ tròn cái này mấy chục ngàn phần bảng biểu chỉ riêng hắn cùng hứa tiểu đông hai người cũng là nhìn trên một tháng cũng không cách nào xem hết hai người hợp lại m à tính chỉ có thể mời tvb công tác nhân viên giúp đỡ đem siêu qua giới hạn tuổi tác người ghi danh bài trừ rơi cứ như vậy lượng công việc thì giảm thiểu hơn phân nửa đón lấy hắn lại tìm đến v ư kinh lưu vĩ cường giúp đỡ theo báo danh hậu tuyển bảng biểu bên trong lấy ra ba trăm người tới công ty tiến hành phỏng vấn chương bảy trăm linh bốn nhìn nhiều nói ít chương bảy trăm linh bốn nhìn nhiều nói ít ta lão bà không phải người là một m bộ giá thành nhỏ chuyện ma cái này bộ phim chọn cảnh địa phần lớn ở trong phòng quay chụp tiến độ cũng so sánh nhanh đoàn làm phim chỉ dùng hơn hai mươi ngày liền đem cái này bộ phim đọc xong đang ăn hết sắt thanh yến về sau diệp phong rốt cục có thời gian rảnh rỗi đem tinh lực phóng tới cuộc chiến sống còn tuyển nhân vật tới bốn buổi sáng ngoài cửa sổ xuống tới mưa phùn giả dích diệp phong ngồi tại bàn làm việc về sau liếc nhìn sơ tuyển lọt vào người bản danh sách trong này có mười cái hắn hết sức quen thuộc tên người nam có lư khải huy trung há lương trương trí lâm cổ cự cơ. Nữ có Nữ phân, vạn、ý、văn, trần、bảo、liên, n thái thiếu h ý bảo ồ giống hình, Mông Tuệ bọn người. Chỉ tiếc, có mấy cái thích sách. hán nhất thí sinh thích hợp đều không danh tâm tại trúng tuyển trong i lớn mấy lý đều g cổ thiết lạc trương gia huy chu ân lý nhược đồng mấy người kia đều là hình tượng và linh khí cỗ tốt diễn viên muốn là bọn họ có thể trúng cử khẳng định sẽ để bộ phim này làm dạng dỡ không ít d i ệ p phong thả xuống trong tay b ả n g biểu đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn lấy ngoài cửa sổ đẩy trời mưa bụi lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự đúng lúc này một trận chung điện thoại reo đem hắn theo trong suy nghĩ kéo trở về hắn quay người trở lại bên cạnh bàn làm việc Cầm châu Đầu âm, điện điện đến thoại hỏi, kia thoại tiểu lên ống nghe hỏi, là vị nào?、Đầu、bên truyền ngà thanh là uy, vị diệp trợ lý, tổng giám đốc để ngươi qua đây một、chuyến. Tốt, ta liền tới lý, liền ngươi chuyến. giám i đốc để đây đây. qua d ệ phong p nói xong để điện thoại xuống ống nghe đem trên bàn bảng biểu thu lại sau đó khóa chặt cửa hướng thang máy đi đến hắn đi đến bên cạnh thang máy nhìn đến bên này đứng đấy một người lại là người quen cũ tiêu xanh diệp phong tiến lên chào hỏi tiêu đạo ngài tốt tiêu xanh quay đầu lại hướng diệp phong cười nói diệp trợ lý đã lâu không gặp chúc mừng ngươi vinh thang tổng giám đốc trợ lý diệp phong mỉm cười nói tiêu đạo giữa chúng ta không cần khắc khí ngươi vẫn là gọi ta a phong đi tiêu xanh vui tươi hớn hở mà nói vậy thì tốt ta thì cậy già lên mặt bảo ngươi một tiếng a phong đúng ngươi là xuống lầu vẫn là muốn lên lầu ta là đi lên lầu gặp phương tiểu thư nàng tìm ta đi qua có sự tình diệp phong vừa dứt lời lên lầu cửa thang máy ở trước mặt hắn mở ra tiêu xanh thân thủ làm mời thủ thế nói a phong ngươi trước đi lên lầu đi đa tạng diệp phong cũng không có khách khí hắn nói một tiếng tạng liền đi vào trong thang máy bốn mấy phút đồng hồ sau diệ phong đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng hướng châu tiểu n à hỏi tiểu n à tỷ phương tiểu thư tìm ta làm cái gì diệp phong đáp một tiếng ngay sau đó cất bước đi đến cạnh ghế xa lon ngồi xuống châu tiểu ngà thay diệp phong rót một chén trà nóng liền quay người đi ra ngoài diệp phong vừa uống hai hớp trà phương nghệ hoa liền thả xuống trong tay bước máy hướng hắn hỏi cuộc chiến sống còn biển nhân vật sự tình xử lý đến thế nào trước mắt nhốt lại hơn ba trăm người người dự bị bản g danh sách lại qua hai ngày chúng ta tổ chức một trận thử vai đem trong phim chủ yếu diễn viên nhốt lại xuống tới phương nghệ hoa thử vai thời điểm tốt nhất để công ty nghệ sĩ bộ người tham gia có cái gì tốt hẳn giống cũng có thể sớm làm ký tới d i ệ p phong được đều là lúc ta cùng lưu quản lý lên tiếng chào hỏi mời hắn tham gia thử vai phương nghệ hoa còn có một chuyện công ty tống nghệ bộ ngay tại chủ bị năm nay ngày thành lập đài dạ hội ngươi thay ta đi qua xem xét một chút d i ệ m phong vẻ mặt đau khổ nói phương tiểu thư ta đối chuẩn bị đại hình dạ hội cũng không hiểu ngươi để cho ta đi qua chỉ đạo không phải làm trò cười cho người khác sao phương nghệ hoa cũng là bởi vì ngươi không hiểu ta mới cho ngươi đi qua nhìn xem tóm lại ngươi đến bên kia nhìn nhiều nó i ít tạm thời cho là đi thăm hỏi mọi người tốt d i ệ p phong nếu là thăm hỏi dù sao cũng phải có chút phúc lợi à muốn không ta mời bọn họ ăn bữa bữa trưa ngài thấy có được không phương nghệ hoa cười nói đây là ngươi tự do ngươi muốn mời ai cũng có thể cũng là nhất định phải chính ngươi bỏ tiền mời khách d i ệ p phong im lặng nói ngài thật là đầy đủ keo kiệt liền một bữa cơm tiền đều không nơ móc phương nghệ hoa khoát tay một cái nói mau đi, đi nhớ đến nhìn nhiều nó ít khắc ngụ chỉ huy diệp phong vội nói phương tiểu thư ngài vẫn là để tiểu ngà tỷ bồi ta cùng đi chứ ta một người đi lo lắng người khác không để ý tới ta thôi ta phương nghệ hoa ngay sau đó đem châu tiểu ngà gọi tiền đến để cho nàng lái xe bồi diệp phong đi vịnh thanh thủy tvb diễn xuất hội trường thay thế nàng v ẫ n an mọi người m u ố n diệp phong cùng châu tiểu ngà ra tvb hành chính cao úc ngồi vào châu tiểu ngà xe hơi hướng vịnh thanh thủy chạy tới trong ô tô diệp phong hướng châu tiểu ngà hỏi tiểu ngà tỷ ta hiện tại cũng là công ty cao quản á các ngươi làm sao không cho ta phối xe nha châu tiểu ngà chính ngươi lại không lái xe muốn xe hơi tới làm cái gì d i ệ p phong có mở hay không là ta chuyện có thể các ngươi cũng không thể không cho ta phối xe n h a châu tiểu nga việc này ngươi đừng hỏi ta muốn xe ngươi đi tìm tổng giám đốc nói đi d i ệ p phong đó còn là quên đi thì phương tiểu thư cái k i a keo kiện sức lực ta muốn cũng là lấy không châu tiểu nga ngươi loạn như vậy nói thì không lo lắng ta đi nói cho tổng giám đốc ta lại không có nói láo sợ cái gì châu tiểu nga ngươi thật muốn lái xe có thể đi tìm điện ảnh chế tác bộ liêu thiên tứ quản lý hắn có quyền cho người phái xe diễm phong vẫn là quên đi ta không muốn thiếu hắn nhân tình này châu tiểu nga nhắc nhở nửa giờ sau xe hơi lái vào vịnh thanh thủy phim trường nghe vào tvb biểu diễn đại sành bên ngoài sớm biết được tin tức mấy vị dạ hội tổ chức nhân viên đứng ở ngoài cửa xếp hàng ở ngoài cửa nên đón diễm phong cùng châu tiểu nga vừa đi xuống xe hơi thì có hai vị công tác nhân viên chống đỡ cây rủ tiến lên đây nên đón một vị thân thể mặc tây phục trung niên nam tử bước nhanh tiến lên đón đến hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp trợ lý hoan n ê n ngươi trước tới kiểm tra chúng ta công tác châu tiểu n g ạ ở một bên giới thiệu nói diệp trợ lý vị này là tvb tống nghệ bộ hà lợi tuyển quản lý diệp phong cùng hà lợi tuyển nắm tay cười nói hà quản lý ta chính là người ngoài ngành hôm nay là đến học tập còn mời ngài nhiều chỉ giáo hà lợi tuyển mịm cười nói ngài quá khắc khí đến ta thay ngươi giới thiệu một chút vị này là hoa tinh công ty phó quản lý lý kính tiên sinh diệp phong cười nói lý quản lý ta thế nhưng l à nhận biết nhớ ngày đó ta có thể đi vào công ty còn là hắn chọn chúng ta lý kính mỉm cười nói cái này cùng ta quan hệ cũng không lớn chủ yếu vẫn là diệp trợ lý năng lực quá xuất chúng mặc kệ đổi thành người nào cũng sẽ chọn chúng ngươi hà lợi t u y ể n lý phó quản lý nói đúng diệp trợ lý tuổi còn trẻ địa liền lên làm phương tiểu thư trợ lý tương lai tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n g nha mọi người theo đồng loạt sức phải làm đến diệp phong trên thân thẳng nổi da gà hà lợi tuyền lại đem còn lại mấy vị người phụ trách hướng diệp phong làm giới thiệu sau đó mọi người vây quanh diệp phong cùng châu tiểu ngà hướng diễn xuất đại sành tập diễn phòng đi đến bốn hậu trường tập diễn trong sảnh châu huệ mẫn đang cùng mai diễm phương ngồi ở trong góc nói chuyện phiếm mai diễm phương hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn á phong gần nhất tại bận rộn gì sao châu huệ mẫn hắn vừa đập hết một bộ điện ảnh hiện đang bận i ệ u vì cuộc chiến sống còn chọn lựa diễn viên mai diễm phương cái kêu bộ phim thật toàn bộ dùng tân nhân biểu diễn sao châu huệ mẫn gật đầu nói là thật ta nghe Á phong nói lần này một cái ngôi sao đều không dùng hắn là gan thật là lớn cũng không sợ cái này bộ phim bị vùi dập giữa chợ mai diễm p ư ơ n g vừa dứt lời chỉ thấy trương quốc vinh đi tới hướng các nàng cười hỏi các ngươi hai cái trốn ở chỗ này nói cái gì thì thầm đâu mai diễm vương ta cùng tiểu mẫn nói ngươi hôm nay kêu cái kia thủ nửa điểm tâm thật sự là em thay trương quốc vinh cười nói bài hát kia quả thật không tệ bất quá ta càng ưa thích a phong viết k h á c một ca khúc mai diễm vương là cái gì một bài thất tình ái tình liên minh châu huệ mẫn ta không thích bài hát kia trương quốc vinh vui vẻ nói tiểu mẫn ngươi không thích bài hát kia là không phải là bởi vì a phong cùng t r u n g sở hồng tiểu thư cùng một chỗ hợp tác qua bài hát kia châu huệ mẫn ngược lại ta không thích mai diễm vương tò mò nói lạnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trương quốc vinh đang muốn giải thích chợt nghe ngoài cửa vang lên dối loạn tưng b ừ n g hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệp phong tại mấy vị cao quản t r e n trước dưới theo ngoài cửa đi tới trương quốc vinh thấy thế cởi nói a phong làm tổng giám đốc trợ lý quả nhiên khí thế cũng khác nhau mai diễm vương cởi nói ta làm sao không nhìn ra hắn không phải là như thế nha châu huệ mẫn nhỏ giọng nói đúng đấy hắn làm lại lớn quan viên cũng vẫn là như thế bên này hà lợi t u y ê n đập vài cái tay nói mọi người y ê n l ặ n g một chút phía dưới cho mời diệp trợ lý vì chúng ta nói chuyện đúng ba ba tập diễn trong sành thưa thất vang lên vài cái tiếng vỗ tay hữu khí vô lực d i ệ p phong tiến lên một bước mỉm cười nói nhìn đến mọi người không chào đón ta n h a vậy ta thì nói ngắn gọn à, mời công tác nhân viên nhiều vất vả một chút phải tất yếu làm đến dạ hội hiện trường không có sơ hở nào tuyệt đối không thể phát sinh người làm sự cố mọi người ở đây chờ lấy d i ệ p phong tiếp tục nói thời điểm hắn lại ngoài ý liệu nói ta lời nói xong mọi người nên làm cái gì thì làm cái gì tốt mai diễm vương nhắc tay nói d i ệ p trợ lý ta có thể hay không hướng ngươi sách cái yêu cầu đương nhiên có thể bất quá ngươi muốn thăng chức tăng lương xin mời miễn mở tốt miệng bởi vì ta không có quyền làm quyết định này mai diễm vương thăng chức tăng lương coi như ngươi mời chúng ta ăn bữa tiệc cũng có thể a d i ệ p phong cái này không có vấn đề chờ các ngươi tập diễn sau khi kết thúc ta mời mọi người ăn cơm địa điểm tùy các ngươi chọn đúng ba ba ba mọi người cùng một chỗ vỗ tay mà lại tiếng vỗ tay đặc biệt sôi động hà lợi tuyền lo l ắ n g nói diệp trợ lý chúng ta đài này dạ hội kinh phí thẻ rất chặt cũng không có dư thừa tiền đến liên hoan châu tiểu ngạ cười nói hà quản lý ngươi cứ yên tâm đi diệp trợ lý cũng là cái thổ tài chủ ngươi tại sao phải sợ hắn móc không nổi tiền sao hà lợi tuyền lung tùng nói châu trợ lý ta không phải ý tứ kia d i ệ p phong giải vây nói hà quản lý có thể xin ngài giới thiệu một chút năm nay ngày thành lập đ à i dạ hội nội dung sao hà lợi tuyển bộ nói được chương bảy trăm linh năm bắt bao chương bảy trăm linh năm bắt bao kéo dài mưa thu bên trong một cỗ màu sáng bạc lao vụ t xe hơi nhỏ chạy như bay tới dừng sát ở một gian tiểu quán cà phê bên ngoài chờ xe hơi dừng hẳn mai diễm vương đẩy cửa xe ra cước bộ nhẹ nhàng địa chạy hướng quán cà phê đi vào trong điếm nàng đưa tay phủi phủi trên thân nước mưa sau đó đánh giá chung quanh liếc một chút liền cất bước hướng vị trí cạnh cửa sổ đi đến kéo ra cái gh ngồi xuống mai diễm phương hướng ngồi ở phía đối diện diệp phong cười hỏi ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi hẹn ta uống cà phê diệp phong đưa tay gọi tới bồi bàn thay mai diễm phương điểm một ly cà phê chờ bồi bàn rời đi về sau h ắ n từ trong túi móc ra một t r ư ơ n g giấy viết bản thảo đưa cho mai diễm phương đây là một bài điện ảnh ca khúc chủ đề ta muốn mời ngươi tới biểu diễn h ả mai diễm phương tiếp nhận giấy viết bản thảo triển khai xem xét chỉ thấy ca khúc tên gọi luôn hoàng、Nàng、nhìn một lần lời bài hát về sau liền đem giấy viết bản thảo đựng tiến túi bên trong nói ta muốn trước xem phim thành phim mới có thể kêu tốt bài hát、này. được các loại điện ảnh chỉnh lý tốt ta an bài ngươi đi quan sát được lúc này bồi bàn bưng tới cà phê mai diễm phương nói một tiếng tạ sau đó cầm lấy đường kẹp kẹp một khối đường v ô n g ném vào chén cà phê bên trong nàng một bên dùng cái môi k h u ấ y đều cà phê một bên hướng diệp phong cười nói giống như hai ta lần trước cùng một chỗ uống cà phê cũng là trời mưa xuống thật sao ta đều không nhớ rõ mai diễm phương g i ậ n trách lúc này mới qua bao lâu ngươi thì quên d i ệ p phong bưng lên chén cà phê nhẹ khẽ nhấp một cái nói đối những cái kia không vui sướng sự tình ta thông thường cũng sẽ không ghi ở trong lòng mai diễm phương ta đến làm u ố n quên lại một mực không thể quên được d i ệ p phong nói tránh đi nghe nói ngươi cùng công ty ước đ ẩ y về sau muốn gia nhập vinh thắng mai diễm phương là tiểu mẫn nói cho n g ư ơ i a d i ệ p phong gật gật đầu lại nói ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm vinh thắng ký kết mai diễm phương ngươi không phải cũng hợp tác với vinh thắng qua nhiều lần sau ta vì cái gì lại không được d i ệ p phong vinh thắng kẻ thù quá nhiều ta lo lắng ngươi lại nhận bọn họ liên lụy mai diễm phương ta chính là một cái tiểu ca sĩ tiểu diễn viên có ai sẽ cùng ta không qua được nhiều nhất cũng là bọn họ mời ta đi quay m cái này ta có thể ứng phó được n g ư ơ i tâm lý n ắ m chắc liên tốt muốn là thật gặp phải việc khó nhớ đến gọi điện thoại cho ta mai diễm phương nhìn thấy diệp phong hỏi a phong ngươi có phải hay không cùng bang phái phần tử có quan hệ diệp phong kinh ngạc hỏi ngươi làm sao lại nghĩ như vậy mai diễm phương có lần trần thái cùng ta nói chuyện h i ế m chúng ta nghe nóng ngươi đối phó nghe chấn sự tình nàng nói ngươi đối phó nghe chấn thủ đoạn rất giống bang phái phần tử cách làm d i ệ p phong chuyện này không phải ta an bài là đặng quang dung tìm người làm mai diễm p ư ơ n g nhẹ liếc diệp phong liếc một chút nói ngươi là cảm thấy ta cùng tiểu mẫn một dạng dễ bị lừa sao diễ phong tin hay không theo ngươi Ta lúc đó tại Nhật t a lúc đó Bản h mai diễm vương nói, nói, nói xong đứng dậy hướng cửa hàng đi ra ngoài đi tới cửa bên ngoài nàng tiến vào chính mình xe mẹ xe đét bên trong lại quay đầu hướng trong tiệm nhìn qua Chỉ theo ấ y dậy đi đến quầy máy, này Diệp Diễm đi điện thoại Cái lại tại cho cái kia giã gọi điện thoại. Mai Phong phát thu cạnh, hút khẳng định cho nhân thầm trong đứng đến ngân bên lên đàn, nữ Vương lòng án động đầu đó câu, sau cầm bắt rút một ở ở số. x hơi lái v à màn mưa bên trong bốn. Theo trong Theo quán cà phê đi ra diệp phong ngồi xe tiến về vịnh thanh thủy nghệ sĩ bộ đại lễ đường tham gia cuộc chiến sống còn thử vai hoạt động bởi vì thử vai nhân số đông đảo tvb tổng bộ bên kia thử vai đại sành ngốc không nhiều người như vậy cũng chỉ có thể đem thử vai địa điểm đặt ở nghệ sĩ bộ bên này đại lễ đường bên trong diệp phong đổi tới bên này thời điểm nhìn đến lục tục có người dự bị chống đỡ cây dù hướng đại lễ đường cửa tụ tập hắn trả hết tiền xe từ trong túi móc làm ra một bộ kính đen mang lên sau đó đẩy cửa xuống xe cất bước hướng phía cửa đi tới đúng lúc này hai cái đánh lấy dù hoa nhỏ thiếu nữ bước nhanh theo bên cạnh hắn chạy tới bên trong một vị mặt lấy quần bò thiếu nữ vừa chạy vừa nói a hình chúng tuyển người tốt nhiều nhà cũng không biết chúng ta có thể hay không tuyển chọn khác một thiếu nữ nhỏ giọng nói muốn tuyển chọn hơn ba mươi người đây hai ta cần phải có cơ hội đi quần bò thiếu nữ quay đầu nhìn diệm phong liếp một chút sau đó cười chồng nói a hình đằng sau cái kia ra hỏa thận ốc trời mưa xuống còn mang theo kính đen làm đến như cái hắc bang phật tử tên là a hinh thiếu nữ quay đầu nhìn diệp phong liếc một chút sau đó gấp bận đ i ệ u che miệng rất sợ cười ra tiếng diệp phong lúc này lại sửng sốt u hắn hôm qua nhìn qua người dự bị tư liệu nhận ra hai vị này thiếu nữ chính là trần bảo liên cùng hồng hinh hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này hai nha đầu làm sao lại đi cùng một chỗ lúc này một tên chính tại cửa ra vào thu thập người dự bị tư liệu công tác nhân viên nhìn thấy diệp phong lập tức chạy tiến lên đây hướng bẩm báo nói diệp trợ lý t h ứ đạo bọn họ đang ở bên trong chờ ngươi đấy tuất ta liền tới đây diệp phong nói xong bước nhanh hướng trong cửa đi đến cái kia hai cô nương nghe đến bọn họ đối thoại nhất thời tìm h ộ n g trần bảo liên gấp hướng công tác nhân viên dò hỏi vị đại c a kia vừa mới cái kia người là ai nha công tác nhân viên hắn cũng là công ty chúng ta tổng giám đốc trợ lý diệp phong tiên sinh a trần bảo liên kinh hô một tiếng ngay sau đó hướng đứng bên người hồng hinh nói a hinh cái này có thể h ỏ n g bét ta mới vừa nói diệp tiên sinh như cái hắc ban g p h ầ n tử còn nói hắn là kẻ ngốc ngươi nói ta nên làm cái gì、nha? nàng sau khi nói xong phát hiện hồng hinh chính nhìn thấy trong cửa kinh ngạc nhìn xứng sờ trần bảo liên đẩy đẩy hồng hinh cánh tay nói a h i n h ta đang nói chuyện với ngươi đây hồng hinh thu tầm mắt lại hướng bạn gái hỏi ngươi mới vừa nói cái gì trần bảo liên ta mới vừa nói diệp tiên sinh nói xấu nhất định bị hắn nghe đến ta nên làm cái gì nha hồng hinh n g ă n ủi a liên ngươi mới vừa nói thanh em không lớn hắn có lẽ không nghe thấy đây trần bảo l i ê n vẻ mặt đau khổ nói cách gần như vậy hắn làm sao có khả năng không nghe thấy nha nghe thấy cũng không quan hệ diệp tiên sinh rất dễ nói chuyện hắn hẳn là sẽ không trách cứ ngươi trần bảo liên nghi hoặc nói làm sao ngươi biết hắn dễ nói chuyện chẳng lẽ ngươi biết hắn hồng hinh liền vội vàng lắc đầu nói ngươi khác nói mỏ ta làm sao có khả năng biết hắn đây nói cũng thế ngươi nếu có thể biết hắn cũng không cần đi làm thuê làm người mẫu lúc này một tên công tác nhân viên đi tới hướng hai người thúc giục nói các ngươi còn không đi vào báo danh ở chỗ này mãi có cái gì đâu hồng hinh vội nói thật xin lỗi chúng ta cái này đi vào nói xong nàng lôi kéo t r ầ n bảo liên cùng một chỗ hướng trong cửa đi đến vào cửa xem xét đại lễ đường bên trong tràn đầy mà ngồi xuống hơn mấy trăm tên người dự bị nhìn đến hai nha đầu tâm hỏng không thôi chương bảy t r kỳ quái thử vai chương bảy kỳ quái thử vai hồng hinh cùng trần bảo liên vừa ngồi xuống không lâu chỉ thấy một vị thân thể mặc đồng phục công tác nhân viên đi tới vỗ tay hô mọi người chú ý nghe kỹ hôm nay thử vai là mười lăm người một tổ sau đó sẽ có công tác nhân viên cho các ngươi cấp cho thẻ số phía trên ghi chú các ngươi tên các ngươi xác nhận không sai về sau cứ dựa theo rút thăm c h ỉ n h tự tiến đi thử vai một tên giữ lấy đầu h ú i của thiếu niên nhấc tay hỏi vị tiên sinh này xin hỏi một chút chúng ta có thể sớm biết muốn biểu diễn nội dung sao tên t i a công tác nhân viên lắc đầu nói không thể ban giám khảo chính là muốn khảo sát các ngươi hiện trường năng lực phản ứng nếu để cho các ngươi sớm biết vậy liền mất đi thử vai ý nghĩa một vị mặc lấy áo đỏ nữ hải tử nhấc tay hỏi mọi người chúng ta khảo sát nội dung đều giống nhau sao đúng các ngươi thử vai nội dung hoàn toàn tương tự tất cả mọi người là công bình cạnh tranh t r â n bảo liên nhấc tay hỏi vậy nếu là tiên khảo người đi ra hướng người khác để lộ đề nên làm cái gì công tác nhân viên cười nói cái này các ngươi không cần lo lắng t h i xong người dự bị hội theo chỗ khác rời đi trở về chờ thông báo t r â n bảo liên nghe vậy hướng hồng hinh nhỏ giọng nói nhìn đến lần này thử vai là đồ thật hồng hinh ta đã nói với ngươi rồi diệp tiên sinh không biết cả ngươi lại ngươi cũng không tin trần bảo liên ta không nói không tin a nếu là không tin lời nói ta thì không báo danh hai người chính ở chỗ này trộm nói nhỏ bên kia công tác nhân viên đã bắt đầu cấp cho dây số bài bị điểm đến danh nhân ảo ảo đi ra phía trước tiếp nhận công tác nhân viên cấp cho dây số bài dán tại trước ngực mình t r â n bảo liên là chín mươi sáu số hồng hinh dây số bài thì là bảy mươi tám số t r â n bảo liên nhìn thấy hồng hinh trước ngực dây số vẻ mặt đau khổ nói a hình hai ta cách xa như vậy chỉ sợ là tiếp cận không đến một cái tổ hồng hinh không sao ta muốn là trước thử hết g ư ơ n g thì chờ ngươi ở ngoài trần bảo liên ta nói là hai ta nếu có thể tại một tổ liền có thể chiếu cố lẫn nhau làm như vậy bọn họ không biết cho phép a hồng hinh vừa dứt lời chỉ thấy bên cạnh có người thiếu niên cười với nàng nói hồng tiểu thư hai ta dạy số theo sát đợi đến thử vai thời điểm ta lại trợ giúp ngươi trần bảo liên khinh bị nói ai giúp người nào còn không nhất định đây thiếu niên vội la lên ta khi còn bé thì diễn qua phim còn là cùng diệp tiên sinh cùng một chỗ diễn hồng hinh vội hỏi ngươi nói đều là thật sao thiếu niên đưa tay chỉ chỉ trước ngực mình dạy số bài nói ta gọi lưu khải huy năm năm trước cùng diệp tiên sinh cùng một chỗ chủ diễn qua tung hoành t ứ hải các ngươi nếu là không tin trở về mua hộp bằng ghi hình nhìn xem liền biết ta nói không là nói dối trần bảo liên vậy ngươi không phải làm trái quy tắc diệp tiên sinh không phải đã nói cái này bộ phim không dùng diễn viên sao lưu khải huy diệp tiên sinh nói là không dùng đang hot ngôi sao ta thì diễn qua một bộ phim tự nhiên không thể xem như ngôi sao trần bảo liên còn muốn lại mở m i ệ n g lúc lại nghe được công tác nhân viên đã bắt đầu báo số nghe đến công tác nhân viên báo xong số về sau tuyển thủ cửa mới hiểu được ban đầu đến thử vai không là dựa theo dãy số trình tự mà chính là xáo trộn đi vào một tổ mười lăm người bên trong nam nữ nửa này nửa kia tổ thứ nhất đi vào có chừng hơn hai mươi phút thì có công tác nhân viên đi ra điểm danh lại gọi m ộ ư ơ i năm người tiến đi thử vai thì dạng này mỗi tổ thử vai đều là hơn hai mươi phút hai bên không nhiều cũng không ít ước chừng đi vào năm sáu tổ thời gian đã nhanh đến giữa trưa trần bảo liên hướng hồng hinh nói a hinh nhìn đến buổi sáng là không tới phiên hai ta cũng không biết bọn họ nơi này có quản hay không cơm hồng hinh gỡ xuống sau lưng hai vai ba lô nói không có việc gì ta mang theo bánh mì đây nàng vừa dứt lời chỉ thấy hai tên công tác nhân viên đẩy hộp cơm đi tới nói mọi người xếp hàng tới linh hộp cơm vừa ăn vừa chờ t r â n bảo liên ngạc như nói bọn họ còn nuôi cơm đây cái này không dùng g ặ m bánh mì hai nữ theo mọi người xếp hàng tiến lên mỗi người lĩnh một bữa ăn trưa trở về ngồi xuống dùng cơm cơm hộp là một ăn mặn một chay cộng thêm ba lựa cơm đối với các nàng những thứ này tiểu cô nương tới nói đồ ăn phân l ư ợ n g phù hợp nam hải tử nhóm thấy thế lập tức la hét thẩm ý nói điểm ấy đồ ăn ăn không đủ no phân phát cơm hộp công tác nhân viên khinh bị nói mấy vị ban giám khảo đều ăn dạng này đồ ăn chẳng lẽ các ngươi s o ban giám khảo còn muốn quý giá các thiếu niên nghe xong lời này nhất thời thì nhụ trí đành phải tranh thủ thời gian vui đầu ăn cơm bốn nử thử vai tiếp tục tiến hành buổi chiều thử vai tổ thứ nhất thì có hồng hinh cùng trần bảo liên lưu khải Huy cũng ở bên trong một tổ m ộ ư ơ i năm người theo công tác nhân viên đi vào một gian rộng rãi thử vai phòng vào cửa xem xét chỉ thấy thử vai trong phòng ở giữa có cái bàn học phía trên trưng bày đủ loại s ú n g ống tại dựa vào bên trong một chương dài mảnh sau cái bàn ngồi lấy bảy tám vị nam nữ ban giám khảo nhìn đến diệp phong an vị tại trong giám khảo ở giữa trần bảo liên tâm hỏng mà túi t h ấ p đầu rất sợ diệp phong sẽ nhận ra nàng tới chỉ nghe thấy diệp phong mở miệng nói các nghe kỹ hôm nay thử vai nội dùng thì là các người muốn đóng vai là một đám học sinh thân ở mười lăm vị thiếu nam thiếu nữ nghe nói như thế đều cả kinh trận mắt hớp ổn chừng to mắt nhìn thấy diệp phong diệp phong đưa tay nhìn xem đồng hồ lại nói tiếp cho các ngươi ba phút đồng hồ cân nhắc sau ba phút các ngươi bắt đầu biểu diễn những thứ này ban giám khảo cho các ngươi lần lượt chấm điểm lấy được điểm cao thấp quyết định các ngươi phải c h ẳ n g có thể cầm tới phim bên trong nhân vật trần bảo liên vừa muốn mở miệng cùng hồng hinh thương nghị lại nghe được d i ệ p phong lại bổ sung các ngươi không thể lẫn nhau thương nghị thì dựa theo trong lòng các ngươi lý giải đi biểu diễn càng chân thực càng tốt hiện tại các ngươi có thể lên đến đây nhận lấy s ú n g ống mấy cái đứa bé trai ngay vậy lập tức tiến lên cướp đoạt xuống bọn họ dạ kỷ vốn đều là có thể liên tục phát xạ x u n g tiểu liên t đúng lúc i này g bước c nhanh h lên diệm một phong hạ lệnh thời gian đến các ngươi bắt đầu biểu diễn đi mấy cái nam sinh mỗi người bưng lấy trong tay súng tiểu liên gấp tính sợ địa nhìn chăm chú lên khắc nam sinh bên trong có vị nam sinh đột nhiên hướng cách hắn gần nhất nam sinh nã một phát súng sau đó tin tức nhanh trốn đến một vị nữ sinh sau lưng tiếp tục hướng khác nam sinh nổ súng x ạ kích có người đi đầu nam sinh nhất thời đem trận này thử vai biểu diễn làm thành tỷ thí thương pháp cho chơi mỗi người tìm kiếm mục tiêu n h ắ m chuẩn x ạ kích lưu khải uy bước nhanh chạy đến hồng hinh trước người hướng nàng h hồ, ô hồng tiểu thư ngươi đừng sợ ta đến bảo hộ ngươi hắn vừa dứt lời chỉ thấy trần bảo liên giơ tay lên súng nhằm chuẩn bộ ngực hắn nã một phát súng nhìn đến ở ngực bị phun một vũng nước n ư ớ động lưu khải uy kinh ngạc nhìn thấy trần bảo liên hỏi ngươi làm sao bà ta ta thế nhưng là đến bảo hộ các ngươi. trần bảo liên khinh bị nói ai muốn ngươi bảo hộ ngươi bây giờ đã chết tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất không cho phép lại nói tiếp lưu khải uy h ề ệ n ạ i địa nằm xuống đất bắt đầu giả chết đi trần bảo liên thân thủ t ú m lấy lưu khải uy súng tiểu liên bốn chỗ nhìn liếc một chút hắn gặp trong phòng nam sinh đều n g ã xuống chỉ còn lại có ba nữ hải tử còn ở vào chân tay luôn cuốn bên trong trần bảo liên lập tức nâng thương hướng ba nữ hải tử nổ súng liên tục xà kích hồng hinh vội vàng cất bước tiến lên ngăn chở trần bảo liên nói a liên ngươi sao có thể mở súng bắn giết các nàng đâu trần bảo liên vội la lên ngươi ngốc nha đây là tại diễn xuất cũng không phải là thật đúng lúc này một tên nằm trên mặt đất nam sinh đột nhiên nâng thương hướng trần bảo liên xa kích hồng hinh vừa vặn nhìn thấy nam sinh động tác nàng tranh thủ thời gian che ở trần bảo liên trước người bị cái kia nam sinh một thương bắn trúng ở ngực trần bảo liên đại thân thể h ô ban giám khảo hắn tại gian lận người chết làm sao còn có thể nổ súng tên kia nam sinh đứng người lên cười nói ta chỉ là cánh tay trái trúng đạn lại không ảnh hưởng ta hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy trần bảo liên nâng thương nhắm chuẩn hắn xa kích đạn nước vừa vặn trúng đích bộ ngực hắn nam sinh hệ vải địa sờ sơ đầu tiếp nối nói ta cần phải nổ súng trước lại nói tiếp trần bảo liên đắc ý cười nói ngươi hiện tại hối、hận. đã trễ d i ệ p phong đứng người lên vỗ tay cười nói các người nhóm này biểu hiện được phi thường tốt riêng là chín mươi sáu số nữ tuyển thủ s ắ p phạt quyết đoán hữu i dũng hữu n g h i u rất có diễn xuất thiên phú trần bảo liên nghe vậy vui vẻ nói cảm ơn diệp tiên sinh khích lệ ta hội tiếp tục cố gắng d i ệ p phong trêu chọc cười nói trần tiểu thư ơ ngươi n g về sau nhưng không cho lại nói ta là đứng ốc ách trần bảo liên bị náo cái đỏ thấp mặt nàng tâm hỏng mà túi thấp đầu nói thật xin lỗi ta lần sau sẽ không bao giờ lại nói lung tung diệm phong khoát tay một cái nói các ngươi trở về chờ tin tức đi chúng ta sẽ mau chóng đem thử vai kết quả thông báo các ngươi cảm ơn mười mấy người đồng nói t ạ sau đó cùng công tác nhân viên đi ra thử vai phòng từ cửa hồng đi ra đại lễ đường ra ngoài về sau hồng hinh hướng trần bảo liên hâm mộ nói a liên vừa mới nghe diệp tiên sinh trong lời nói ý tứ ngươi hơn phân nửa là có thể trúng cử trần bảo liên vội nói a hinh ngươi biểu hiện được cũng không kém a ta vừa mới gặp diệp tiên sinh vẫn đang ngó chừng ngươi nhìn nói không chừng hắn cũng chọn chúng ngươi hồng hinh khẩn trương hỏi thật sao ngươi không có gạt ta a trần bảo liên ta nói là thật ta diệp tiên sinh nói chuyện với ta thời điểm thì nhìn ngươi nhiều lần đây có lẽ là hắn nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp muốn cho ngươi đóng vai nữ chính đây hồng hinh vội la lên người khác nói mỏ ta hôm nay biểu hiện được kém như vậy làm sao có khả năng biểu diễn nữ chính nga trần bảo liên cái này chưa chắc đã nói được à có lẽ nữ chính cũng là n g ư ờ i loại này loại hình đây lúc này lưu khải uy lái một chiếc xe hơi nhỏ l á i qua hướng hai nữ cười nói hai vị tiểu thư có muốn hay không ta lái xe đưa các ngươi đ o ạ n đường trần bảo liên cười nói tốt lắm ta đang lo làm sao đi bến xe đây lưu khải uy vậy thì mời lên xe a ta phụ trách đem bọn ngươi đưa về nhà đa t ạ trần bảo liên nói một tiếng t ạ lôi kéo hồng hinh tiến vào trong xe chương bảy trăm linh bảy người nào khinh bạc người nào chương bảy trăm linh bảy người nào khinh bạc người nào buổi sáng diệp phong chính trong phòng làm việc lật xem cuộc chiến sống còn diễn viên tư liệu chợt nghe cửa bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa hắn thả xuống trong tay bằng biểu đứng dậy đi qua mở cửa phòng cửa vừa mở ra một sợi thanh tân đạm nhã mùi nước hoa xông vào mũi diệp phong tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là chân dài đại mỹ nữ vương tổ hiền đứng ở ngoài cửa hắn vội vươn tay mời nói là tiểu hiền tới rồi m a u g mở bên trong ngồi hừ vương tổ hiền cái mũi nhẹ hừ một tiếng thẳng thắn đi vào văn phòng tại bàn trà xa suốt ngồi diệp phong phao một chén trà nóng đặt ở v hỏi tiểu hiền ngươi không phải đang bận bịu quay phim sao hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến xem ta vương tổ hiền một mặt khó chịu nói ngươi nói ta tại sao tới tìm ngươi d i ệ p phong cười bồi nói lần trước chuyện này là ta không đúng có thể ngươi cũng biết ta là gặp phải tình huống đặc biệt mới đi không từ giã vương tổ hiền ngươi có việc muốn rời khỏi không có người hội trách ngươi có thể ngươi trước khi đi vì cái gì không gọi điện thoại nói một tiếng làm hại ta bị mẹ ta mắng một trận thật sự là quá phận d i ệ p phong ở bên cạnh ngồi xuống nói việc này đúng là ta làm không đúng như vậy đi chờ lần sau gặp lại đến mẹ ngươi ta hướng nàng bồi lễ xin lỗi vương tổ hiền bị mắng người thế nhưng là ta ngươi cần phải hướng ta nói xin lỗi có biết hay không vậy được rồi ta xin lỗi ngươi thỉnh cầu ngươi tha thứ cái này còn tạm được vương tổ hiền thỏa mãn nâng trung t r à lên ghé vào bên miệng uống một n g ụ m sau đó trong phòng đánh giá c h u n g quanh liếc một chút nói nghe nói ngươi làm tổng giám đốc trợ lý chúc mừng ngươi nha một cái hư danh danh hiệu mà thôi ta vẫn là cùng lúc trước một dạng chỉ làm việc không quản sự vương tổ hiền lời tuy như thế có thể ngươi bây giờ là phương di trợ lý trong công ty nói chuyện phân lượng sẽ phải phần lớn diệm phong n h i h o ặ nói tiểu hiền ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì có thể hay không khác vòng vo vương tổ hiền đặt chén trà xuống nói vậy được rồi ta cứ việc nói thẳng tốt nghe nói ngươi cùng đồng bảo chu thức hội xã náo tách ra cái kia bộ tokyo công lược có thể hay không cùng đài loan bên kia nhà đầu tư hợp tác d i ệ p phong ngươi nói nhà đầu tư không phải là học giả công ty điện ảnh à. vương tổ hiền lắc đầu nói ta nói là quần lòng công ty điện ảnh d i ệ p phong hai chân chéo ngươi nói ngươi h ã y thành thật nói cho ta hồ trực trung hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì để ngươi đến giúp hắn làm thuyết khách vương tổ hiền gắt giọng cũng không có gì à hồ quản lý liền nói ngươi cái này bộ phim nếu có thể cùng công ty bọn họ hợp tác có thể cho ta đến đóng vai nữ chính. đóng thể ta vai đến nữ d i ệ p phong cái này bộ phim nữ chính đã coi nhân tuyển ngươi sớm làm hết hy vọng đi vương tổ hiền vội la lên là ai cái này tạm thời không thể nói cho ngươi các loại điện ảnh đã được duyệt về sau ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi không nói ta cũng có thể đoán được cái này nữ chính nhân tuyển khẳng định là lữ tú lăng d i ệ p phong ngươi thì chớ đoán m ỏ cái này bộ phim nữ chính không phải lữ tiểu thư vương tổ hiền nghi hoặc nói chẳng lẽ ngươi cùng lữ tú lăng nào tách ra, lại có khác biệt tiểu tình nhân diễm phong nghe vậy mặt đen lại nói ngươi chớ nói nhảm ta cùng lữ tiểu thư thanh mạch quan hệ thế nào đều không có vương tổ hiền khinh bị nói lợi này của ngươi là lừa gạt q u ỷ đâu lữ tú lăng vừa đến hồng kông thì liên tiếp biểu diễn mấy cái bộ bán chạy điện ảnh cái này muốn không phải ngươi ở sau lưng giúp nàng khả năng nha d i ệ p phong ngươi đừng quên nàng thế nhưng là kim mã ảnh hậu muốn tìm nàng quay phim người đầu tư nhiều vương tổ hiền ta vẫn là kim tượng ảnh hậu đây làm sao không gặp có người đầu tư cầm lấy tốt kịch bản tới tìm ta đi quay phim d i ệ p phong tại sao không có ngươi bây giờ ngay tại đ ậ p f a n kim liên chi tiếp trước tiết này không phải liền là tốt kịch bản vương tổ hiền đến a cái kịch bản không lỗ tiền cũng không tệ muốn bán đi cao phòng bán vé khó hơn lên trời. diễm phong tiểu hiền h đồng cái tốt này ảnh cùng phòng bán vé tựa như cao vẽ tựa bộ phim nữ chính cần một vị tuổi hơi lớn nữ diễn viên người tuổi quá nhỏ không thích hợp cái này nhân vật vương tổ hiền ta diễn không nữ chính có thể diễn cái nữ số hai nhà trong phim không phải có tiểu cô nương sao d i ệ p phong tiểu nữ hải kia chỉ có mười tuổi quảng trường ngươi thì càng không thích hợp vương tổ hiền ngươi là biên kịch tùy tiện sửa đổi một chút nội dung cốt truyện đem nàng tuổi tác điều lớn một chút không là được nha d i ệ p phong cao mày nói cái này không có khả năng tiểu cô nương tính trẻ con là nội dung cốt truyện cần từ bỏ sẽ để cho điện ảnh thất s ắ c vương tổ hiền bất mãn nói nói tới nói lui ngươi chính là không muốn giúp ta lần này là thật không được chờ sau này có cơ hội ta giúp ngươi chọn cái tốt kịch bản vậy sau này là bao lâu ách cái này ta sao có thể nói chuẩn vương tổ hiền đột nhiên toát ra một câu a phong có phải hay không ta để ngươi cái kia ngươi mới có thể giới thiệu tốt tư nguyên cho ta d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời mặt thì hắc không đợi hắn mở miệng bắt bỏ chỉ thấy vương tổ hiền hướng bên cạnh hắn rời rời cười nói muốn không ta thì ăn chút thiệt thòi để ngươi cái kia một lần tốt d i ệ p phong vội vàng đem cái mông về sau chuyển chuyển ngươi k h á c loạn nói đùa lời này nếu để cho phương tiểu thư nghe đến ta có lý cũng nói không rõ vương tổ hiền lại đi di chuyển về phía trước g ờ i thân thủ khoác lên diệm phong trên bay mặt đối mặt m ặ m nhãn như tơ cười nói còn nhớ rõ lần kia máy bay gặp nạn sa ngươi còn làm qua bạn trai ta đây hiện tại ngươi coi như ta là bạn gái của ngươi tốt đối mặt với trước mắt t r ư ơ n g này tràn ngập r ụ hóa khuôn mặt diệp phong trong lòng biết chính mình cần phải né tránh có thể cánh tay hắn lại không bị khống chế vươn g đi ra đem vương tổ hiền kéo vào trong ngực túi đầu hôn lên đối phương ngôi đỏ vương tổ hiền hai tay cong lên biến bị động làm chủ động sôi động địa đáp lại diệp phong hôn nồng nhiệt hai người đang ở vào thiên lôi dẫn ra đ ị a hóa lúc chợt nghe trên b à n công tác t r u n g điện thoại đột nhiên văng lên vương tổ hiền cuốn quít đẩy ra diệp phong đứng lên nói có điện thoại tìm ngươi ta đi trước diệp phong ngồi yên ở trên ghê salon còn không có rõ ràng tình huống hắn ở trong lòng thầm nghĩ ta đây là khinh bạc nàng vẫn là bị nàng khinh bạc chỉ thấy vương tổ hiền đi tới cửa lại quay đầu lại hướng hắn vũ mị cười nói a p h o n g ngươi tối nay muốn hay không đi tan ơ i đó ngồi một chút nói xong nàng cũng không đợi diệp phong trả lời liền cười duyên đi ra ngoài diệp phong đốc ngồi một hồi mới tạ i chung điện thoại thúc giục dưới đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc hắn dôi tay cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến châu tiểu ngà t h a nhâm diệp trợ lý tổng giám đốc để cho ta thông báo ngươi Nhật Bản Đông Ánh Chu Thức một mươi hai n h giờ trưa 11h30 Hồng đến Đốc Kông, Tổng ngươi t Giám sau đó sùng sủ kẹ nạ cả mụ dạ, sủ dạ lấy chuyến bay mới đến hồng kông phi trường đồng hành trừ người quen cũ j u n i a s a t o bên ngoài còn có một vị nữ phiên dịch cùng hai vị trung niên nam tử bọn họ đều là đông ánh chu thức hội xã nhân viên mấy người ở phi trường hàn huyên v à i câu về sau liền ngồi lên một cỗ xe thương vụ thẳng đến trung hoàn g thế kỷ đại khách sạn phương nghệ hoa muốn ở nơi đó thiết tiến chiêu đ á i nhật bản khác h nhân trong ô tô diệp phong hướng ngồi ở bên cạnh j u n i a s a t o hỏi s a t o tiên sinh tử vong chuyến xe cuối đoàn làm phim chủ bị tốt không có j u n i a s a t o diệp t ă n g chúng ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi thương nghị sự kiện này diệp phong kinh ngạt nói xạ tổ tiên sinh lúc trước không đều đã thương lượng song sao c diệp phong liền vội vàng lắc đầu nói cái này tuyệt đối không được đem bối cảnh đặt ở nhật bản khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hồng kông bên này phòng bán vẽ thành tích việc này khác nói chúng ta chủ tịch sẽ không đồng ý thì liền ta cũng đáp ứng các ngươi sunsu kẽ nạ cả mụ dạ nghe phiên dịch sau khi giới thiệu hướng diệp phong cười nói diệp tàng ngươi lừng vội có kết luận sự kiện này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng nói xong hắn hướng du n ỉ ạ x ạ tô làm một cái ánh mắt du n ỉ ạ x ạ tô lập tức theo trong túi láo trên móc ra một tờ chi phiếu đưa cho diệp phong nói diệp tăng đây là n g ư ơ i trên không trung nghĩ cách cứu viện cái kia bộ phim bên trong phân hoa hồng xin ngươi cất kỹ diệp phong tiếp nhận chi phiếu xem xét phía trên số tiền biểu hiện là ba triệu đô la mỹ diệp phong trần trở nói x ạ tô tiên sinh cái này số tiền các ngươi là ba du n ỉ ạ x ạ tô mỉm cười nói không sai cái này bộ phim chiếu lên về sau nước mỹ li ốt gạt p h i công ty nhìn chung cái này kịch bản hắn muốn mua xuống đến tiến hành sửa đổi đập một bộ nước mỹ đ i ảnh diệp phong vội hỏi bọn họ ra bao nhiêu tiền mua bản quyền cải b i ê n phí một phẩy năm triệu đô la mỹ diệp phong đem chi phiếu đưa trả lại cho dù nhì ạ s ạ tổ nói s ạ tổ tiên sinh vô công bất thụ lộc kịch bản bản quyền như là đã bán đi ta liền không có lại cầm tiền đạo lý cái này dư thừa tiền ta một phần cũng không thể thu xuân xu kẽ nạ c ả mụ dạ ở một bên quyết nủ diệp t ă n g đây là hội trưởng chúng ta tạ lễ cùng tử vong chuyến xe cuối cái k i a bộ phim không có quan hệ chỉ hy vọng ngươi về sau có tốt hạng mục có thể nhớ đến cùng chúng ta đông ánh chu thức hội xã hợp tác diệp phong các ngươi hội trưởng hào ý ta xin tâm lĩnh về sau có cơ hội ta khẳng định sẽ cùng công ty của các người hợp tác đến mức cái này tạ lễ ta là thật không thể nhận d u nhị hạ xạ tô khen diệp tang ngươi gặp tài mà không động tâm lệnh ta cảm giác sâu sắc khâm phục nói xong hắn lại từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho diệp phong nói đây là ngươi nên được trả thù lao tổng cộng một h a mươi sáu triệu đô la mỹ diệp phong tiếp nhận chi phiếu nhìn một chút về sau đựng tiến túi bên trong nói cảm ơn d u nhị hạ xạ tô lại nói diệp tang ta vẫn là khuyên ngươi đem tử vong chuyến xe cuối bối cảnh đặt ở nhật bản hộp cái đồ đối ngươi như vậy đối thiệu thị điện ảnh công ty đều có chốt xuân su kẹ nạ ca mù dạ diệp tang muốn là n g ư ơ i có thể thúc đẩy việc này chúng ta đáp ứng đưa n g ư ơ i toàn cầu phiếu phòng phân hoa hồng đ ể cao đến sáu diệp phong suy nghĩ một chút nói ta nhiều nhất là không phản đối các n g ư ơ i nếu có thể thuyết phục chúng ta chủ tịch ta cũng vui vẻ xem thành đến mức phòng bán vé phân hoa hồng cũng không cần thêm ta đối ra tăng một cái kia điểm không có hứng thú gì xuân su kẹ nạ ca mù dạ nghe vậy vui vẻ nói được cái kia quyết định như vậy diệp phong lại nói nạ ca mù dạ quân ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi x u n su kẹ nạ ca mù dạ vội hỏi chuyện gì diệp phong ta d i ễ nhị viên c í n điện ảnh muốn tại Nhật Bản chiếu lên, ngươi không an h chiếu thể hay một điểm bộ tại tốt bài đỡ giúp có l c h trình. xạ u Xu â n n kẻ nạ cả mù m dạ suy nghĩ ộ tô chút, chính chiếu cũng ảnh, Nhật h Tăng, tại nói, Tàng, nếu là ngươi diễn viên chính điện ảnh, muốn tại Nhật Bản chiếu lên Diệp là k n g khó. Bất quá, mở u quá Juni ố tốt n chọn trình, không dàng. lịch Asato lại dễ m miệng hỏi diệp t ă n g ngươi nói có đúng hay không lý t ă n g đạo diễn đôn hoàng dạ đàm diệp phong gật đầu nói không tệ ta nói cũng là cái k i a bộ phim dù nhị hạ xạ tô hướng sùn sù xù kẹ nạ cả mù dạ nói nạ cả mù dạ quân cái kia bộ phim ta biết nói là tại đường triều đôn hoàng mạc cao quật bên trong phát sinh cố sự nếu có thể ở nhật bản chiếu lên nhất định sẽ chịu đến nhật bản người xem hoang n g ê n sùn sù xù kẹ nạ cả mù dạ như vậy đi diệp tàng người an bài trước chúng ta nhìn một lần thành phim muốn là đập đến không có sai ta sau khi trở về giúp ngươi vận hành đa tạng bữa trưa sau đó phương nghệ hoa muốn lưu lại cùng sùn sù xù kẹ nạ cả mù dạ bọn người thương nghị hợp tác sự tỉnh diệm phong nói chuyện phán sự tình không có hứng thú liền xin cáo từ trước ngay tại hắn xuống lầu thời điểm đúng lúc gặp phải hạ chiêu quỳnh cùng một vị thanh niên nam tử chuẩn bị tới chính diện gặp gỡ diệp phong cũng không tiện tranh né đành phải tiến lên đón chào hỏi hạ tiểu thư ngươi cũng đến bên này dùng cơm a hạ chiêu quỳnh nhìn đến diệp phong đầu tiên là xưng sở ngay sau đó nóng địa đi lên phía trước hướng diệp phong cười nói a p h o n g ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao ta nhìn thì hôm nay tốt diệp phong nghe vậy xưng sở nói ta hắn còn chưa có nói xong chỉ thấy hạ chiêu quỳnh kéo tay hắn nói a phòng ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là từ gần hư tiên sinh hồng công thuyền vương cháu trai diệ phong thầm nghĩ cũng là ngươi không nói hạ chiêu n t quỳnh lại nói tiếp từ tiên sinh n g ư ơ i đi lên trước ta còn có việc muốn cùng a phong thương nghị từ gần hư đưa tay vị nâng kính mắt mỉm cười nói vậy ngươi trò chuyện ta trước cáo tử nói xong hắn hướng diệp phong mỉm cười liền cất bước đi lên lầu các loại từ gần hừ rời đi về sau diệp phong hướng hạ chiêu quỳnh cười nói vị này từ công tử nhìn qua thẳng có phong độ hạ chiêu quỳnh bất mãn nói ngươi đ ế n t u ộ t cùng muốn nói cái gì diệp phong nhún nhún vai nói ta cái gì cũng không nghĩ nói là ngươi muốn cầm ta làm tấm m ộ c t ố t à? hạ chiêu quỳnh nhìn diệp phong liếc một chút nói thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé còn muốn làm tấm m ộ c diệp phong vậy ngươi gọi ta làm cái gì hạ chiêu quỳnh ta tiểu nội báo danh tham gia ngươi cái kia cuộc chiến sống còn điện ảnh tuyển nhân vật hoạt động ta muốn cùng ngươi trả hỏi để ngươi đừng chọn nàng diệp phong, Cái c ngươi này yên tâm tốt, hạ ú n người g ta đối đều dự bị đều có h n chiêu ế trừ p h là điều kiện đặc đều kiện biệt tại i không bình thường đều không sẽ chọn tại trường học. c tốt, Hạ h sẽ quỳnh vậy ta tiểu mội làm sao trúng tuyển vòng thứ nhất d i ệ p phong nghe vậy xứng sờ nói ngươi tiểu mội tên gọi là gì nàng gọi hạ chiêu dụng cụ d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói có thể là công tác nhân viên nhìn nàng là đ ổ vương nữ nhi thì không dám ở vòng thứ nhất bên trong đào thải nàng hạ chiêu quỳnh nghe vậy bất mãn nói lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói là ta tiểu mội không xứng tiến vòng thứ nhất sao diệm phong im lặng nói hạ tiểu thư ngươi đến cùng là muốn nàng trúng tuyển vẫn là không nghĩ nàng trúng tuyển hạ chiêu quỳnh ta khẳng định không nghĩ nàng trúng tuyển nàng vẫn là cái học sinh cần phải lấy học tập làm chủ vậy ngươi yên tâm tốt ta trúng tuyển trong danh sách liền không có hạ chiêu dụng cụ cái tên này đã nàng không trúng cử vậy ta cứ yên tâm hạ chiêu quỳnh nói xong liền hướng diệp phong cáo tử sau đó đi lên lầu nhìn thấy hạ chiêu quỳnh rời đi bóng người diệp phong ở trong lòng thầm nghĩ không đúng rồi cái kêu ba trăm cái trúng tuyển bản g danh sách chính mình cũng nhìn qua rõ ràng bên trong liền không có hạ chiêu dụng cụ nàng nói thế nào nàng mội mọi trúng tuyển vòng đầu chẳng lẽ nàng là tại hốt du ta diệp phong cười khổ lắc đầu chính mình vẫn là bị nàng làm vũ khí sử dụng đúng lúc này hắn trong túi máy nhắn tin đột nhiên vang lên bốn diệp phong đi vào đế hào q u ỏ e rượu sàn nhảy tại đinh t hai nước góc d i s c o trong tiếng âm nhạc tìm hẻo lánh ngồi xuống hắn điểm một ly bia vừa uống vừa trong sàn nhảy tìm kiếm lấy chỉ thấy hơn m ộ ư ơ i vị thanh niên nam nữ theo âm nhạc tiết ấu trong sàn nhảy thỏa thích vũ động tại trong nhóm người này có cái xuyên nữ tử áo đỏ đang lóe lên ánh đèn c h i ế u xuống lộ ra phá lệ loa mắt ngay tại diệp phong nhìn sang đồng thời nữ tử áo đỏ hướng hắn vây trào ra hiệu muốn để hắn tới bồi tiếp cùng một chỗ khiêu vũ diệp phong lắc đầu bưng chén miệ u mặc đồ đỏ phục nữ t ử chính là trung sở hồng nàng gặp diệp phong không thể xuống tràng liền đi tới ngồi đối diện hắn lớn tiếng nói ngươi cái này người thật chán tuổi còn trẻ lại như cái tiểu l ã o đầu diệp phong nhàn nhạt cười một tiếng cũng không có phản bác mà là tiếp tục uống rượu lúc này trong sàn nhảy âm nhạc biến đến trở nên ung dung trung sở hồng vây trào hướng ngồi bàn muốn một ly b i a lại hướng diệp phong hỏi ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao diệp phong ta đang bận b i ệ u vì cuộc chiến sống còn tuyển nhân vật việc này ngươi hẳn phải biết nhà trung sở hồng tuyển nhân vật sự tình không phải từ đạo diễn phụ trách nhà ngươi theo mủ bận tâm cái gì d i ệ p phong cái này bộ phim là ngoại lệ sử dụng đều là người mới ta không thể không chú ý một chút trung sở hồng kinh ngạc nói ngươi thật muốn toàn bộ dùng tân nhân đến biểu diễn nha d i ệ p phong việc này đều nói đi ra làm sao có khả năng là giả trung sở hồng cũng thế ngược lại ngươi giam chế điện ảnh bị vùi dập giữa chợ rất ít lần này b ư ớ c lên điểm mạo hiểm cũng không quan trọng d i ệ p phong không nói ta ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao trung sở hồng ta vừa hoàn tất một bộ phim thì cho mình thả vài ngày nghỉ muốn muốn thư giãn một tí diễm phong muốn buông lỏng ngươi vì cái gì không đi ra du lượt đây ngươi cũng không thiếu tiền a t r u n g sở hồng ta đến là muốn đi du lịch không ai có thể tương b ồ i nhà một người đi du lịch có ý gì d i ệ p phong cười nói ngươi muốn tìm người bạn còn không dễ dàng chỉ cần ngươi mở miệng khẳng định có rất nhiều nam sĩ tranh nhau cùng ngươi ra ngoài du lịch vậy ta mời ngươi cùng đi du lịch ngươi nguyện ý không d i ệ p phong lắc đầu nói ta không thể đi t r u n g sở hồng mỉm cười nói ngươi là không dám đi vẫn không thể đi d i ệ p phong nghiêm túc nói ta sợ đi liền sẽ mất đi ngươi người bạn tốt này t r u n g sở hồng bưng chén rượu lên uống một hớp rượu sau đó đứng người lên bắt lấy diệm phong tay nói tới đi bồi t a nhảy điệu nhảy chương bảy trăm linh chín cá vào tay gấu không thể đều chiếm được Trưng 709, cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. không gấu cá chiếm vào đều sáng ngày hôm sau diệp phong tự thân đi cùng sủn sụ sủ kẹ nạ cả mụ dạ cùng du nhì ạ xạ tô mấy cái người tới ngân đô công ty tổng bộ quan sát đôn hoàng dạ đảng bộ phim này xe hơi chạy nhanh đến ngân đô công ty hành chính cao ốc bên ngoài thông qua cửa kiếm xe diệp phong chú ý tới liêu dịch viễn cùng lý h à n t ư ờ n g bọn người đứng tại bên đường đón c h à o đợi đến xe hơi dừng hẳn diệp phong liền đẩy cửa xuống xe đi lên trước cùng liêu dịch viễn bắt tay nói liêu lão thật không có ý tứ để ngài đợi lâu liêu dịch viễn mỉm cười nói không có việc gì đứng như thế điểm công phu còn mệnh hơn không đến ta. diệp phong lại cùng lý h à n tường bọn người nắm chắc tay lúc này mới đem theo ở phía sau xuống xe sủn sủ k ẹ nạ cả mù dạ cùng du nhì ạ xạ tổ giới thiệu cho mấy người nhận biết mọi người hàn huyên sau một lúc liêu dịch viên hướng diệp phong hỏi thăm là trước đến phòng họp nghỉ ngơi vẫn là trực tiếp đi tiểu phòng chiếu phim xem phim diệp phong hướng sủn sủ k ẹ nạ cả mù dạ chứng cầu ý kiến đối phương yêu cầu trực tiếp đi xem ảnh mấy người liền cùng một chỗ tiến về tiểu phòng chiếu phim m u ố n bên này tiểu phòng chiếu phim diệp phong lần trước tới qua so với thiệu thị phòng chiếu phim bên này muốn lộ ra một mặt nhiều mọi người ngồi xuống không lâu sau trong phòng ánh đèn dập tắt lục mạc chậm rãi kéo ra điện ảnh bắt đầu chiếu phim điện ảnh bắt đầu một chi t ử chiến mã cùng lạc đà tạo thành đội ngũ chậm rãi chạy tại vô biên vô hạn trên sa mạc theo phụ đề không ngừng mà loại qua ống k í n h cho đến gần cảnh một vị ngồi tại lạc đà lưng bên trên trung niên quan văn chính dơ túi ra uống nước chỉ là trong túi nước thận một giọt nước đều không đổ ra lúc này ống kính lui về phía sau diệm phong đóng vai tang tử minh chính cùng hắn trợ thủ vu phi đang t h n g g u và môi khô nước tang tử minh đưa tay trái mắt hướng về phía trước trông về phía xa nói vu phi đôn hoàng sắp đến a trần bách tường đóng vai vu phi cưới lật đà t h i ế u khí vô lực nói nhanh xuyên qua đạo này còn các cũng là đôn hoàng mạc cao q u ậ t tăng tử minh nhanh là bao lâu vu phi có lẽ là nửa ngày có lẽ là ba ngày có lẽ vĩnh viên đến không tăng tử minh không hiểu hỏi vĩnh viên đến không là có ý gì vu phi thần thần b í bì nói muốn là đụng phải mã phỉ ngươi nhưng muốn tránh tốt nếu như không may đánh phải một tiễn ngươi thì vĩnh viên đến không đi tăng tử minh đưa tay vô vỗ treo ở bên hông bảo kiếm nói mã phỉ đến bao nhiêu ta thì rét bao、nhiêu. định để bọn hắn có đến mà không có về hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy phía trước đội ngũ vang lên một trận tiếng kèn có binh lính la lớn địch tập đôn hoàng dạ đàm thành phim diệp phong đã tham một lần cái này bộ phim đặc hiệu là thiệu thị đặc hiệu kỹ thuật bộ môn chế tác đặc hiệu chế tác tốt về sau hắn liền trước nhìn một lần cảm giác hiệu quả vẫn là thật hài lòng so với trước kia kịch bản bộ phim này có rất lớn cải biến chẳng những gia tăng rất nhiều kịch vui nguyên tố còn gia tăng hát bạch vô thường hai cái nhân vật phản diện riêng là bạch vô thường vẫn là bác ảnh nhà máy một vị nữ diễn viên thế vai bên trong hát vô thường phụ trách khôi h bạch vô thường thì là thủ đoạn độc ác không chuyện ác nào không làm cái kia c h n g loại hình diệp phong ở chỗ này đem lý y ế n nhi thiết lập làm chăn bạch vô thường không chế sau khi chết không cách nào đầu thai bạch vô thường bức bách nàng báo n g ộ n g cho cha lý hoài để mời người giúp nàng vẽ một b ứ c cung cấp nuôi dưỡng bóng người để d ư ớ i sự cai trị bách tính tiến đến tế b á i t ố t liếm lấy tiền tài cứ như vậy điện ảnh phía trước đối lý hoài để mời tăng tử minh có hô ứng đằng sau cũng nhiều rất nhiều kịch vui xung đột không đến mức khiến người ta nhìn lấy có không thú vị cảm giác bốn tăng tử minh cùng vu phi tại hôn chiến bên trong bị gió cắt lặt đường hai người tại trăng lưới liềm bên suối xảo nộ ở đây uống nước một cái tóc đỏ hồ ly vũ phi nhìn đến hồ ly đang uống nước liền muốn muốn bắn g i ế t nó để lót dạng kết quả tại hắn bắn tên thời điểm tăng tử minh xuất thủ ngăn cản mũi tên kia lướt qua hồ ly đ u ổ i phải bắn đi ra kinh hãi chạy đang uống nước tiểu đ ậ n vật chờ hai người lấy nước sau rời đi cái kia con tiểu hồ ly lại từ cồn cắt sau hiện thân trong nháy mắt hóa thân trở thành một vị thiên kiểu bách mỹ đại mỹ nữ bốn ngôi tại diệp phong bên người lý hàn tường cũng đã sớm nhìn qua thành phim đập bộ phim này thời điểm hắn cùng diệp phong nhiều lần lên qua tranh chấp so sánh diệp phong chuyên chú vào khôi hài cùng kịch vui tính xung đột lý hàn tường đối cái này bộ phim tính nghệ thuật càng có truy cầu nói chẳng ra cũng là hắn muốn bằng vào bộ phim này cầm tới giải kinh tượng hai người thông qua không ngừng mà tranh chấp thỏa hiệp cộng đồng hoàn thành bộ phim này xem hết thành phim về sau lý hàn tường cũng không biết cái k i a mừng vẫn là y ê u hắn hiện tại có thể xác định cái này bộ phim phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá kém muốn cầm phần thưởng chỉ sợ là khó riêng là hắn suy nghĩ một số trần trụi ống kính cũng bị diệp phong cho phủ quyết tuy nhiên loại này nửa chặn nửa che ống kính cũng rất duy mỹ lại khó có thể cảm động những cái kia ưa thích hiếu kỳ giải kim tượng ban giám khả bốn d i ệ p phong chính nhìn nhập thần lúc đ ỗ n g nhiên cảm thấy có người tại trên bả vai hắn nhẹ vỗ một cái hắn quay đầu nhìn lại thấy là liêu dịch viễn liêu dịch viễn đưa tay cửa trước bên ngoài chỉ chỉ ra hiệu hắn ra ngoài nói chuyện d i ệ p phong gật gật đầu đứng dậy theo đối phương đi ra tiểu phòng chiếu phim hai người tới ngoài cửa đi vào sắt vách một gian phòng nghỉ ngồi xuống liêu dịch viễn móc ra thuốc lá nhen nhóm hít một hơi sau đó hướng diệm phong hỏi tiểu diệm ngươi nói cầm y vệ cùng đôn hoàng dạ đẳng cái này hai bộ cái gì thời điểm chiếu lên tốt diễm phong cẩm ý vệ cái kia bộ phim phòng bán v ẽ chắc chắn sẽ không quá kém cái kia bộ phim đặt ở giáng sinh lúc cùng tết xuân lúc đều có thể bất quá bộ này đôn hoàng dạ đàm phòng bán v ẽ tiền cảnh ta có chút không nắm chắc được liêu dịch viễn hỏi ngươi trong giới thiệu thôn tiên sinh qua đây xem ảnh có phải hay không muốn đem bộ phim này nhật bản bản quyền bán cho đông ánh chu thức hội xã d i ệ p phong gật đầu nói ta là có ý tứ này cũng không biết bọn họ đối bộ phim này có hứng thú hay không liêu dịch viễn ta vừa mới gặp nạ cả mụ dạ tiên sinh cùng xạ tổ tiên sinh đều nhìn đến rất chuyên chú chắc hẳn bọn họ đối cái này bộ phim cũng rất thưởng thức diệm phong c ư ờ khổ nói b cái này phòng bán vé t i ề n cảnh nhất định muốn chuyên nghiệp nhân sĩ đến phán đoán mới được ta đem nạ cả m ũ dạ tiên sinh giới thiệu qua đến cũng là muốn cho hắn đem cái này bộ phim giới thiệu đến nhật bản chiếu lên liêu dịch viễn kinh ngạc nói người ý tứ là không bán nước trực tiếp đi nhật bản chiếu lên d i ệ phong p ta cũng nghĩ bọn hắn có thể đưa ra bán nước có thể trước đó chúng ta vẫn là muốn làm tốt đối phương không muốn mua đoạn chuẩn bị liêu dịch viễn lo lắng nói muốn là đem cái này bộ phim đưa đi nhật bản chiếu lên cái kêu tuyên trên tóc chẳng phải là lại muốn thêm ra một khoản chi tiêu diễ phong liêu lão ngại không biết liền điểm ấy quyết đoán quyền đều không có a liêu dịch viễn cười khổ nói t i ể u d i ệ p ngân đó công ty cũng ty hai người nói tính nhiều toán, có rất chuyện, lại nói, này cái phim thảo n c i quá h năng h luận một u ố n đi Bản chiếu ta phen đối. Diệp hoác n như vậy nguyên giáp đã được duyệt Thằng đến một đến vị chương ô n n g tác â n viên tiến đến h bảy trăm mười người đại diện chương bảy trăm mười người đại diện ngay tại diệp phong đội vàng hướng sủn sủ kẹ nạ cả mụ dạ chào hàng đôn hoàng dạ đ à m bộ phim này đồng thời thứ a tiểu đông ngồi đi máy bay bay đến đài loan đến đây chọn lựa cuộc chiến sống còn diễn viên ở phi trường nhận điện thoại chỗ hắn nhìn đến mã phương trung đứng ở trong đám người hướng hắn vây trào ra hiệu h ứ tiểu đông kéo lấy dương hành lý đi qua h ư ớ n g mã phương trung cười nói mã quản lý cực khổ ngươi tự thân chạy đến nhận điện thoại ta thật sự là không có ý tứ mã phương trung cười nói không không đi được à từ khi giúp các ngươi trèo lên cái kia chiêu mộ quảng cáo ta bên này điện thoại liền không có ngừng qua muốn diễn các ngươi cái kia bộ phim người trẻ tuổi thật sự là quá nhiều hứa tiểu đông nghi hoặc nói không phải muốn t r ư ớ c ném gửi bảng biểu tiến hành sơ tuyển sao tại sao có thể có người gọi điện thoại cho ngươi mã phương trung việc này nói rất dài dòng chúng ta lên xe trước sau đó ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói tốt ta hai người ra phi trường đại sảnh leo lên một cỗ xe bm n ú t màu đen trong ô tô mã phương trung cùng hứa tiểu đông sóng vai ngồi ở phía sau xe ngồi lên mã phương trung hướng hứa tiểu đông giải thích nói chúng ta bên này kinh tế công ty cùng người đại diện đó là nhiều vô số kể mỗi nhà đều có mấy cái tuổi trẻ nghệ sĩ muốn bồi dưỡng dựa theo bình thường bình chọn trình tự bọn họ nghĩ được tuyển chọn cái kia chỉ có một phần vạn cơ hội vì đi đường tắt bọn họ thì đem chủ ý đánh tới trên đầu ta hứa tiểu đông giật mình nói nói như vậy thế nhưng là đầy đủ người nhức đầu ai nói không phải đây mã phương trung cảm khái một câu tiếp lấy lại hướng hứa tiểu đông hỏi tiểu đông ngươi có thể hay không cùng a phong nói một chút cho thêm đài loan bên này mấy cái danh l c h cho dù là đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật cũng được hứa tiểu đông ta trước khi đến a phong cùng ta nói qua đài loan bên này trên nguyên tắc có hai cái danh lệch muốn là ngươi có quan hệ hộ cần c h i ế u cố có thể cho thêm n g ư ơ i hai cái mã phương trung vẻ mặt đau khổ nói bốn cái cũng không đủ phân nhà ta bên này quan hệ hộ quá nhiều hứa tiểu đông hai tay một đám nói hồng kông bên k i a tiểu diễn viên đã định tốt ngươi tổng không làm cho chúng ta đem trúng tuyển người lấy xuống đi mã phương trung vội hỏi trúng tuyển người bản g danh sách tuyên bố không có hứa tiểu đông ta trước khi đến thông báo đã phát ra ngoài mã phương trung vậy có thể hay không gia tăng mấy cái chạy vai quần chúng nhân vật ngược lại là một cái lớp học nhân số nhiều ít còn không phải tùy các người đ ị n h nha hứa tiểu đông cái này ta có thể không làm chủ nhất định phải a phong đồng ý mới được được ta quay đầu gọi điện thoại cùng a phong thương nghị một chút m ã phương trung vừa dứt lời chỉ nghe thấy hắn trong bọc đại ca đại vang lên hắn hướng hứa tiểu đông cười khổ nói ngươi nhìn cái này lại tìm tới cửa nói xong hắn theo trong túi công văn lấy ra đại ca đại ấn mở nút trả lời tiếp cận tại bên thái hỏi uy là vị nào đầu bên bia điện thoại truyền tới một nữ từ thanh âm mã quản lý ta là các phú hồng nha nghe nói hứa tiểu đông đạo diễn hôm nay muốn tới đài loan ngài tiếp vào người sao mã phương trung nghe vậy c ư ờ i nói các quản lý người tin tức này đều nhanh đuổi phía trên nước mỹ kia có phải hay không là người tại công ty của chúng ta cài nằm vùng nhà các phú hồng ta là hướng công ty hàng không bên trong nhân viên nhanh móng hẳn là không sai à. mã phương trung hứa đạo diễn xác thực đến đài loan hắn hiện tại ngay tại ta trong xe các phú hồng mã quản lý có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ để cho ta cùng hứa đạo gặp mặt mã phương trung tốt t giữa chưa ta tại cựu trọng thiên vì hứa đạo bảy tiệc mời khách ngươi muốn là muốn gặp hắn thì trực tiếp tới đi cái kia liền đá tạng không k h á c h khí m ã phương trung c ú p điện thoại hướng hứa tiểu đông nói cái này cắt phú hồng là phúc long kinh tế công ty lao bản tại đài loan nhân mạch rất rộng ta cũng không tiện đắc tội nàng hứa tiểu đông không có việc gì gặp một lần thì gặp một lần tốt nàng cho dù muốn nghệ sĩ cũng phải nhìn là có thích hợp hay không biểu diễn cái này bộ phim m ã phương trung nữ nhân này d i tâm rất lớn nàng chỉ sợ không phải muốn cái nhân vật đơn giản như vậy hứa tiểu đông kinh ngạc nói chẳng lẽ nàng còn muốn nam nữ nhân vật chính ma phương trung gật đầu nói có khả năng hứa tiểu đông cười nói cái kia nàng thế nhưng là nhất định thất vọng cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính đã định nhân t u y ệ t tốt không cách nào sửa đổi mã phương trung vội hỏi là mới nghệ sĩ sao hứa tiểu đông nam chính là hoa tinh công ty nam ca sĩ lê minh đến đóng vai nữ chính là một vị tân nhân tên là hưng hinh mã phương trung a phong mạo hiểm đẩy ra hai vị tân nhân đến diễn chính phương tiểu thư có thể đồng ý không hứa tiểu đông cười nói cái k i a t ra hỏa tính khí ngươi còn không hiểu sao hắn muốn là nhận chuẩn sự tình chủ tịch cũng ngăn không được hắn mã phương trung nói cũng phải giữa trưa mã phương trung cầm lấy ấm trả thay hứa tiểu đông rót một ly trả sau đó cười nói phía trên này hơn mười vị nghệ sĩ tư liệu đều là nhờ quan hệ tìm tới cửa ta đem bọn hắn tư liệu giao cho ngươi liền xem như kết thúc nghĩa vụ đến mức ngươi có thể hay không chọn chúng vậy liền không liên quan ta chuyện hứa tiểu đông a phong tại trên tv đã bung ô tha lời nói nói không chọn đang h ọ t diễn viên những thứ này diễn qua phim nghệ sĩ đều khó có khả năng trúng tuyển mã phương trung cái này a phong cũng thế tại sao muốn đem lời cho nói chết đây hắn nói như vậy không phải tại tìm phiền thoái cho mình sao a phong là muốn phòng theo lúc trước ma vui vẻ đem cái này bộ phim chế tạo thành thanh xuân thần tượng mạnh hắn tại truyền thông thượng tướng lại nói chết cũng là nghĩ ngăn chặn có người hướng hắn đòi hỏi nhân vật hứa tiểu đông nói xong lại bắt đầu lật xem đằng sau tư liệu hắn đột nhiên rút ra một chương bằng biểu hướng mã phương trung nói cái này tên là tiêu tưởng nữ hải tử còn tại lên đại học làm sao cũng tới báo danh mã phương trung tiếp nhận bảng biểu nhìn một cái nói theo ta phỏng đoán nàng là muốn lợi dụng nghỉ đông trong lúc đó tới quay cái này bộ phim a hứa tiểu đông cái này sao có thể chẳng lẽ muốn đoàn làm phim lợi nàng nghỉ mới bắt đầu làm việc mã phương trung ta là nhìn dung mạo của nàng đặc biệt xinh đẹp mới đưa nàng đặt ở trúng tuyển người bảng danh sách người muốn là cảm thấy nàng không được liền lấy xuống nàng tốt thật sự là đáng tiếc lấy nàng nhan chị vẫn là rất dễ dàng trúng tuyển chỉ tiếp chúng ta cái này bộ phim không thể chờ nàng hứa tiểu đông nói xong tiếp lấy hướng xuống l ư ợ đi chờ hắn nhìn đến phía dưới một chương bảng biểu nhất thời thì sửng sốt hắn cầm lấy tấm kia b ả n g biểu hướng mã phương trung hỏi đây không phải trần đức d u n g sao nàng làm sao cũng tham gia báo danh mã phương trung cười khổ nói n h à đầu này cùng a phong trần giám đốc quan hệ đều rất tốt nàng đã báo danh ta cũng không tiện s o ạ t rơi nàng đành phải để cho các ngươi đến xử trí hứa tiểu đông đau đầu mà nói thu nàng không thu nàng cũng không tốt làm mã phương trung ngươi quay đầu lại hỏi hỏi a phong xem hắn nói như thế nào cũng chỉ có thể như thế đúng lúc này cửa bao xương bị người l y ra từ bên ngoài đi tới một vị giữ lấy sóng vai tóc ngắn trung niên nữ tử nữ tử vừa vào gian phòng liền hướng hai người cười nói là mã vị này chắc hẳn cũng là hồng c ô n g đến hứa đạo diễn à. mã phương trung bận bịu đứng người lên hướng hứa tiểu đông giới thiệu nói tiểu đông vị này cũng là phúc long kinh tế công ty cắt phú hồng quản lý hứa tiểu đông bận bịu đứng người lên hướng đối phương thân thủ cười nói cắt quản lý ngươi tốt hứa đạo diễn tốt cắt phú hồng nhiệt tình tiến lên cùng hứa tiểu đông nắm chắc tay lại nói hứa đạo đập mấy cái bộ phim đều lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng lần này có thể may mắn gặp nhau ta nhất định muốn nhiều kính ngươi mây chén hứa tiểu đông cắt quản lý qua quá khen tại hạ không dám nhận c á t phú hồng một chút cũng không có quá khen nghe nói ngươi đạo diễn cái kia bộ ta người máy bạn gái tại nhật bản cầm vài tỷ phòng bán vé cái này thế nhưng là không nổi thành tích v ậ n k h í v ậ n k h í mà thôi mã phương trung hai vị chúng ta có lời nói ngồi xuống ăn vừa nói các ngươi thấy thế nào c á t phú hồng vội nói đúng đúng đúng trước khai tiệc chúng ta vừa ăn vừa nói mã phương trung thông báo bồi bàn b ư n g rượu mang món ăn ba người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện c á t phú hồng hướng hứa tiểu đông hỏi hứa đạo ngươi lần này tới có thể lưu mấy ngày hứa tiểu đông đại khái dừng lại ba ngày tầm đó bên kia còn có một bộ phim mới muốn mở đập ta đến chạy trở về chủ hạch kiến lập đoàn làm phim các phú hồng vội hỏi có phải hay không cái k i a bộ cuộc chiến sống còn điện ảnh đúng các phú hồng hứa đạo nghe nói các ngươi lần này chọn lựa diễn viên đều là người mới đúng hay không hứa tiểu đông gật đầu nói không tệ ta thủ hạ đúng lúc có hai tên nghệ sĩ phù hợp các ngươi điều kiện còn mời hứa đạo giúp đỡ nhìn xem bọn họ là có may mắn hay không có thể trúng cử hứa tiểu đông nghệ sĩ tư liệu ngươi đến không có mang đến các phú hồng vội vàng mở ra tùy thân nhỏ bốc đầm từ bên trong lấy ra hai tấm bảng biểu đưa tới hứa tiểu đông trong tay hứa tiểu đông tiếp nhận bảng biểu là xem đến quan sát lúc này c á t phú hồng hướng mã phương trung nhẹ liếc liếc một chút đối phương hiểu ý đứng người lên nói các ngươi thương lượng trước ta muốn tới nhà vệ sinh mã phương trung vừa đi c á t phú hồng liền từ nhỏ bóp đầm bên trong tay lấy ra thẻ ngân hàng đặt lên b à n đẩy đến hứa tiểu đông trước mặt nói hứa đạo trong này là một triệu tiền đài loan xem như lễ gặp mặt còn xin ngươi có thể g i ú p một chút giàn xếp một chút hứa tiểu đông nghe vậy bận b i ể u từ chối nói các quản lý tiền này ta tuyệt không thể thu hứa tiên sinh ngươi cũng biết ta là làm nghệ sĩ kinh tế Thủ mặt, hạ nghệ sĩ muốn sĩ ra các ò n phải dựa vào c ngươi những thứ này đại đạo diễn đại việc thứ thủ. làm đạo Các phú hồng vội hỏi một chút khả năng cứu vãn đều không có sao hứa tiểu đông cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính là diệp tiên sinh tự thân định muốn cho hắn thay đổi chủ ý vô cùng khó khăn trừ phi trừ phi cái gì trừ phi là ngươi có thể thuyết phục ngọc phong công ty trần giám đốc giúp đỡ mới có một khả năng nhỏ nhoi c á t phú hồng gật đầu nói ta biết mặc kệ việc này sau cùng được hay không được ta đều nhận định ngươi người bạn này hứa tiểu đông đang muốn lại miễn lúc lại nghe được cửa bên ngoài chuyển đến một loạt tiếng bước chân vang chương 711, khó đến đệ bộ chương bảy t r ư ờ i một khó đến đệ b ụ ngày n g 18 t h á n g 10, t h i ệ u thị dạp chiếu phim đẩy ra lưu vi cường đạo diễn tối d à i tổn hưu sông tỉnh quan bộ này từ lưu đức hoa vương tổ hiền liên hợp diễn viên chính phim hài kịch chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch một triệu phòng bán vé Tối t giai ổ ngày hữu h p ò n bán vé nóng n vẽ hai mươi một n sinh phòng g tám n vẽ đại chiến. Ngày 23 tháng một m ư ơ n gia hỏa viện tuyến đẩy ra từ hồng kim bảo tự biên tự diễn bánh q u i chân bộ phim này chiếu lên ngày đầu chỉ thu hoạch có bảy trăm n g h n đô la hồng công phòng bán vé để người đầu tư thất vọng ngay tại giáng sinh đại chiến thêm nhiệt thời điểm thiệu thị bên này hướng truyền thông thông báo ngày ba mươi tháng mười một tại tvb tổng bộ tổ chức một bộ phim cuộc chiến sống còn ký giả chiêu đái hội tin tức vừa ra liền đem giải trí truyền thông theo giáng sinh điện ảnh đại chiến chú ý bên trong cho hấp dẫn tới bốn buổi sáng tám giờ tại tvb tổng bộ tiểu lễ đường bên cạnh trong phòng nghỉ lê minh dẫn bốn vị thân thể mặc đồng phục thiếu nam thiếu nữ ngồi ở trên ghế xa lon l ậ xem mấy c h ư n g giấy viết bàn thảo cái kia trên đó viết trả lời ký giả đặt câu hỏi lúc chú ý hạng mục để bọn họ sau đó có mặt ký giả chiêu tận lực thiếu phạm sai lầm trong năm người lê minh lớn tuổi nhất danh khí cũng lớn nhất bất quá hắn trời sinh một t r ư ơ n g mặt trắng nhỏ nhìn qua cùng hắn bốn người cũng kém không nhiều lắm Chứ lê minh còn có một vị mười lăm tuổi tiểu diễn viên tên là kim thành vũ hắn là hứa tiểu đông theo đài loan đưa tới tân nhân đem tại cái này bộ phim bên trong đóng vai nam số hai lục t r ư ơ n g tại hai người bên cạnh trên ghế salon ngồi lấy ba vị nữ h à i tử theo thứ tự là hồng hình trần bảo liên vạn ý văn hồng hình là ba ngày trước mới biết được chính mình muốn biểu diễn bộ phim này nữ chính nàng đang kinh hỷ sau khi cũng trên lưng nặng nghề áp lực rốt cuộc nàng chưa bao giờ học qua biểu diễn đối với mình là không có thể diễn tốt cái này bộ phim vẫn là lòng tin không đủ trần bảo liên thì phải tự tin được nhiều nàng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định muốn diễn tốt cái này bộ phim tranh thủ một lần là nổi tiếng chỉ để thoát khỏi tiểu người mẫu vận mệnh năm người chính chờ đến nóng lòng lúc chợt n g h e ngoài cửa tiếng bước chân vang chỉ một lúc sau chỉ thấy diệp phong cùng hứa tiểu đ ô n g sóng vai theo ngoài cửa đi tới nhìn đến hai người tìm đến trong phòng mấy người lập tức đứng dậy đứng dậy đón chào diệp phong mỉm cười nói tất cả mọi người chớ khẩn trương chúng ta tới cũng là muốn căn dặn các ngươi vài câu sau đó ra ngoài đối mặt ký giả phỏ nếu là có ký giả đưa ra vấn đề khó trả lời các ngươi thì giả bộ như cầm nước uống ta cùng hứa đạo hội thay thế các ngươi trả lời ký giả đặt câu hỏi trần bảo liên nhắc t a y h ỏ i diệp tiên sinh muốn là chúng ta có người tại họp báo phía trên nói n h ầ m ngài sẽ không mở trừ nặng a diệp phong đùa nghịch mà nói chỉ cần không phải tại ký giả trước mặt bằng ta cái kia liền không sao hắn thốt ra lời này mở miệng nhất thời đem năm người làm vui lên hứa tiểu đông mọi người không cần lo lắng các ngươi đều là người mới cho dù nói sai lời gì người khác cũng có thể hiểu được diệp phong các ngươi còn có vấn đề không có nếu là không có cái kia liền theo chúng ta đi thôi năm người theo diệp phong cùng hứa tiểu đông đi ra nghỉ ngơi phòng vòng qua một đạo hành lang từ cửa hông đi vào tiểu lễ đường bên trong mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy bên thai truyền đến một trận k ẹ t kẹt cửa c h ấ p tâm thanh trần bảo liên tiến đến hồng hinh bên người nhỏ giọng nói a hinh phía dưới đến tốt nhiều ký giả hồng hinh hướng dưới đài liếc liếc một chút quả nhiên thấy phía dưới ngồi xuống mấy hàng ký giả bên trong còn có người dơ lên máy chụp ảnh đối với các nàng chụp ảnh diệp phong dẫn mọi người tại trên đài ngồi xuống sau đó đối với trước mặt mịp rộ phồn mỉm cười nói ta biết tất cả mọi người đều sốt ruột chờ chúng ta hiện tại thì đi thẳng vào vấn đề m diệp phong vừa dứt lời phía d ư ớ i ký giả hào hào giơ tay lên thỉnh cầu đặt câu hỏi họ báo người chủ trì đưa tay nhất chỉ nói mời tinh đạo nhật báo ký giả trước đặt câu hỏi một tên nam ký giả chạm đứng dậy tay nâng mịt r ồ phun hỏi diệp tiên sinh ngươi đã từng nói bộ phim này không biết mời ngôi sao biểu diễn vậy ta xin hỏi ngươi lê minh tiên sinh có phải hay không ngôi sao diệp phong mỉm cười nói tại ta trong mắt bình minh tiên sinh cũng là một vị trẻ tuổi ca sĩ hắn cách ngôi sao trên l ệ còn có chút xa húng chi hắn xuất đạo đến bây giờ chỉ đập qua một bộ phim truyền hình liền điện ảnh đều không diễn qua tự nhiên phù hợp ta đưa yêu c một vị minh báo nữ ký giả hướng hồng hinh s á c hỏi h hồng hinh tiểu thư ta nghe nói ngươi trung học chưa tốt nghiệp ở giữa rừng việc học sau đó lấy làm người mẫu thương diễn vì nghề nghiệp xin hỏi ngươi có tự tin có thể diễn tốt cái này bộ phim nữ chính sao hồng hinh khiếp viết tốt ta nhất định sẽ nỗ lực diễn tốt cái này bộ phim tên kia nữ ký giả truy vấn ngươi nói mình sẽ cố gắng diễn tốt vậy có phải hay không đại biểu ngươi không có có lòng tin có thể diễn tốt cái này bộ phim nữ chính hồng hinh tại ký giả truy vấn dưới nào tử trong nháy mắt thì mở cũng không biết nên trả lời thế nào may g a diệp phong phản ứng rất nhanh hắn lập tức tiếp lời gốc giả nói vị tiểu thư này ngươi là tại hoài nghi ta chọn lựa diễn viên ánh mắt sao tên kia nữ ký giả ngượng ngùng nói diệp tiên sinh ta cảm thấy ngài chọn lựa một nhóm tân nhân đến biểu diễn bộ phim này quá mức mạo hiểm diệp phong ta muốn là tìm mấy cái ngôi sao lớn tới quay cái này bộ phim phòng bán vé đương nhiên sẽ không quá kém có thể ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đóng điện ảnh vẫn là phải lấy giảng tốt cô sự làm chủ dùng mấy cái tân nhân tới quay một bộ tốt điện ảnh sẽ để cho ta cùng hứa đạo hai người cẳng có thành tựu cảm giác hồng hinh nhìn lấy diệp phong đối mặt ký giả chậm rãi mà nói một bộ ung dung không bộ dáng, nàng dối tâm tình lập tức ổn định lại tiếp đó tín báo một vị nữ ký giả hướng hứa tiểu đông x á c hỏi h hứa đạo trên đài mấy vị này tiểu diễn viên bên trong ngươi coi trọng nhất người nào có thể trở thành ngày sau ngôi sao lớn hứa tiểu đông mỉm cười nói mấy vị này tiểu diễn viên đều rất có thiên phú ta đối bọn hắn đều rất xem trọng muốn nói giữa bọn hắn người nào có tiền đồ hơn ta cảm thấy lê minh cùng kim thành vũ càng có ngôi sao lớn tiềm lực hắn câu nói này lập tức đem ký giả ánh mắt dẫn tới kim thành vũ trên thân tiểu gia hỏa này cũng rất không chịu thua kém đối mặt giả đặt câu hỏi cũng có thể ứng đối tự nhiên muốn tại chủ tịch trong văn phòng t i ệ u giật phu cùng phương nghệ hoa sóng vai ngồi ở trên ghế sal q u a phương nghệ hoa hắn đến Kim t là n hứa tiểu đông theo đài loan chọn lựa diễn viên cũng là vì chiếu cố bên kia điện ảnh phòng vé diệp phong đã đồng ý ta cũng không tiện ra mặt phản đối thiệu giật phu c á i kia coi như à ngươi để nghệ sĩ bộ mau chóng đem trên đài cái kia ba tiểu cô nương kỳ đến khắc lại để người đào góc tường phương nghệ hoa ta đã cùng nghệ sĩ bộ bên kia bắt chuyện qua các loại họp báo kết thúc liền sẽ có người đi qua tìm các nàng ký kết đó n đến phương nghệ hoa lại nói chủ tịch diệp phong ngày trước hướng ta đề nghị từ nội địa phía đông đoàn ca múa mời một vị nổi tiếng vũ đạo nữ diễn viên tới tham gia năm nay ngày thành lập đài dạ hội ngươi nhìn khác ý nghĩ có được hay không thiệu giật phu nghi hoặc nói hắn làm sao đối ngày thành lập đài dạ hội đ ạ bụng phương nghệ hoa cười nói ngày đó ta lâm thời có việc liền để hắn thay thế ta đi thăm hỏi tham gia ngày thành lập đài diễn tập diễn chức nhân viên hắn sự t ì n h sau hướng ta đưa ra đề nghị này thiệu giật phu gật đầu nói khó được hắn có thể đối ngày thành lập đài dạ hội đệ bụng cái kia liền đáp ứng hắn tốt để hắn tự thân ra mặt đi mời Được. đi đón đến đây đài Trưng Vương Vương. Trưng Vương Vương. Phương trường, cùng thấy thấy tháng tiến tham TVB thành không không Ngày mùng ngày sáng, Phong Nghệ nên Hồng Kông tham gia TVB ngày gia 712, 712, về Hoa phi buổi Diệp d lập một mươi giờ mà đ sáng diệp phong bọn người đổi tới hồng công phi trừng lúc bên này quả nhiên tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông nhìn đến diệp phong đổi tiếp phương nghệ hoa theo trong xe đi ra đám phóng viên lập tức xúm lại tới đối với hai người tiến hành phỏng vấn diệp phong lần này là một trở lại trạng thái bình thường kiên nhận hướng ký giả giới thiệu chu tiệp tình huống ứng phó hết ký giả về sau diệp phong bồi tiếp phương nghệ hoa đi vào đợi máy bay lại s ả n h chờ bốn phía không người lúc phương nghệ hoa hướng diệp phong hỏi diệp phong ngươi hay thành thật nói cho ta vì cái gì đối với chuyện này đặc biệt tích cực diệp phong ngượng ngùng cười nói châu tiểu thư là lý hàn tường đạo diễn cái kia bộ phim bên trong nữ chính ta muốn mượn cơ hội này giúp nàng tuyên truyền một chút để cái kia bộ phim chiếu lên về sau có thể nhiều bán điểm phòng bán vé phương nghệ hoa vì lý hàn tường mắn mũi ngươi thật đúng là nhọc lòng diệ phong bận biểu giải thích nói, ta lần này cũng không phải vì lý đạo chủ yếu là ta tại cái kia bộ phim bên trong đầu tư không ít tiền ta lo lắng thu không trở về thành bản phương nghệ hoa tò mò hỏi ngươi đầu tư bao nhiêu tiền hơn mười triệu đô la hồng công cái kia bộ phim nếu có thể đi nhật bản chiếu lên đoán chừng còn muốn thêm vào mấy triệu đô la hồng công dùng đến làm t u y ê n phát phương nghệ hoa im lặng nói ngươi có phải hay không nao từ xấu tại một cái q u a khí lao đạo diễn đập lên người nhiều tiền như vậy ngươi sao phải khổ vậy chứ d i ệ p phong cười khổ nói ta cũng là từng bước một rơi đi vào bắt đầu chỉ nói đầu tư mấy triệu về sau gia tăng đến mười triệu lại về sau quay phim quá trình bên trong tình huống không ngừng lại thêm vào hơn mấy triệu dạng này ba thêm hai thêm thì bị bao lấy phương nghệ hoa tức giận nói đáng lời ngươi muốn là đem tinh lực như vậy này dùng đến công ty phía t r ê n đến có thể làm nhiều nhiều ít sự tình d i ệ p phong vừa muốn giải thích hai câu lại nghe thấy phi trường phát thanh bắt đầu thông báo theo ma đô bay hướng hồng c ô n g chuyến bay đã rơi xuống đất chỉ một lúc sau chỉ thấy trong đại s ả n h đi tới rất nhiều lữ khách trần ngọc liên cùng lam k h í c anh chu tiệp đều xuất hiện trong đám người sau lưng các nàng còn theo mấy vị ngọc phong công ty công tác nhân viên cùng trần ngọc liên bảo tiêu diệp phong một bên đưa tay hướng ba người ra hiệu một bên lớn tiếng gọi ngọc liên tỷ tiểu anh ta ở chỗ này đây phương nghệ hoa cao mày nói nhốn n á o cái gì mà nhốn n á o n g ư ơ i như thế cái người sống sờ sờ đứng tại cái này các nàng có thể nhìn không thấy sao diệp phong lung t u n g nói xin lỗi ta vừa mới quá kích động chỉ một lúc sau trần ngọc liên cùng lam khiết anh bồi tiếp chu tiệp cùng đi tới diệp phong đem sớm liền chuẩn bị tốt một bó hoa tươi đưa cho chu tiệp sau đó cười nói chu lao sư hoan nghênh ngươi đến hồng kông làm khách cảm ơn chu tiệp tiếp nhận hoa tươi nói một tiếng tạ sau đó nhìn về phía đứng tại diệp phong bên người phương nghệ hoa diệp phong vội vàng giới thiệu chu lão sư nàng chính là chúng ta công ty tổng giám đốc phương nghệ hoa nữ sĩ chu tiệp bận b i ể u hướng phương nghệ hoa thân thủ cười nói phương quản lý ngươi tốt phương nghệ hoa mỉm cười nói châu tiểu thư ta đại biểu chủ tịch hoan n ê n ngươi đến hồng kông làm khách cảm ơn diệp phong chu lão sư ta tại hải thành đại khách sạn dự định thực r ư ợ u vì ngươi bảy tiệc mời khách chu tiệp diệp tiên sinh ta muốn đi trước diễn xuất chàng nhìn một chút được không diệp phong nghe vậy thì sửng sốt hắn ngó ngó phương nghệ hoa cũng không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn phương nghệ hoa khuyên n ủ châu tiểu thư vẫn là đi t r ư ớ c dùng cơm a các loại ăn qua bữa trưa lại để cho a phong cùng n g ư ờ i đi thích đứng sân bãi vậy được rồi gặp chu tiệp đồng ý về sau mọi người liền cùng một chỗ hướng phi trường đại s ả n h bên ngoài đi đến vừa đi ra phi trường đại s ả n h thủ ở bên ngoài ký giả lập tức xuống lại tới áo áo yêu cầu hướng chu tiệp phỏng vấn tvb phái tới ký giả thì gánh lấy một đài camera hiện trường đóng phim hình ảnh chuẩn bị buổi tối phát ra chu tiệp cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng đến cũng không có luôn uống tại diệp phong phiên dịch dưới nàng ngắn gọn địa trả lời ký giả đưa ra mấy vấn đề về sau liền tại bảo tiêu hộ về dưới cùng trần ngọc liên a phong hôm nay những ký giả kia có phải hay không là người mời tới d i ệ p phong ta khiến người ta trong bóng tối thả ra t ì n gió g nói châu tiểu thư muốn đến bên này diễn xuất vốn cho là sẽ chỉ đến mấy cái ký giả ai ngờ hội đến nhiều như vậy người trần ngọc liên cười nói nhìn đến châu tiểu thư vẫn là rất t h ụ đám phóng viên hoan nghênh chu tiệp chắc là ta dính diệp tiên sinh ánh sáng không có hắn tới đó ta những ký giả kia làm sao có thể sẽ biết ta d i ệ p phong hiện tại bọn hắn là không biết người vũ kỹ cao siêu các loại xem hết ngươi biểu diễn về sau chắc hẳn bọn họ đều sẽ cảm thấy chấn kinh chu tiệp ngượng ngùng nói cái kia có ngươi nói khoa trương như vậy lam kiết anh đột nhiên xen vào nói ca ca muốn cho ngươi nổi danh hắn liền sẽ có rất nhiều biện pháp trần ngọc liên cười nói t i ể u anh l ờ i này đến là không sai a phong tại nâng người phía trên vẫn là có rất nhiều biện pháp lam kiết anh ca ca ngươi để cho ta hồi tới tham gia cầm ý vệ b u ổ i ra mắt cái kia bộ phim đến tột u cùng cái gì thời điểm có thể lên chiếu nha d i ệ p phong cầm ý vệ định lúc tại số tám chiếu lên ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lam kiết anh cười nói hồ đạo diễn đối ngươi đem ta gọi trở về đến rất là bất mãn đây hắn nói lần sau gặp lại đến ngươi muốn tìm ngươi tính số sách d i ệ p phong ta vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ sách đây lần trước đem ngươi ngã thương hắn liền cái mặt đều không lộ thật sự là quá phận lam k i ế t anh điều này cũng tại không hắn à, là công tác nhân viên sử dụng dây thép vượt qua quy định số lần mới đưa đến ra sự cố vương đại ca đã nhân viên kia khai trừ chắc hẳn về sau sẽ không lại ra loại sự cố này d i ệ p phong tìm tới nguyên nhân liền tốt miễn cho ta lại thay các ngươi lo lắng lúc này d i ệ p phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là châu huệ mẫn đại ca đại dây số hắn dùng a bưu đại ca đại cho châu huệ mẫn hồi một chiếc điện thoại điện thoại một trận châu huệ mẫn liền vội v p mà hỏi thăm a phong tiếp vào ngọc liên tỷ không có d i ệ p phong đã tiếp vào chúng ta ngay tại đi hải thành đại khách sạn trên đường châu huệ mẫn b ộ i nói vậy các ngươi chờ ta một chút ta cái này chạy tới được d i ệ p phong bên này vừa cúp điện thoại lam khiết anh nhân tiện nói ca ca ta đi máy bay mệt mỏi ngươi khiến người ta đưa ta đi về nghỉ ngơi đi d i ệ p phong nửa giờ xe hơi tại hải thành đại khách sạn bên ngoài dừng lại trần ngọc liên vừa đi xuống xe sớm đuổi tới châu huệ mẫn liền chạy tới ôm lấy nàng một trận thân mất trần ngọc liên chỉ vào theo sau lưng chu tiệp hướng châu huệ mẫn giới thiệu nói tiểu mẫn vị này là nội địa đến chu tiệp lao sư châu huệ mẫn cười nói ta nghe a phong nói qua châu tiểu thư khiêu vũ rất lợi hại chu tiệp khiêm t ổ n ó i đó là diệp tiên sinh quá khen ta cũng không có hắn nói lợi hại như vậy châu huệ mẫn lúc này phát hiện diệp phong không tại nàng bận b i ể u hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ a phong đâu hắn đi chỗ nào trần ngọc liên làm khiết anh thân thể không quá dễ chịu a phong lái xe đưa nàng trở về hắn để cho chúng ta đi trước dùng cơm hắn sau đó lại tới châu huệ mẫn bất mắn nói chỉ nàng có nhiều việc không phải liền là thụ một lần thương tổ n n h a cái này còn để lại hậu di chứng không thành trần ngọc liên k h á c nói mỏ để chu lão sư nghe chuyện cười châu huệ mẫn hì hì cười nói vậy chúng ta thì không đợi hắn đi trước dùng cơm đi bên này diệp phong lái xe đưa lam khiết anh hồi nàng chỗ ở trong ô tô hắn hướng lam khiết anh hỏi tiểu tình làm sao không cùng n g ư ờ i cùng một chỗ tới lam khiết anh tiểu tình tiếp vào n g ư ờ i điện thoại nói tokyo công lược muốn trì h o a n về sau nàng lại tiếp một bộ phim truyền hình đã tiến tổ diệp phong vội hỏi là cái gì phim lam k i ế t anh nghe nói kêu cái gì đệ nhất danh kỹ lý sư sư ta khuyên nàng khắc tiếp có thể nàng không nghe d i ệ phong p việc này trách ta là ta không có xử lý tốt tô kỳ ô công lược cái này bộ phim lam kiệt anh kak tiểu tình nói tam quốc diễn nghĩa vương đạo diễn muốn mời nàng biểu diễn tiểu tiểu nàng không biết nên làm sao từ chối đối phương nàng muốn diễn liền để nàng diễn tốt có thể nàng muốn là diễn phim truyền hình tam quốc diễn nghĩa còn thế nào đóng phim xích bích n h à d i ệ phong p không có việc gì ngược lại hai bộ phim bên trong nàng phần diễn cũng không nhiều đ ó đến diễ phong lại nói hồ đạo cái kia bộ thích khách n g h tẩn lương cái gì thời điểm có thể hoàn tất lam khiết anh vẻ mặt đau khổ nói còn sớm đây hắn tại nội mông đập một đoạn lại đi võ đàng sơn đập một đoạn đằng sau còn muốn đi cựu trại cầu thời gian đều bị hắn chậm trễ trên đường d i ệ p phong người khác chê hắn p h i ề n p h ứ c theo những thứ này danh tiếng đạo diễn quay phim sẽ để cho ngươi diễn nghĩ tận nhanh thành thục về sau đón thêm bộ phim ngươi liền có thể thành thạo đ i ề u luyện lam khiết anh b ộ i hỏi ca ca có phải hay không cái kia bộ biệt đội đánh thuê muốn đã được duyệt d i ệ p phong ngọc liên tỷ đã đầu tư nhập cổ nước mỹ nghệ tượng công ty điện ảnh có nhà này công ty điện ảnh biệt đội đánh thuê cái kia bộ phim liền tốt thao tác lam k i ế t anh vậy ngươi có thể được thúc thúc hồ đạo diễn? để hắn t ậ n lực đập nhanh điểm miễn cho chậm trễ ta đi nước mỹ đập biệt đội đánh thuê d i ệ p phong cười nói cái kêu bộ phim đã được duyệt còn sớm đây ngươi trước dụng tâm đập tốt thích khách niết g h ẩn đường cái này bộ phim khắc chân trong chân ngoài biết ta sẽ cố gắng d i ễ n tốt nói chuyện ở giữa d i ệ p phong lái xe tới đến phát thanh đường bên này không đợi hắn nghe xuống xe hơi chỉ nghe thấy bên cạnh chuyển đến vài cái hơi tiếng còi xe lam khiết anh ngạc như nói là a tiến h đợi đến xe hơi vừa dừng hẳn nàng lập tức đẩy cửa xuống xe chạy đến một chiếc bi em núp bên cạnh cùng theo trong xe xuống tới tăng hoa thiên ôm nhau diệm phong nhìn đến tăng hoa thiên、đến. lúc này mới yên lòng quay ngược đầu xe lái về phía hải thành đại khách sạn chương 713, cường cường liên thủ chương 713, cường cường liên thủ diệp phong tìm chỗ đậu vừa dừng xe xong chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến hơi tiếng còi xe hắn bay đầu nhìn lại nhìn đến vương kinh lái ô tô lái qua các loại vương kinh theo trong xe đi ra diệp phong hướng hỏi làm sao ngươi tới trần giám đốc gọi điện thoại cho ta nói ngươi bên này khác h nhân để cho ta tới cùng đi vậy liền đi vào c h u n g đi diệp phong nói xong cùng vương kinh sóng vai hướng khách sạn bên trong đi đến lúc gặp giữa trưa tới dùng cơm khách nhân có chút nhiều hai người ở trên lầu thời điểm gặp phải mấy vị thanh niên hán tử vây quanh trần long hồng kim bảo bọn người từ trên lầu đi xuống diệp phong nhiệt tình tiến lên chào hỏi long ca tam lao đại ca các người tốt nhìn đến cười dạng dỡ diệp phong trần long tâm lý một trận chẳng án không đợi hắn nghĩ kỹ muốn hay không nói tiếp đã thấy hồng kim bảo mở miệng trước nói diệp tiên sinh vương đạo diễn các ngươi là đến bên này dùng cơm sao vương kinh a phong có vị hảo hữu từ nội địa tới chúng ta ở chỗ này chiều đại khách nhân trần long nói móc mà nói chắc hẳn diệp tiên sinh hảo hữu nhất định là vị đại mỹ nữ a diệ phong vui vẻ nói long ca đoán được thật chuẩn nhìn đến hai ta vẫn là người trong đồng đạo trần long ở trong lòng thầm mắng quỷ mới cùng ngươi là người trong đồng đạo vương kinh vội nói chúng ta còn muốn đi tiếp khách trước hết cáo tử nhìn lấy vương kinh cùng diệp phong biến mất bóng lưng hồng kim bảo hướng trần long hỏi a long cái này diệp phong cùng nội địa quan hệ càng ngày càng m ậ t tiết h nhìn đến hắn ánh mắt vẫn là rất đ ó c ác, ngươi có nghĩ tới hay không đi nội địa đập một bộ phim trần long việc này ta trước sớm hướng chủ tịch đề cập qua nhưng hắn một mực nói thời cơ còn chưa thành thụ hồng kim bảo đợi đến lúc thời cơ chín ủi người ta bên kia thì không có thèm trần long sư ca muốn không ngươi trước tích lũy cái đoàn làm phim qua đi dò t h ắ m đường hồng kim bảo có thể ta ở bên kia không có môn lộ tìm ai làm người dẫn đường đâu trần long ngươi có thể tìm tiện trí nhiên giúp đỡ hắn không phải chính tại nội địa quay phim nha hồng kim bảo gật đầu nói được chờ hắn sau khi trở về ta tìm hắn nói chuyện bên này diệp phong cùng vương kinh tại một tên nữ hầu người dẫn dắt giới đi tới một gian hào hoa ngoài gian phòng vào cửa xem xét thì nam sinh cùng lý bích hoa cũng bị trần ngọc liên mời đến chính cùng chu tiệp ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống trà nói chuyện h i ế m nhìn đến diệp phong cùng vương kinh theo ngoài cửa tìm đến vương kinh vội nói tiểu đạo, đạo diễn ta chính là cái rất phổ thông tiểu đạo diễn chu tiệp hướng vương kinh thân thủ cười nói ta xem qua vương đạo đóng điện ảnh tư đảng vô cùng đặc sắc vương kinh kinh ngạc nói tư đảng tại nội địa chiếu lên diệm phong cười nói chu lão sư nhìn khẳng định là đạo bản băng ghi hình chu tiệp ta cái k i a băng ghi hình là hướng chu tỷ mượn hẳn không phải là đạo b ả n mang trần ngọc liên tất cả mọi người ngồi xuống nói đi d i ệ p phong sau khi ngồi xuống hướng lý bích hoa hỏi bích hoa tỷ ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao lý bích hoa viết sách nha ta trừ sáng tác còn có thể làm cái gì d i ệ p phong ta chỗ này có cái cố sự muốn xin ngươi giúp một tay viết ra ngươi thấy có được không t h i nam sinh cười nói a phong thật có n g ư ờ i vậy mà để bích hoa cái này đại tác giả giúp ngươi làm tay súng diễm phong ta cũng là muốn cho bích hoa tỷ nhiều kiếm chút tiền nha châu huệ mẫn vội hỏi a phong ngươi chuẩn bị để bích hoa tỉ viết cái gì cố sự d i ệ p phong ta lần trước nhìn đến bích hoa tỉ viết giá lục liền nghĩ đem bạch xà chuyện cố sự cho sửa đổi thành một cái kịch bản mới lý bích hoa vội hỏi ngươi muốn sửa thế nào lúc này a phượng dẫn hai tên đ ồ i bàn bưng lấy thịt rượu đi tới d i ệ p phong chúng ta trước dùng cơm chờ sau này lúc rảnh rỗi ta lại cùng ngươi làm phán lý bích hoa vội la lên ngươi cái này người tại sao như vậy nói chuyện lưu một nửa đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm nha châu huệ mẫn ngươi hôm nay nếu là không nói ta thì không cho ngươi uống rượu tho ta đã các ngươi muốn nghe Ta liền nói khi nam h nghe m sinh cười một nói dùng cơm, bích hoa điều kiện này thế nhưng là quá hậu đãi lý bích hoa nghi hoặc nói a phong chính ngươi lại không phải là không thể viết tại sao muốn để ta giúp ngươi viết thay đâu trần ngọc liên hắn cũng là người đ ể n g giúp ư ơ i đến ỡ v i t thay, h ắ liền có thể lười biếng có chứ thể sao? diệm p Phong, đến không phải không đến ta u chuyện nhiều, ố chống n càng ngày càng nhiều, thực sự không có công thực có giờ lười, là mà ta bây sự phong u viết l ạ i à dài dài y độ Đón đến, Diệp bản. p h o lại nói b í c h hoa tỷ thiên tiểu thuyết này có thể dùng tên ngươi tại trên báo chí phát biểu tiền nhuận bút cùng tiểu thuyết bản quyền phí cũng toàn bộ về ngươi ta chỉ cần điện ảnh và truyền hình cải biến quyền lý b í c h hoa cười nói ngươi điều kiện này cũng quá hậu đãi làm đến ta muốn không đáp ứng đều không có ý tứ như vậy đi tiền nhuận bút quý ta tác giả ký tên vẫn là về ngươi diệm phong vội nói cái này làm sao có thể diệp phong dơ ly rượu lên nói bích hoa tỷ vì hai ta hợp tác vui vẻ trước đụng một cái lý b í n h hoa nâng chén cùng diệp phong ly rượu nhẹ đụng một chút sau đó nhấp một miệng nói a phòng ta cần ngươi cho ta cung cấp một cái sáng tác đại cương diệp phong không có vấn đề ngày mai ta thì cho ngươi phát một phần ba mươi ngàn chữ viết làm vợ cả cương lý bích hoa nghi hoặc nói ngươi có phải hay không đã sớm viết xong đại cương d i ệ p phong hội nói không có ta chuẩn bị tối nay nấu cái suốt đêm đem đại cương viết ra châu huệ mẫn bích hoa tỷ a phong tại gạt ngươi đây ta nhìn thấy hắn tủ đầu giường trong ngăn hắn kéo để đó rất nhiều kịch bản đại cương d i ệ p phong đưa tay tại châu huệ mẫn trên đầu nhẹ vỗ một cái nói tiểu phản đồ ta những cái kia đều là điện ảnh kịch bản tốt ta vương kinh hội hỏi tiểu mẫn ngươi có hay không thấy rõ ràng đều có cái nào điện ảnh kịch bản châu huệ mẫn ta chỉ nhìn thấy có cái kịch bản gọi là quỷ suy đăng chi tinh tuyệt cổ thành vương kinh nghe vậy cười nói a phong nghĩ không ra ngươi cũng bắt đầu viết t r u y ệ n ma không được cái này kịch bản nhất định phải làm cho ta nhìn trước cho t h ỏ a c h í d i ệ phong p được chờ ngươi có rảnh rỗi chính mình đi ta bên kia nhìn qua vương kinh ta tối nay liền đi qua ngươi nhất định muốn ở nhà chờ lấy ta d i ệ phong p im lặng nói ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi vương kinh muốn là không nhìn thấy ta tối nay hội ngủ không yên mọi người nghe thấy lời ấy toàn cũng nhịn không được cười ra tiếng chương bảy trăm mười bốn khó tả kết cục chương b trăm mười bốn khó tả kết cục ngày mùng ngày 8 tháng 11, l à cầm ý vệ tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên ngày tháng buổi sáng 9 giờ diệp phong cùng lam khiết anh chu tiệp cùng một chỗ ngồi xe đi tới vạn lý trường thành dạp chiếu phim long đầu dạp chiếu phim tham gia bộ phim này buổi ra mắt ba người vừa đi xuống xe hơi liền bị đám phóng viên bao bọc vây quanh lần này bọn họ chú ý mục tiêu không còn là diệp p h o n g mà chính là rất lâu chưa từng lộ diện lam khiết anh đám phóng viên quan tâm nhất là lam khiết anh tại nội địa quay phim thủ thương sự tỉnh còn có chuyển môn nàng sắc biểu diễn nước mỹ điện ảnh biệt đội đánh thuê tin tức làm kết i anh đối những vấn đề này đã sớm chuẩn bị ứng đối ký giả đặt câu hỏi cũng là thành thạo điêu luyện ngược lại là d i ệ p p h o n g cảm giác vô cùng phiền muộn hắn để chu tiệp cùng tới tham gia buổi ra mắt cũng là muốn cho đám phóng viên chú ý đến nàng ai ngờ hắn mưu đồ lần này vậy mà thất bại ứng phó hết ký giả về sau ba người tại a bưu bọn người bảo vệ dưới thoát khỏi ký giả dây dưa hướng thảm đỏ bên này đi đến hướng ân đô công ty chạy nhiều d i ệ p phong đối bên này công tác nhân viên cũng quen thuộc không ít hắn trong đám người nhìn đến trương hy hà cùng l i u dịch viễn hạ mộng đứng chung một chỗ liền bước nhanh đi qua trương hy hà là hà diệp phong trước đây đã cùng hắn chạm qua mặt còn đơn độc mời hắn ăn cơm xong diệp phong dẫn lam khiết anh cùng chu tiệp đi qua hướng liêu dịch viễn bọn người làm giới thiệu hạ mộng cùng chu tiệp nhận biết bây giờ tại hồng kông gặp lại tự nhiên là mừng rỡ không thôi nàng lôi kéo chu tiệp tay hỏi hàn thân mật cực kỳ diệp phong hướng trương hy hà cười nói lao trương hôm nay ngươi muốn ứng phó hồng kông bên này ký giả có phải hay không cảm thấy rất khẩn trương trương hy hà vẻ mặt đau khổ nói khác ta cũng không sợ chính là cái này tiếng quảng đông tiếng địa phương ta là nửa câu đều nghe không hiểu nghĩ đến những thứ này ta cũng cảm giác nhức đầu không thôi di không có việc gì ta có thể làm ngươi lâm thời phiên dịch trương hy hà đa t ạ lúc này lam khiết anh ở bên cạnh nắm nắm diệp phong ống tay áo c a c a hạng lao bàn tới h á diệp phong kinh ngạc hướng thảm đỏ nhìn đằng trước đi chỉ thấy hạng thắng tại trương mẫn đồng hành chính đang trả lời ký giả đặt câu hỏi liêu dịch viễn thấy thế hướng diệp phong hỏi tiểu diệp có phải hay không là ngươi mời hắn tới không phải diệp phong suy nghĩ một chút lại nói có thể là hắn muốn cùng ngài kéo c h ắ c lối để ngày sau có thể đi nội địa phát triển hạ mộng không muốn cùng hạng thắng liên hệ liền hướng diệp phong cười nói tiểu diệp ta trước lĩnh chu tiệp tiến đi nghỉ ng cảm á c người tiếp đại hết h k ơn n tới mấy c người khách khí một phen d i ệ p phong lại đem hạng thắng giới thiệu cho liêu dịch viễn bọn người nhận biết liêu dịch viễn đối hạng thắng không có cảm tình gì c hạng ỉ là cùng hắn hàn huyên hai câu, liền lấy hàn cùng câu, cơ chiêu đái khắc hắn huyên nhân hai khách đái rời đi.、Hàng、thắng đem diệp phong kéo lại một bên hướng giải thích nói a phong huynh đệ ta đại tẩu theo thiệu thị đào đi lưu đức hoa sự t ì n h ta cũng là sau khi sự việc xảy ra mới biết được việc này thật sự là không có ý tứ diệp phong khoát tay một cái nói người có trí riêng lưu đức hoa đã muốn đi cho dù trần thái không đào hắn các công ty cũng tới đào hắn cùng tiện nghi người khác còn không bằng để cho các ngươi đào đi hạng thắng cười nói n g ư ờ i có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt về sau ngươi nếu muốn tìm lưu đức hoa quay phim một mực thông báo một tiếng ta cam đoan để hắn cho ngươi đưa ra lịch trình diệp phong đa t ạ hạng thắng lại nói người trong giang h ồ phần tiếp theo tháng này số một ư ơ i năm tại kim công chúa giạp chiếu phim chiếu lên còn xin ngươi rút chút thời gian đi tham gia buổi ra mắt diệp phong gật đầu nói được ta đến thời điểm sẽ đi hạng thắng được đến diệp phong trả lời chắc chắn liền hài lòng dẫn chương mận hướng giạp chiếu phim đi vào trong đi lam khiết anh hướng diệp phong hỏi ca ca bọn họ chạy đến chúng ta thiệu thị đến đào người ngươi làm sao cũng không tức giận đâu diệp phong nhỏ giọng nói trong lòng ta cũng khó chịu đây chỉ là không thể khiến người ta nhìn ra thôi lam k i ế t anh còn muốn hỏi lãi lúc lại nghe được l i u dịch viên ở phía trước hướng diệp phong ấy、chào. để hắn tới giúp đỡ chào hỏi khách gỡ so với lần trước ba bảo tiêu buổi ra mắt hôm nay khách nhân rõ ràng nhiều không ít thì liên diệp phong đối thủ một mất một còn trần l o n g cùng hồng kim bảo cũng chạy đến cổ động càng làm cho diệp phong n g o ạ i ý muốn là vị t i ê n lệ tân tập đoàn phó chủ tịch lâm kiến nhạc vậy mà cũng tới tham gia bộ phim này buổi ra mắt bất quá hắn hôm nay mang đến bạn gái không phải cái gì nữ ngôi sao mà chính là vợ hắn tạ lâm lâm rất hiển nhiên lâm kiến nhạc tới tham gia buổi ra mắt mục tiêu không phải hắn mà chính là liều dịch viễn hắn cùng diệp phong bọn người chỉ là tượng trưng địa khách khí vài câu liền nói chuyện với liêu dịch viết đi đến là lao bà của hắn tạ lâm lâm đ ố i lam khiết anh cảm thấy rất hứng thú hai người nói nhỏ địa trò chuyện rất lâu đằng sau khách nhân nối liền không dứt trương hi hà lam khiết anh cũng không giúp được một tay diệp phong chạy trước chạy sau địa trà hỏi khách cửa gương mặt đều nhanh cười cứng nhanh đến mười điểm khách nhân mới không sai biệt làm đến đông đủ diệp phong dẫn trương hi hà lam khiết anh đi vào trong d ạ p nghỉ ngơi vào cửa xem xét chỉ thấy hạ mộng đang cùng chu tiệp ngồi tại bàn trà bên cạnh nói chuyện h i ế m diệm phong đi qua theo trên bàn trà c Vạn đến ra á hạ liệt giót mấy ngụm, sau đó mấy hướng sau h m ộ n nói, hôm nay g hôm khách q u á khách khách nhiều người, ta ở bên ngoài tiếp đại khách nhân, vai đều nhanh muốn cười cứng. mộng nói, biết lắm khổ nhiều nha, những nhân kia phần lớn là hướng ngươi đến, ngươi nhiên muốn chiêu đái tốt bọn họ. Diệp Phong ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, chủ yếu vẫn là nội địa cùng loàn quan hệ hòa hoán, để bọn hắn nhìn đến Ngươi nói cũng đúng. Đón đến, mộng hàm Hạ khổ chiêu họ. ghế chủ hệ hòa hai thu hội. hạ tiếp đại vai cười cười biết kia đái Diệp đài lợi đều yếu đầu ta tự tốt địa ở ở là là để cơ mỉm lắm lại nói tiểu diệp ta vừa mới cùng chu thiệp nói lên nàng tại tvb ngày thành lập đài dạ hội tham dự diễn xuất sự t ì n h ngươi nhìn có thể hay không an bài nàng tại hồng quán tổ chức một trận cá nhân vũ đạo biểu diễn d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói chu lão sư nếu như chỉ muốn tại hồng quán biểu diễn việc này rất dễ dàng có thể nàng muốn chàng quán đầy ắp lại là rất khó hạng ộng ngươi nói là nàng tại hồng c ô n g danh tiếng không đủ sao d i ệ p phong gật đầu nói s ắ c thực như thế lam kiết anh ở một bên sen và nói ca ca ngươi không phải một mực tại giút châu tiểu thư tạo thế nha đợi đến đôn hoàng dạ đàm chiếu lên về sau nàng h ẳ n là có thể lựa lên đến a d i ệ p phong cười khổ nói rất khó ngươi nhìn chu lâm hà tình hai người bọn họ cũng diễn không ít phim vẫn như t r ư ớ c là không nóng không lạnh nội địa nữ diễn viên muốn tại hồng kông lửa cháy đến độ khó khăn quá lớn hàng n ộ n g chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao lam kiết anh ta có cái biện pháp làm cho châu tiểu thư cá nhân vũ đạo biểu diễn lửa cháy tới d i ệ p phong nghe vậy kinh ngạc nói ngươi có thể có biện pháp nào lam kiết anh cười nói rất đơn giản tại châu tiểu thư cá nhân vũ đạo diễn xuất trước các a giả vờ cùng nàng tại khách sạn bên trong hẹn họ sau đó lại cố ý để ký giả đập tới cứ như vậy nàng chẳng phải nổi danh、nha. d i ệ p phong tức giận đến đưa tay vô lam khiết anh đầu c h ắ c cứ ngươi ra cũng là cái chủ ý ngu ngốc chu lão sư là vũ đạo gia cũng không phải những cái k i a ngôi sao nhỏ để cho nàng lấy loại phương pháp này nổi danh còn không cho người cười đến rụng răng lam khiết anh bất mãn nói vậy ngươi nếu là có bản sự liền muốn cao minh chủ ý đi ra d i ệ p phong lại uống một mực nước nói cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp muốn là theo hồng công tìm mấy vị chứ danh người sĩ đi ra tán dương chu lão sư vài câu nói không chừng hội hấp dẫn mọi người đến đây xem xem biểu diễn hạng hậu việc này dễ dàng ta có thể giút một tay liên hệ mấy vị ái quốc nhân sĩ ra mặt đến chống đỡ chu tiệp biểu diễn d i ệ p phong việc này trước không nóng n ả y các loại đôn hoàng dạ đàm cái này bộ phim chiếu lên sau đó chúng ta lại giúp chu lão sư chủ bị cá nhân vũ đạo biểu diễn chu tiệp vui vẻ nói diệp tiên sinh vậy ta thì trước cảm ơn n g ư ơ i n h a không cần phải k h á c h khí đúng lúc này dạp chiếu phim bên trong ánh đèn đột nhiên tôi xuống đối diện lục mạc kéo ra điện ảnh bắt đầu chiếu phim so với ban đầu thời không cái kia phiên bản bộ này cầm y vệ càng thêm nổi bật lam khiết anh tại trong phim biểu hiện nói nàng là nữ số hai thực so nữ số một phần diễn còn muốn đặc sắc được nhiều cái này bộ phim tuy nói là trương hy hà đạo diễn bài bộ đại đầu tư phim thương mại có thể diệp phong tại cái này bộ phim bên trong cũng hoa rất nhiều tâm huyết bây giờ thấy phiên bản hoàn chỉnh cũng để cho hắn kích động không thôi hắn ở trong lòng thầm nghĩ muốn l à bộ phim này có thể lấy được thành công hắn có hay không có thể chính mình đến đạo diễn một bộ điện ảnh có thể ngay sau đó hắn lại lật đổ ý nghĩ này làm đạo diễn thật sự là quá mệt mỏi trừ phi hắn có thể tìm tới hai vị đắc lực trợ thủ bằng không cũng là tại tự mình chuốc lấy cực khổ nhìn đến lam khiết anh đóng vai thoát thoát tại trong phim đặc sắc tuyệt luân thân thủ chu tiệp trong lòng là bội phục không thôi lần trước tại trăng lưới liềm bên suối đập khiêu vũ phim nàng thì chứng kiến qua lam khiết anh tại vũ đạo phía trên mô phòng năng lực bây giờ thấy nàng tại cầm ý vệ bên trong đánh võ động tác càng là làm nàng vui lòng phục tùng tại điện ảnh sắp chuẩn bị kết thúc lúc một tên công tác nhân viên gõ cửa đi tới nhắc nhở diệp phong ba người ra đi tham gia ký giả chiêu đại hội diệm phong đứng người lên hướng trương hy hà cười nói trương đạo cái kia chúng ta lên chẳng trương hy hà vẻ mặt đau khổ nói ta hiện tại tâm lý bất ổn cũng không biết có thể hay không d i ệ p phong lấy ta suy đoán hôm nay ký giả chắc chắn sẽ hướng tiểu anh đặt câu hỏi hỏi ngươi ta vấn đề chỉ sợ sẽ không quá nhiều trương h i hạ nếu thật là d ạ n g này vậy liền quá tốt đợi đến diệp phong ba người ra ngoài không lâu bộ phim này cũng kết thúc chu tiệp hướng hạ mộng hỏi hạ a di ngài cảm thấy bộ phim này có thể bán chạy sao hạ mộng cười nói ngươi nếu để cho ta bình một bộ điện ảnh tính nghệ thuật như thế nào ta còn có thể nói ra cái một hai ba nhưng muốn là hỏi ta phòng bán v ẽ tiền c ả n h thế nào vậy liền làm khó ta chu tiệp ta có chút xem không hiểu sau cùng lam khiết tiểu thư đóng vai thoát thoát tại đứng trước sống chết trước mắt nàng vì cái gì không phản kháng đâu hạ mộng suy nghĩ một chút nói có thể là nàng chán ghét chém chém g i ế t g i ế t muốn như vậy giải thoát đi chu tiệp gật gật đầu ngay sau đó lại nói nàng có phải hay không là thích phía trên thanh long nhưng lại thích mà không được liền muốn lấy cùng hắn cùng chết cũng là tốt hạ mộng cười nói cái này ngươi vẫn là đi hỏi tiểu diệm hắn là cái này bộ phim biên kịch chắc hẳn biết thoát thoát trước khi chết là làm sao nghĩ cùng hạ mộng chu tiệp nghi vấn giống nhau đám phóng viên hỏi thăm tối đa cũng là lam khiết anh đóng vai thoát thoát tại cuối cùng là không phải th mới cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ chịu chết d i ệ p phong cũng vô pháp trả lời vấn đề này bởi vì hắn chính mình cũng không có làm rõ ràng thoát thoát trước khi chết là làm sao nghĩ chương 715, không sánh bằng chương 715, không sánh bằng 7 giờ sáng châu huệ mẫn tại đồng hồ báo thức t h u ố c r i ụ c xuống tới giường sau khi rửa mặt nàng bước nhanh đi tới dưới lầu phòng khách trong phòng khách trần ngọc liên đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên uống t r à một bên liếc nhìn g i ấ y báo châu huệ mẫn bước nhanh đi lên trước hướng trần ngọc liên cười nói ngọc liên tỉ buổi sáng tốt lành trần ngọc liên thả xuống trong tay giời báo cười nói tiểu mẫn n g ư ơ i tối hôm qua ngủ được trễ vội sáng làm sao không ngủ thêm một hồi châu huệ mẫn tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nhìn thấy trần ngọc liên trước mặt giấy báo c h ó t dạ nói ta nghĩ nhìn một chút trên báo chí là làm sao cầm y vệ cái k i a bộ phim trần ngọc liên đem trước mặt giấy báo đưa cho châu huệ mẫn sau đó đ ù a n g h ị c h mà nói ngươi là muốn biết trên báo chí là làm sao đánh giá lam khiết anh a châu huệ mẫn ta mới không quan tâm n à n g đây ta liền muốn biết cái k i a bộ phim có thể hay không bị vùi d ậ p giữa chợ trần ngọc liên biết châu huệ mẫn đang nói láo nhưng cũng không có điểm phá nào mà chính là đứng lên nói ngươi từ từ xem a ta đi nhà bếp nhìn xem sớm một chút chuẩn bị xong chưa các loại trần ngọc liên sau khi đi châu huệ mẫn lập tức cầm lấy một phần minh báo lật đến sách giải trí các loại nàng nhìn thấy trang đầu đầu để bài văn tựa đề lớn nhất thời thì phiền m u ộ n bởi vì bài văn tiêu đề viết có một không hai hồng c ô n g làng giải trí siêu cấp nữ ngôi sao điện ảnh giới thân thủ tốt nhất đánh nữ châu huệ mẫn đưa tay đâm đâm giấy báo một mặt khó chịu nói cái gì siêu cấp nữ ngôi sao có mắt không trồng lính hót đón lấy nàng lại đổi một phần đông phương nhật báo cái này tiêu đề khoa trương hơn trực tiếp xưng lam khiết anh là châu á đệ nhất nữ ngôi sao châu huệ mẫn tức giận đem giấy báo ném ở một bên hai tay trầm cảm nhớ tới tâm sự. đúng lúc này trần ngọc liên cùng bưng lấy sớm một chút nữ hầu từ trong phòng bếp đi ra hướng châu huệ mẫn nói tiểu mẫn an điểm tâm châu huệ mẫn d i u dĩ không vui mà nói ngọc liên tỷ ngươi tự mình ăn đi ta không thấy ngon miệng trần ngọc liên cười hỏi có phải hay không nhìn đến trên báo chí khích lệ làm k h í c anh trong lòng ngươi không thoải mái nhà châu huệ mẫn khẳng định là a phong len lén tìm ký giả giúp đỡ viết văn thổi phùng nàng bằng không làm sao lớn nhà đều tại khen nàng đây trần ngọc liên hẳn là sẽ không a phong liền xem như muốn giúp nàng cái này sẽ không làm chuyện như vậy châu huệ mẫn đổi chủ đề nói ngọc liên tỷ ta muốn đem đài phát thanh công tác tử trần ngọc liên giật mình hỏi vì cái gì ngươi không phải thích nhất làm đài phát thanh đi dây sao châu huệ mẫn làm lâu như vậy ta cũng cảm giác d í n h lại nói ta suy nghĩ nhiều điểm chống không thời gian dùng đến đóng điện ảnh trần ngọc liên múc một chén cháo loãng đưa cho châu huệ mẫn nói tiểu mẫn nghe ta một lời khuyên ngươi tuyệt đối không nên cùng làm khiết anh so quay phim ngươi không sánh bằng nàng châu huệ mẫn không phục nói nàng lại không so ta nhiều cái cánh tay nhiều cái đầu ta làm sao lại không sánh bằng nàng trần ngọc liên bởi vì nàng so ngươi chuyên chú nàng có thể tập trung tinh thần nhào vào điện ảnh phía trên ngươi được không ta châu huệ mẫn rất muốn nói mình có thể có thể nàng cũng minh bạch tự mình làm không đến không nói cái khác đầu tiên để cho nàng từ bỏ ca hát lại không được lại nói để cho nàng đi đọc phim dây treo nàng tự hỏi cũng ăn chẳng nhiều loại khổ châu huệ mẫn ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu ai chính mình còn thật không sánh bằng nàng đây trần ngọc liên v u i nhủ ngươi tuy nhiên diễn xuất không sánh bằng nàng có thể ngươi ca hát so với nàng lợi hại nha châu huệ mẫn nhụ trí mà nói ta ca hát cũng không phải tốt nhất、Ách. ngay tại trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn đàm luận trên báo chí đối lam khiết anh ca ngợi lúc phương nghệ hoa cũng tại phòng làm việc của mình bên trong lật xem báo chí sách giải trí phía trên tin tức nàng nhìn một hồi liền gấp tờ báo lại hướng đứng ở bên cạnh châu tiểu ngà hỏi tiểu ngà diệp phong hôm nay tới đi làm không có châu tiểu ngà đến diệp trợ lý gần nhất đàng hoàng rất mỗi ngày đúng giờ đi làm trong phòng làm việc biên soạn kịch bản phương nghệ hoa viết kịch bản hắn đang viết gì kịch bản châu tiểu ngà lắc đầu ngay sau đó lại nói tổng giám đốc ta gần nhất nghe đến một tin tức nói diệp trợ lý muốn cùng lý bích hoa tiểu thư hợp viết một bộ tiểu thuyết dài cũng không biết là thật là giả phương nghĩ hoặc nói cùng lý bích hoa hợp viết tiểu thuyết đây là có chuyện gì châu tiểu ngà muốn không Ta gọi i đ một h i phút ớ sau diệp phong đẩy cửa đi vào phương nghệ hoa văn phòng phương nghệ hoa diệp phong ngươi ngồi xuống trước ta có lời muốn hỏi ngươi diệp phong đi đến cạnh ghế xa lon ngồi xuống hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư ta không phải là lại phạm sai lầm a phương nghệ hoa đứng người lên đi đến diệp phong đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống nói cầm y vệ b u ổ i ra mắt sau khi kết thúc lam khiết anh có phải hay không muốn về nội địa quay phim đi diệp phong ta để tiểu anh lưu thêm mấy ngày các loại không trung nghị cách cứu viện b u ổ i ra mắt sau đó lại để cho nàng hồi nội địa đi quay phim phương nghệ hoa dạng này cũng tốt ta khiến người ta an bài nàng đi đài truyền hình làm một kỳ phóng nói cũng có thể kéo nhấc một chút không trung nghị cách cứu viện phòng bán v ẽ thành tích diệp phong yên lặng gật đầu hắn tuy nhiên cảm thấy làm thăm hỏi tiết mục hiệu quả không lớn nhưng hắn cũng không muốn quét phương nghệ hoa t h í c thú phương nghệ hoa lại nói Ta n g h e nói n g ư ơ i chuẩn bị làm sao sửa đổi diệp phong đơn giản đem tân bạch nương tử cố sự nội dung hướng vương nghệ hoa giới thiệu một lần cùng lý bích hoa hoàn toàn ngược lại phương nghệ hoa sau khi nghe xong lập tức đối cố sự này sinh ra hứng thú nàng hướng diệp phong dặn dò diệp phong bản này tiểu thuyết cải biên quyền người quyết không thể bán cho các đài truyền hình diệp phong vội hỏi ngài là muốn cho vô tuyến đến lái đập cái này bộ phim sao phương nghệ hoa gật đầu nói không tệ ta cảm thấy cô sự này thẳng hấp dẫn người nếu có thể đánh giá đến nói không chừng hội sáng tạo cao thu thị xuất d i ệ p phong vậy ta có thể phải nhắc nhở ngài một chút b ả n này tiểu thuyết sửa đổi bản quyền ta đã đưa cho lý bích hoa một triệu đô la hồng c ô n g cái gì phương nghệ hoa chừng lấy d i ệ p phong nói ngươi có phải hay không n ố c nhà một triệu mua một phần tiểu thuyết cải biên phí cũng là kim dung cũng không đáng cái giá này nha d i ệ p phong có thể ta cảm thấy vô cùng giá trị phương nghệ hoa mặt đen lại nói cô sự đại cương là ngươi nghĩ ngươi có thể tốn một trăm n g h n đô la h ư n g công tùy tiện tại công ty tìm biên kịch viết hay tại sao muốn hoa cái kia tiền tiêu luồng phí đâu diệp phong cái này gọi đầu tư ta nhìn chúng không phải bản này tiểu thuyết giá trị mà chính là lý bích hoa chính mình viết tiểu thuyết phương nghệ hoa giật mình nói ngươi có phải hay không đem nàng viết tất cả tiểu thuyết toàn bộ bản đức diệp phong gật đầu nói không tệ chương bảy trăm mười sáu có k ẻ mặc cả chương bảy trăm mười sáu có k ẻ mặc cả phương nghệ hoa cái này bộ phim đã muốn đi hàng châu tây hồ lấy cảnh ngươi là dự định cùng nội địa đài truyền hình chụng trung a diệp phong ngài đoán được không sai cái này bộ phim ta muốn cùng chết tỉnh đài truyền hình hợp tác quay chụp h ư ơ n g nghệ hoa vậy liền để công ty chúng ta cùng bọn hắn t r ụ p c h n g tốt máy móc cùng tiền tài chúng ta ra sân bãi cùng trang phục từ bọn họ cung cấp bản quyền cắt về c á c ngươi thấy thế nào diệp phong vội hỏi vậy ngài chuẩn bị vì cái này bộ phim cung cấp bao nhiêu tiền phương nghệ hoa ba triệu đô la hồng công không sai biệt lắm đầy đủ a diệp phong khẳng định không đủ cái này bộ phim ta chuẩn bị sử dụng mới nhất phim ngựa tốt nhất cảnh bố trí không có m ư ơ i triệu đô la hồng công căn bản cũng không đầy đủ phương nghệ hoa cả kinh nói m ư ơ i triệu ngươi làm là đóng điện ảnh đây thì ba triệu đô la hồng kông nhiều một phần tiền đều không có d i ệ p phong như vậy đi không đủ tiền tài c h í n h ta đi nghĩ biện pháp còn g ó bất quá cái này hải ngoại bản quyền phí nhất định phải quy ta phương nghệ hoa vội la lên như vậy sao được công ty đầu tư ba triệu chỉ dựa vào hồng kông bản địa quảng cáo thu nhập làm sao có khả năng hồi vốn d i ệ p phong một vòng thu không trở lại có thể thả hai vòng ba vòng kiếm tiền là sớm muộn sự tình phương nghệ hoa nghi hoặc nói ngươi có thể xác định cái này bộ phim thả hai vòng ba vòng còn sẽ có người nhìn diệp phong cười nói phim truyền hình không có đánh giá đến ta nào biết được kết quả phương nghệ hoa thì theo lời ngươi nói làm bất quá cái này bộ phim muốn là thua thiệt ngươi thì phụ trách một lần nữa g i á m chế một bộ phim truyền hình đem thua thiệt ra ngoài tiền cho ta kiếm về một lời đã định nhìn đến diệp phong cước bộ nhẹ nhàng đi phương nghệ hoa tâm lý lại cảm thấy một trận bất an nàng ở trong lòng thầm nghĩ nhìn hắn cái bộ dáng này ta sẽ không phải là bị hắn h ù a diệp phong trở lại trong phòng làm việc mình vậy mà nhìn đến lam k i ế t anh cùng tăng hoa thiên ngồi trong phòng hắn kinh ngạc hỏi các ngươi hai cái là làm sao tiền đến lam k i ế t anh chúng ta tới thời điểm nhìn ngươi cửa phòng làm việc cửa làm ở ra ta cùng a thiến thì ngồi ở chỗ này chờ ngươi diệp phong đi đến sau bàn công tác ngồi xuống sau đó hỏi hai người các ngươi tìm ta có việc sao lam k h í c anh a thiến nói nàng giữa t r ư a muốn mời ngươi ăn cơm diệp phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói a tiến h ngươi có phải là có chuyện gì hay không cầu ta tăng hoa thiên bộ nói không có rồi ta chính là cảm thấy ngươi thăng nhiệm tổng giám đốc trợ lý lâu như vậy ta còn không có chúc mừng ngươi đây diệp phong ngươi tâm ý ta lĩnh ăn cơm coi như đi lam k h í c anh không ăn cơm cũng được ca c ca a tiến đều đã thật lâu không có diễn qua cái gì đại hoa phim n g ư ơ i giúp nàng viết cái kịch bản được không d i ệ p phong cười nói ta nói các n g ư ơ i nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm nguyên lai、like、là vì cái này nha tăng hoa thiên lẽ thẳng khí hùng nói n g ư ơ i bây giờ làm cao quản tùy tiện kéo ta một cái liền có thể để cho ta ra mặt d i ệ p phong như vậy đi ta quay đầu cùng lương quản lý chào hỏi để hắn chiếu cố nhiều ngươi làm kiếp anh không được ngươi nhất định phải giúp t a thiến viết cái kịch bản còn nếu có thể để cho nàng sáng trói loại kia kịch bản n g ư ơ i yêu cầu này cũng quá cao làm kiếp anh đứng dậy cho diệm phong rót một chén trà nóng vớt mông n g a nói ca, ca ngươi thoáng làm chút khí lực liền có thể giúp a thiến lựa chạy tới diệp phong nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ m trà sau đó hướng tăng hoa thiên hỏi A t tiến ngươi là muốn đóng phim vẫn là muốn diễn phim truyền hình tăng hoa thiên bộ i nói ta muốn đóng phim diệp phong vậy ngươi có thể cần nghĩ kỹ đóng phim ngươi là rất khó lựa chạy tới tăng hoa thiên suy nghĩ một chút nói muốn là giống hoa thiên cốt như thế phim truyền hình ta cũng muốn diễn diệp phong được đợi đến sang năm đầu xuân ta giúp ngươi an bài một bộ đại nữ chính phim truyền hình lam khiết anh tại sao muốn đợi đến sang năm hiện tại thì không được sao diệp phong thân thủ tại lam k i ế t anh trên trán nhẹ vỗ một cái nói ngươi làm sao đần như vậy đây Cuối năm quay năm p hắn i giúp Thiến bài đây. Lam Khiết Anh ngượng cười nói, ta đem việc này cho quên. Diệp bài lại túi m sớm làm Lam đem muốn máy kế thế hoạch Anh cho Phong chính là muốn phê bình nàng bài câu, lại nghe nào trong câu, được đã đây. là này nàng tốt, ta ta A An ngượng ngùng quên. n tin vang. Hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là liêu dịch viễn văn phòng bên trong số điện thoại hắn bận b i ể u cầm điện thoại lên ống nghe cho đối phương rút một chiếc điện thoại điện thoại một trận chỉ nghe thấy liêu dịch viễn thanh â m chuyển tới tiểu d i ệ p cầm ý vệ ngày đầu phòng bán v ẽ đi ra diệm phong vội hỏi là bao nhiêu l i u dịch viễn hưng phần nói hai trăm sáu mươi tám vạn đô la hồng công diệm phong giật mình nói không có lầm chứ l i u dịch viễn Không sai, đúng là 268 diệp Phong đúng vạn. nuốt n sai, Diệp là ư ớ các bọn, b nói, Hồng Kông Liêu Lão, đã công phòng n ngươi tranh thủ thời gian người liên hệ Nhật Hàn vẽ bạo, thời phái thủ hệ ù n Nam、Á、công ty điện ảnh, đem bản quyền mau chóng bán g mau đem Á Các Được. ty đi. loại diệp phong cúp điện thoại lam khiết anh vội vàng h ư ớ n g hỏi kaka vừa mới liêu chủ tịch có phải hay không nói cầm ý vệ ngày đầu phòng bán v ẽ đi ra d i ệ p phong gật đầu nói đúng liêu nhắc lại ngày đầu phòng bán v ẽ là hai trăm sáu mươi tám vạn đô la hồng kông lam khiết anh ngạc nhiên nói nhiều như vậy a vậy chúng ta g ữ a chưa đi chúc mừng một chút diệm phong hai người các ngươi đi chúc mừng a ta g ữ a chưa còn có chuyện phải làm lam khiết anh bất m ặ n nói có chuyện gì so chúc mừng còn trọng yếu hơn diệp phong ta muốn tìm hai cái biên kịch giúp a thiến viết cái truyền hình kịch bản lam khiết anh không phải chính người viết nha diệp phong ta cung cấp cố sự đại c ư ờ n g để cho người khác viết d ù m viết xong về sau ta lại sửa đổi dạng này đã nhanh lại không ảnh hưởng chất lượng lam khiết anh tốt ta vậy ta cùng a thiến đi trước diệp phong dặn dò nhớ đến để a b i u dẫn người theo các ngươi b i ế t rồi lam khiết anh đáp đáp một tiếng lôi kéo tăng hoa thiên hướng ngoài cửa chạy tới bốn các loại hai nữ sau khi đi diệp phong cầm điện thoại lên ống nghe sau khi cúp điện thoại diệp phong rời đi công ty đón xe tiến về trần ngọc liên bên kia một phương diện nói cho nàng cầm y vệ bán chạy tin tức đồng thời tham viếng ở, ở bên kia chu tiệp bốn các loại diệp phong đổi u tới trần ngọc liên biệt thự lớn bên này nữ hầu nói cho hắn biết trần ngọc liên đi công ty đi làm diệp phong đang muốn cho trần ngọc liên gọi điện thoại lại nhìn đến chu tiệp từ trên lầu đi xuống hắn bận bị hướng chu tiệp trao hỏi chu lao sư người ở bên này ở đến còn thói quen a chu tiệp mỉm cười nói rất tốt trần giám đốc cùng châu tiểu thư đều rất nhiệt tâm đối với ta cũng đặc biệt chiều cố thói quen liền tốt diệp phong ngồi tiếp chu tiệp tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống lại để cho nữ hầu ngã đến hai c h é n trà vừa uống trà một bên ngồi tiếp chu tiệp chuyển phiếm chu tiệp diệp tiên sinh đôn hoàng dạ đàm cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể lên chiếu diệp phong cái này trước mắt còn không rõ lắm chúng ta đang ít hôm nữa vốn đông ánh bạc công ty tin tức muốn đem bộ phim này đưa đi nhật bản chiếu lên chu tiệp vội hỏi điện ảnh tại nhật bản bên kia chiếu lên có thể hay không tổ chức buổi ra mắt nha. diệp phong cười nói cái này liền muốn nhìn đông ánh công ty đối cái này bộ phim ước định bọn họ muốn là phản đoàn cái này bộ phim phòng bán vé tiền cảnh rất tốt liền sẽ tổ chức buổi ra mắt đón đến diệp phong lại nói chu lao sư hôm qua cẩm y vệ ngày đầu phòng bán vé đi ra là hai trăm sáu mươi tám vạn chu tiệp kinh ngạc nói nhiều như vậy nha diệp phong uống một n g ụ c trà nói ta cũng không nghĩ tới cái này bộ phim hội bán chạy bất quá cẩm y vệ phòng bán vé bán chạy n g â n đ ô công ty liền có thể đầu nhập càng nhiều tiền tài tuyên truyền đôn hoàng dạ đảm chu tiệp không biết trước cuối năm có thể không thể nhìn thấy cái tia bộ phim diệp phong ngài muốn làm muốn nhìn ta có thể cùng liêu nhắc lại nói để bọn hắn đơn độc thả cho người xem chu tiệp vội nói không dùng vì ta một người chiếu phim không thích hợp diệp phong gặp nàng c ự tuyệt cũng không có lại q u y ê n vì nàng một người an bài chiếu phim cũng xác thực không quá thích hợp hai người mỗi người nghĩ đến tâm sự nhất thời rơi vào trong trầm mặc chu tiệp lúc này nhớ tới nàng cùng diệp phong tại trong động mỏ đập hôn hy hình ảnh nhất thời cảm thấy bầu không khí dị thường địa xấu hổ nàng đưa tay vớt vớt thái dương sợi tóc tìm một cái đề tài nói diệp tiên sinh người biết chu lâm tỷ bây giờ đang ở bận bịu cái gì diệp phong ta hồi hồng công trước nghe nàng nói muốn đi phía nam quay chụp một bộ điện ảnh cũng không biết nàng cái kia bộ phim đập hết không có chu tiệp lại hỏi cái kia bộ phim truyền hình tiếu ngạo giang hồ mở đập không có diệp phong đã tại đập chờ ta rút chút thời gian đến đi xem bọn họ một chút quay chụp tiến độ chu tiệp ngươi gần nhất muốn đi nội địa diệp phong trước cuối năm khẳng định phải đi đến mức cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi ta cũng nói không chính xác chu tiệp muốn là ngươi đi thượng hải nhớ đến gọi điện thoại cho ta ta mời ngươi ăn cơm diệp phong gật đầu cười nói vì bữa cơm này ta khẳng định phải đi thượng hải bên kia đi loanh chu tiệp ngươi có nghĩ tới hay không cùng chúng ta thượng hải sưởng phim chụp chung điện ảnh d i ệ p phong ta trước mắt còn không có quyết định này nói thực ra ta dám chế điện ảnh phần lớn muốn tại tây bắc lấy cảnh rất khó cùng thượng hải sưởng phim hợp tác bất quá ta đến là muốn cùng thượng hải đài truyền hình hợp quay một bộ phim truyền hình chu tiệp kinh ngạc nói ngươi không phải điện ảnh dám chế sao vì cái gì muốn đập phim truyền hình đâu d i ệ p phong bởi vì trong nước phim truyền hình thụ chúng càng rộng cũng lại càng dễ nâng đỏ diễn viên chu tiệp như có điều suy nghĩ gật gật đầu nàng rất sớm đã diễn qua lý hẳn tường điện ảnh có thể nàng ở trong nước danh tiếng so chu lâm h nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hai vị k i ê u biểu diễn qua hoàng châu cách cách nhận biết nàng nhóm người xem đặc biệt nhiều d i ệ p phong chu lão sư ta về sau muốn ở trong nước chế tác một bộ ba nước điện ảnh ngươi nếu là có hứng thú có thể tới đoàn làm phim nhân vật khách mời cái nhân vật chu tiệp cười nói tốt lắm ngươi mở đập trước thông báo ta một tiếng ta tốt điều chỉnh thời gian d i ệ p phong đang muốn lại mở miệng lúc lại nghe thấy ngoài cửa vang lên xe hơi tiếng mô tờ chỉ một lúc sau chỉ thấy trần ngọc liên dẫn Á phượng theo ngoài cửa đi tới không đợi diệm phong mở miệng trần ngọc liên liền đi tới cười nói a phòng ngươi là đến nói cho cầm ý vệ ta ngày đầu phòng bán vé bán chạy tin tức đi diệp phong cười nói nói như vậy người đã biết trần ngọc liên tại diệp phong bên người ngồi xuống hướng giải thích nói ta tại công ty cho liêu chủ tịch gọi qua điện thoại là hắn nói cho ta đón đến trần ngọc liên lại nói a phong đã cầm ý vệ phòng bán vé bán chạy chúng ta có thể hay không đập một phần tiếp theo diệp phong nghi hoặc nói thanh long cùng thoát thoát đều chết còn thế nào đập phần tiếp theo trần ngọc liên bọn họ là chết có thể cầm ý vệ còn tại nhà đổi lại cái nam nữ nhân vật chính không là được nhà được ta quay đầu suy tính một chút chương bảy trăm m ư ơ i bảy gặp sắc này lòng tham